Ma tổ xương đầu bên trên, hiện lên vô số u hồn quấn quỷ, lít nha lít nhít như cá giết san sông, bóng đen hỗn náo, một con sắp xếp một con, chen lại với nhau phát ra gào thét thảm thiết tiêu diệt, tựa như đêm đông kình phong xé rách lấy trong tuyết xe lạnh tê khô. Vô số bóng đen càn quét toàn bộ ma tổ cung điện, vặn vẹo lắc lư cái bóng tứ ngược như lay rối, u hồn tại ma tổ xương đầu bên trên xoay quanh gạo thét, hình thành một cuố vòng xoáy màu đen bao phủ tại sâm bạch hải cốt phía trên. Một cái hơn trăm giữ tận xấu xí si quái thai bị hồn vòng xoáy vây quanh lửng xương đầu trên, tử khí bao phủ tà ác thân thể, quái vật giống như bảy quỷ chi quân vương. Toàn thể nó hình như một đầu quái mãng, chỉ là thân thể hai bên mọc ra lít nha lít nhít vô số tay chân, tựa như là đem vô số người chết đầu hướng bên trong khảm tại trong cơ thể của nó. Quái thai rộng lớn trên sống lưng, vậy mà lít nha lít nhít sắp xếp đầy người đầu, có đã hư thối thành mạch cốt, có còn đang chạy lấy máu tươi, những người kia đầu một viên gạt ra một viên, một tầng trồng lên một tầng, chớp mắt nhìn đi tựa như là mãng xà trên lưng liên hiến, con quốc trên thân túi độc. Thật dài màu nâu trên cổ che kín tràn đầy nếp vốn con mắt, mí mắt lật qua lại tựa như từng khối hồng khô chết già, bên trong con ngươi màu đỏ trắng bệnh tròng trắng mắt lít nha lít nhít, tựa như hết xanh chứng bôi tại trên cổ. Cổ cuối cùng liên tiếp một viên đầu tỏ lớn, kia đầu xấu xí vô song, để người thấy chi tiện không khỏi từ đáy lòng sinh ra chán ghét buồn nôn mâu thuẫn, hai hàng nhện đồng dạng trong ánh mắt ở giữa, vỡ ra há miệng, bên trong nô ra đến một đoạn màu đỏ dường như đầu lưới lại như là xúc tu tứ chi, phía trên nhưng lại mọc ra một cái nhỏ hơn đầu. Viên này cái đầu nhỏ, tạ khí ung tùm, ác độc vô song, hai viên tiểu trong ánh mắt lộ ra tham lam rào hoặc cùng âm tàn, nhìn liền biết đây không phải cái tốt loại, để người hận không thể đưa nó thu hạ đến ném xuống đất ép thành nát. Xấu xí đầu vung lấy Trên cổ mỹ mắt tùy theo lật qua lật lại phát ra rạc tiếng vang, thanh âm tựa như lay động thành tục khô nước đậu Hà Lan, viên kia chán bên trên cái đầu nhỏ há mồm liền phát ra chi chi kít cời ran, thanh âm sắc lạnh, the thé chói tai. Đây là tử vong ý vị hắc khí nâng đầu này giữ tận quái thai, trong hắc khí du thoán rảnh rộm lấy vô số u hồn oán quỷ, ở bên trong du động lăn lộn hình như một đống mùi hôi nước bùn bên trong vặn vẹo thiệt rắn. Đầu to mở ra huyết bùn đại khẩu, hiện thực một tiếng như cự một khô nứt giống to, lập tức há mồm hút vào vô số u hồn xuống, sau đó từ ngạn trượng giãy thân thể đằng sau phun ra vô số tử khí. Ta nghe được sinh tử lô hương vị, ha ha ha, Liêu tiểu tử, đế thích rủ, các ngươi hay là ngoan ngoãn ra đi, chẳng lẽ còn muốn bản tọa phái quỷ chúng xuống dưới mời các ngươi sao? Liêu Chi phản cùng tiểu thích leo ra ma tổ hài cốt con mắt, đứng tại toán quỷ u hồn vòng xoay phía dưới, ngửa đầu trông thấy đỉnh đầu quái vật to lớn phù giữa không trung, đưa thật dài cổ chính em tàn dữ tận nhìn bọn hắn chằm chằm, vô số màu đen cái bóng vòng quanh quái vật xoay quanh du động, tiếng quỷ khóc sói chu âm chói chủ, lỗ mũi của ngược lại là mẫn, chúng ta vừa mới phá vỡ hai cái nhân loại bảy ra kết giới, ngươi liền đến, đến rồi. Làm gì? Là nghi tử ta cái này bên trong cấp đoạt cây tùng la áo. Đệ thích dù Híp mắt nói. Ủy chủ phát ra hắc hắc cười lạnh, bản tọa năm đó truy sát kia hai cái không biết tự lượng sức mình nhân loại đến tận đây, nghĩ không ra hai người kia loại vậy mà mượn cái này tiên ma chiến trường còn sót lại cổ tiên tộc khí hơi thở vải tòa tiếp theo cực dương kết giới, lại lấy chín đạo kim long dương kình ngăn lại bản tọa ngũ hồn xuất tu, minh giới vô thời đại, trên đời đã ngàn năm, bản tọa ở đây thủ không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng cũng không làm gì được, hạnh thua thiệt hai người các. Ngươi đi tới cái này bên trong, vì ta phá vỡ tầng kia cực dương kết giới, nếu không bản tọa thật đúng là vô kế khả thi." Liêu Chi phản nhữ mày nói, "Nó như vậy ngươi vẫn luôn tại cái này bên trong?" Liêu chi phản kỳ quái là lấy hắn cùng đế thích dù cảm giác, thế mà một chút đều không có cảm giác đến quỷ chủ tồn tại, quỷ chủ có một sinh tử lô tử khí, theo lý thuyết sinh tử lô tử khí một khi gặp nhau tất nhiên có cậu minh cảm ứng. Hương hương. Quỷ chủ cười lạnh một tiếng, miệng rộng bên trong phát ra thanh em hồn nào chói thai, khó nghe đến cực điểm, chấn tâm thần người, minh giới chi địa, hẳn là ta thổ, minh giới chi quỷ, hẳn là ta nô. Ta sát thầm u, ta liền là thần. Trên người hắn tử khí bỗng nhiên tăng vọt, trùng thiên hắc khí dâng lên mãnh liệt, đem toàn bộ ma tổ cung điện toàn bộ lấp đầy, bóng đêm vô tận cùng rừng rậm bỗng nhiên đại thịnh, chỉ có đế thích dù dù đen dưới bạch diệu quang mang còn duy trì lấy một chút ánh sáng. Vị chủ Tà Uy Phong đại, từng đầu tử khí ngưng kết to lớn hắc khí cái đuôi lớn tại trên người nó giơ lên đong đưa, phía sau những cái kia lít nha lít nhít đầu nhau nhau mở ra miệng rộng phát ra cuồng bạo chú lên. Minh giới chính là bản tọa, bản tọa chính là minh giới, ta muốn ẩn ở đây, cùng dương chi có thể phát giác. Bạch giọng nói, nói nó có thể đem tự thân hóa thành minh giới tử khí, cùng nơi này tử khí hòa làm một thể. Ngươi lão phát hiện không được." Quỷ chủ cười nói, "Bất quá bản tọa đích sắc nên cảm tạ các người, như không phải là các người đem kết giới kia phá vỡ, ta muốn lấy được cây tùng la áo còn thật không biết phải chờ tới năm nào nguyện, bây giờ chẳng những cây tùng la áo dễ như trở bàn tay, đế thích dù cùng sinh tử lâu cũng mình đưa tới cửa, giảm bất bạn tọa rất nhiều phiền phức, coi là thật đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu năm." Đế thích dù khinh thường nhếch môi, "Ngươi lão quỷ này, thật sự là nói khó lạc, chỉ bằng ngươi những này quỷ vật hồn, liền dám vùng lợi còn luôn. như thật là có bản lĩnh, làm gì bị hai cái tiểu tiểu nhân loại bày ra kết giới ngăn cản nhiều năm tháng như vậy?" Nói cho cùng, ngươi bất quá là một cái minh giới tử khí ngưng kết tiểu quỷ thôi, được cơ duyên ăn vào như thế to mọng hình thể, nhưng y nguyên thoát ly không được hèn mọn thấp hèn tiểu quỷ bản sắc. Quỷ chủ nghe vậy không khỏi giận dữ, chúng quanh nó vòng quanh nó xoay quanh những cái kêu hồn quỷ chúng cũng theo đó phát ra phẫn nộ gào thét, hoán quỷ vòng xoáy thuận tiện như mãnh liệt như đại dương, cuồn cuộn lôi đình cùng phong bạo. Nếu không phải kết giới kia bên trong có cổ tiên nhất tộc khí thức, chỉ là hai nhân loại, há có thể đỡ nổi ta quỷ chủ, dù, năm đó ngươi ở nhân gian đem ta đánh lui, ta không thể được đến sinh tử lô tử chi mạnh càng làm cho ta giáng lâm nhân gian kế hoạch thất bại. Nói thế em uy nghiêm thế lường, gây tổn đầu lâu lại chuyển hướng Liêu Chi Phản, còn có ngươi cái này Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, bản tọa chi tôi Tế Minh Sơn quỷ chúng bị ngươi giết chết, ta trung thực nô bộ sinh tử tôn giả cũng chết vào tay ngươi, hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không được, bản tọa muốn đem ngươi rút hồn bạc phách, đem đầu lâu của ngươi treo ở phía sau lưng của ta lên." Liêu Chi Phản nói nói, "Quái vật, ngươi cướp đi phi mai nữ tâm can, cướp đi một sinh tử lô tử khí, bút trướng này ta cũng đang muốn tìm ngươi tính toán." Dung như xấu, bụng bên trong lại cất can của phụ nữ, ngắm lại đều để người buồn nôn, hướng chúng ta Ta lại làm sao không muốn đem ngươi trên lưng những người kia đầu từng bước từng bước thu hạ đến giống cái nhau nhuẹn. Quỷ chủ nghe vậy cười ha ha, tiểu tiểu giỏi bỏ không biết tự lượng sức mình, tại ta âm ú quỷ giới cũng dám như thế cùng lời nói hết bài này đến bài khác. Phi mê nữ tâm can ngay tại bản tọa trong bụng, muốn ngươi thì tới lấy đi, chỉ là đáng tiếc tư đầu nguyệt thiền hồn phách chưa từng giới phải âm ú, nếu không ta định đưa nàng luyện thành hạ tiện nhất phóng đảng dâm quỷ, để minh giới quỷ đám cái đưa nàng dâm nụ bớn bớn. Liêu Chi Phản coi như bị mắng tổ tông 18 đời cũng chưa chắc sẽ giận tím mặt, duy chỉ có không nghe được người khác đối tư Đỗ Nguyệt Tiền nói nửa cái chữ thổ tục, chẳng những không thể chọc giận quỷ chủ ngược lại bị hắn mấy câu đem mình khí cái một phần xuất thế hai Phật Thăng Thiên. Không có cùng quỷ chủ khó nghe sắc lạnh, thè thè thanh âm tản ra, hắn đã sắc mặt trắng bệnh kìm nén không được đau trong tay, bởi vì nhận minh giới ảnh hưởng, Liêu Chi Phản ma tổ tàn hồn có rất nhỏ dấu hiệu thức tình, hắn hai trong mắt nhân huyết hồng, trong trắng mắt thì biến thành màu đen, lúc này con ngươi màu đỏ ngầm lộ ra tinh hồng lên con ác thú lên một cái lên ma tổ một cây đứng vững cự cốt liền hướng về quỷ chủ dữ tợn đầu to và tới. Uy, ngươi tiểu tử này, đế thích dù gặp hắn xuất thủ lỗ mãng, trong lòng không khỏi có chút tức giận, chống ra dù đen lớn chính muốn ra tay giúp đỡ, nhưng lại nghĩ một chút mình mặc dù là thủ ngự thanh khí, lại có vừa mới hợp làm một thể cây tùng la áo, cùng một thanh duyệt dương kiếm, nhưng cái này bên trong dù sao cũng là âm u quy kết, toàn bộ minh giới cơ hồ đều là quỷ chủ lĩnh vực bên trong, trừ cái kiếp chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết minh chủ bên ngoài, quỷ chủ chính là minh giới chỗ tể, tiểu thích cũng không. Biết quỷ chủ tại minh giới đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, nhưng khẳng định so ở nhân gian cường đại gấp trăm ngàn lần. Sao không để cái này liễu chi phàm trước xung phong thử một chút chủ cát lượng? Nàng lùi lại hai bước nhìn xem liệu chi phản một trận như gió xuống tới, Bạch Liêu thấy thế cười lạnh một tiếng, "Đế thích, kia tiểu tử nếu như bị quỷ chủ nuốt, đến lúc đó quỷ chủ đạt được hoàn chỉnh sinh tử lô tử chi mạnh vỡ, ngươi lại muốn đối phó nó coi như càng khó, sinh tử lô tử khí là tinh tú nhất, một khi quỷ chủ có toàn bộ tử chi mạnh vỡ, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ minh giới quỷ vật đều sẽ bị hấp dẫn đến." Tiểu Thích yếu ớt nói nói, "Ta có cái gì có thể lo lắng, dù sao mục đích của ta đã đạt tới, ngươi cũng đừng dùng sinh tử lô mạnh vỡ hiện tại ta tại Dương Gian không ai có thể nổi, chờ ta tu thập đủ tất cả thủ ngữ thánh khí, có thể đến lúc lại tới tu thập cái này vật." Có đúng không? Vậy ngươi làm sao tại Vạn Tiếm Tông kia bên trong gãy kích bại lùi? Đế Thích dù dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn Bạch Liêu, ngươi không tại hiện trường lại thế nào xác định ta là bại lui? Ta đem Thiên Du kiếm lưu tại kia bên trong, là vì khác một thanh kiểu Nghi kiếm, nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu. Bạch Liêu cười ha ha, ta không rõ. Không phải liền là một cái kiếm nhất sao? Nhưng ngươi chân thật định hắn sẽ mang theo Thiên Du kiếm tới tìm ngươi. Tiểu Thích lộ ra nụ cười tự tin, kiếm nhất ta không hiểu rõ, nhưng ta hiểu rõ Thiên Quyền. Cửu Nghi kiếm thứ tư, hắn nhất định sẽ mang theo trời du lịch tìm ta, để cho ta giúp hắn đúc lại Cửu Nghi chiến kiếm. Mà lại ta cũng không sợ nói cho người, Cửu Nghi kiếm năm đó vỡ nát vì chín kiếm đến nay không cách nào đúc lại vì một, đó là bởi vì ma tổ đang đổ nát kiểu Nghi kiếm lúc Cửu Nghi kiếm thiếu thốn một bộ phận. Tiên Ma chi chiến qua đi ta vẫn luôn trong bóng tối tìm kiếm thiếu thốn kia bộ phân, nhưng nhưng vẫn không có bất cứ manh mối nào, biết gần nhất, ta mới giật mình phát hiện năm nguyên lai like Cửu Nghi kiếm mất đi kia bộ phận ngay tại trước mắt ta. Thiên Huyền là kiểu Nghi chín kiếm bên trong sát cơ thịnh nhất người, hắn ngăn cản không được đúc lại Cửu Nghi kiếm dụ hoặc, bởi vì hoàn chỉnh Cửu Nghi kiếm mới là cường đại nhất tiên chi sát ý. Cho nên ta không có lấy đi Thiên Du kiếm, vốn là kế hoạch của ta. Về phần liều chi phản chết sống, ha ha ha, hắn chết tốt nhất, đến lúc đó ta có thủ đoạn đem ma tổ kia sợi mảnh vụn linh hồn tách ra ngoài, về phần kia hai phần sinh tử lô chết rồi, tạm thời để quỷ chủ đạt được lại có thể thế nào. Bạch Niêu nghe thôi gật gật đầu, ngươi nói không sai, bất quá chỉ sợ ngươi xem nhẹ một điểm, liêu chi phản thu thập sinh tử lỗ mảnh vỡ vì độc lại sinh tử lô, nhưng cái này quỷ chủ yếu nhưng vẹn vẹn sinh tử lô tử chi mảnh vỡ, nó nếu là đạt được hoàn chỉnh tử chi mảnh vỡ, đến lúc đó sinh tử lô tinh thuần tử khí một khi cùng mình giới dung hợp, ngươi lại nghĩ bắt về những này tử khí, trừ phi đem toàn bộ minh giới đều luyện hóa đến lúc đó coi như ngươi có bạn sự kia, bị Minh giới vô số quỷ vật, ta ma ô nhiễm sinh tử lô tự chi mạnh vỡ, ngươi còn dám dùng nó đến phục sinh cựu thải tiên cơ sao? Cựu thải tiên cơ chính là tiên tộc bên trong tinh khiết nhất thánh khiết người, nếu như bị Minh giới quỷ vật ô nhiễm, đến lúc đó ngươi phục sinh cũng không phải là cựu thả. ý tiên cơ, mà là cựu thải ma cơ. Tiểu Thích nghe thôi trên mặt tự tin dần dần tiểu thích, nàng có chút tức giận trộn rữa lông mày bao. Chương 640, âm u -u khí âm trầm, minh hỏa đớt, nhìn không thấy giới hạn la điện, âm thấu khiếu, phong thanh nặng sẽ rách lấy u ám bên trong thấy không rõ vô số bắt không được vô tận trận quỷ u hồn. Lượn quanh như ảnh, phiêu dãng như sợi bông như nát lụa du hồn vòng quanh quỷ chủ xoay quanh ngật nào, một nói vòng xoáy khổng lồ hình như trong biển hải nhãn, quỷ vật tản mát ra hắc khí thì tràn ngập toàn bộ Sâm La Ma Điện, tử khí cùng tử khí ra hòa, quỷ vật cùng quỷ vật xếp, bị trong ma điện mây đen u ám tia sáng ném xuống đạo đạo bóng tối, tại bảy quỷ khốc thét bên trong đung đưa Sen lên tại bảy quỷ khốc thét tiếng ai minh bên trong, nơi xa không biết phương nào, không biết chỗ nào, phát ra trận trận ầm ầm tiếng vang, không biết là từ khí ngưng tụ phong thanh hay là có cự vật tại giẫm đạp minh giới đại địa. Quái vật vốn lượn đung đưa cổ, như giao long quái mãng trên mặt đất quấn nước lật đùi, viên kia hình tam giác mọc ra hai hàng lăng lệ quái nhãn đầu to vung ngậy lấy, huyết buồn đại khẩu phát ra ngao ngao quái khiếu, đỉnh đầu viên kia nhô ra đến ghê tởm cái đầu nhỏ con mắt bên trong tràn đầy ác độc chá, chầm chầm đến tiểu tiểu nhân chủ dài, trong điện giữ quỷ tác, trong ra hỏa, quỷ Minh giới các phương quỷ vương quỷ tướng, âm minh minh thú ùn ùn kéo đến, tụ tập đến quỷ chủ thân hình khổng lồ trung quanh, chớp mắt nhìn đi nghiêm nghiêm là một đoàn hắc khí ngưng kết thành một đống rợn. Phạm nhân năm quỷ chủ Tê Hào lấy, dùng cái này ngắn ngủi hai chữ biểu đạt ra nó khinh thường, căm hận, cùng tham lam, theo một tiếng nảy thét, vô số bán quỷ minh thú, như hồng thủy vỡ đê chảy liêu chi phản phóng đi, nó thế chi mạnh bất luận kẻ nào ở giữa chiến tranh đều không thể tới đích nổi, dù cho là động một tí chém đầu 1 triệu cả nước chi chiến tại cái này, minh giới vạn quỷ lao nhanh trước đó, sợ cũng muốn ảm Người thường nói hổ lang chi sư địch chém đầu như ác quỷ. Nhưng tại chính thức các quỷ chạy xiết trước đó, bất quá là tiểu nhi dương cắt chi đấu. Tại vạn quỷ trước đó chỉ có một cái nhỏ bé thân ảnh, đối mặt chạm mặt tới ngập trời quỷ khí, tung tùng minh hỏa cùng vô số bạch cốt khô lâu, minh thú thi yêu, liều Chi phản trên thân la sát hát hỏa nháy mắt hừng hực mà lên, tại cái này ma tổ tán thân trí thể, cổ ma nhất tộc trong ma điện, Liêu Chi phản cổ ma la sát chi lực giống như chim mỏi về tổ, dao long vào biển. Ba phủ bên ngoài hắc hỏa ma kinh lúc này toàn bộ nội liễm, trên thân như vậy mực màu đen lân mịn cùng thịt bên trong giao tung hoành mảnh cũng tận số đi, ma tụ tập tại trái tim của hắn chỗ nương kết ra một khối lớn cỡ bàn tay tinh thể màu đen, khảm tại da thịt bên trong, khảm tại gân cốt ở giữa. Từ tinh thể màu đen bên trong dọc theo từng cây mạch máu cứng cỏi mạch lạ, một cây dọc theo cánh tay trái một mực kéo dài đến cùng cánh tay trái tương liên con ác thú trên nào, mà khác có 4 cái phân biệt kéo dài ở đầu, tay phải cùng hai chân. Tiệp tâm trong miệng màu đen kết tinh bên trong tựa hồ có một đoàn xoay tròn khí lưu, nhan sắc tại đỏ thẫm ở giữa, khí lưu không có cố định hình thái, khi thì phân tán khi thì tụ hợp, nhưng tụ tán ở giữa lại làm cho người có loại ảo giác, phảng phất kia thần bí màu đỏ thâm khí thể chính là dưới chân cỗ này to lớn ma tổ hài quốt khi còn sống dáng vẻ, màu đen kết tinh bên trong khí lưu mỗi tụ tán một lần, kéo dài đến tứ chi cùng đầu mạch lạc tiêu ra máu quản động dạng luật động một cái. Lúc này Liễu Chi phản dáng vẻ cùng ngoại ý muốn hoàn toàn khác biệt, trên thân trừ tim ra cùng tính cả tứ chi đầu lâu năm đầu màu đen mạch lạc bên ngoài, còn lại địa phương cùng nhân loại không khác, liền xem như con mắt cũng khôi phục người bình thường dáng vẻ, nhưng mà cho người cảm giác, thật giống như đây là một bộ bị tim khối kia hắc thạch khống chế một cố khối lỗi, phản phát khối kia kết tinh mới thật sự là bản thể. Liêu Chi Phản bước chân gấp gáp, một bước đảo lấy một bước, đặt trên ma tổ to lớn hải cốt tựa như một con hình người nện, dưới chân sinh đâm dựng thẳng chạy vội mà lên, mặc dù không thể như phi tiên đạp không, nhưng cũng có thể học ma quái trèo đèo vào núi. Con ác thú đao cùng Liêu Chi Phản cánh tay trái dung hợp, từ đầu vai rũ ra từng đầu huyết khí ngưng kết sở cổ tay chăm chú bao lấy con ác thú đao, con ác thú đao lưỡi đao bên trên vậy mà cũng sinh ra rất nhiều mạch máu cơ bắp đến, bộ lực hắn trong tinh thạch khí lưu tụ tán một lần, trên thân năm cái chuyển vận ma khí mạch lạc liền luật động một cái, sau đó đem cổ ma lực đưa vào toàn thân cùng con ác thú trong ma đao. Hắn đứng tại ma tổ một cây đứng vững to lớn cốt thứ bên trên, đối diện mảnh liệt mà đến vô số u hồn trận quỷ dòng lũ thủy triều, tử khí như mây đen đen ngịt khắp xung tới. Quỷ chủ ngay tại vạn quỷ về sau, ngọ nghệ vô số thi thể vặn cùng một chỗ xấu xí thân xương cốt, bị hắc vụ tử khí bao phủ ở bên trong. Liêu Chi phản ma đao giơ lên, lưỡi đao bên trên từng cái từng cái mạch máu phát ra trận trận rung động, một đoàn hắc hỏa tại mũi đao bên trên càng tụ càng nhiều, trong chớp mắt một đoàn to lớn màu đen hỏa cầu ngưng tụ mà thành. Ma xuống, mà ra, vào quỷ quái trong nước, đem quỷ dòng lũ sông mở một lỗ hổng. Không biết bao nhiêu khô lâu giận quỷ bị đốt thành tro bụi, Liêu Chi Phản đầu đao sát lựa không ngừng, từng quả hỏa cầu phi nhanh mà ra, vọt tới trước nhất ngũ hồn bị đốt cháy hầu như không còn, quỷ chủ kiến trạng phát ra một thân gào thét, sau lưng quỷ khí ngưng kết mấy đầu màu đen cái đuôi lớn tức giận bậy động, từ minh giới lại tụ tập càng nhiều quỷ vật đem Liêu Chi Phản vây vào giữa, đỉnh đầu xoay quanh ngũ hồn cũng lao xuống, hắc khí bọc lấy khô lâu chu lên chạy Liêu Chi Phản nào tới. Chẳng không xương lên phụ cận đem Chi Phản vây cái chặt chẽ, lúc này một tiếng khắp minh giới to rõ chói lên, vây Chi hồn khô lâu toàn bộ bị một nói lực lượng vô hình thành vỡ. Con ác thú trên đao có một vệt nhàn nhạt nhả nhèm, phát ra từng đợt sóng xung kích vấn. Minh giới u hồn trận quỷ thực tế quá nhiều, Liêu Chi Phản một người căn bản giết không hết, cổ ma La Sát chi lực cho dù cường đại, nhưng đối với đồng dạng thuộc về âm sát chi vật minh giới quỷ quái, uy lực cũng không rõ rệt, chỉ dựa vào con ác thú đao mang theo nam thiên trùng vàng, lại có thể đánh chết bao nhiêu khô lâu hữu quỷ. Quỷ chủ hắc hắc cười lạnh, toàn bộ minh giới quỷ vật đều là bản tọa nô bộc, giới quỷ, không tin kéo không chết người cái người nho nhỏ. Nó hé miệng đối Liêu Chi Phản phát ra một tiếng khàn nghe tru lên, càng nhiều quỷ vật liền nhận khích lệ chen mà tới vây quanh ở liễu chi phản đứng thẳng cây kia ma tổ cốt thứ phía dưới, có cơ bắp hư thối hoạt thi mở ra miệng rộng nắm lấy to lớn xương cốt đi lên leo lên, một con trổng lên một con như leo cây con kiến, có như bóng đen du hồn phiêu giữa không trung, phát ra trận trận quỷ khiếu lao thẳng tới liễu chi phản, kẻ trước ná xuống, kẻ sau tiến lên không biết mệt, có to lớn minh thú thì gào thét rộ ra cự trảo cùng miệng rộng, từng cái đụng chạm lấy ma tổ cây kia to lớn cốt thứ. Liêu chi phản chém nát vô số du hồn cùng hoạt thi, những này quỷ vật mặc dù yếu nhỏ, nhưng lại vô cùng vô tận mà lại càng về sau hắn đối mặt quỷ vật càng phát ra cường đại, tựa như là minh giới chỗ sâu viễn của quỷ vật bị quỷ chủ kêu gọi ra. Nhất làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết chính là, quỷ quái bên trong dần dần có một loại có thể thôn phệ trên người hắn sống người tức giận du hồn, màu trắng u hồn không có tứ chi ngũ quan, phiêu đãng đãng như một đầu vải rách, vòng quanh hắn bay tới bay lui, từng ngụm đem trên người hắn tản mát ra người sống khí tức hút đi. Như là người sống sinh khí bị hút khô, liều Chi Phản cũng sẽ thành một cái người chết sống lại. Liêu Chi Phản thấy như thế mà xuống, cuối cùng lạc bại khẳng định là mình, những này quỷ vật chi như vậy cuồng bạo, căn nguyên tại tại bọn hắn phía sau điều khiển quỷ chủ. Hắn một đạo sát lựa bổ ra một cái lỗ hổng, xông vào quỷ vật dòng lũ hướng quỷ chủ chô giết tới. Ma tổ đầu lâu phía trên, Đế Thích dù cùng Bạch Niêu đứng ở đằng xa quan chiến, Đế Thích dù nói nói, quỷ quái càng ngày càng cường đại, nhưng cái kia nuốt người tức giận màu trắng cái bóng, tựa như là tiên ma thời đại liền tồn tại hấp hồn ma, chính là dưới cùng ma vật một chi, không biết đã tại minh giới ẩn tàng bao lâu, vậy mà cũng bị quỷ chủ gọi ra, cái này quỷ chủ tại minh giới lại có như thế lực lượng cường đại. Bạch Nghiêu nói nói, từ khi ma điện trận chiến cuối cùng về sau, ngươi liền lại chưa từng tới minh giới, cho nên minh giới sự tình ngươi biết không nhiều. Nhưng 10000 năm trước Tử Niêu Phong ấn cây tùng la áo về sau, đem cây tùng la áo một phân thành hai, trong đó một phần, Cố Kiếp cũ thải khô lâu, bị hắn dấu ở ma tổ trong ánh mắt, một lần kia hắn từng cùng quỷ chủ từng có ngắn ngủi giao thủ, đồng thời biết được quỷ chủ lai lịch. Tiểu Thích nói nói, ta đối cái này quỷ chủ lai lịch cũng không biết, bất quá đương sơ tiên ma đại chiến thời đại, minh giới còn cứ gọi là ma giới, khi đó cũng không có quỷ chủ, năm đó ở chết giới nước ta vừa mới phá vỡ phong ấn lúc, coi là nó chỉ là minh giới một con tương đối cường đại vật, là từ chết đi nhân gian chi vật tu luyện huyễn hóa ma thành, lo lắng hiện tại xem ra nó có thể điều động toàn bộ minh giới minh quỷ chớ hẳn lai lịch không phải bình thường, không phải đơn giản quỷ vật tu luyện mà thành. Nó dĩ nhiên không phải một con quỷ vật tu luyện mà thành. Bạch Niêu nói nói, nhưng cái này quỷ chủ lai lịch lại cùng minh giới quỷ vật thoát không ra quan hệ, cái này quỷ chủ chính là tại Tiên Ma thời đại bên trong chết đi vô số dương gian sinh vật oán giận chi khí cùng hung thần lệ khí tụ hợp làm một thể, lại thu nạp chết tại Tiên Ma chi chiến bên trong cổ tiên cùng cổ ma lưu lại khí tức biến thành một con kinh thiên quỷ yêu. Hắn cười nói, cổ tiên cũng thích cổ ma cũng được, xem nhân loại là lợn chó, cẳng có cổ ma nuôi dưỡng nhân loại chuyên môn cần làm đồ ăn, Tiên Ma đại chiến đánh dương gian chia 5 x 7, đổ nát. Thiên địa sụp đổ, chết ở trong đó vô tội sinh linh càng đếm không hết, những sinh linh này gào thét toán dận chi khí tiến vào minh giới, cùng chết đi tiên ma lưu lại khí tức dung hợp, dần ra có linh tính, liền hóa thành cái này quỷ chủ, cái này quỷ chủ vốn là minh giới bảy quỷ tụ hợp mà thành, tự nhiên có thể điều động minh giới chi quỷ. Thì ra là thế. Tiểu Thích gật gật đầu, thật cũng không nhiều kinh ngạc. Nhìn như vậy đến, Liêu Chi Phản một người đối phó quỷ chủ là giữ nhiều lại ít. Dứt lời nàng cầm trong tay dù đen ném ra ngoài. Liêu Chi Phản đang hộ chiến, tại quỷ vật bên trong đi lại truy gian. Xem mở từng đạo lỗ hồng hướng quỷ chủ kia bên trong khế động, lúc này đỉnh đầu đột nhiên quang mang đại tác, âm trầm u ám thế giới lập tức trở nên sáng tỏ như ban ngày. Bầy quỷ cùng nhau ngửa đầu phát ra trận trận tim đập nhanh gà ghét, làm hoảng sợ hình dạng. Liêu Chi phản ngửa đầu xem xét, con mắt không khỏi bị đột nhiên tới bạch diệu quang mang sáng rõ một trận nhoáy nhói, nhói, nhưng hắn trông thấy một thành to lớn dù đen bao phủ lên đỉnh đầu, dù đen dưới lại bắn ra vô tận màu trắng quang mang, sáng như ban ngày, sủa tan hắc Chỉ một ở giữa Liêu Chi phản quanh quỷ vật bị kia chiếu, nháy mắt tan rã. Quỷ vật vọt tới lúc như thủy triều, lúc này bị bạch quang đốt sạch giống như thủy triều xuống, bên ngoài ngay tại hướng bên trong chen chúc quỷ vật bị đế thích dù dưới diện tuyệt chi quang trấn nhiếp, rốt cục đình chỉ điên cuồng xung kích vây quanh. Tiểu thích ở phía xa cười nói, Liêu Chi phản, ngươi nhưng thật vô dụng, ta vừa ra tay, những này quỷ quái liền nháy mắt bại lui. Thế nào, hiện tại có phải là rất may mắn mình trước đó đáp ứng điều kiện của ta? Nếu không lấy chính ngươi một chút kia, sớm đã bị quỷ chủ ăn. Đế thích dù dưới, quỷ đều tiêu tán, toàn bộ minh giới quỷ quái thủy triều như ở giữa xuất hiện một cái lỗ đen, đem quanh xuống lại đi lên quỷ vật hấp phệ đi vào tiêu là dạ vô. Diệt Tuyệt Chi Quang đem quỷ chủ cũng bao phủ tại hạ, màu trắng quang mang đem trên người nó thịt thối tiêu nát một tầng, đau quái vật ngao ngao quái kêu lên, há mồm hít một hơi, hút tiến vào vô số u hồn, sau đó tại sao lưng bài xuất một cô ấu trọc tử khí bao phủ lên đỉnh đầu, ngăn trở những cái kia bạch quang. Chính nó quỷ nô quỷ tướng bị đế thích dụ ngân lại, không khỏi tức giận kêu to, miệng bên trong khản giọng thanh âm nguyên náo không ngừng gào thét, "Đế thích, đế thích cho rằng rất đáng sao? Ngươi cho rằng tọa bắt ngươi không có cách nào sao?" Liên gặp quỷ chủ huyết buồn đại khẩu mở ra, phun ra một đầu màu trắng mọc đầy nhung đầu lớn, nhìn kỹ lại Đầu lưỡi kia bên trên không phải núm mao, mà là từng cây ngón tay người, lít nhá lít nhít nhét chúng một chỗ. Nó vung cái đầu đung đưa xấu xí thân thể, tại trên cổ có một đoàn nhô lên đi lên lan tràn, quỷ chủ não muôn bên trên viên kia cái đầu nhỏ tư tư quái khiếu, đoàn kia nhô lên cuối cùng đi tới yết hầu phía dưới, quỷ chủ ngóc lên cổ, đối đỉnh đầu đế thích dù phun ra một đoạn màu đen như nhiều mực khí tức. Đoàn kia hắc khí mới ra, tất cả quỷ vật đều phát ra khản giọng tiếng kêu, chạy hắc khí liền đi theo qua, nhưng bị đế thích rủ bạch quang nhao nhao hòa tan, duy trì có đoạn kia hắc khí ngưng tụ không tan, vậy mà không sợ hai chút nào thích rủ diện tuyệt quan mang, thẳng đến lấy rủ dưới mà đi. Hắc khí trong chớp mắt đến dù đen lớn phía dưới, đột nhiên trải rộng ra, gián dù đen lớn liền hô đi lên, đoàn kia hắc khí như như rọi trong sương, thấm tiến vào dù đen cùng nan dù ở giữa, bạch diệu quang mang lập tức cảm đậm đi. Tiểu Thích biến sắc, gương mặt đỏ thắm nhi tái nhận, trên thân vậy mà chạy ra từng sợi hắc khí, là sinh tử lô tử khí. Cái này đáng ghét quái vật, vậy mà tại sinh tử lô tử khí bên trong trộn lẫn nhiều như thế vật dơ bẩn muốn. Chương 641, thiên cơ chợt hiện quỷ chủ sở Tử khí phong bế thích dù dưới bạch mang, tiểu Thích nhận bị ô nhiễm sinh tử lô tử khí ảnh hưởng, thân thể tán phát ra trận, trận mùi hôi cùng hắc khí muốn hủ hóa thủ nự thánh khí, không phải khủng lột ta ác chi lực không thể, ở nhân gian muốn đem thủ nự thánh khí hủ hóa gần như không có khả năng, nhưng ở minh giới loại này đều là ưu ám ố uế chi địa, ăn mòn thủ nự thánh khí cũng không phải là không có khả năng. Thấy đế thích dù bị sinh tử lô tử khí phong bế, quỷ chủ hắc hắc qué nợ nổ cười, bản tọa đem những này tử khí dung nhập minh hạ, thuốn minh giới máu đen ác quỷ ăn mòn, đã sớm đem nó luyện thành trí âm chí âm chi tà đến ố đến uế chi vật, chuẩn bị, mùi vị không đi. h4. Nó đầu to ép xuống, đối thích dù phun ra một mảnh thủy, chỉ thấy từ trong nước đứng lên từng con màu đen khô lâu thì Tản ra mùi hôi đến cực điểm hắc khí, trên thân treo không có hư thối sạch sẽ thịt tối cùng nội tạng, trong bụng trong ánh mắt còn bỏ buồn nôn rời bỏ, còn có đến không hết thân trần nữ thi, thân thể xương vụ, trên thân treo đầy bẩn thỉu vết vẩn, hôi bại con mắt, mang mang nhiên chạy đế thích dù bỏ đi, miệng bên trong lại máy móc phát ra lạc lạc lạc tiếng cười dâm đãng. Âm, giống như ám lò bên trong đồ đi đang câu dẫn trên đường lưu manh du côn. Những này nữ hành thi khi còn sống là nhân gian đê tiện nhất bẩn thỉu nhất kỹ nữ, đều là chết tại nam nhân nhục ngược bên trong, oán độc hận ý khó tiêu, hóa thành minh giới ác quỷ, cái này đen chết khô lâu, chính là chết ở nhân gian ôn dịch bên trong thai nản người. Một thân thi hung ác độc, đế thích rủ, bản tọa biết các ngươi thủ ngữ thánh khí nhất là sạch sẽ, những này cũng là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Tiểu thích trông thấy những cái kia theo hắc thủy mãnh liệt mà đến vô số ố hế tử vật, sắc mặt không khỏi tái đi, trong lòng buồn nôn căm hận chi ý khó mà bị phục, thậm chí đôi những cái kia bế vật cảm thấy một tia e ngại cùng tăm lạnh, nàng ra sức triệu hồi ra từng đoạn từng đoạn diệt tuyệt quang mang muốn thiêu hủy những cái kia bế vật, nhưng bạch diệu chùm sáng tại đầu ngón tay nhi nhảy lên hai lần lại càng phát ra ảm đạm, cơ muốn tát, đáng ghét. Nàng không khỏi tức giận đến giậm chân. Tiểu thích bạn thể là trôi này dù lớn Nhưng ô uế sinh tử lô tử khí như như rọi trong xương ăn mòn dù đen ngang dù, càng có truy đổi tử khí vô số minh giới quỷ vật theo sát phía sau, Tiêu thân lao đầu vào lựa nhào về phía Đế Thích dụ, muốn đem dù dưới diệt tuyệt chi quan giật cắt. Bị ô nhiễm sinh tử lô tử khí đã ảnh hưởng đến Đế Thích dụ, thủ ngự thánh khí mặc dù cường đại, nhưng cũng chịu đựng không được toàn bộ minh giới hủ hóa ăn mòn, thủ ngự thánh khí chính là thiên địa lực lượng sở sinh, nhất là sạch sẽ thuần túy, vật dơ bẩn thường thường khó mà tới gần, nhưng minh giới vốn là ô uế chi địa, nếu như vẹn vẹn minh giới chi vật còn chưa đủ lấy phá vỡ đế thích trên dù diệt tuyệt chi quang, nhưng khó giải quyết ở chỗ bị ô nhiễm sinh tử lô tử khí, đối với đồng loại. Có thương tổn cực lớn, trong chớp mắt liền thẩm thấu dù đen bên trên bạch sắc qua mang. Một khi sinh tử lô tử khí toàn bộ rót vào đế thích dù, tiểu thích mình liền sẽ từ nội bộ bắt đầu hủ hóa, đến lúc đó nàng chẳng những sẽ mất đi thủ ngự thánh khí thuần túy cùng sạch sẽ, thậm chí bị toàn bộ minh giới đồng hóa cũng không không khả năng, muốn phát uốn, trước phải ngăn cản những cái kia sinh tử lô tử khí ăn mọn. Tiểu thích quay đầu lại hướng vừa mới hợp hai là một cây tùng la hô một tiếng. Cây tùng la, giúp ta ngăn trở những cái kia bế vật. Tây Tùng la áo tại sát nhập trước đó một nửa tại gia tộc chưa cắt bên trong, về sau bị ra cắt phượng tường lưu tại Thương Đế Thành, một nửa khắc cựu thải khung sương mặc dù bị tử nghiêu giấu ở minh giới, nhưng bị hắn phong ấn tại nước mắt của mình bên trong, sau lại bị võ đạo hai thánh lấy cựu lòng kết giới che đậy ở bên trong, cho nên cũng không có bị minh giới ô nhiễm. Nàng hai tay hướng lên phía trên dơ lên, đỉnh đầu liền ngưng tụ một tầng cựu thải vân khí. Khói mây quần quận, mang theo thánh khiết chi ý, Tây Tùng la áo lực lượng rất là thần bí, cùng mặt khác, ba kiện thánh khí khác biệt. Nàng dẫn Đen sương khô lâu cùng những cái kia hành thi theo mùi hôi ô hế hát thủy tràn vào cựu thải vân khí bên trong, liền phát ra thống khổ kêu rên, hành thi trắng bệnh sương vụ thi thể giống như hòa tan dầu cao, từ đầu bắt đầu tăng dã, mà những cái kia màu đen hư thối khô lâu càng là trực tiếp tán thành từng đống màu đen bụi. Tây Tùng là áo hai tay hướng về phía trước đẩy, trên mặt hiện hiện một vòng thánh khiết quan mang, trong ánh mắt lại tràn đẩy là căm hận hung ác chi ý, chỉ thấy kia phiến ngăn lại ô hế thủy triều cựu thải tầng mây bên trong Quỷ chủ bị tức phải giận dữ, thân thể hai bên nhân thủ đồng dạng tứ chi tức giận đông đượm, thật dài thân thể uốn léo, sau lưng mười mấy đầu tử khí ngưng kết trong hắc khí truyền đến tạch tạch tạch xương cốt toán loạn âm thanh, vậy mà mọc ra mười mấy đầu bạch cốt cái đuôi, mỗi một đầu cái đuôi bên trên đều treo đầy người chết cùng thi hài. Nó gào lên một tiếng, sau lưng bạch cốt cái đuôi lớn ngả vào phía trước cùng cây tùng la áo những cái kia bạch khí xúc tu quấn đến một chỗ, cây tùng la áo. Ha ha ha ha, đến rất đúng lúc, hôm nay cùng nhau hủ hóa chủ một trận hưng phấn của tiểu, không dùng ố tử ăn mòn cây tùng la áo cựu khí. Đồng thời từ Minh giới bên trong lại triệu hồi ra càng nhiều quỷ vật minh thú. Từng tầng từng tầng minh giới quỷ vật đẫm máu hữu hồn đem mấy người vây vào giữa, chắn phải cực kỳ chặt chẽ, đỉnh đầu đế thích dù bị sinh tử lô tử khí ăn mòn, ném xuống diệt tuyệt chi quang đã càng phát ra ầm đạm, thiêu quỷ vật tốc độ không kịp quỷ vật sinh sôi tốc độ, bên ngoài xúm lại đi lên trận quỷ hữu hồn đã dần dần áp chế đế thích dù cơ mang. Lúc này cây tùng la áo đột nhiên phát ra một tiếng thống tiểu thích đầu liền thấy nàng trên người trên mặt vậy mà bắt đầu bắt đầu vận mèo, trên thân lên từng đạo mụn, mặt cũng bị lên, thật giống như trong thân thể xương muốn tránh thoát ra thịt chói buộc, từ bên trong chui ra ngoài đồng dạng Tiểu Thích không khỏi kinh hãi, không tốt, cây Tùng La áo dung hợp vẫn chưa ổn định. Nàng bận rộn lo lắng hô nói, "Cây Tùng La, trở về." Nhưng mà quỷ chủ hạ có thể để cây Tùng La áo như thế vô cùng đơn giản lui ra, Cự Thải Vân khí mất đi cây Tùng La áo lực lượng chi nguyên bắt đầu tán loạn, Ô Huế Hạp Thủy nháy mắt vỡ đê, hướng về đế thích dù mãnh liệt mà đến, cây Tùng La áo đứng muối chịu xảo. Quỷ chủ phía sau mười mấy đầu khủng lộ bạch cốt cái đuôi rút xuống dưới, đem cây Tùng La áo quyển ở bên trong, bây giờ cây Tùng La áo vừa mới dung hợp, mười điểm không ổn định, rất dễ dàng thân cùng Cự Thải khung xương tách rời, lại càng dễ bị mình giới hủy hoại. Một khi rơi vào quỷ chủ tay bên trong, lại muốn đoạn về đến chỉ sợ cũng khó. Lúc này trong ma điện đống nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ gào thét, một đạo tử sắc to lớn cái bóng từ trên trời ràng xuống. Kia là một con như hổ như báo to lớn yêu thú, sau lưng mọc lên hai cánh, tử mau kim liệp, hướng về phía những cái kêu ô hế hát thủy cùng khô lâu hành thi phun ra một ngụm kim sắc quang mang, đem hế vật ngăn lại, đồng thời vô cánh bay lên, lợi trào đem ngả vào cây tùng lao trước mặt bạch cốt cái đồi lớn đánh gãy. Nguy Ta cái này bên trong tiên trì không được bao lâu, không phải ta cũng sẽ bị mình giới bế vật tan mòn. Tiểu Thích gật gật đầu, cho ta 10 hơi thời gian. Điểm nàng xem một vòng, lại phát hiện Liễu Chi phản mất tung ảnh, tâm lý khinh thường thầm mắng một câu, ám đạo kia tiểu tử chẳng lẽ chuẩn lớn rồi. Nàng không có thời gian quan tâm nhiều, ngựa đầu nhìn xem che lên đỉnh đầu một mảnh tử khí biến thành mây đen, chậm rãi rút ra công tại sau lưng duyệt Dương kiếm. Duyệt Dương kiếm, kiểu nghi chín kiếm bên trong nhất là công chính Dương cương chi kiếm. Cựu nghi kiếm chính là thiên địa lệ khí biến thành, một kiếm kia làm 9 kiếm về sau, tính chất lại không giống nhau, phân biệt có nó no kiếm tính. Trong đó thứ tư kiếm thiên quần vì sát cơ lệ khí nhất thắng, kế thừa hoàn chỉnh cựu nghi kiếm cường đại nhất thiên địa tốc sát chí lực, cũng được xưng là trong kiếm chi kiếm, lại bên trong chi lệ mà kiếm thứ 8 duyệt dương, thì kế thừa kiểu nghi kiếm nhất là dương cưng ngay ngắn chí lực, duyệt dương kiếm hận nhất âm sát tà khí, cho nên mới bị. Thanh Vân kiếm phái dùng để ép chết dưới nước minh giới tử khí. Tản ra thủ hoàng sắc nặng nề giản dị huy quang, đại kiếm mui kiếm ngắn mà rộng, bên trên đầy khắc lấy hai hàng cổ lão chữ truyện, phân biệt là tiên điệu chi chính, cựu chi dương trên kiếm trên kiếm phong khắc mê thủ ngữ khí tuy không chính chi phần. Nhưng chuôi này duyệt dương kiếm quả thật vì một thanh chính đạo chi kiếm. Tiểu thích trắng nõn non nớt tay nhỏ nắm lấy giản dị thô to chuôi kiếm, giơ lên trang nhã bên trong mang theo ngây thơ duyệt dương kiếm, vạt lông mày chợt mắt, cắn môi đối đỉnh đầu một kiếm vung đi. Chỉ thấy duyệt dương kiếm bên trong bộc phát ra một đạo nóng bỏng dương cương màu vàng sóng xung kích sóng, tựa như gợn sóng nháy mắt đang đến sinh tử lô tử khí ngưng hóa mây đen phía trên. Mây đen bên trong chuyển đến một trận cuộn lôi âm, một tiếng sét đùng đoảng, mây hóa sinh tử lô tử khí có to lớn lực phá hoại. Từ khí thiếu trong miệng lộ ra đế thích rủ màu trắng to lớn năng rủ, diệt tuyệt bạch quang xuyên qua lỗ hồng phong xuống đến, đem phía dưới quỷ vật tiêu chết vô số, quỷ chủ mười mấy cây bạch cốt cái đuôi lớn vốn đã đem bạch niêu vây vào giữa, lúc này cũng bị đạo tia sáng này chiếu bên trong tiêu thành tro tàn. Nhưng tiểu thích một kiếm này cũng không có sắp chết khí hoàn toàn đánh tan, mây đen bên trên lỗ hồng bắt đầu một lần nữa tụ lại, tiểu thích lần nữa giơ kiếm, lần này nàng muốn đem tử khí hoàn toàn xô tan, coi như không thể xua tan sinh tử lô tử khí, cũng muốn sắp chết khí bên trong vật dơ bẩn tỉnh hóa, chỉ cần hóa những cái kia vật dơ bẩn, đế thích rủ liền đem không bị quản chế tại sinh tử lô tử khí. Quỷ chủ kiến trạng trong mắt bắn ra hung ác qua mang, hèn mọn âm tàn nói: "Đế Tích Vũ, ngươi mơ tưởng? Ngay tại tiểu thích một kiếm vung đi, lần nữa một đạo màu vàng gợn sóng đẩy ra trong một chớp mắt, quỷ chủ lớn trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo hắc sắc quang mang, luồng hào quang màu đen kia tại không trung ngăn lại duyệt dương kiếm, vậy mà đem duyệt dương kiếm kiếm khí cắt đứt. Theo sát lấy đoàn kia hắc sắc quang mang từ trên xuống dưới chạy tiểu thích đỉnh đầu đè xuống. Tại hắc quang đến đỉnh đầu nàng trong chốc lát tiểu thấy chi vật, là cây màu đen thể, dài hơn trượng, một thước đến, đến rộng, một xuống dưới. Trợ đũa toàn thân trong suốt chết chất tà dị tự sắc quăng choáng, bên trong có một chút điểm tinh thần hào quang sáng tắt có thể thấy được. Căn này thủy tinh liền giống một thanh không có chuôi kiếm thủy tinh đại kiếm, nhất cử cắt đứt duyệt dương kiếm kiếm khí, tiểu thích trong tay duyệt dương kiếm tựa như cảm ứng được cái gì phát ra trận trận minh thiếu, thân kiếm chiến minh âm thanh bên trong vậy mà từ nhỏ thả trong tay thoát ra, phản phất bị chọc giận, mình bay đi lên cùng đỉnh đầu hướng phía dưới đâm tới cây kiếm màu đen thủy tinh đâm vào một chỗ. Đinh một tiếng vang lớn, duyệt dương kiếm bay ngược trở về, tiểu thích tay nắm lấy, lại không nghĩ rằng duyệt dương kiếm bên trên lực lượng vô cùng lớn, vậy mà mang theo nàng một cái lão đạo suýt nữa xuống mà cây kia màu đen kiếm thủy tinh cũng bị trừng hại, tại không trung bị tử khí kéo lấy xoay quanh không ngừng. Tiểu Thích đứng vững thân hình, trợn to mắt nhìn cây kia tinh thể màu đen, chau mày lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc, nhưng rất nhanh nàng ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, bật thốt lên, "Thiên Cơ kiếm." Nàng vẫn nộ căm hận nhìn về phía quỷ chủ, giọng căm hận nói, "Ngươi vậy mà ô nhiễm Thiên Cơ kiếm." Thiên Cơ kiếm chính là Cửu Nghi chí kiếm một trong, vốn là một cây thuần trắng không màu như thủy tinh thể, trong thân kiếm có tinh thần sáng tác, có tinh thần lực, không tới phồn dạ liền phun tỏa quang, sáng như băng ngày. Mà lúc này nó lại biến thành một đoạn màu đen tinh thạch, bên trong đã bị Minh giới hủ hóa ô nhiễm. Ủy chủ lắc cái đầu phát ra một trận khàn giọng tiếng cười, ngươi cho rằng bản tọa nhiều năm như vậy đến chỉ là tại Minh giới sống ngủng thời gian sau. Ha ha ha, ngươi cho rằng bản tọa nô bộc Minh Sơn phái ở nhân gian chẳng được gì sao? Đế thích dụ, cây tùng la áo, còn có kia sinh tử lô tản điển, các ngươi ai cũng chạy không được, đều chính là bản tọa vật trong bàn tay, có thủ ngữ thánh khí, ai còn có thể ngăn cản bản tọa giáng lâm nhân gian, ai còn có thể ngăn cản nhân gian liên thông Minh giới? h4. Tiếng cười của nó trung hứng phấn. Trung hang năng ngược, ác độc, hẹn bọn đủ loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, ồn ào khó nghe, ngay tại lúc quỷ chủ ngẩng lên cổ cản rỡ cười to lúc, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại nó trên lưng. Liêu Chi Phản cũng không biết dùng biện pháp gì lặng lẽ tiếp cận quỷ chủ, leo đến thân thể to lớn của nó bên trên, quỷ chủ phát giác trên lưng nhân loại, khinh thường hư lạnh một tiếng, xoay qua đầu đối Liêu Chi Phản phun ra ô uế hạ thủy. Liêu Chi Phản hành đao tại trước mặt chà xuống một đao, cắt đứt. Cắt đứt thủy, điện, dẫm trên lưng những cái người chết đầu soát soát soát chạy Con người hóc lưng lại như mèo giống một con săn thức ăn hồ ly, đi theo phía sau vô số quỷ vật vòng đây, quỷ chủ kiến trạng mở cái miệng rộng đưa qua đầu, không biết tự lượng sức mình. Ngay cả thủ ngự thánh khí đều đem bại vào tay ta, ngươi một giới tiểu tiểu nhân loại, sao là tự tin? Bởi vì ngươi bất quá là một đầu kẻ đáng thương. Quỷ chủ hắc hắc cười quái dị một tiếng, trên cổ vô số con mắt nháy, phát ra hào hào thanh âm, chờ ta ăn ngươi, liền biết ai mới thật đáng thương. Nó ngóc lên cổ đông nhiên hướng Chi phản cắn một cái dưới, Liêu Chi phản lách mình tránh thoát, tại miệng đánh tới sát na nhảy lên một cái, đến quỷ chủ trên đầu. Quỷ chủ nạo môn bên trên viên kia cái đầu nhỏ phát ra một tiếng sắc nhọn tên minh, đối Liêu Chi Phản phun ra một ngụm khí độc, Liêu Chi Phản cùng cánh tay trái liên tiếp con ác thú đao ngăn tại trước mặt, âm chết khí độc phun tại con ác thú trên đao, bị trên đao sát khí ngăn lại. Liêu Chi Phản hét lớn một tiếng, ngươi nhìn ta một đao này. Một đạo huyết quang lập loé, quỷ chủ trên đầu viên kia cái đầu nhỏ bị hắn tận gốc gọt xuống dưới, quỷ chủ lập tức đau đến tê minh gào lên, thân thể lố léo bục lên, Liêu Chi Phản nghiêng người đem đại đao dống nhiên đâm tiến vào lớn trong đầu. Lấy con thú đao một mực cố định trụ thân thể của mình, quỷ chủ tru lên nói, chết ta rồi, ta muốn xé ngươi, ta muốn xé nát ngươi Nó bụng hai bên những cái kia tứ chi nhau nhau nâng lên, tứ chi phía dưới thế mà là hai hàng lít nha lít nhít lỗ thủng nhỏ, trong lỗ thủng phun ra vô số hôi thối quỷ khí, hắc khí hóa thành từng con móng đuốt hướng đỉnh đầu chụp tới. Liêu Chi phản rút ra con ác thú đao, quỷ chủ đầu to bên trên bị con ác thú đâm ra một cái độc lớn, theo lô lớn có thể trông thấy bên trong lúc nick không biết là đầu góc hay là nội tạng, cốt cốt lục sắc máu độc bừng lên. Quỷ chủ tựa như bị thương nặng, ngang tử cổ chậm rãi rút xuống, trên đầu hai hàng nện đồng dạng con mắt cũng biến thành ảm Nhưng không có một lát sau, bị Liêu Chi phản chém đứt viên kia cái đầu nhỏ miệng vết thương. Một đoàn màu đỏ cơ bắp ngạo ngại vậy mà lại lần nữa mọc ra một viên mới đầu, nó rũ xuống, cổ cũng một lần nữa ngang. Cái đầu nhỏ sắc nhọn thanh âm âm hiểm cười nói, ngươi cho rằng cái này liền có thể giết ta sao? Bản tọa chính là minh giới sở sinh, trừ phi ngươi tỉnh hóa toàn bộ minh giới, nếu không ta liền có thể vô hạn trùng sinh năm. Nói còn chưa dứt lời, liền gặp Liêu Chi phản cười lạnh một tiếng, ta tỉnh hóa không được minh giới, nhưng ta có thể tỉnh hóa ngươi. Quỷ chủ con mắt đi lên lật một cái, trông thấy Liêu Chi phản tay bên trong chẳng biết lúc nào thêm một cái màu trắng bình nhỏ, chỉ có lớn bằng ngón cái nhỏ, nhưng lại cho nó một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đó là cái gì năm cái đầu nhỏ kêu lên. Liêu Chi phản nổ đi bình nhỏ nước gỗ, bên trong hòa hợp một tầng mù sương vàng sáng. Không phải rất thu hút, nhưng quỷ chủ xem ở mắt bên trong, lại phát ra vô song kinh hoàng thống hận tần sắc, một lớn một tiểu hai cái đầu đồng thời mở miệng kinh dị gọi nói, "Tiên khí, là tiên phí năm." Viên địa tiểu nhân đầu vung vẩy cổ muốn đem Liêu Chi phản trong tay bình nhỏ màu trắng đu bay, đồng thời nó thân thể cao lớn cũng kịch liệt uốn éo, muốn đem Liêu Chi phản từ trên đầu bỏ rơi, Liêu Chi phản tay lại so động tác của nó càng nhanh, tại cái đầu nhỏ còn chưa đụng vào mình thời điểm, Xoay tay một cái, đem bình nhỏ một sợi như xa không phải xa, như quang không phải ánh sáng màu trắng quang vụ ngược lại tiến vào quỷ chủ trên đầu lỗ hổng lớn bên trong. Kia sợi màu trắng quang vụ một chút không có trở ngại, tất cả đều trôi tiến vào quỷ chủ trong đầu không biết là nội tạng hay là đầu góc đồ vật bên trong. Chương 642, huyết nhục hóa thủy thi cốt thành cho. Nho nhỏ bạch bình không chút nào thu hút, đổ ra một sợi bạch khí mở mịt như sương, yếu ớt như là một đoạn ngọn nến, tại kinh phong bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán Nhưng mà cái này sợi bạch khí lại làm cho ngay cả thủ ngữ thánh khí đều cảm thấy khó giải quyết quỷ chủ phát ra vô song kinh dị mà thống khổ kêu rên. Dị sợi khói trắng ngược lại tiến vào quỷ chủ trong đầu, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn quỷ chủ, điên cuồng vung lấy quái mãng đồng dạng cổ, trên cổ những cái kia mắt nhỏ màu đỏ tất cả đều trừng cho mép, hung lệ ác độc tiểu trong ánh mắt đã tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, trên cổ nếp vốn khô cạn mí mắt rầm rầm không ngừng rơi xuống, ngay sau đó những cái kia buồn nôn mắt đỏ biến thành huyết thủy, từ quỷ chủ trên cổ chảy ra ngoài, vô số con mắt lập tức biến thành vô số. Cái huyết động, vì sao ngươi sẽ có cổ tiên chi khí bốn nó phẫn nộ án độc Quỷ chủ khổng lồ giữ trọn thân thể từ trong ngây đen rơi trên mặt đất, tựa như một đầu lớn giòi bò điên cuồng vặn vẹo la lột, sau lưng nó những cái kẽ lít nha lít nhít đầu người trên mặt đất một cọ liền toàn bộ chốc ra, thân thể hai bên tay chân tứ chi cũng riêng phần mình chốc ra, quỷ chủ trong thân thể không ngừng chuyển đến bắn nổ thanh âm, thân thể của nó giống như ngay tại phân giải vỡ vụn. Không xấu nó bỗng nhiên là người, ngẩng lên thật cao cổ phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, ta là minh giới chi chủ, ta là bẩy quỷ quân vương, ta bốn A7 nó phát ra một tiếng thê lương mày may, từ đầu hay là da thịt nhao nhao hóa thành huyết thủy từ khung xương bên trên chốc ra. Huyết hóa sạch sẽ về sau, lộ ra bên trong hài cốt, nguyên lai like cái này quỷ chủ căn bản không có một bộ hoàn chỉnh khung xương, thân thể cao lớn bên trong đúng là từ vô số xương người cùng xương thú chắp vá ra, lúc này ra thịt hóa thận, những cái kia loạn xương thân thể trèo chống lập tức tàn mát đầy đất, chồng chất thành một tòa bạch cốt núi nhỏ. Có thể tại minh giới vô hạn trùng sinh quỷ chủ lần này cũng không có phục sinh, chân chính hình thần câu diện. Một trận âm phong thổi qua, bạch cốt sơn lặng yên ở giữa vỡ thành một mảnh, người đứng ở giữa, trên thân bị bộ xương chất đầy giống như một cái người tuyết. Liêu Chi đi trên thân xương cốt phân kết thúc, đi trên đầu bụi. Trên mặt hắn hoa khắc bạch cốt phấn kết thúc, nhìn qua giống như mặt liêu nhất tầng sơn phấn, hắn ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu phong bế đế thích dụ sinh tử lô tử khí. Tử khí không còn thụ như ma trước quỷ trí điều khiển, đã đình chỉ đối đế thích dù ăn ổn. Quỷ chủ vừa diệt, những cái kia bị nó khống chế bảy quỷ cùng minh thú lập tức loạn cả lên, có minh thú bắt đầu nuốt ăn bên người du hồn, có trận quỷ tranh đấu lẫn nhau không ngớt, còn có nhỏ yếu tử hồn tiểu quỷ thì giải tán lập tức, chạy trốn tới âm nơi đi. Nhưng càng nhiều quỷ vật lại là chạy đỉnh đầu sinh tử lô tử khí đánh tới, muốn đem tử khí nuốt ăn nạp làm hữu dụng, bên trong chẳng những là sinh tử hỏa lò là tinh thuần nhất tự chi lực lượng. Càng là lưu lại quỷ trụ tà khí, muốn có thể đem chiếm làm của riêng, hơn mấy ngàn, mười ngàn năm, trở thành một cái khắc quỷ chủ cũng có nói. Liêu Chi Phản lần này tiến vào minh giới, vốn là vì cái này một tử khí mà đến, há có thể khiến cái này quỷ vật đem nó đoạt đi? Hắn ngựa đầu há mồm phun ra một ngụm hắc há khí, hắc khí tại không trung ngưng tụ thành một cái viên cầu, sau đó bay vào kia phiến tử khí hóa thành mây đen bên trong. Trong chốc lát, đỉnh đầu ngưng trọng mây đen dường như bị thứ gì hút thu vào, hình thành một cái xoay tròn vòng xoáy, đúng như trong biển rộng hải nhãn, trong chốc lát tất cả tử khí mây đen liền bị ở giữa một viên màu đen viên cầu hút vào. Liêu Chi Phản sau lưng một chiều Viên hắc cầu kia bay đến trước mặt hắn chui tiến vào ngực khối kia La sát ma kính ngưng kết màu đen thủy tinh bên trong. Không có sinh tử lô tử khí phóng tỏa, đế thích dù dưới diện tuyệt bạch quang nháy mắt tăng gọn, đem trọn cái xâm la ma điện chiếu rọi sáng sủa như ban ngày, vô song trước mắt, bạch diệu quang mang kim quang lượn như biển đêm phía dưới hỗn loạn bảy quỷ triều cường bao phủ ở bên trong, những cái kia loạn chiến tranh đấu minh thú, truy đuổi sinh tử lô tử khí chính bay ở không trung vô số du hồn trận quỷ tất cả đều tại quang mang phía đốt thành tro bụi. Còn lại quỷ vật còn không có vào ma điện bên trong, quỷ chủ bọn chúng mất đi không chế, liền đi ma điện một lần nữa trở lại lãnh địa của mình. Rất nhanh trong ma điện yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có đầy đất thi quỷ đốt cháy qua đi lưu lại cho tàn, cùng đỉnh đầu đế thích dù tàn mát ra bạch sắc quang mang. Tiểu thích đứng tại nghiêng tấm trên mặt đất cây kia màu đen cột thủy tinh bên cạnh, nhìn xem chôi này bị ô nhiễm tiên cơ kiếm như mày, có vẻ hơi phiền não, nàng khẽ thở dài, đưa tay hướng đỉnh đầu một chỉ, dù đen lớn dưới một đạo quang mang bao phủ lại thiên cơ kiếm, đưa nó chậm rãi đặt vào râu hạ. Cái này một sinh tử lô tử khí đã bị quỷ chủ ô nhiễm, cả ta đều không dám tùy tiện đụng chạm, ngươi vậy mà liền như thế hấp thu, không sợ bị khí phản phệ biến thành hoạt thi quỷ vật. Tiểu Thích đi đến Liêu Chi Phản bên người, trông thấy bộ ngực hắn khối kia cất giấu cổ ma lực tinh thạch đã lâm vào bộ ngực của hắn, hóa thành hắc khí tán như dòng máu cốt dục bên trong, nàng không khỏi đứ môi, không biết tựa hồ bởi vì khinh thường hay là đố kỵ. Liêu Chi Phản sờ sờ ngực nói nói, "Ta và ngươi khác biệt, ta vốn là tu luyện âm sát chi lực, huống chi ta cổ ma la sát kình cùng quỷ chủ ta khí khó mà cũng tan, la sắt kình liền có thể đem thôn phệ tiêu hủy." Tiểu Thích nói nói, xem ra ngươi ngược lại là thuận tiện, ta lại phải tìm biện pháp đem thiên cơ kiếm tình hóa, lão quỷ kia đem thiên cơ kiếm cơ hội hoàn toàn hủ hóa năm đúng rồi. Tiểu Thích trên giới dò xét một chút đầy người vôi Liêu Chi Phản, ngươi từ chỗ nào được đến cổ tiên chi khí? Chẳng lẽ trên đời còn có còn sót lại cổ tiên nhất tộc? Trong lúc vô tình bắt được, nhưng lời còn chưa dứt Bạch Niêu lại nói nói, là tại Tiên Linh đảo từ Phạm La Thiên trên thân được đến những cái kia đi, ngày đó ta biết ngươi đem nó bức ra ngoài thân thể, còn tưởng rằng ngươi muốn dùng nó đến luyện dược, nghĩ không ra lại là tại cái này bên trong có đất dụng võ. Liêu Chi Phản trừng Bạch Niêu một chút, ai dùng ngươi lắm miệng, ta từ chỗ nào được đến ngươi quản được sao? Tiểu Thích mỉm cười, Liêu Chi Phản, ngươi cũng khỏi phải nhanh như vậy liền hướng ta nhai rằng, bất kể nói thế nào Hai người chúng ta hiện tại cũng coi là sóng vai chiến đấu qua, mặc dù về sau ngươi ta có thể sẽ trở thành địch nhân, nhưng bây giờ hay là mình Hữu ba nàng nhìn một chút Liêu Chi Phản, nói nói, ngươi hẳn là có biện pháp tịnh hóa thiên cơ kiếm đi. Không có. Liêu Chi Phản nói, nghiêng đầu nhìn xem nàng, thế nào, ngươi còn muốn uy hiếp ta, để ta lại giúp ngươi tịnh hóa trôi này kỷu nghi kiếm. Tiểu Thích nún nún bay, nói tốt lắm chính là đã nói xong, ta còn không có vô sỉ như vậy, ta lần này đi tới mình dưới, chẳng những tìm được một nửa khác cây tùng la áo, càng được một thanh thiên cơ kiếm, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nói chuyện ở giữa thấy liều Chi Phản xoay người tại bộ sương trong đống đang tìm cái gì, nàng không khỏi hiếu kỳ nói, người đang tìm cái gì? Nên sẽ không theo quỷ chủ cùng một chỗ hóa thành cho đi bốn Liêu Chi Phản lẩm bẩm nói. Lúc này một bóng người nhanh chóng tránh đi qua, con kia yểm ma nữ tử cho tàn bên trong nhặt ra một viên màu đỏ đồ vật, nhìn kỹ đúng là một viên chính đang nhảy nhót trái tim, trên mặt nàng lộ ra một vòng nụ cười tà dị, đưa tay liền dồn vào trong miệng đi. Dừng tay. Liêu Chi Phản chạy tới bắt lấy cổ tay của nàng, nhưng ma nữ tốc độ rất nhanh đã đem trái tim kia nhét tiến vào miệng bên trong nguyên lành lấy nuốt xuống. Người Bốn Liêu Chi phản bị tức con mắt đỏ bừng, ma nữ hì hì cười nói, người kia chỉ là ta một hình bóng, ngươi làm gì để ý như vậy, hiện tại ta đã được đến trí nhớ của nàng, no, nguyên lai like ngươi cùng nàng còn có những này quá khứ. Liều Chi phản đem đau chống đỡ tại lồng ngực của nàng, hung ác nói nói, ta sẽ ra bụng của ngươi đưa nó lấy ra. Tiềm ma nữ hé miệng cười một tiếng, đưa tay đem trước ngực của nó áo ra, trái tim kia đã trở thành ta một bộ phân, ngươi đào lòng ta chẳng khác nào giết phi mây nữ, tiểu biết quay lại, ngươi thật cảm thấy bên ngoài cổ hành thi kia đi thịt là phi mây nữ, hay là đạt được nàng hoàn chỉnh ý chí cùng ký ta là phi mây nữ? Nói nàng nhìn xem hai tay của mình, lộ ra nụ cười hài lòng, "Ừm, cơ thân thể này so với nhân loại mạnh hơn ba hự hự, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi muốn đem ta lưu tại mình giới, không cho phép ta đến Dương Gian đi, nhưng bây giờ ta chính là phi mây nữ, ngươi nhận tâm đem ta lưu tại cái này bên trong cùng mình giới quỷ vật làm bạn sao?" Liêu Chi phản nói nói, "Ngươi là phi mây nữ cũng tốt, là con kia hiểm ma cũng được, ta đối tình cảm của ngươi, hoàn toàn là căn cứ vào ma tổ kia phiến tàn hồn cùng ngươi ở giữa ràng buộc, nhưng đây cũng không phải là không thể chặt đứt. Ta dẫn ngươi đi Dương Gian đối ta có chỗ tốt gì?" Tiểm ma nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt lộ ra vô tận phong tình cùng mỹ thái, thì thầm nói: "Ta phong tình vạn chủng, tư thái vô song, vô luận là trên giường hay là dưới giường, đều đủ để để ngươi thần hồn điên đảo, chẳng lẽ không đáng ngươi mang theo ta đi sao?" Liêu Chi phản hừ một tiếng. Tiểm ma còn nói nói: "Ta mặc dù là cổ ma nhất tộc nhất nhỏ yếu điểm ma, nhưng cũng so với nhân loại mạnh gấp trăm lần, ta đi theo bên cạnh ngươi, khi ngươi đắc lực chỉ tướng, chi kỷ giúp đỡ, không tốt sao?" Liêu Chi phản nói nói: "Không cần đến." Tiểm ma nữ thấy Liêu Chi phản thờ ơ, nhưng vẫn chưa chí, còn nói nói: "Ta có biện pháp để ngươi đạt được mình giới bên trong lưu lại ma tổ lượng." Ta có thể để ngươi một lần nữa trở thành cổ ma chi tổ, thành vì thế giới này chủ nhân ba." Liêu Chi phản nói nói, "Ngươi nhìn thị lực ta." Tiềm ma nữ rất chân thành mà nhìn chầm chằm vào ánh mắt của hắn nhìn một chút, Liêu Chi phản nói nói, "Ngươi trông thấy bên trong khinh thường cùng lạnh lùng sao?" Nàng gật gật đầu, "Trông thấy." Nam xách, nàng hai cây ngón trỏ đối cùng một chỗ túi đầu nghĩ nghĩ, sau đó thở dài, nói nói, "Ta thật có thể giúp ngươi, mà ngươi nhất định sẽ cần ta trợ giúp, mặc dù bây giờ khỏi phải, nhưng tương lai ngươi nhất định cần." Ánh mắt của nàng vượt qua Liêu Chi phản bả vai nhìn xem ngay tại xem xét tiên cơ kiếm tiểu tịch. Phụ thân đến Liêu Chi Phản phụ cận, thấp giọng nói, "Ta biết làm sao đối phó nàng cùng nàng muốn phục sinh tên kia." Liêu Chi Phản nhíu nhíu mày, nổ bí môi, "Ma ngươi ra ngoài cũng không có gì, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một ít chuyện." Tiềm ma nữ lộ ra yêu mị tiểu dung đến, "Ngươi có ma tổ hương vị, ta không thể chống lại ngươi, dưới đại đa số tình huống." Liêu Chi Phản gật đầu nói, "Chỉ có một việc, không có ta cho phép, tại dương gian ngươi không cần đối với bất kỳ người nào xuất thủ, cho dù là ta đối đầu." "Có thể, ngươi liền coi ta là phi mây nữ tốt, mà lại ta không có nàng ác độc như vậy, thật." Bạch ở một bên hừ một tiếng. Lời này từ ăn qua thịt người miệng bên trong nói ra thật sự là buồn cười. Liêu Chi Phản, ta khuyên ngươi cách xa nàng một chút, nhất là nàng muốn thân ngươi thời điểm, cẩn thận nhiễm lên thi độc." Liêu Chi Phản nói, cái chuyện cười này một chút đều không buồn cười. Tiểu Thích lúc này đi tới, chân đạp tại bạch cốt bộ xương bên trong, để nàng chán ghét nhíu mày, nói nói, ôn chuyện xong lời nói, "Chúng ta có thể rời đi, nếu không ngươi lại đợi một hồi, chúng ta đi trước." Liêu Chi Phản lắc đầu nói nói, "Chúng ta ra không được." Chương 643, Nam Hoàng kiếm đi phụ Du Salam. kiếm trùng, Du kiếm bên trên, kiếm nhất xếp bằng ở trên chuôi kiếm, đỉnh đầu phùn tinh lấp Tinh dạ buông xuống, một đạo thiên hà nghiêng nghiêng hướng nam. Hắn chậm rãi mở mắt ra, thân thể té ngửa về phía sau, dùng song khuỷu tay bám lấy thân thể, ngửa đầu nhìn xem vô tận tinh không, đêm gió lay động tóc dài đầy đầu, sợi tóc chui vào bóng đêm, tựa như hướng về trong gió vẫy gọi. Hắn nhìn xem tinh hà, cảm thấy có một tia cô độc. Ta cảm thấy tinh hà giống như bầu trời vết rách, ngươi nói cuối cùng là cái gì? Hắn đối trong gió hỏi. Phía sau hắn một cái ảm đạm bóng người trong gió dần dần biến rõ ràng, hóa thành một cái nữ tử áo đỏ bộ dáng. Ta làm sao biết, bất quá nghe nói thủ ngữ thánh khí là thiên địa lực lượng sở sinh. Nói không chừng tinh hà cũng là bởi vì sinh ra thủ ngữ thánh khí, mới xuất hiện một khối thiếu thốn vết rách. Kiếm nhất lắc đầu, cười nói, thủ ngữ thánh khí là thiên địa lực lượng doanh hơn sơ sinh, không phải là bởi vì thiếu thốn mà sinh năm hắn chầm mặc một lát, ngựa quá mức nhìn phía sau nữ tử áo đỏ, sau đó hé miệng lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, "17, ngươi còn có thể ở bên cạnh ta, thật sự là quá tốt." Kia nữ tử áo đỏ, đúng là tại đế thích dù tấn công vạn kiếm tông lúc chết đi kiếm 17, nàng bị kiếm nhất giấu vào thiên du kiếm thành nghi kiếm kiếm linh. Kiếm 17 cười khổ một tiếng, Lộ ra sinh khí lại khổ sở dáng vẻ, méo miệng nói nói, "Lời này ta khi còn sống ngươi làm sao không nói với ta, hết lần này tới lần khác chờ ta biến thành cái bộ dáng này, cùng ngươi âm dương lượng cách, vĩnh còn lâu mới có thể cùng một chỗ thời điểm mới nói. Ta nếu sớm biết ngươi thích ta, liền nối ngươi tốt một chút nhỉ." Kiếm nhất trên mặt hiện hiện một vòng rối hận, thở dài nói nói, "Ta làm sao biết ngươi vậy mà lại chết bốn ta cho là ta sẽ cùng ngươi một mực sống ở vạn kiếm tông, tại rời xa phồn hoa kiếm trùng sống quãng đời còn lại của ta, có lẽ ta sai. Bất quá dạng này cũng tốt, ta là kiếm, ngươi cũng là kiếm, vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra." Hắn trầm mặc một hồi. Một lần nữa ngồi dậy nói nói, "Ta đã quyết định, ta muốn dẫn Thiên Du kiếm đi tìm Đế thích dù." Phía sau nữ tử Tử Từ Tôn nói, "Ngươi đã quyết định bổn nhưng sư huynh bọn hắn sẽ không hiểu ngươi. Bọn hắn chẳng những sẽ đem ngươi liệt vào Vạn Kiếm Tông phản đồ trục xuất tông môn, thậm chí liên hợp Thiên Hạ chính đạo thảo phạt ngươi, thân phận chân thật của ngươi sớm muộn sẽ thiên hạ đều biết, ngươi mang Thiên Du kiếm đi tìm Đế thích dù, phản bội sư môn cùng giết sư thủ người làm bạn, cùng thiên hạ tu sĩ là địch, đến lúc đó liền xem như Vạn Kiếm Tông cũng dung không được ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành cái thứ hai liêu chi phản sao?" Kiếm Nhất lắc đầu nói, "Ta lưu tại Vạn Kiếm Tông." là bởi vì sư phụ của ta tại cái này bên trong, thân nhân của ta tại cái này bên trong, ngươi tại cái này bên trong, Vạn Kiếm Tông bạn thân đối ta mà nói là không có ý nghĩa. huống chi, hiện tại ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm, các sư đệ không hiểu ta, vậy liền không hiểu đi, ta chỉ làm phải làm. bọn hắn một ngày nào đó sẽ minh bạch. cái thứ hai liễu chi phản bốn ha ha, nếu không phải tư Đẩu Nguyệt Tiễn chết oan uổng, hắn hiện tại nhất định sống rất vui sướng. kiếm 17 lại không có chút nào nhẹ nhõm, nàng túi đầu thấp rộng thì thào nói, vì cái gì ngươi chính là thiên quyền kiếm đâu? tinh không hàng tĩnh lặng, bóng đêm lại hỗn loạn rối Một đạo chủng thiên quang mang nợ rộ chân trời, Thiên Du kiếm bên trên đứng kiếm nhất, hai tay chắp sau lưng ngự lên giống như núi cự kiếm trốn vào tinh không, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vạn kiếm tông bên trong một đám đệ tử môn nhân nhao nhao bừng tỉnh, nhìn thấy ngoài cửa sổ biến mất tại phồn tinh bên trong điểm kia quá mang, không khỏi lên tiếng kinh hô, phi thân nhảy ra phòng xá đi tới Thiên Du kiếm vị trí, kia bên trong bây giờ chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy hố to, nơi nào còn có Thiên Du kiếm? Kiếm nhất mang đi Thiên Du kiếm, hắn muốn làm gì? Mọi người tất cả đều không hiểu mà kinh ngạc, có người nhớ tới lúc trước đế thích dụ trước khi đi đối kiếm nhất nói lời, không khỏi kinh nói Hẳn là đại sư huynh mang theo Thiên Du kiếm đi đầu quân đế thích dù không thành. Nói vậy, đại sư huynh làm sao lại làm kia cùng sự tình? Trong lòng mọi người hoảng sợ, mặc dù không tin kiếm nhất sẽ phản bội sư môn, nhưng trong lòng lại cũng giống chắn thứ gì đồng dạng nói không ra lời. Kiếm tang vụt một tiếng tế ra bảo kiếm, tức giận nói, "Ta cùng đi lên xem một chút hắn đến cùng muốn đi đâu." Dứt lời ngự kiếm mà cất cánh vào đêm không, sau lưng xoát xoát lại bay lên mười mấy người toàn đều đi theo Thiên Du kiếm mà đi. Nhưng mọi người vừa mới ngự kiếm lên không, liền cảm thấy trống một trận khủng lồ kiếm ý áp mà đến, tựa như một thanh trảm thiên chi kiếm chính hướng bọn hắn chạy nhanh đến, mang theo vô hạn sát ý để người không rét mà run, một đám tu sĩ không chịu nổi cường đại như thế kiếm ý, nhao nhao rơi xuống thu kiếm, chỉ có kiếm tam đỉnh lấy một hơi ý độ dùng kiếm khí ngăn kháng, cũng không có cùng tế ra bảo kiếm, liền chỉ cảm thấy ngực một trận nhói nhói, trong gió đêm có vô cùng sát ý đánh tới, hắn phản phất đặt mình vào cuồng phong đột nhiên trong mưa, rõ ràng trước mặt cái gì cũng không có, lại có kiếm ý cách không mà tới, kiếm tam phun phun một ngụm máu, từ không trung lá dụng bay xuống. Kiếm 15 phi thân lên đem hắn tiếp trong ngực bên trong, Tam sư huynh, ngươi thế nào? Kiếm tam sắc mặt đỏ lên, tay chỉ không trung, kiếm nhất hắn ba hắn ba một câu nói còn chưa dứt lời, liền con mắt đảo một vòng lướt đi là đại sư Vinh làm. Đại sư huynh vậy mà trừ này, ngoan thủ bốn mọi người không khỏi cả kinh nói, có người giậm chân giận nói, "Ta liền nói hắn nhất định là phản bội sư môn đi tìm chúng ta giết sư cũ nhân, hắn nhất định là tâm lý oán hận sư phụ đem cửa chủ chi vị chuyển cho nhị sư Vinh không có chuyển cho hắn. Thứ đây ta không nhận hắn người sư Vinh này, này nha." Người kia hoán hận giậm chân nói. Kiếm 15 nhíu mày nói nói, "Sự tình còn không có biết rõ ràng, đừng bảo là cái này cùng nói nhảm." "Nói nhảm?" "Sư tỷ, ngươi xem một chút tam sư huynh đều bị, bị thương thành trận này, cái này chẳng lẽ còn không rõ hiện sao? Ta cái kia bên trong là nói nói nhảm." Kiếm nhất nếu không phải trong lòng có ác ý, vì sao đối với chúng ta ra này mà thủ, trận kiêng ngập trời kiếm ý trừ kiếm nhất, chúng ta Vạn Kiếm Tông còn không có ai xử được? Kiếm 15 ôm trong ngực ngất đi kiếm tam, túi đầu xuống trong mày. Trưởng môn trong nhà đá, kiếm nhị đứng ở cửa sổ nhìn xem bầu trời đêm, hít một hơi thật sâu, Vạn Kiếm Tông chỉ có hắn biết kiếm nhất thân phận chân thật, cho nên tại kiếm nhất mang đi thiên du kiếm lúc hắn không có xuất thủ, bởi vì dù cho xuất thủ hắn cũng ngăn không được. Vạn Kiếm Tông không ai ngăn được kiếm nhất, thiên hạ hôm nay lại có ai có thể ngăn được hắn? Lúc trước Tiêu Bạch Thủy trước khi chết để kiếm nhị tiếp nhâm trưởng môn, đồng thời nói cho hắn một cái kinh thiên bí mật, có được kiếm tâm trên kiếm đạo một ngày ngàn bên trong bất thế gia kiếm đạo kỳ tài tại kiếm nhất, căn bản cũng không phải là nhân loại, thân phận chân chính của hắn chính là kiểu Nghi kiếm thứ tư, thiên địa túc sát chi lực biến thành kiểu nghi trong kiếm sát cơ nhất thắng lệ khí mạnh nhất tiên quân kiếm. Tại kiếm nhất bị Tiêu Bạch Thủy tại ven đường nhặt được lúc, liền phát hiện hắn có kiếm tâm, là trời sinh kiếm đạo kỳ tài, tại kiếm nhất đến vạn trước đó, kiếm sơn bên trên có lực đại vạn kiếm tông nhân lưu lại bản mệnh bảo kiếm cùng kiếm ý ác, nhưng thiên du kiếm ý nguyên thượng tràn lan ra khủng lỗ kiếm ý, uy nam kiếm trùng đến mức kiếm trùng trùng quanh, có chút chút linh tính động vật đều xa xa né tránh, Thiên Du kiếm kiếm ý thậm chí áp chế, kiếm trùng trùng quanh hơn trăm bên trong không có một mà cỏ. Nhưng kiếm nhất đi tới Vạn kiếm tông về sau, chẳng những kiếm trùng trùng quanh bắt đầu có chút động vật chim thú, thậm chí bắt đầu mọc ra một chút hoa cỏ, có đệ tử còn vụn trộm trồng giữa hấu. Cũng không phải là Thiên Du kiếm trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, mà là thân là thiên quyền kiếm kiếm nhất dùng mình tốc sát lệ khí trấn trụ Du kiếm, nhưng hắn kiếm thay nhân thể, phổ thông đệ tử lại là không cảm giác được, chỉ có pháp bảo mới có thể cảm thấy trên người hắn khí tức bố. Tiêu Bạch Thủy sở dĩ không đem Vạn Kiếm Tông chức trưởng môn truyền cho kiếm nhất, sợ chính là một ngày này, một khi kiếm nhất mang theo Thiên Du kiếm đi tìm Đế Thích Dụ, đến lúc đó Đế Thích dù tất đem toàn bộ thiên hạ quấy đến long trời lở đất, mà Vạn Kiếm Tông thì sẽ trở thành thiên hạ chính đạo trong mắt trợ trụ vi vì người, người, chẳng những sẽ bị người trong thiên hạ dùng ngồi bút làm vũ khí, thậm chí hai đạo chính tà liên hợp công phạt cũng không không khả năng. Hắn không thể để cho Vạn Kiếm Tông thành vì nhân gian chi địch, để tông môn mấy ngàn năm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu Bạch Thủy để kiếm nhị giữ nghiêm bí mật này, thậm chí ngay cả kiếm nhất mình cũng không thể nói cho, sợ hắn nhất thời bị kích thích làm ra thất thường gì sự tình hắn vốn cho rằng kiếm nhất sẽ không biết mình thân phận thật, sẽ làm bị Tiêu Bạch Thủy nhận được cô nhi một mực lưu tại Vạn Tiệm Tông. Nhưng lại không nghĩ rằng đế thích dù tại bị kiếm nhất đánh lui thời điểm, đỉnh lấy dù đen lớn bị Thiên Du kiếm đâm thủng một cái lỗ hồng đau sót, một chỉ điểm tại kiếm nhất chán bên trên, một chỉ này cũng không phải là tính công kích pháp thuật, mà là trực tiếp điểm mở kiếm thai nhân thân đối với hắn phong ấn. Kia về sau kiếm nhất đã từng làm Thiên quyền kiếm chân tướng bị hắn dần dần biết được, mặc dù cửu mi kiếm không giống cái khác khí đồng dạng có được linh thức ký ức, nhưng hắn, cái này một tầng thân phận cũng đủ làm cho kiếm nhất kinh hãi. Bây giờ quả nhiên Kiếm nhất mang theo Thiên Du kiếm rời đi Vạn kiếm tông, kiếm nhị trong lòng trừ tổn thức cảm khái bên ngoài, không khỏi có vẻ bị thương. Hắn ngăn cản không được kiếm nhất, tựa như lúc trước ngăn cản không được chính là sư phụ lại là phụ thân Tiêu Bạch Thủy chí tử, ngăn cản không được kiếm 17 chết tại loạn kiếm bên trong đồng dạng, hắn cái gì đều làm không được, hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là hướng khắp thiên hạ thông cáo, kiếm nhất bị tân nhiệm môn chủ chính thức trục xuất tông môn, từ đây cùng Vạn kiếm tông đã không còn bất luận cái gì liên quan. Phù Dù Sơn. Liêu Chi phản đứng tại yêu thân xương cốt đỉnh đầu, đứng bên người Tử Xuyên. Tử Xuyên mặc một thân tử sắc cao xẻ tà váy dài, váy bị gió thổi lên. Một đôi màu da hơi đen rắn chắc đủi lúc gần lúc hiện, nàng sửa sang thái dương tóc, nhìn một chút Liêu Chi Phản, người nói, ngươi có thể còn sống trở về, đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại, ta rất ngoài ý muốn. Quỷ chủ rất khó đối phó, so ta tưởng tượng càng khó chơi hơn, bất quá ta tại trước khi đi liền nghĩ dễ đối phó nó biện pháp. Tiệp sợi tiên khí. Từ Xuyên nói gật đầu nói, quỷ chủ là minh giới hoán quỷ cùng vật dơ bẩn ngưng kết mà sinh, hóa lực không tiêu tan liền có thể vô hạn chúng sinh, cổ tiên chi khí chí thuần đến chỉ toàn, đích xác có thể tịnh hóa chủ căn nguyên, cũng nhờ có Phạm La thiên, thiên khí ăn mòn thân thể của ngươi, mới khiến cho ngươi có cái này một sợi tiên khí. Phạm La Thiên muốn dùng hắn tiên tri lực tỉnh hóa thân là cổ ma chuyển thế ta, nhưng lại đánh giá thấp cổ ma La Sắt kình cứng cỏi, trọng yếu nhất chính là, hắn đánh giá thấp ta, phi mây nửa 4 năm đó cho ta phi vật quyết, là ngọc duyên trải qua cùng La Sắt đốt mạch trải qua hợp lại mà thành, mà ngọc duyên trải qua bên trong vừa lúc mang theo thôn phệ trung hòa tri lực, tiên tri lực tại đem ta hoàn toàn tỉnh hóa trước đó, liền bị phi vân quyết sắt kình tổn vệ, sau đó bị ta bước ra ngoài thân. Thể. Từ xuyên đen nhánh trên mặt lộ ra một vòng tiểu dung, nói nói, ngươi mang về cái kia ma nữ 4 là ma nhất tộc. Nghĩ không ra minh giới bên trong lại còn có cổ ma may mắn còn sống sót, thế nào? Ngươi tìm tới trong lòng đáp án sao? Liên quan tới phi mê nữ. Liêu Chi Phản liếc nhìn nàng một cái. Thử Xuyên gật gật đầu, không phải chẳng lẽ là liên quan tới ta. Xem như tìm được đi. Liêu Chi Phản tự giễu cười một tiếng, bất quá là thụ ma tổ hồn phách mảnh vỡ hành hưởng, đem ý chí của hắn thông qua tàn hồn truyền dợi đến trên người ta. Nói đến, ngươi sinh tử lô sinh khí hấp thu thế nào rồi? Thử Xuyên cười nói, tóm lại sẽ không để cho ngươi thất vọng là được. Nàng đem bị gió thổi đến bên miệng sợi tóc xuống, nhìn xem Liêu Chi Phản bên mặt hỏi nói, bước kế tiếp là cái gì? Liêu Chi Phản trong mắt hiện lên từng cơn đớn lạnh cùng căm hận, đi thương đế thành. Sinh tử hỏa lò sinh tử mảnh vỡ đã tập hợp đủ, chỉ kém sinh tử lô huyễn tâm. Từ Xuyên hít một hơi thật sâu, dự định giết bao nhiêu người, diệt tư độ thị. Vậy phải xem bọn hắn biết không tức thời. Từ Xuyên hí mắt cười một tiếng, kia tư độ vũ thi đầu, nàng là tư độ nguyệt tiền thân tỷ tỷ, ngươi giết nàng không, giết. Liêu Chi phản trầm ngâm một chút, nàng muốn có thể hái ra ngoài. Nha, ta nhớ được, tư độ thị có cái gọi tư độ tinh linh, mặc dù cùng ngươi cũng không thể nào thân mật, nhưng cũng cừu hận gì, ngươi mấy lần đều bỏ qua nàng, nàng hay không? Nàng cũng hái ra ngoài. Từ Xuyên còn nói nói, tư độ thị cùng ngươi có cừu hận những người kia. Đại đa số ban đầu ở Thương Đế Thành lúc liền bị ngươi cùng Tư Đồ Nguyệt Triệt giết, còn lại một chút tại gia các phượng tường về Thương Đế Thành về sau, cũng đều giết chết vì mình nữ nhi báo thủ, Hiện tại Tư Đồ thị, phần lớn là những năm này mới sinh ra hài đồng, ngươi hạ thủ được. Liêu Chi phản nữ mày bất mãn nói mà nhìn xem Từ Xuyên, ta muốn đoạt lại sinh tử lô Hải tâm, liền muốn lật úp Thương Đế Thành, có chút Tư Đồ thị mặc dù cùng ta không có thù cũ, nhưng mới hận nhất định sẽ tồn tại, mà khác ngươi nói những cái được gọi là vô tội hài đồng, sư bá của bọn hắn, phụ mẫu, tổ Tông, đều là địch nhân của ta. Lúc trước thương đế thành Nguyệt Tiễn, cái chết cùng bọn hắn cũng thoát không khỏi liên quan, nợ có không trừ gốc, tất lưu hậu hạn. Ta nếu là mềm lòng bỏ qua bọn hắn, chờ sau này những người này lớn lên, coi như đối ta không có uy hiếp, kia con cháu của ta hậu đại đâu? Từ Xuyên nghe vậy cười ha ha, Tư Đồ Nguyệt Tiễn còn không có phục sinh, ngươi trước hết vì hậu thế cầm lên tâm đến. Ngươi hậu đại cũng là Tư Đồ Nguyệt Tiễn hậu đại, Tư Đồ Nguyệt Tiễn chính là tư lộ thị, như thế nói đến bọn hắn cũng đều là thân thích, trừ phi ngươi cùng những nữ nhân khác bốn. Nàng nói còn chưa dứt lời, Chi phản nghe được tâm thiển, đánh lại nói của nói, ngươi chừng nào thì trở nên lễ mề trọng trọng? Cùng hai ngày nữa ta nghỉ ngơi một chút liền đi thương Đế Thành, đột lại Sinh Tử Lô hoạch tâm sau liền đi tìm Đế thích dụ giúp ngươi đốc lại Sinh Tử Lô. Cùng đốc lại Sinh Tử Lô, ta lại đi Thanh Vân Kiếm phái đi một chuyến, có một số việc là nên. Không đem những này thủ cũ cùng nhau giải quyết, ta sao lại mặt mũi đi gặp phục sinh Nguyệt Tiễn, đợi nàng tỉnh lại lúc, ta muốn để nàng nhìn thấy một cái không có địch nhân thiên hạ. Dứt lời Liếu Chi phản nhảy xuống yêu thú thân xương cốt, hướng la sát phong trong sân bay đi. Từ xuyên tại phía sau hắn hô nói, mặc kệ làm thế nào quyết định, Mộc Lan Man Dao đều sẽ giúp đỡ ngươi. Chương 644, huynh sả động thiên hạ phải sợ hãi ánh nguyệt chiếu vào cửa phòng, như nước quang hoa chiếu vào trong quan tài đồng thương bạch băng lạnh lẽo thi bên trên. Liêu Chi phản quật lại chân ngồi tại đồng quan bên cạnh, trong ngực con ác thú đau lao một lần lại một lần. Ánh trăng không gọi tỉnh trong quan tài chết đi nữ nhân, Liêu Chi phản cũng sát không xong lưới đao bên trên nhỏ máu vết máu. Hắn yên lặng nhìn xem tư đầu người tiền, nhìn xem tấm kia khắc ở trong lòng mặt, bóng đêm rất tiến tĩnh, thậm chí ngay cả gió đều phảng phất không đành lòng quấy dậy. Hắn trong ánh mắt chạy xuôi một vòng kéo dài tưởng niệm, cùng dấu ở tưởng niệm về sau không dễ dàng phát giác Nhanh đi, ngươi nhanh tỉnh lại đi, chờ ngươi tỉnh, chúng ta liền tìm một cái thôn xóm bắt đầu ẩn cư. Ngươi chổng tròn, ta đi săn, đi săn mệt mỏi ta liền đi chổng tròn, ngươi đi đi săn năm. Lúc này đỉnh đầu sà ngang bên trên bỗng nhiên truyền đến một trận xô xồ xoạt xoạt tiếng vang, giống như quần áo ma sát đầu gỗ thanh âm, có người cưới tại trên sà nhà, liền nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng mềm mại cười khẽ, ngươi nhìn xem một cỗ thi thể có ý gì, lạnh như băng lại không thể coi như cơm ăn, gì không ngẩng đầu nhìn một chút ta. Liêu Chi phản nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, thấy yểm ma nữ ghé vào sà ngang bên trên, rủ xuống hai đầu chân trắng, ngay tại đường đường, trên mắt cá chân chuông bạc phát ra đinh linh đinh, đinh, đinh âm, thấy Liêu Chi phản ánh mắt truyền đến, yểm ma nữ tay bám lấy cái cằm ánh mắt lộ ra ý loạn tình mê mị, ý, thanh âm nu nu nói: "Đêm dài đằng đẵng, ngươi không lạnh sao?" Liêu Chi Phản trong lòng một cơn lửa giận dâng lên, nhìn xem yểm ma nữ tấm kia yêu mị mặt giận nói: "Ai bảo ngươi tiến đến?" Tiên tính khó được bị yểm ma nữ phong tình vạn trùng phá hư không còn một mảnh, Liêu Chi Phản đã thật lâu không cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiền đơn độc ở chung, yểm ma nữ qué dậy để Liêu Chi Phản trên đầu gần đều nhảy lên, trong tay con ác thú dao đối xạ ngang một đao bộ tới. Tiểm ma nữ thân thể khẽ bên xuống, răng một tiếng, ngay bị đứt, đều bị con cương vén ra ngoài có thể thấy được Liêu Chi Phản một đao này lực lượng mạnh mẽ. Làm gì đột nhiên hạ sát thủ, ta làm gì sai rồi?" Nàng vô cùng đáng thương dáng vẻ nói. Vừa dứt lời, Liêu Chi Phản đao thứ hai đã đến, Tiệp Man Nữ thấy tình thế không ổn, tránh thoát một đao này nhanh như chớp nhi chạy ra viện tử, mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong màn đêm, lưu lại Liêu Chi Phản tại phế phẩm phòng bên trong kinh ngạc mặt người. Sáng sớm hôm sau, Lâm Diệu đến đưa cơm thời điểm trông thấy ngược lại một nửa phòng ở kinh ngạc há to miệng nói không ra lời, kinh ngạc nói: "Thiếu gia, ai đem nhà ta phá?" Liêu Chi Phản lắc đầu, để đến tỉnh an dịch chi phàm đi gọi người tới sửa phòng ở. Một người ngồi ở trong sân ăn cái gì? Liêu Chi phản thuận miệng hỏi Dịch Chi Phạm nói nói, kiếm pháp của người luyện được thế nào rồi? Dịch Chi Phạm cười nói, sư phụ, ta đã lớn có sở thành. Ta cảm giác tại cái này thiên hạ ở giữa, của ta kiếm đạo tu vi, mặc dù không dám nói đệ nhất đệ nhị, nhưng ở người cùng thế hệ bên trong cũng là đứng hàng đầu, chỉ là đáng tiếc không có một cơ hội để ta mở ra quên trước. Sư phụ, lúc nào chúng ta La Sát Phong tổ chức một trận luận võ tinh hội, để khắp thiên hạ hai đạo chính tà tu sĩ đều đến thăm dự, đến lúc đó cũng làm cho người đồ ta ra làm náo động, ngài cũng đi theo tăng thể diện không phải? Liêu Chi phản môi hừ một tiếng. Ta liền sợ ngươi một cái bình bất mãn, nửa bình tự lắc lư, đến lúc đó mất mặt xấu hổ. Muốn làm náo động, cơ sẽ có rất nhiều, hai ngày nữa ta vừa vẫn có một trận đại chiến, ngươi cùng ta cùng đi chứ, đến lúc đó nhìn xem ngươi có bao nhiêu cát lượng. Ồ. Dịch Chi Phàm nháy mắt ra hiệu xích lại gần, con mắt nhìn chằm chằm Liêu Chi Phàm trong tay bát cơm, một bên bụng trộm nuốt nước miếng một lần hỏi nói, sư phụ muốn cùng người nào phái nào có một trận đại chiến? Thiên hạ hôm nay còn có người nào có thể có tư cách cùng sư phụ ngươi đánh một trận? Sư phụ, Diệu tỷ tỷ làm cơm thật là thơm. Ngay tại từ phế tích bên trong nhặt nhặt đồ vật lâm rượu nghe thấy khẽ hừ một tiếng, nói nói, "Dịch Chi Phạm, các ngươi đệ tử đời thứ ba có chỗ ăn cơm, người lớn như thế còn nhìn xem người khác ăn cơm, thật không có tiền đồ." "Yiye, kia tay cầm môi đại đầu bếp làm sao có thể cùng ngươi so nha?" Liêu Chi Phạm không để ý hắn, bưng lên bắt cơm nói nói, "Ta muốn đi Thương Đế Thành, đánh tư đồ thị, ngươi đi với ta tốt, đến lúc đó nếu là gặp ngươi trước kia bằng hữu thân thích, đến lúc đó đừng ngẩng tay, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút mấy tháng này được thế nào." Dịch Chi Phạm nghe xong miệng không khỏi mở lớn, lăng lăng nói nói, "A, Thương, Thương Đế Sư phụ, ngươi không phải là đang nói cười đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn lui ra phía sau hai bước ngồi dưới đất, túi đầu gãi gãi cổ, "Sư phụ, nhất định phải đánh sao?" Liêu Chi Phản nhìn hắn một cái, "Yên tâm, ta sẽ cho ngươi thời gian để ngươi đem mẹ ngươi mộ phần rời ra ngoài." Dịch Chi Phàm lắc đầu, kia cũng không cần thiết, mẹ ta là dưới cùng nô buộc, cha ta cũng chỉ là một cái bình thường tu sĩ, dựa theo thương đế thành quy củ, bọn hắn sau khi chết cho cốt đều ném tới Lăng Hàn núi trong hồ cho cá ăn." Năm. "Đúng rồi." Liêu Chi Phản lại hỏi nói, "Mấy tháng này, Chu Kỳ cùng anh Hà La Sắt đốt mạch trải qua được thế nào rồi?" Cái này ngài phải đi hỏi trưởng môn sư thúc nha, ta làm sao biết, thật sự là ngài không quan tâm đồ đệ mình, lại đối với người khác đồ đệ để ý như vậy. Lâm Diệu ở bên cạnh nghe xong phải như mày, Liễu Chi Phản lâu dài không tại La Sát phòng, nhưng Lâm Diệu lại là ba ngày hai đầu đều có thể trông thấy dịch chi phạm, đối với hắn cười đùa tí từng, cả lơ phất phơ dáng vẻ sớm không cảm thấy kinh ngạc, nàng đang nghĩ thay mặt thiếu gia dàn dạy vài câu, lúc này ngoài cửa viện một thanh âm truyền đến. Sư ca, ta ở bên ngoài đều nghe thấy đứa nhỏ này phàn nàn, người cái này khi sư phụ, làm sao một chút uy nghiêm đều không có. Như Yên đẩy cửa vào, trông thấy sụp đổ phòng ở. Cũng không khỏi phải giật mình, à, Sư tối hôm qua địa chấn sao? Có chuyện gì? Liêu Chi Phản biết Như Yên không có việc gì sẽ không đến mình việc tự. Như Yên mình tìm tảng đã ngồi xuống, không nói chuyện đầu tiên là cười một tiếng, Sư ta nghe Yêu Thánh nói, ngươi muốn đi tấn công tư đô thị. Liêu Chi Phản gật gật đầu, chính có ý này. Muốn dẫn môn nhân tiến đến sao? Không cần, ta cùng tử xuyên là đủ, mặt khác lại mang lên hắn. Hắn chỉ vào dịch Chi Phản nói. Như Yên nói nói, đừng nha, làm gì không mang la sát phòng người đi. Đây chính là cái cơ hội thật tốt, chúng ta La sát Phong từ lúc đi tới cực Tây chi địa về sau, cùng Mộc Lan Hải Đông môn phái liền đoạn mất kết giao, hiện tại bọn hắn chỉ sợ sớm đã quên làm 12 phong đứng đầu La sát Phong, nếu là hiện tại chúng ta diệt thương Đế Thành, chẳng phải là một kiện để người trong thiên hạ ghé mắt tuyệt tốt. Còn nữa nói, Thất sư huynh, năm đó ngươi cùng Tư Đồ Nhị tiểu thư tại Thương Đế Thành bị Tư Đồ thị cùng Thanh Vân kiếm phái người liên thủ vây công, một lần kia La Sắt Phong không thể giúp được một tay, lần này, chúng ta muốn để người trong thiên hạ biết, huyết tu cũng là có cửa có hộ, có thân nhân bằng hữu. Như Yên nói xong, Thanh khẩn ánh mắt nhìn xem Liễu Chi phản. Liêu Chi Phản nghĩ nghĩ, cảm thấy Như Yên nói 10 điểm có đạo lý, sau đó hắn gật gật đầu đồng ý. Như Yên chân trước vừa đi, từ xuyên tìm đến Liêu Chi Phản, một tiếng vào viện tử trông thấy đầy đất phế tích, cười nói: "Liêu Chi Phản, tối hôm qua phá gió lớn sao? Làm sao phòng ở đều thổi ngược lại?" Liêu Chi Phản nổi nóng nói: "Ta phá, dịch chi Phản, nhanh lên một chút đi gọi người tu phòng ở, đêm nay trước đó nhất định phải xây xong." Từ xuyên cười ha hả, cùng ở sau lưng nàng hồ linh nhược hồ linh nhã hồ linh nguyên ba tỷ muội cũng che miệng cười một tiếng. Liêu chi Phản trông thấy hồ gia tỷ muội, trên mặt cũng lộ ra ý cười: "Các ngươi đến rồi?" Ừ. Linh Nhã Bạch nhắn nói, chúng ta không đến, Liêu Đại Thiếu gia cũng sẽ không đi nhìn chúng ta, làm gì? Liêu Chi Phản còn đang vì trước đó những sự tỉnh kia tâm lý ghi hận lấy ta nha. Ngươi không biết tỷ tỷ tại ngươi sau khi đi cũng không có thiếu vắng trách ta, ta lặn nên gọi ngươi Liêu Chi Phản đâu, vẫn là gọi tỷ phu ngươi đâu. Liêu Chi Phản một hồi lâu xấu hổ, trông thấy hồn linh lực bên người đi theo phi mây nữ thể sắc không gặp, không khỏi hỏi nói, Linh Như tỷ, phi mây nữ đâu? Bị ngươi mang về nữ nhân kia lĩnh đi. Các nàng giống như nhận biết, phi mây nữ vừa nhìn thấy nàng liền không chỗ ở cười lên hô. Liêu Chi Phản tâm lý không khỏi giận mình bận rộn lo lắng chạy đi ra bên ngoài, liền trông thấy ngoài viện trong rừng trúc, Tiểm Ma Nữ ở phía trước chạy, Phi Mây Nữ ở phía sau một bên ha ha cởi ngây ngô một bên đưa hai tay vỗ theo, hai người thật giống như thất lạc nhiều năm thân tỉ muội, càng giống là hai đầu hồi lâu không gặp chó cùng một chỗ điên áo. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, trở lại trong viện, Linh Nhã bĩu môi nói, "Tỷ tỷ, trông thấy đi, người này đối một cái cái xác không hồn nhưng so với chúng ta thật nhiều." Linh Như nhíu mày nói, "Linh Nhã, đừng hồ nháo, chúng ta tìm biết quay lại có chuyện." Từ xuyên quanh tay bốn phía nhìn một chút, thấy trước đó như yên ngồi tảng đá coi như sạch sẽ, đặt nông ngồi xuống nói nói, nói thẳng Ta mang theo phủ du núi chúng yêu đi theo ngươi thương đế thành." Liêu Chi phản nhìn một chút Hồ gia tỉ muội, thấy ba người trên mặt vẻ nhẹ nhàng tất cả đều thu lại, Liêu Chi phản gật gật đầu, "Năm đó ta đáp ứng lão Hồ ra, muốn giúp Hồ tộc báo diệt tộc mối thù, bây giờ đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa diệt đi Thương Đế thành cùng Thanh Vân kiếm phái, nói đến ta thật có thẹn cho Hồ tộc." Linh Như ha to miệng, muốn ăn đuổi hắn lại phát hiện mình nói không ra lời, Linh Nga sắc mặt băng lãnh nói nói, "Chuyện này ngươi đã hết sức, ai cũng không có oán trách qua ngươi, hiện tại ngươi không phải có thực lực đi giúp chúng ta báo sao? Biết quay lại, lần này chúng ta cùng đi." Nàng oán hận nói, "Thương Đế thành giết cả nhà của ta." giết ta Tân Hôn trợ phụ, đem chúng ta đuổi kịp không nhà để về, hiện tại tù này có thể báo, không giết sạch tất cả tư đồ thị, ta quyết không bỏ qua. Nhìn nàng oán độc hận ý phun lên hai mắt, linh nếu theo ở bờ vai của nàng ôn nhu nói, "Linh nhã, đừng bị cửu hận che kín hai mắt, chúng ta chỉ đối cửu nhân báo thủ, tư đồ thị không hoàn toàn là người xấu, lúc trước nếu không phải đại tiểu thư đem ta thả đi, có lẽ ta sớm đã chết ở thương đế thành." "Tỷ tỷ, ngươi làm sao hồ đồ như vậy, tư đồ thị làm hại ngươi còn chưa đủ hàm sao? Ta mặc kệ, ta nhất định phải giết sạch tất cả họ tư đồ." Vừa dứt lời, cửa sân lần nữa bị người đẩy ra, một cái nam tử mặc áo đen đi đến. Từ tôi nói, ta cũng họ tư đồ, ngươi cũng muốn giết ta sao?" Hồ Linh Nhã nhìn lại, thấy là tư đồ mộ ảnh, không khỏi biến sắc, hừ một tiếng, quên niệm nói, "Ta lại không nói ngươi, lại nói ngươi không phải không nhận mình là tư đồ thị mà." Tư đồ mộ ảnh nhìn một chút nàng, nói nói, "Linh Nhã, ngươi không phải người hiếu sát, nếu là Liêu Chi Phản nói ra lời này ta liền sẽ không khuyên hắn." Hắn nhìn xem Liêu Chi Phản nói nói, thương đế thành cùng ta ân ân văn đoán, đoán, đích thật là thời điểm tính một lần tổng nợ. Liêu Chi Phản trầm mặc gật, gật đầu. Như hiện tại ngưng trọng bầu không khí bên trong nhiên cười một tiếng, nói nói, "Lần này không chỉ có chúng ta La Sát Phong, ngay cả cường giả yêu tộc nhóm cũng giúp đỡ chúng ta, lấy chúng ta trở thế, nhất cử diệt đi năm tông bảy đại phái cũng thất tha có hơn, ta nhìn chúng ta dứt khoát thuận tay đem chính đạo diệt, nhất thống thiên hạ hà không đẹp ư. Từ xuyên cười nói, chúng ta cuối cùng địch nhân cũng không phải những cái kia nhân loại tu sĩ. Nàng nhìn lên bầu trời nói nói, địch nhân của chúng ta ở trên trời. Chương 645, chính đạo có vì thấy chết không sợn. La Sắt Phong muốn liên hợp yêu tộc tấn công thương đế thành tin tức lan truyền nhanh chóng, bọn hắn còn chưa khởi hành, sự tình cũng đã truyền đến Mộc Lan Hải Đông, tại các đại môn phái bên lưu truyền sôi trào rừng, rừng. Thương Đế Thành tự nhiên cũng nhận được tin tức. Tại là đương Kim gia chủ tư Đồ Long Ngự lượt phát anh huynh tiếp, mời Thiên Hạ Chính Đạo cao thủ, các phái cường giả cao nhân tề tụ thương Đế Thành, muốn cùng tà phái La Sắt Phong cùng một đám yêu tộc quyết chiến sinh tử. Mấy năm qua này Liêu Chi Phản tại Thiên Hạ mắt người bên trong tựa hồ đột nhiên trở nên yên tĩnh, kỳ thật cũng không phải là Liêu Chi Phản trở nên không có tiếng tâm gì, mà là hắn những năm gần đây một mực vì phục sinh tư Đẩu Nguyệt Tiền mà bận rộn, căn bản không có thời gian để ý tới chính đạo người tu hành. Lần này chính đạo gia phái đạt được thương Đế Thành mời Nói là mời đơn giản là giúp binh trợ trận, tuy nói bây giờ tư đồ thị suy sụp, thế lực kém xa trước đây, nhưng khi đó tư đồ thị cường thịnh thời điểm, tư đồ Anh Lan kết giao thiên hạ tu sĩ, cũng đóng một chút bằng hữu chân chính, coi như hiện tại người đi trả lệnh, nhưng còn có tương đương một một số người nhớ tới tình cũ, cùng làm tu sĩ chính đạo vốn có đảm đường cùng phàm hạnh, hiện tại ta đã ma đầu muốn tấn công thương đế thành, bọn hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Bất quá bỏ đa xuống giếng qua sông đoạn cầu cũng không ít, những người này hoặc là không nghĩ gây phiền toái, hoặc là cảm thấy vô lợi khả đồ, hoặc là kiêng kỵ yêu tộc thực lực mà không nghĩ quấn vào phong ba. Có ai nói thương đế thành tu sĩ đưa tới tiếp mọi thứ, rứt khoát đại môn kép lại, tiến vào mật thất bế quan không ra, lại hoặc là sớm lòng bản chân bôi dầu ra ngoài dạo chơi, lưu lại mấy cái đồ đệ đẩy 6 2 năm, đưa tin tu sĩ trừ tâm lý chửi mắng bên ngoài, không khỏi sinh ra rứt. Nhiều tổn thức cảm khái, thầm than nhớ năm đó anh Lan ra chủ lúc còn sống, những người này cướp đi thương đế thành nhất kiến còn chưa hẳn tiến vào tư đô thị lại môn. Như thế thiên hạ chủ yếu chính đạo môn phái gia tộc đi một lượn, những cái tự xưng chính nghĩa môn phái là thật minh lẫm liệt cùng đạo bất lưỡng lập thế ngoại nhân, hay là mua danh chụp tiếng chỉ có hư danh rối trá tiêu tiểu liệt qua thấy ngay. Tư độ Long Ngự lấy tư đồ thị gia chủ thân phận, tự mình viết mấy phong thư, phân công tư đồ thị hậu bối đưa đến năm tông bảy phái cùng bà cung 12 phong những này trụ cột đại phái môn chủ trong tay. Huyền Ma cung, cung chủ Khuynh Chân ngồi tại hoa sen trên bảo tọa, mặc rất là tùy ý, một thân mộc mà cao trắng phi nhiên xuất hiện, vừa mới tắm rửa qua đi, đầu đầy tóc xanh còn chạy xuống giọt nước, chỉ tới đầu gối rộng miệng trong quần lộ ra một đoạn da trắng như ngọc bắt chân. Đứng bên người mấy cái thụ nhất nghệ trọng nữ đệ tử, hướng Ngọc Nhan niệm thư, to mắt to thấy sư phụ, nhìn hồ muốn nói lại thôi. Tay trần trầm không nói, thật lâu cũng không nói một câu. Thư Ngọc Nhan không giữ được bình tĩnh hỏi nói: "Sư phụ, ngài ý như thế nào? Sư phụ, chúng ta không thể đi." Có nữ đồ đệ phản đối nói, ngẩng đầu nhìn hướng Ngọc Nhan: "Ngọc Nhan, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Nhi cũng cảm thấy chúng ta Huyền Ngọc cung không nên lội vũng nước đục này, cũng không phải chúng ta e ngại là Sát phong cùng những cái kia yêu tộc, chỉ là, lúc trước Tư Đồ thị cầm tù Tam sư muội, mưa thi suýt nữa chết tại Thương Đế thành, bọn hắn Tư Đồ thị không chút nào đem chúng ta Huyền Ngọc cung đặt ở mắt bên trong, tốt xấu Tư Đồ Vũ Thi cũng là Huyền Ngọc cung đệ tử, hiện tại Tư Đồ thị có diệt tộc chi nạc. ngược lại là nhớ tới chúng ta, chúng ta không bỏ đá xuống giếng coi như nhân." Ngã a Làm gì giúp những người kia? Đúng, sư tỷ nói đúng. Nó hơn nữ đệ tử cũng đi theo phụ họa. Nghe thôi mỉm cười, nhẹ nói, "Ngọc Nhan, chúng ta Huyền Ngọc cung pháp môn truy cầu thanh tâm quả dục, vô dục tắc cương, trong lòng có gợn sóng có thể đối tu vi bất lợi, nhất là căm hận phẫn nộ, chính là huyền nữ thanh tâm quyết tối kỵ, ngươi ngay cả chúng ta tông môn căn bản đều quên sao?" Thư Ngọc Nhan nghe thôi mặt đỏ lên, xấu hổ cúi đầu, nhưng vẫn là nói, "Nhưng trợ giúp Tư Đồ thị đối với chúng ta có chỗ tốt gì năm?" Nói nói, đế thành Tư Đồ thị cùng chúng ta Huyền Ngọc đã từng giao tình tâm đầu ý hợp, ta lúc tuổi còn trẻ cùng Tư Đồ anh lan càng là tình như tỉ muội, Nếu không anh Lan gia chủ cũng sẽ không đưa nàng trưởng nữ đưa đến môn hạ của ta, mặc dù tại mưa thi cùng Tư Đồ nhị tiểu thư sự kiện kia bên trên, Tư Đồ thị làm không đúng, làm 10 phần sai, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vậy chơ mắt nhìn xem tà đạo tự ý công phạt chính đạo mà thờ ơ, chúng ta hẳn là đối sự tình mà không đối. Người. cái gì gọi là đối chuyện không đối người? Chẳng lẽ những sự tình kia không phải Tư Đồ thị làm sao? Lắc đầu, Tư Đồ thị có lẽ không phải chân chính chính đạo thế lực, nhưng là sát phong cùng yêu tộc cùng là quả thật tà đạo, bọn hắn muốn diệt Tư Đồ thị chúng ta mặc kệ, nhưng bọn hắn muốn tấn công chính đạo, chúng ta lại không thể giữ im lặng, chúng ta lần này xuất thủ rút không phải thương đế thành tư đồ thị người, chúng ta giúp chính là thân là chính đạo lý. Nói xong, Thượng Ngọc Nhan thở dài, đã sư phụ đã quyết định, Đồ Nhi tuân mệnh là được. Những người khác cũng chỉ có thể nói một câu cần tuân sư mệnh. Hai Long gật đầu, đi đem Tiền Đường trở lấy Tinh Linh tiểu thư gọi đi, đứa bé kia tâm điệu luân tuần, tại tư đồ thị bên trong xem như khó được hảo hai tử, hiện đang sợ là đã khẩn trương ăn không ngon. Phạm Âm Tông, bên dòng suối Tiểu đình bên trong, một mặt đại hồng bảo tuyệt mỹ nữ tử ngồi tại chiếu bên trên, 10 cái ngón tay ngọc nhẹ nhàng đạn phát lên trước mặt của cẩm, giống như thiên điệu giao hòa. Trong lúc nhất thời suối nước ồn nào náo động, tiếng đàn nhảy lên phảng phất đồng thời đều biến mất đồng dạng. Nữ tử trước mặt một cái tuổi trẻ thiếu niên anh tuấn nghe ra được thần, rõ ràng chỉ là khe nước chạy tràn thanh âm hỗn tạp ngẫu nhiên vài tiếng tiếng đàn, lại vẫn cứ để hắn đắm chìm trong cái này đơn điệu làn điệu bên trong, tựa như thần hồn đều phiêu đắng ra, cùng thiên địa xuống núi, cùng chung quanh núi xanh suối nước hòa thành một thể khó mà tự kềm chế. Áo bào đỏ nữ tử hé miệng cười một tiếng, tiếng đàn im bặt mà dừng. Thiếu niên như ở trong mộng mới tỉnh, lại nhìn tuyệt mỹ chính lên khóe miệng nhìn xem mình, hắn không khỏi rất là xấu hổ, chắp tay không lời nói, vạn buổi thực tế thất lễ, để thánh nữ chế cười. Cái này thảo bảo đỏ nữ tử, chính là Phạm Âm tông đương đại tông chủ, Thánh nữ Hà. Thánh nữ Hà mỉm cười, "Thiếu hiệp không cần đa lễ, tư độ thị quả nhiên nhân nhân tại xuất hiện lớp lớp, giống thiếu hiệp cái này cùng nghi đồng hồ đường đường người, khắp thiên hạ cũng tìm không ra mấy cái, thật sự là người bên trong lão vượng." Thiếu niên bận rộn lo lắng nói, "Tông chủ quá khen, vậy ta mọi nhà chủ là thư này bốn." Thánh nữ Hà hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài nhặt lên chiếu bên trên lá thư này, cười nói, "La sát phong những năm này liên lạc tại Tây quốc chi địa, ta cho là bọn họ đã tông môn rách nát giải tán, không nghĩ tới vậy mà cùng yêu tộc đồng cùng một chỗ, yêu thánh tự xuyên, huyết đạo tu la, ha, ha, ha này thật sự là như sống bên hai. La Sát Phong mặc dù cùng ta Phạm Âm Tông không có lớn kiểu hận, nhưng khi đó Liệu Vô Đạo tại La Sát Phong bên trên tổn thương đồ đệ của ta, lại hủy phong Cửu Tiêu Đàn, ta ngược lại là thật nghị kiến thức một chút thiên hạ, hôm nay Tà đạo đệ nhất nhân phong thái, mời thiếu hiệp trở về bẩm báo Tư Đồ gia chủ, Phạm Âm Tông nhất định đúng hẹn đi gặp, cùng Thương Đế Thành chung ngự cường địch. Tư Đồ thị thiếu niên nghe thôi không khỏi lại hỉ, không người nói, kia tiểu nhưng lại tại Thương Đế Thánh nữ đại giá Quang Lâm. Đưa tin Tư Đồ thị thiếu niên sau khi đi, phong Ngọc nữ, Nhã Ngọc nữ mấy người đi tới sư phụ phụ Ngọc nữ có chút lo lắng, sư phụ, thật muốn lẫn vào việc này Thế nào, các ngươi sợ rồi? Sư phụ, là sát phong bây giờ thực lực như thế nào đệ tử không biết, nhưng kia liếu vô đạo cùng tứ đồ mộ ảnh, nhưng người không phải kẻ vớ vẩn, mà lại lần này ngay cả yêu tộc đại thánh đều xuất thủ, chúng ta bốn thật có thể đỡ nổi bọn hắn sao?" Thánh nữ Hà nụ cười trên mặt thu lại, ánh mắt sáng rực nói nói, "Đây không phải chống đỡ được ngăn không được vấn đề, đây là liên quan đến chính đạo danh giới cuối cùng vấn đề. Chúng ta Phạm Âm Tông là chính đạo, cứ việc hai chữ này, tại cái này trong mấy chục năm tu hành giới mưa gió tàn phá dưới dần dần thành một chuyện cười, nhưng chúng ta Phạm Âm đích thật là lập phái mấy ngàn năm chính đạo nha năm. Chính đạo có việc nên làm có việc không nên làm." Đối kháng tà đạo, đó chính là có việc nên làm lại nhất định phải trở nên sự tỉnh. Lần này, chúng ta đi, Phong, ngươi cùng sư muội của ngươi nhóm lưu tại Phạm Âm tông. Phong Ngọc nữ nghe thôi cười khổ một tiếng, "Sư phụ, lấy cái liếu vô đạo tính tình, hắn thật muốn ghi hận bên trên chúng ta Phạm Âm tông, coi như các đệ tử trốn ở cái này bên trong cũng không làm nên chuyện gì, hắn định sẽ tìm tới cửa, chúng ta còn là theo chân sư phụ cùng đi chứ." Đạo giết phái, Tư đồ thị thiếu nữ đứng tại băng lẫnh cửa đá trước đó, đứng xuôi tay, thần sắc có chút trương. Ngàn đêm cùng mấy trong đó cửa sư đệ đứng tại bên ngoài cửa tay khép tại tay áo bên trong, thần sắc lạnh lùng không nói một lời. Trật lâu, cửa đá phát ra một trận thanh âm ầm ầm mở một cái khe hở, một cái thanh ý đồng tử đi tới nói nói, lao tổ nói, đạo diễn phái sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tư đồ thị thiếu nữ nghe thôi lập tức lòng một ngụ tử, mồ hôi trán châu chửn xuống xinh đẹp gương mặt, đang muốn lên tiếng nói cảm ơn, nhưng lại nghe kia thanh ý đồng tử nói nói, lão tổ còn nói, nhưng có một cái điều kiện, tư đồ thị muốn giao ra thương đế thành cất giấu một nửa bí tịch sách cổ làm trao đổi. Cái này năm thiếu nữ sắc mặt chán nhận, việc này vãn bối không làm chủ được, có thể hay không để vãn bối về đi xin phép gia chủ đại nhân năm. Ngàn đêm lúc này lạnh giọng nói, các ngươi tư đồ thị đều muốn di tộc, còn trông coi những cái kia cổ tịch bí quyển, chẳng lẽ giữ lại có thể làm tiền giấy đốt? Sư phụ ta bê quan đã mấy chục năm, lão nhân ra ông ta cũng không phải tùy tiện liền có thể xuất thủ. Thiếu nữ cắn môi một cái, chắt chát âm thanh nói, "Tôi ta, ta, ta thay ra chủ đáp ứng." Nàng sợ dĩ dám đáp ứng, bởi vì tư đồ Long Ngự phái bọn hắn ra trước khi đến liền đã ngờ tới điểm này. Nguyệt Lam cung, cung chủ Đỗ Phương nhợ trong tay cầm một bản cổ thư nhìn xem, bên người tân thu nữ Đỗ Đệ nói nói, "Sư phụ, ngươi vì cái gì không gặp tư đồ thị người?" "Ta không có ý định lẫn vào chuyện này, tại sao phải gặp hắn?" Sư phụ, ngươi vì cái gì không đi thương đến thành, yêu tả đạo la sát phong cùng yêu tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, xem ta chính đạo như sâu kiến, lại muốn công nhiên cùng thiên hạ chính đạo là địch, cái này cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng, chúng ta sao không cùng chính phái đồng đạo cùng một chỗ giết một giết uy phong của bọn hắn. Nói nàng nhăn nhò nói, chính ta hai phái đại chiến cũng không phổ biến, ta đi theo ngươi đi gặp một lần việc đời, vừa vặn cũng làm cho chính đạo đạo hữu nhóm nhìn một chút sư phụ ngươi tân thu đồ đệ có gì cùng bản sự. Nàng nói xong Đỗ Phương Nhược chỉ là khẽ hư một tiếng, để quyển sách xuống nhìn xem đồ đệ nói nói, ngẫe con mới để không sợ quọ, nhưng những người kia muốn đối mặt nhưng so lão hổ hung ác nhiều, Liêu Chi phản mấy lần hạ thủ lưu tình bỏ qua ta, lần này ta nhưng không còn mặt mũi lại đi đứng tại hắn mặt đối lập, có thể hay không chết trong tay hắn bên trong không nói trước, vì sư ta gánh không nổi người kia. A. Sư phụ nguyên lai ngươi bị vết đào tù là đánh bại qua. Thiên địa lợi hại như vậy. Đỗ Phương Nhược cười một tiếng, rất lợi hại, bất quá ngươi ngược lại không cần sợ hắn, hắn cùng ta còn dính một chút thân thích. Cung chủ nói thân thích bốn là chỉ kia huyết đạo tu La hòa Dương nhà tiểu thư, ngài cháu dâu đã từng hôn nước. Đỗ Phương nhược tiến áp sát người thị nữ nói tiếp: "Đỗ Phương nhược lắc đầu, kia tính là gì thân thích? Hai người bọn họ sớm đã dũ sạch quan hệ, ta nói chính là Tô huyện, nàng bây giờ không phải là tại Liêu Chi phản kia bên trong sao? Mấy nữ nhân ngươi một lời ta một câu, thế mà đem bên ngoài trợ tư đô thị tín sứ các quên." Võ đạo phái, môn chủ Dương Đức ý dọn dẹp ba phục, mập thể tại bên trong lục tung, mệt ra một nhi mồ hôi "Ai, ta tiết năm ngoái mới làm món kia áo trồng đâu, làm sao không gặp bốn?" Trần Tư cẩn ngồi tại trên bệ cửa sổ gầm một con đại áp lệ, nhìn sư phụ bận rộn bộ dáng đi môi, nói nói: "Sư phụ, người ta tứ đồ thị đều không có phái người đến mời ngươi, bọn hắn sớm không đem chúng ta võ đạo phái xem như bảy đại phái một trong, ngươi đi cùng xem náo nhiệt gì, lại nói Liêu Chi phản cùng đại sư Vinh không là có chút giao tình sao? Người bây giờ đi cùng bọn hắn là địch, cái này cũng không thể nào nói nổi nha." Phương Ngài niêu quyết miệng tán đồng gật đầu, tiểu muội nói rất có lý, chúng ta nếu là cứ như vậy đi cùng La sát Phong là địch, chẳng những vô lý, mà lại vô nghĩa, chẳng những vô nghĩa, mà lại không có mặt mũi năm. Dương Đức Ý sùng ái nhất lấy vỗ đạo tiểu muội Trần Tư Cẩn, nàng phàn nàn vài câu vẫn còn được rồi. Nghe xong thùng ngày Niêu nói như vậy, Dương Đức Ý quay đầu liền dặn dạy nói, "Ngươi biết cái gì? Chúng ta võ đạo phái là đường đường chính đạo môn phái, hiện tại La Sát Phong cùng yêu tộc muốn đi diệt tư đồ thị tộc, chúng ta có thể nhìn xem sao. Lần này không biết có bao nhiêu chính đạo muốn đi giúp lấy tư đồ thị, chúng ta có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị yêu tộc căn bị La Sát Phong tu sĩ giết rồi." Hắn trông thấy Tào Thiên Khải chính đi tới, trên mặt tức giận lập tức biến thành bộ cười mỉm mỉm, nói một chút, sư phụ vừa mới nói có đạo lý hay không?" Tào Thiên Khải Sư phụ nói đương nhiên có đạo lý. Dương Đức Ý cười vỗ tay nói, ngươi xem một chút sư vinh của ngươi, ngươi nhìn nhìn lại ngươi cái này giác lỗ bốn. Hắn nói còn chưa dứt lời, Tào Thiên Khải còn nói nói, bất quá sư phụ nhưng cũng nói sai một điểm, chúng ta lần này đi, không phải đi cùng La Sắt phong yêu tộc là địch, chúng ta đi, là đi ngăn cản một trận huyết tinh đồ sát. Ồ. Dương Đức Ý ồ một tiếng, chân tư cẩn cùng gió cùng a, một câu, giống như trong phòng đi tới hai con đại ngỗng. Tào Thiên Khải thở dài, Tư Đồ thị đã không phải năm đó Tư Đồ thị, Liêu Chi Phản càng không phải là lúc trước Liêu Chi Phản, lần này bọn hắn ngăn không được La sát phòng, càng ngăn không được yêu thánh tử xuyên cùng dưới tay nàng các phương yêu vương đại yêu, hai phe giao chiến, hẳn là một trường giết chóc. Chúng ta lần này đi, tốt nhất có thể ngăn cản trận này tu hành giới hạ kiếp, nếu là ngăn cản không được, có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu đi. Cho nên nói bốn chúng ta còn phải đi. Dương Đức Ý vân vê cá nheo hổ cười tủm tìm nói nói, "Ngài Niêu, lão Hàn, đến giúp sư phụ tìm xem món kia mới áo choàng, đợi đến thương đế thành đến lúc đó thiên hạ chính đạo đại phái đều tại, chúng ta xuyên rách rách dưới dưới, làm trò cười cho người khác không phải." Phùng Mai Nhiêu cùng Hàn Bá hiệp bất đắc dĩ giúp sư phụ Lục Tung tìm, lúc này ngồi tại trên bệ cửa sổ Trần Tư Cẩn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói nói: "Sư phụ, ta nhớ được, ngươi món kia mới áo choàng năm nay mùa xuân nhà ta đại học sinh cục cưng lúc, ta sợ đông lạnh hỏng chó con nhi, liền để ta cầm đi đệm ổ chó." Nói xong Trần Tư Cẩn ném hạt lên nhanh chân liền chạy ra ngoài. Lưu lại Dương Đức y ra mặt có quắc một trận. Chương 646, đại bằng vượt biển mưa gió muôn tới. Thương đế hơn 10 năm trước trận đại chiến kia bên trong, phía trên chủ thành cơ hồ toàn bộ bị hủy, phong ngự thiên cương phong cũng tại cùng đế thích đối kháng bên trong bị phá. Tư đổ Long ngự từ ảnh thành trong lao tù thoát khốn về sau bắt đầu trùng kiến chủ thành nhưng dù cho những cái kia đình đài lầu các nặng mới thành lập lại như cũng che giấu không được tòa này nổi giữa không trung thành lớn suy bại dù cho trong thành tâm tới gần huyền la cung địa phương cũng ít thấy người đi đường trừ tư đồ thị nô bộct nữ bên ngoài cơ hội không gặp người tu hành những cái kia phụ thuộc vào tư đồ thị khách Khanh tu sĩ cũng phần lớn tại hơn 10 năm trước trận đại chiến đưa bên trong chết chết trốn thì trốn mà thương đế thành lớn nhất suy bại không ai qua được tư đồ thị cường giả liên tiếp với lạc từ năm đó thương lộ Sơn chi chiếnến hậu tư đồ thị liên tiếp tổn thất cường giả cùng trẻ tuổii Tà Thậm chí ngay cả gia chủ Tư Đồ anh lan ba cái lớn nhất tiên phú nhị nữ, cũng là chết một lần một phế, thừa kế tiếp Tư đổ Vũ thi lại là theo chân cha để rời đi Thương Đế Thành, không còn tán đồng gia tộc này. Bây giờ Tà đạo La Sát Phong liên thủ yêu tộc muốn công phạt Thương Đế Thành, làm gia chủ Tư Đồ Long Ngự trước mặt bảy biển nhất vấn đề khó khăn không nhỏ chính là không người có thể dùng Bây giờ trong thành trừ mình ra, còn có ai có thể cùng La Sát Phong người so sánh hơn thua, chớ nói chi là cái kia chỉ nghe tên, chưa gặp kỳ nhân yêu tộc đại thánh Tử xuyên. Bất đắc dĩ Long Ngự mới viết thân thư thiên hạ chính phái tệ tụ thương đế thành đồng chống cự đạo xâm phạm. Đưa tiên sứ dạ trước sau trở lại Thương Đế Thành, mang về tin tức cũng vừa buồn vừa vui, những cái kia từng chịu qua Thương Đế Thành nhân huệ tông môn cùng gia tộc, phần lớn đóng cửa không gặp hoặc là ra ngoài tranh lẽ, ngược lại là chính đạo đại phái đến không ít, có như trưởng môn nhân không cách nào đến đây cũng phái thêm ra đắc lực nhất đệ tử đến đây giúp binh, rất nhiều đại phái lại dẫn phụ thuộc vào tông môn của mình thế lực, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, Thương Đế Thành bên trong, liên tục tập mấy trăm tên chính đạo cao thủ. Tư Lỗ Long Ngự thấy thế trong lòng cũng rất là yên ổn, đợi tất cả gia ngoại cầu viện tộc nhân thuộc hạ tất cả đều trở lại trong thành. Tư đồ Long Ngự đều thấy qua các phái tông chủ trưởng môn, mọi người rất nhiều cũng là nhiều năm không gặp quen biết cũ, lúc này gặp nhau khó tránh khỏi một trận hàn huyền. Tư đồ Long Ngự làm tư đồ thị gia chủ đã có 8 năm lâu, nhưng tại thiên hạ tu hành giới các phái ở giữa lại là thanh danh không hiền hách, 8 năm qua hắn cũng một mực bắt đầu tại chủng kiến Thương Đế Thành, rất ít rời đi Thương Đế Thành tiếp 5 tông 7 đại phái người. Kỳ thật tư đồ Long Ngự vì danh đã sớm tại tu hành giới chuyển ra, chỉ bất quá vậy vẫn là vài thập niên trước. Tư đồ Anh Lan chưa trở thành gia chủ, hắn cũng không phải Ảnh Thành Tù phạm, khi đó Tư đồ Long Ngự cùng Tư đồ Anh Lan là tư đồ thị danh tiếng thịnh nhất hai cái người thừa kế tuyển, thậm chí ngay cả tư đồ thị một đám lao nhân đều bởi vì hai người này chưa hai phái. Tư đồ Long Ngự tu vi kỳ cao, lúc tuổi còn trẻ tư đồ Anh Lan đều không phải nó đối thủ, cùng ngay lúc đó các đại phái trưởng môn đệ tử cũng có giao thủ, không một lần bại, chỉ bất quá về sau tư đồ Anh Lan mời ra các phượng liệm giúp đỡ, mới đưa tư đồ Long Ngự đánh bại, chiếm vị trí gia chủ. Tư đồ Anh Lan trở thành gia chủ sau lập tức đem tư đồ Long Ngự cầm tù tại Ảnh Thành bên trong, chỉ là không biết là nguyên nhân nào cũng vì hắn. Bây giờ qua mấy thập niên, tu hành giới sớm đã người mới thay người cũ, rất nhiều môn phái trưởng môn đều là tư đồ Long Ngự bị cầm tù về sau xuất sinh, căn bản không biết vị này đã từng tư đồ thị thiên tài. Chỉ có một ít lớn tuổi còn lờ mờ có thể nhận ra năm đó tại Nghệ trấn Áp quần hùng uy trấn thiên hạ vị kia Long Ngự thiếu gia. Phu đạo tông thần bút Ngô đạo tử, trông thấy tư đồ Long Ngự lập tức tiến lên, ngữ khí có chút hồn thức thán nói, nghĩ không ra lão phu sinh thời, còn có thể nhìn thấy Long Ngự thiếu ra, từ biệt sáu hơn 10 năm, ngươi nhìn qua ngược lại là không thay đổi gì hóa, ta cũng đã tóc trắng phơ, không còn năm đó Tư đồ Long Ngự cười nói, "Ngươi đây là chấp trưởng phù đạo tông nhọc lòng quá thừa, không giống ta, bị tư đồ anh lan nhốt tại ảnh thành hắc lao, mấy chục năm trừ vì ăn uống phát sầu bên ngoài, cái gì đều khỏi phải giống." Ha ha ha bốn hắn cao giọng cười to, đưa tay dùng tay làm dấu mời, nô đạo tử chắp tay một cái đi vào Huyền La cung. Sau lương đạo diễn phái vô lượng lao tổ mang theo ngàn giết ngàn đêm cùng môn hạ đệ tử đi lên trước, vô lượng lao tổ tuổi tác sớm đã hơn trăm, nhìn qua lại tựa như khoảng 30 trung niên, tóc đen đầy đầu, mặt như ngọc, trong bụi bặm mặt mũi đầy lạnh lùng. Trông thấy đồ Long Ngự, hắn một tiếng, đồ, không ra ngươi còn sống." Ta cho là ngươi lúc trước bại vào anh Lan chi thủ, sớm đã chết ở anh thành." Tư đồ Long Ngự trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng y nguyên trên mặt ý cười, nói nói: Lao bằng hữu, làm sao qua mấy thập niên, ngươi cũng bởi vì năm đó sự tình mà ta. Không phải ta ăn nói bờ bãi, coi như năm đó ta không có ở Sở so Võ Đại sẽ lên làm ngươi bị thương nặng, Tư đồ anh Lan cũng sẽ không đáp ứng cùng ngươi thành thần, nàng không phải loại kia có thể khuất phục tại gia tộc trưởng Bối Chi mọi người." Hắn vừa mới nói xong, vô Lượng Lao tổ sau lưng các đệ tử đều là giật nảy cả mình, tối đầu châu đầu ghẻ lại lại không dám để sư phụ nghe thấy. "Võ Lượng lão tổ hừ một tiếng, ta lần này tới giúp ngươi." Là vì ngươi thương đế thành cất dấu cổ tịch bí yếu, cũng không phải cùng ngươi có cái gì giao tình, ngươi cũng đừng đem ta xem như bằng hữu. Nói mang theo đệ tử cũng đi tiến vào huyền lạc cung. Hắn về sau là linh tu hải phái trưởng môn huyền nguyên tử, một thân đạo bào tay cầm bùi bặm huyền nguyên tử, thấy Tư Đồ Long Ngự bấm niệm pháp quyết hành lễ, nói nói, năm đó ở dưới chưa kế mặc cho chức trưởng môn lúc, sư tôn liền từng nói với ta Tư Đồ thị phải thiên tri quyến, đời đời đều có thiên tư tuyệt diễm hạng người. Hắn nhìn thấy lớn nhất thiên tư người vô ở ngoài Tư Đồ thị anh lan cùng Long Ngự hai người, nếu bản về đối chí tôn quyết lý giải, Tư Đồ Long Ngự còn tại Tư Đồ anh lan phía. Trên Hôm nay cuối cùng được thấy tốt mặt, văn bố rất cảm giác vinh hạnh. Tư đồ Long Ngự bận biểu nói, không dám nhận, đạo hữu có thể vào lúc này đến đây, tại hạ cũng cảm giác đồng tất sinh huy, mời. Mời. Để tiến vào huyền nguyên tử, đâm đầu đi tới một bạch y nữ tu, dung mạo tố nhã, khí chất hút đuổi, đi theo phía sau mấy tên không dính khói lửa trấn gian mỹ mạo nữ tử, chính là Huyền Ngọc cung mọi người. Cung chủ trông thấy Tư đồ Long Ngự về sau, chẳng những không có nói chuyện cùng hắn, vậy mà mặt lấy trực tiếp từ bên cạnh hắn qua thứ. Hứa Ngọc Nhan mấy người cũng chỉ cho là sư phụ còn đang bởi vì Tư Đồ Vũ thi sự tỉnh giận lây sang Tư Đồ thị, cho nên đều không nói chuyện, thậm chí không cho Tư Đồ Long ngự sắc mặt tốt. Nhưng lại thấy Tư Đồ Long Ngự sắc mặt có chút quái dị, nhìn xem ánh mắt dường như chánh lẽ, lại như là mang theo một loại nào đó nóng bỏng. Thằng đến nàng từ bên cạnh mình đi qua, Tư Đồ Long Ngự mới đột nhiên lên tiếng nói, "Huyền làm 6." Đi theo sau lưng Hứa Ngọc Nhan lấy làm kinh hãi, ám đạo Tư Đồ thị gia chủ làm sao biết mình sư phụ bản danh? Tần Huyền làm cái tên này thậm chí ngay cả một chút đệ tử bạn môn cũng không biết, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Đường Đường Tư Đồ thị gia chủ vậy mà gọi thẳng sư phụ bản danh. Nghe vậy có chút dừng lại, dừng bước lại cũng không quay đầu lại nói nói, Tư Đồ gia chủ là đang gọi ta sao? Tư đổ Long Ngự túi đầu trầm giọng nói, mấy chục năm chưa gặp, người ba qua đã hoàn hảo. Không biết lời này của ngươi là có ý gì? Xoay người nói nói, ta qua có được hay không, cùng Tư Đồ gia chủ có liên quan gì? Huyền Lam 6, nói nói, hiện tại không có hồi làm, tại hạ. Dứt lời nàng nhẹ gật đầu, đi vào Huyền La cùng, Tư Đồ Long Ngự thật sâu thở dài, một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười nên đón vị kế tiếp môn. Hứa Ngọc Nhan nhỏ giọng hỏi nói, Sư phụ, ngươi biết Tư đổ Long Ngự. Than nhẹ một tiếng, lúc tuổi còn trẻ nghiệp trướng, không đề cập tới cũng được. Cuối cùng đi đến Thương Đế Thành, lại là một cái mập lùn mang theo mấy người trẻ tuổi, quần áo mộc mạc, chỉ là khí chất có chút bất phàm. Tư Đồ Long Ngự trong lòng cảm giác nặng người ngâm, xác định mình cũng không biết được người này, nghĩ đến hẳn là những cái kia chính đạo tiểu phái đừng, nghe nói La Sát Phong muốn tấn công Thương Đế Thành, lúc này mới tới người giúp đỡ, đối với hỗ trợ đồng đạo, Tư đổ Long Ngự tự nhiên sẽ không ngăn cản, cười nói, vị đạo hữu này, xin hỏi tôn tính đại danh. Mập mạp chắp tay một cái, tại hạ Võ Đạo phái Dương đáp ý, hạnh ngộ, hạnh ngộ. A 5 đồ Long Ngự nói thầm trong lòng, võ đạo phái hắn là biết đến, cũng danh xưng bảy đại phái một trong, chỉ là môn phái này đã sớm suy sụ, hắn biết thiếp mời lúc vẫn chưa mời võ đạo phái, nghe nói cái này tháng 1 năm 2005 võ đạo phái ra cái nhân vật không tầm thường, người xưng tiểu võ thánh, thực lực bất phàm, không biết là cái kia. Tư đồ Long Ngự nói nói, nguyên lai là võ đạo phái đạo hữu, không biết tiểu võ thánh Tào Thiên Khải là vị nào. Tào Thiên Khải tiến lên một bước cười nói, tại hạ chính là Tào Thiên Khải, tiểu võ thánh chi danh thực Khên Mượn nói, "Thiếu hiệp không cần quá khiêm tốn, lần này khí độ liền có thể nhìn ra không phải là vật trong ao, quả nhiên tuổi trẻ tài cao." Lão phu mở mắt, "Mấy vị mời." Chân tư cần đẩy Dương Đắc ý phía sau lưng nói nói, "Sư phụ mau mau, ta đều nói." Tư Đồ Long Ngự tại miền La cung tiệc hạ đại yến, gia phái trưởng môn phân chủ khách ngồi xuống, trực rượu ca múa qua đi, Tư đổ Long Ngự quát lui một đám nô bộc, nâng chén đối ra phái trưởng môn uống một hơi cạn sạch, sau đó trầm giọng nói nói, "Các vị lão hữu, tại hạ mời chư vị đến đây mục đích không cần nhiều lời, hôm nay thiên hạ chính đạo xung rốc, tà ma hoành hành." Từ độ thị từ 13 năm trước đây thương đế thành chu ma một trận chiến đến nay, ngày càng suy vi, hiện tại tà đạo la sát. Phong cùng yêu tộc muốn tấn công thương đế thành, thực không dám giấu giếm, lấy tư độ thị thực lực bây giờ, thực khó một mình ngăn cản. Phạn Âm cung cung chủ thánh nữ Hà cười nói, tư độ ra chủ không cần lo lắng, thương đế thành mấy ngàn năm qua vì chính đạo trụ cột, trấn nhiếp tà ma tiêu nhỏ, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước, hiện nay, mặc dù tư độ thị có nhiều thay ích, nhưng lấy tư độ thị sở thụ thiên uyến, tất có đông sơn tái khởi Ta cùng tu sĩ chính đạo, tuyệt sẽ không sống chết mặc bay, mặc cho đạo ma đầu hành, hành không sợ mà thờ ơ, phái khác ta không dám nói. Phạm Âm tông định vào Thương Đế thành chung cùng tiến lùi. Tư đồ Long Ngự nói nói, ra như vậy phu ở đây cám ơn muốn." Dật Minh núi phái trưởng môn lớn lực tôn giả cười ha ha một tiếng, "Tư đồ gia chủ, thánh nữ Hà lời nói không giả, bây giờ cái này đã không chỉ là La Sát phong cùng Thương Đế thành ở giữa sự tình, càng là tu hành giới chính ta chi tranh, thậm chí chính là là nhân loại cùng yêu ma chi tranh, hiện tại chính đạo gia phái đủ tụ tập ở đây, hợp thiên hạ chính đạo chí lực, chẳng lẽ còn đối phó không được chỉ là La Sát một môn phái sao? Chính là chính là, từ xưa ta bất thắng chính năm trưởng môn các phái nháo nhào phụ họa, tinh thần mọi người đại thắng." Đúng lúc này, Caja Võ Đạo phái trưởng môn Dương đáp ý lại nhấc tay nói: ý liệ, các vị nhưng chớ có quá mức tự tin, kia Liễu Chi phản từng cùng Đồ Nhi ta giao thủ mấy lần, cũng không từng rơi vào hạ phong, chớ nói chi là La Sát Phong còn có tư độ mộ ảnh, Dịch Xuân Vân các cao thủ, còn có kia yêu thánh Tử Xuyên, chính là chuyển xuống yêu tộc đạo thống tiên cổ đại yêu, chư vị nhất định không thể khinh địch nha." Mọi người nghe xong, trang diện lập tức quẳng cúé xuống tới, chúng người trong tay cúp đều dừng ở không trung, quay đầu nhìn hắn, Dương Đáp Ý có chút xấu hổ. Tư độ Long Ngự lại là nhẹ gật đầu, hắn nói rất có lý. Hiện nay mặc dù thiên hạ tu hành giới chính đạo mạnh hơn đạo, Nhưng ta đạo xuống dốc chi thế bên trong lại vẫn cứ có La Sát Phong một nhà độc đại, La Sát Phong chưa trừ diệt, ta đạo liền không tính suy sụp. Trí điến tiệc chuyển đến vài tiếng tở dài, các phái môn chủ không người là ngạo mạn tự đại đô đẫn, tự nhiên cũng không ai trách cứ Dương đã ý, thế là các phái môn chủ bắt đầu yên lặng uống rượu. Phù du núi, La Sát Phong tu sĩ cùng yêu tộc ma quyền sát trưởng, đối với La Sát Phong tu sĩ mà nói, đã mấy năm thời gian chưa từng đạp lên Mộc Lan Hải đồng đại địa, năm đó Tây Cực Châu các phái bởi vì địa mạch linh khí tiêu tán, hiện nay có đến những khác thay Sơn môn. có tại Sơn môn bên cùng địa tông phái tranh đấu đến mức giật Tây Cực Châu mấy chục môn phái lớn nhỏ chị có la sát phong thế lực mạnh nhất. Thua trời đại bằng rộng lớn lưng bên trên, đứng la sát phong mọi người, đại điểu quay đầu hướng Liêu Chi Phản nói nói, nếu không phải yêu thánh chi mệnh, ta mới sẽ không trở đi ngươi. Liêu Chi Phản túi đầu nhìn một chút nó, lạnh lùng nói nói, nếu không phải từ xuyên cùng ta quan hệ không tệ, ngươi sớm đã thành ta nổi bên trong thịt. Chim đại bàng nghe xong không khỏi giận dữ, bạo ngược tính tình để hắn có loại đem những nhân loại này từ trên lưng mình nghiêng đổ xuống xúc động, nhưng khỏe mắt liếc qua chợt thấy trên sống lưng hai cái nam nhân trẻ tuổi mặc trên người có đại yêu hương vị giáp trụ, hắn không khỏi trong lòng run lên, cảm thấy mình tại yêu thánh trong lòng địa vị, chỉ sợ thật đúng là không bằng Liêu Chi Phản. Nó hừ một tiếng, vỗ cánh tre trời hướng mộ lan biển phương hướng bay đi. Chương 647, Âm Dương giao hướng Khuynh đảo một thành, một Liêu Chi Phản, trong lòng gì cảm giác? Thử Xuyên Miên đầu hỏi. Liêu Chi Phản nắm đấm lặng yên nắm chặt, trong lòng có gợn sóng, vẹn vẹn gợn sóng. Liêu Chi Phản nói nói, nếu ngươi không có giống ta thích mật tiền như thế thích qua một người, ngươi liền không thể trải nghiệm khi hắn bị người từ bên cạnh ngươi sinh xinh cướp đi lúc, loại kia tuyệt vọng cùng phẫn nộ, ta đã từng e ngại, ta đối tư thị cùng hận, sẽ như năm đó đối phong tình động, dạn, hận theo thời gian mà nhạt đi, nhưng hiện tại xem ra Cái này cùng Cửu Hận sẽ không giảm nhạn, ngược lại càng phát ra đốt lòng người phổi, tựa như có nhân sinh sinh tử trên người ngươi đào để y lagan. Tử xuyên cười cười, ta không biết ngươi yêu tư Đỗ Nguyệt Tiễn là dạng gì thích, nhưng ta biết Tử Niêu là như thế nào yêu tư Đỗ Thiên Vũ, Tiên Đích Sắc Ba là một loại khiến người sợ hãi tình cảm. Mà chẳng lẽ bên cạnh ngươi hiện tại những nữ nhân này còn chưa đủ lấy bổ khuyết trong lòng ngươi trống rỗng? Nàng ánh mắt trôi hướng Hồ Linh Nga, Tô Huyền bọn người. Năm đó ta sợ dĩ sẽ làm nhạt giết cha giết mẫu mối thù, Tàn Niên Kỷ Tiểu là một nguyên nhân nhưng càng nhiều là bởi vì Nguyệt Tiễn xuất hiện. Hóa giải cừu hận rất hữu dụng một cái phương pháp, là có một người khác đến lấp đầy tâm của ngươi, đem ngươi cửu hận trong lòng trấn đi, nhưng Nguyệt Tiễn sau khi chết, mỗi khi ta nhìn thấy linh nhã các nàng, dù là tâm ta bên trong cũng có chút ba động, đều sẽ để ta cảm thấy thật xin lỗi Nguyệt Tiễn. Cảm giác tội lỗi có đúng không? Từ xuyên nún mai, ta hiện tại ngược lại là rất chờ mong cùng tư đầu Nguyệt Tiễn phục sinh về sau, ta muốn xem thật kỹ một chút kia là một cái dạng gì người, có thể hay không cùng tư đầu tiên Vũ đồng dạng chẳng ghét. Liêu Chi phản cười một tiếng, nàng không phải cái làm cho người vui nữ nhân, miệng của nàng rất độc, tính tình cũng không tốt, mà lại tâm nhãn tự tiểu. Vậy ngươi còn như vậy thích nàng, chỉ là bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp." Liêu Chi Phản cười nói, "Ta nói chính là nàng đối đãi người khác, ta, ta nếu là thật quyết định cái gì, nàng tuyệt đối không dám phản đối. Ban đầu ở Thương Lộ Sơn, tư đồ mộ ảnh giết Chu Toan cùng Triệu Vô Phá, Nguyệt Thiên liền muốn động thủ với hắn, nhưng thấy ta ngăn cản, nàng mặc dù khí quá sức, nhưng y nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống." Thấy Liêu Chi Phản trên mặt lộ ra hồi ức tiểu dung, Từ Xuyên cười nói, "Nhưng ta cảm thấy ngươi là tính tình bặm mẻo, người khác không đánh chửi ngươi, ngươi liền có chịu." Khó trách dịch Lưu Ly li coi như tâm lý thích ngươi, nhưng vẫn là cả ngày gương mặt lạnh lùng. Liêu Chi Phản lắc đầu nói, "Không giống." Dịch Lưu Ly sùng bái cường giả, nhất là có thể đánh bại nàng cường giả, nàng người kia xương bên trong là cực ngạo khí, thích ta có lẽ vẹn vẹn bởi vì ta tại nàng mắt bên trong xem như một cái nam nhân chân chính. Kia Hồ Linh nha đâu? Linh nha bốn nàng tại Thương Lộ Sơn bị diệt, Hồ tộc bị đồ, bất lực nhất lúc tuyệt vọng, canh giữ ở bên người nàng chính là ta, mang theo nàng đến Tây Quốc, tìm tới Yêu tộc Thánh Sơn cũng là ta, có lẽ nàng đối tình cảm của ta, chỉ là đối với ta tại nguy nan lúc đã giúp cảm kích của nàng và cùng nàng sóng vai chiến đấu qua tin tội. Thử xuyên mắt lại hỏi nói, kia Tô đâu? Tô huyền. Nàng đối ta sùng bái nhiều hơn thích. Ý lại nhiều hơn thâm tình đi." Tử Xuyên trên mặt ý cười càng hơn, nhưng đầu cười nói, "Vậy ngươi nói một chút ta đi, ngươi cảm thấy ta đối tình cảm của ngươi là cái gì, ngươi không có phát giác ta đối với ngươi có hảo cảm sao?" Liêu Chi Phản nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Ngươi thích chính là Tử Liêu, tuyệt không phải là Liêu Chi Phản, ngươi đối ta thân cận, chỉ là bởi vì trên người ta mang theo hắn một chút hương vị, để ngươi xúc cảnh sinh tình. Ta nói đúng hay không?" Tử Xuyên nghe vậy cười ha ha một tiếng, "Liêu Chi Phản nha Liêu Chi Phản, ngươi một chút cũng đều không hiểu nhân, Dịch Lư Ly, Hồ Linh Nga, Tô Uyển hoặc là muội muội ta Mộc Lan Thanh lận. Cảm năng đối tình cảm của ngươi tuyệt không phải ngươi nói đơn giản như vậy, bất quá ta ngươi ngược lại là nói đúng, ta đích xác thích Từ Liêu, thích đến hận không thể đem hắn năn vào bụng bên trong cùng ta hòa làm một thể, bất quá đáng tiếc hắn cũng không thích ta. Dù sao ngươi cảm thấy chỉ có Tư Đậu Nguyệt Tiền cùng ngươi mới là trời sinh chính là muốn cùng một chỗ, hai người các ngươi tính cách, đổi lại người khác ai cũng chịu không được, cũng liền các ngươi có thể nhận được đối phương đi. Thấy liều Chi phản cùng Tử Xuyên còn nói lại cười, Tô Uyển nuốt ở thua trời đại bàng vũ bên trong, dùng lông chim ngăn cản hàn phòng, miệng nói, "Kia lão hai ngày một mực quấn đại ca, ta muốn đi nói một câu đều chen miệng vào không lọt." Như Yên cười nói, ngươi là ngại gió biển lạnh mới không chịu đi ra đi, cũng khó trách, ngươi tu vi như vậy không tốt, cái này lại điều bay lại là cực nhanh, nếu là không cẩn thận bị thổi bay, vậy coi như phiền phức. Tô Viện giận nói, coi như ta bị thổi bay, Liêu đại ca cũng sẽ cứu ta, muốn ngươi lắm miệng. Dịch Lưu Ly thấy thế như nhíu mày, đi đến Liêu Chi Phản bên người nhìn một chút Từ Xuyên, Từ Xuyên cười một tiếng quay người đi ra. Có nắm chắc không? Dịch Lưu Ly nhẹ giọng hỏi. Liêu Chi Phản cười nói, bên thằng tuyệt đối là chúng ta, ngươi không cần lo lắng. Dịch Lưu Ly lắc đầu, ta lo lắng chính là Thanh phái. Lần trước ngươi cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn tại Thương Đế Thành gặp bị đại nạn, cũng là bởi vì Thanh Vân kiếm phái nhúng tay, lần này Thiên Hạ Chính Đạo liên thủ lại, Thanh Vân kiếm phái tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đến lúc đó Cổ Thương Thiên nếu là lại tế ra kiểu Nghi kiếm, ngươi như thế nào ngăn cản? Liêu Chi phản nói nói, lần này coi như Thanh Vân kiếm phái thật giang đến, kết cục cũng sẽ không hướng lên lần đồng dạng, ta có toàn bộ sinh tử lô tử khí, tăng thêm tử xuyên cùng sinh chi mạnh mẽ, còn có linh như trôi này ngọc Hành kiếm, muốn đối phó Cổ Thương cũng không phải là không có khả năng, về phần người còn lại, lấy linh tổ yêu lực thêm phụ Du đại yêu đối phó bọn hắn là đủ. Dịch Liêu li Làm sao nghe ngươi ngư khí, giống như đối chúng ta La Sát Phong không có lòng tin gì nha." Liêu Chi Phản nói nói, La Sát Phong trừ mộ ảnh cùng Xuân Mây sư bá bên ngoài, cũng không có cao thủ chân chính, ngươi cùng như yên bọn hắn đối phó các đại phái phổ thông cường giả còn có phần thắng, nhưng đối phó Thánh Nữ Hà, Huyền Nguyên Tử, Trần Vũ Ngô đạo tử những này thế hệ trước cao nhân, hỏa hầu còn kém xa lắm. Ở ngay trước mặt ta nói cái này cùng lời nói, liền không sợ ta sinh khí. Ta nói sự thật." Liêu Chi Phản nói xong nghiêng đầu đi, vừa mới ta cùng Tử Xuyên nói lời, ngươi nghe tới đi." Dịch Lưu Ly li lắc đầu, có mấy lời ta không muốn nghe. Ngươi cũng không cần vì thế cảm thấy hãy nay bốn cổ thương tiên bất kể nói thế nào, cũng là có thể đồng thời tế ra ba thành cựu nghi kiếm cường giả, ngươi hay là cẩn thận chút cho thỏa đáng." Liêu Chi Phản gật gật đầu. Dịch Lưu Ly li xoay người vừa muốn đi, nhưng có bỗng nhiên quay đầu, bật thốt lên, "Liêu Chi Phản, cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn phục sinh, chúng ta nên làm cái gì?" Liêu Chi Phản nghiêng đầu sang chỗ khác nói nói, "Ta không đối các ngươi từng có bất luận cái gì hứa hẹn." Dịch Lưu Ly li phản phất tâm lý bị đinh một viên cái đinh, túi đầu đi trở về Dịch Xuân Vân ngồi xuống bên người, Dịch Xuân Vân đưa ôm mang bên trong, nói, "Loại chuyện này dù sao cũng không thể miễn Lưu Ly, li, Ngươi có lẽ hẳn là đổi một người. Dịch Lưu Ly lắc đầu, chẳng lẽ nữ nhân không có có nam nhân liền sống không được. Đương nhiên có thể, bất kỳ người nào đều có thể một mình sống sót, nhưng kết thúc một đoạn tình cảm phương pháp tốt nhất chính là lại bắt đầu lại từ đầu khác một đoạn tình cảm, nương không muốn xem ngươi cả ngày một bộ thất lạc dáng vẻ. Tô Uyển ở một bên thấy mân mê miệng, trong lòng thầm đủ, nhìn Dịch Tỷ tỷ bình thường dáng vẻ kiên cường lạnh lùng, làm sao tâm lý lại như thế yếu ớt, có như hắn đuổi ta ta đều không đi, dù sao năm đó hắn là nhận mẹ ta khi mẹ nuôi năm. Linh Như cùng Linh Nhã sóng vai đứng chung một chỗ, Linh nói, chúng ta hộ tộc huyết cửu, lần này có thể báo Nhớ tới chết thảm tổ phụ phụ thân cùng tộc nhân, còn có chết tại Thương Lộ Sơn yêu lang nhất tộc, Linh Nhã hận rằng cắn phải chi chi vàng. Linh Như im lặng, trầm ngâm một chút nói nói, tư đồ thị người không đủ gây sợ, liền sợ Thanh Vân kiếm phái mang theo kiểu Nghi kiếm đi, mười mấy năm trước cổ thương tiên liền có thể đồng thời tế ra ba thanh kiểu Nghi kiếm, hiện tại không biết tu vi của hắn đến trình độ nào. Linh Nhã khinh thường nói, tỷ tỷ không nên quá cất nhắc hắn, lão nhi kia trước sau chết mất hai cái nhi tử, còn sót lại một đứa con gái còn cùng ta đạo tư đồ mộ ảnh dây dưa không rõ, mười mấy năm qua cảnh giới của hắn không sẽ tăng lên quá nhiều, không suy yếu cũng không tệ. Chúng tri tỷ tỷ ngươi không phải cũng có một thành cựu nghi kiếm sao? Hồ linh lực mi tâm bạch quang sáng lên một cái, nhưng ngọc hành kiếm cũng không phải là thị sát chi kiếm vốn. Nàng trông thấy muội muội trong ánh mắt hiện lên một vòng hồng quang, mơ hồ có thể thấy được một loại nào đó giữ tợn ngay tại đáy mắt thất ủ, hồ linh nhã trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Thương đế thành, không ngừng có thiên hạ tu sĩ chính đạo từ các nơi chạy đến, cũng không ít hải ngoại tán tu cũng tề tụ thương đế thành, có là vì giúp đỡ thiên hạ chính đạo, cũng có ngấp thương đế thành cất giấu chân quý điện tử người. Tư đồ long ngữ từng phóng khoáng hứa hẹn, Lần này nếu có thể đánh tan la sát phong cùng phù du sơn yêu tộc, giết liêu chi phản bọn người, hắn nguyện dâng ra tư đồ thị 10.000 năm qua tất cả cất ký các phái chân quý bí yếu, cùng thiên hạ đồng đạo cùng hưởng, thậm chí hứa hẹn, ai muốn có thể giết chết liêu chi phản hoặc là tư đồ mộ ảnh bất kỳ người nào, hắn liền tự mình chuyển nó chi tôn quyết, chết để đánh vỡ tư đồ thị chi tôn quyết tuyệt không chuyển cho người ngoài quý củ. Kể từ đó thiên hạ tu sĩ chen chúc mà tới, những cái kia đã từng không nghĩ quấn vào không phải là người cũng đều tại to lớn lợi ích dụ hoặc xuống tới đến Thương Đế Thành, tựa như một đám đói đàn sói vây quanh một con giàn mua sư tử, coi như không thể lẫn vào sư tử ở giữa chém giết, mình ở một bên có lẽ cũng có thể nhặt mấy khối thịt. Từng bóng người ngự không mà đi, hóa thành nói đạo lưu quang rơi vào Thương Đế Thành huyền la cung trước trên quảng trường, tích liêu nhiều năm Thương Đế Thành phảng phất lại khôi phục năm đó dâm dỗ. Cưới chiến xa màu và nóng, cưới một loại như cá mà không phải cá dị thú từ phương bắc bầu trời mà đến một đám kim vĩ lão giả đi tới Thương Đế Thành. Trên chiến xa dựng thẳng đại kỳ viết hoàng phù hai chữ, tinh Quỷ Phần Phần", âm thanh trấn như sấm, đi theo phía sau gần trăm người tu hành, đều khí thế bất phàm. Những tu sĩ này chính là ba cung một trong, tọa lạc Bắc Minh trong biển biết Bắc cung tu sĩ, ngồi tại trong chiến xa ung dung lão giả chính là biết Bắc hoàng triều đại danh đỉnh đỉnh lão vũ hoàng, biết Bắc cung cung chủ hoàng phù nhân hòa. Biết được miền Bắc Trung Quốc vũ hoàng vậy mà tự mình giá lâm, tư độ long ngữ cũng không khỏi phải lấy làm kinh hãi, bận rộn lo lắng tự mình nên đón, hắn sớm đoán được biết sẽ phái người đến, lại không nghĩ rằng thế mà là hoàng phù nhân và đích thân tới. Năm đó miền Bắc Trung Quốc cùng Tây Quốc là tu hành giới hai đại tu hành giả thành lập Hoàn triều, bây giờ Tây Quốc mặc dù suy róc, nhưng miền Bắc Trung Quốc ý nguyên cường thịnh. Một phen Hàn Huyền qua đi, Hoàng phủ nhân cùng Thanh Âm giản mua trầm giọng nói: "Bản hoàng lần này đến đây, vừa đến giúp Tư Đồ gia chủ chống cự tà ma, thứ hai cũng muốn báo một tiếng mối thủ, La Sắt Phong Liếu chi phản cấp đi ta miền Bắc Trung Quốc trấn quốc trọng khí Nam Thiên Trùng, còn giết chết bản hoàng Hoàng tôn, bất đắc dĩ hắn những năm này cùng một chỗ hành tung bất định, mà nắm lấy, lần này, này thủ, lại Nam Ngự gật gật đầu đang muốn nói chuyện, lúc này liền cảm giác từ trên trời giáng xuống một trận khổng lồ kiếm ý, ngựa đầu nhìn lại, thấy một lao giả tóc trắng đạp kiếm mà đến, hai tay chắp sau lưng, một thân bạch bào theo gió bay múa, khí độ bất phàm, không giận tự uy, một thân một mình đạp kiếm mà đi. Hoàng phủ nhân cùng đuốt đuốt dâu dài cười nói, nguyên lai là Thanh Vân kiếm phái cổ đạo hữu, hắn lại lẻ loi một mình đến đây, chắc là đã tính trước. Tư đồ Long Ngự mang trên mặt khẽ cười ý, tâm lý lại đối Thanh Vân kiếm phái cảnh giác cùng hận ý sẽ lẫn, hắn mặc dù thân là tư đồ thị gia chủ, Nhưng đối năm đó ở Thương Đế Thành Tư Đồ Thị cùng Thanh Vân Kiếm phái liên thủ đối phó Liêu Chi phản cùng Tư Đồ Nguyệt tiền sự tình cầm phản đối thái độ, bây giờ nếu không phải là Sát Phong muốn tấn công Thương Đế Thành, hắn cũng sẽ không lại đi so đo Tư Đồ Thị cùng Liêu Chi phản ở giữa ấn oán, dù sao một cái chết chính là hắn năm đó từ địch Tư Đồ anh. Là Nữ Nhi, một phương khác chết là lúc trước phản đối hắn làm ra chủ những cái kia Tư Đồ Thị. Cổ Thương Thiên rơi ở trước mặt mọi người, hướng Tư Đồ Long Ngự chắp tay, lão phu tới chậm, gia chủ trách. Tư Đồ Long Ngự cũng đáp lễ cười nói, không, mượn không mượn, trưởng có thể đến trận. cũng cảm giác đồng tất sinh Cổ Thanh Vân kiếm phái Cửu Nghi kiếm tại, đối phó Tà đạo La Sắt Phong nghị đến thắng ván đã được 4. Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Cổ Thương Thiên lộ ra một vòng ngày hôm nay tiêu dung, khoát tay nói, "Cái này ba thực không dám giấu giếm, lão phu lần này đến đây, lại là vẫn chưa mang đến Cửu Nghi kiếm." Mọi người nghe xong, không khỏi tất cả đều ngây người. Thanh Vân kiếm phái Cửu Nghi kiếm đã bị Cổ Thương Thiên bảy già kiếm trận trấn thủ Vân Hàn núi, dù sao đối với Thanh Vân kiếm phái mà nói, Cửu Nghi kiếm mới là trọng yếu nhất, liên quan đến Thanh Vân kiếm phái, tương lai suy chính là kiếm, không phải hắn cái nhân này. Chương 648, Âm Dương hướng khuynh đạo một thành. 2. Thương đế thành dưới tiểu trấn, một gian quán trà nhỏ bên trong ngồi một nam hai nữ ba người, nam nhân nhìn qua bốn mươi hứa trung niên hình tượng, chải tóc dài, mang ngai bội, toàn thân áo trắng, khí độ nho nhã, khí độ bất phàm, mặt trắng như ngọc, mang theo hiền lãnh tân sắc. Hai nữ nhân một người mặc tử sắc váy áo phong tình và chủng, một người mặc trường bào màu trắng phong độ nhẹ nhàng, tựa như cái công tử, hai người đều là môi hồng răng trắng, mày liễu môi đỏ, kia váy tím tử cô nương có nói không nên lời xinh đẹp vô song, một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong tình, cô gái áo bào trắng kia lại, lại dẫn chút không dính khói trần gian tiên khí. Có cố tử để người khó mà đến gần lấy ý, nhưng đứng xa nhìn mà không thể gần kinh nhận, hai nữ nhân này kỷ. Nhìn qua chỉ có 17, 18, nhưng ở nhìn kỹ một chút, lại lại hình như 24 năm, nhiều chằm chằm vài lần, liền cảm giác tựa hồ lại có loại thành thục nữ nhân phong vận, thực tế để người nhìn không tấu chân thực tuổi tác. Nhưng kêu mỹ mạo cùng khí chất lại là thật. Ba người trước mặt chỉ có ba bát trà, một địa điểm tâm, trừ cái kia áo tím nữ nhân uống vào mấy ngụ bên ngoài, hai người khác đều là không lúc ních. Chủ quan nghĩ đến là thấy qua việc đời, mặc dù ba người này nhìn qua lớn có lai lịch. Nhưng Trưởng Quý cùng một cái duy nhất tiểu nhị cũng không có nhìn chằm chằm kia hai cái tuyệt mỹ nữ nhân nhìn nhiều, chỉ là hai đầu lông mày có chút ưu sầu cùng á khí, tựa hồ tâm lý có chút bị đè nén, Trưởng Quý tối đầu ghé vào trên quầy quế động lấy bàn tính, căn bản không giống đang tính sổ sách. Áo tím nữ nhân đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trưởng Quý nhìn qua, không khỏi cười nói, "Trưởng Quý, ngươi cái này tính sổ thủ pháp thật sự là hiếm thấy, không giống gảy bàn tính trái ngược với tại gảy dây đàn, không phải là ta chưa từng thấy qua tính sổ phương thức." Trưởng Quý nghe vậy ngẩng đầu cười khổ một tiếng, đem bản tính đẩy ra nói nói, "Cô nương nói đùa, nào có cái gì tính sổ thủ pháp, ta đây là nhàn đến nham Hoạt động ngón tay, không rối gạt mấy vị, ta một trang này khoảng đã có hơn 2 tháng chưa từng thay đổi, một chút kia khoản hầu như đều học thuộc, còn cần đến tính sao?" Trung niên nam nhân xoay người hỏi nói, xem ra chủ quán sinh ý không tốt lắm, cha ta nữ ba người bên đường đi tới, thấy trên đường cũng rất là quạnh quẽ, mấy năm trước chúng ta tới cái này bên trong lúc, cái này bên trong còn có chút náo nhiệt. Tiểu Nhi thở dài, tiểu nhân nhìn ba vị cũng không phải người bình thường, chắc là người tu hành, chúng ta Trần ra tiểu trấn phía trên, chính là người tu hành trong mắt đại danh đỉnh đỉnh thương thành, tương đương năm thương đế thành hương thị lúc, cơ hồ mỗi ngày đều có người tu hành đi lên bái phỏng. Những cái kia trưởng môn nhân gia tộc trưởng đi vào phủ không thành bên trong đi, môn nhân gia quyến liền phần lớn đều tại trên trấn đặt chân, người tu hành không coi trọng vàng bạc chi vật. Xuất thủ xa xỉ, kia mấy năm, chậm chậm, chúng ta Trần ra tiểu trấn quả nhiên là giàu đến chảy mỡ. Chỉ tiếc 4 hơn 10 năm trước, Thương Đế thành phía trên phát sinh kinh thiên biến cố, cả thiên không đều trời u ám, thật tốt như trời muốn sụp đổ. Ta nghe trở về người tu hành nói, tư đổ ra chết cái nhị nữ nhi, Thương Đế thành náo cái út sóc, từ đó về sau, đến nơi này tu hành giới liền càng ngày càng ít, mấy vị cũng đều nhìn thấy, chúng ta tiểu trấn tại cái này trong quần sơn, rời xa phàm tục chợ búa trừ người tu hành bên ngoài còn có thể có khách nhân nào, mấy năm này trên chớ người, phần lớn rời đi, chỉ có chúng ta mấy nhà còn nghĩ về cái này bên trong, mới bỏ không được rời đi bốn. Dứt lời điếm tiểu nhị cùng trưởng quỷ cùng tê lên thở dài, nhưng trung niên nam tử kia cùng Bạch Tị nữ nhân cũng cùng thở dài một hơi, trong mắt hiện hiện đau thương thần sắc. Áo tím nữ nhân nghe thôi nói nói, ta khuyên các ngươi cũng mau chóng rời đi đi, mấy ngày nữa, chỉ sợ ngươi cái này bên trong chẳng những sinh ý không làm tiếp được, ngay cả các ngươi đều có thể gặp tai bay vạ gió. A, cô nương lời ấy ý gì? Chẳng lẽ những người tu hành kia lại muốn ở phía trên đánh nhau không thành? Từ Y cô nương lắc đầu, không chỉ là người tu hành, lần này đến còn có vô số yêu tộc quái vật, ăn người không ngáy mắt, các ngươi đi chậm, chỉ sợ muốn biến thành những cái kia yêu quái đồ nhà muốn. Trường Quý cùng Điếm Tiểu Nhị mở to hai mắt nhìn, run giọng nói, cô nương lời ấy thật chứ? Áo tím khanh khách một tiếng, có tin hay không là tùy người, chúng ta chính là vì chuyện này đến, mấy ngày nay đều muốn ở tại nơi này bên trong không đi, các ngươi muốn trốn lời nói nhanh trốn, nhớ được đừng quên cho chúng ta lưu một ít thức ăn. Trung niên nhân cũng gật gật đầu nói, nàng nói đến không giả, các ngươi hay vẫn là gọi trên trấn bách tính mau mau rời đi đi. Trưởng Quý tại trấn gia tập mở tiệm mấy chục năm. Thấy qua người tu hành không có 10000 cũng có 8.0000, mặc dù hắn không biết pháp quyết huyền công, nhưng nhãn lực há lại bình thường, chắp Tay nói, "Đa tạ mấy vị nhắc nhở, chúng ta cái này liền rời đi, tiệm này bên trong ăn uống trà rượu, mấy vị tùy ý sử dụng." Nói đối tiểu nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền về sau chủ đi đến thu dọn đồ đạc. Không có mất một lúc, một già một trẻ hai người mang theo mười mấy lỗ hồng ra quyến hướng thị trấn bên trên chạy tới. Thiếu nữ áo tím cười hai tiếng, hỏi nói, "Cha, lần này Liêu Chi phản động tính không tiểu nha, không chỉ có La Sắt phong tộc toàn bộ lượng, ngay cả Phù Du Sơn yêu tộc đại thánh cùng các phương đại yêu đều chen chúc tới." Xem ra hắn là bất diệt tư đồ thị không chịu bỏ qua nhà. Cái này cha con ba người không phải người bên ngoài, chính là Tư Đồ Nguyệt Tiễn cha đẻ ra các phượng tưởng cùng tỷ tỷ muội muội Tư Đồ Vũ Thi, gia các VV. Gia Cát Vi Vi mặt mày liếc hướng Tư Đồ Vũ Thi, cao lại đầu lông mày nhi tản ra, "Tỷ tỷ, ngươi thật nhẫn tâm nhìn xem Tư Đồ ra láo tiểu cứ như vậy chết tại Liêu Chi Phản cùng bầy yêu trong tay." Tư Đồ Vũ Thi khóa gấp lông mày không nói, tay cầm lên bắt trả lại buông xuống, trong lòng có chút bực bội. Ra vi vi nói nói, "Cha, tỷ tỷ cho tới bây giờ đều là mạnh miệng mềm lòng, nàng năm đó mặc dù bị Tư Đồ gia người hại, Nhưng trong lòng vẫn là ghi nhớ lấy bọn hắn, ngươi nói thế nào cũng là liễu chi phản nhặt phụ, nếu không ngươi đi cùng hắn nói một chút, thả tư độ thị một con đường sống đi. Ra Cát Phượng Tường thở dài, chuyện này không phải liêu chi phản chuyện của một cá nhân, hôm nay tới đây chỉ là Sát phòng, còn có năm đó Thương Lộ Sơn Hộ tộc, Tư Độ Thị cùng Thanh Vân kiếm phái tại Hồ Linh nhã ngày đại hôn chinh phạt Thương Lộ Sơn, cơ hội giết hết Thương Lộ Sơn Hộ tộc, chuyện này bất kể nói thế nào đều quá không tử thế, bây giờ Hồ Linh nhã đã thành vạn yêu chúng chủ, nàng há có thể từ bỏ báo thủ. Mưa Thi, lần này vi phụ là giúp không được gì. Tư Độ Vũ Thi ngẩng đầu nói nói, ta cùng Tư Độ Thị tình nghi Năm đó liền đã tận, nhưng năm đó tham dự sự kiện kia tư đồ thị phần lớn đều chết ngay tại chỗ, hiện tại thương đế thành bên trong phần lớn là cái này hơn 10 năm qua mới ra đời vô tội hải tử, bọn hắn lại có lỗi gì? Gia Cát Phượng tường trầm mặt không nói, Gia Cát Vi Vi cười lạnh một tiếng, dựa theo tỷ tỷ thuyết pháp, kia thương lộ sơn hồ tộc bên trong cũng có thật nhiều chưa hóa hình tiểu hồ ly, bọn chúng ngay cả ngàn hồ động đều không có rời đi, lại có lỗi gì? Liêu Chi Phản cùng Nguyệt Tiền giết qua tư đồ thị người, tư đồ thị hận bọn hắn có thể lý giải, thành Vân kiếm phái cổ thành câm chết tại Liêu Chi Phản tay bên trong. Bọn hắn hận hận cũng tỉnh, có thể hiểu, đồng dạng đạo lý, Liêu Chi phản hận bọn hắn thiên kinh địa nghĩa, lẫn nhau lẫn nhau huyết hải thâm kỷ, chỉ sợ chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch, tỉ tỉ nếu như ngươi còn xoắn xuýt ở đây, gì không hiện tại liền lên Thương Đế Thành cùng Tư Đồ lòng Ngự bọn hắn cùng một chỗ ngăn cản Liêu Chi. Phản, nàng chống cái cầm nhìn xem Tư Đồ Vũ Thi nói nói, nếu là ngươi đi, cha lo là ngươi, hắn nhất định cũng được đi, cha ta giúp Tư Đồ thị lời nói, vậy ta cũng không thể nhịn, mặc dù ta đối Liêu Chi phản ấn tượng không tệ, nhưng nói không chừng lần này cũng chỉ đành cùng hắn đứng tại mặt đối lập, xem ở ta là hắn cô em vợ phân thượng. Hắn hẳn là sẽ thả ta một con đường xuống đi. Gia Cát Vy Vy bĩu môi trừng mắt một đôi vô tội con mắt nhìn xem Tư Đồ Vũ Thi, Tư đổ Vũ Thi hít một hơi thật sâu, ngươi đều nói như vậy, ta sao có thể bởi vì ta mà để ngươi cùng cha Lâm vào hiểm cảnh, ta coi như muốn đi cũng không thể đi. Gia Cát Phượng tường cười nói, Mưa Thi, chuyện này ngươi đừng nghe mọi muội của ngươi, cha ngươi còn không có giả dặn không thể động đậy, cái này thân bản sự còn chịu nổi, liền coi như chúng ta không trực tiếp lẫn vào việc này, nhưng quên nhủ Liễu Chi phản hay là làm được, nghĩ đến hắn cũng sẽ không đối ta cái này lao trượng nhận động đao động thương đi. Vệ phân có thể hay không khuyên phải động, kia không phải là chúng ta có thể nắm giữ. Bầy yêu đầy trời, như một mảnh mây đen vượt trên. Yêu khí ngút trời, những nơi đi qua dã thú ẩn nút, tu sĩ tránh lui, chỉ có một ít vô tri hương giả thôn phu ngạc nhiên nhìn qua từ đỉnh đầu trào lên mây đen miệng mở rộng kinh ngạc im lặng. Vạn điều hồn nào, binh giáp chiếu rọi, đao binh va chạm phát ra sát thép va chạm hỗn loạn như loạn mưa, chi hoa gọi bậy không ngừng, la sát phong tu sĩ gần trăm người đứng tại thua trời đại bằng rộng lớn sóng lưng trên lưng, thần sắc tối mục, sắt cơ nội liễm, đại bằng xuyên qua bạt khí khắp bên trên mọi người mặt, để mọi người trầm mặc trên mặt phủ lên một tầng bệ xương. Cách thương đế thành vẫn còn rất xa. Như yên thanh âm có chút khẳng khẳng hỏi. Hồi bẩm trưởng môn, thua trời chim đại bảng vừa mới vượt qua Trung Châu cùng Tây Cực Châu ngăn cách Trung Hành núi, hiện tại chúng ta đã tiến vào Trung Châu địa giới, Trung Châu Tây bộ biên giới cách thương đế thành còn có hơn 2.300 bên trong. Như yên gật gật đầu, ngựa đầu nhìn về phía liêu chi phản, sư minh, còn có hơn 2.000 bên trong. Liêu chi phản một tiếng, lúc này đứng bên người một tên lão giả ao xám chắp tay nói, liêu trưởng môn, như yên trưởng môn, đã chúng ta muốn đi chinh phạt tư thị Vậy liền không thể yếu khí chẳng, lão phu tu vi mặc dù không dám ở trừ vị diện trước khoe khoang, nhưng cũng nghĩ thay La Sát Phong đánh cái trận đấu. Lão giả này là năm đó Liêu Chi Phản từ Tây Cực Châu mang về Phù du sơn người tu hành, năm đó cũng coi là người trong chính đạo, chỗ tông môn thuộc về Tây Châu kiếm tu bên trong một mạch, tên là ngàn bên trong kiếm, danh xưng có thể giết địch ở ngoài ngàn rạng. Liêu Chi Phản không biết được tông phái này, thậm chí ngay cả lão giả này tên họ đều không nhớ ra được, nhưng Như Yên làm La Sát Phong trưởng môn, đối với thiên hạ người tu hành thế lực có nhiều hiểu rõ, thấy thế cười nói, vậy liền cực khổ người mạc tiên sinh. Mạc Tiên Sinh cười chậc tay, vậy lên bà táo vèo một tiếng nhảy lên, chân đạp thua trời đại bằng vũ mao nhọn nhie như chồn chồn lướt nước, nước cướp nói thua trời đại bằng đỉnh đầu. Hắn thần sắc nghiêm túc, gấp mím khóe miệng, cái mũi bên trong rên lên một tiếng, trên tay kiếm quyết cùng một chỗ, phía sau một thanh hàn quang chói mắt trưởng kiếm lên tiếng trả lời mà lên, Mạc Tiên Sinh hét lớn một tiếng, ngàn bên trong tức giết, phi nhanh như điện. Bảo kiếm hóa thành một đạo hàn quang chạy thương đế thành phương hướng mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng, Mạc Tiên Sinh mắt, hai tay lúc lên lúc xuống khép lại ngón và ngón trỏ, như chọn hai cây nhìn không thấy sợi tơ, đang thao túng này bảo kiếm Thương đế thành thiên hạ chính đạo cao thủ chia hai hàng ngồi tại Huyền La cung trong hành lang, mọi người khí định thần nhàn, không nói một câu, chỉ là thỉnh thoảng nâng chung trà lên uống một ngụm trà thơm, tỷ nữ mang theo ấm trà yên lặng thêm đầy trời cái chén, to lớn bên trong đại điện tĩnh liền hô hấp âm thanh đều không có. Cổ Thương Thiên ngồi tại đại phái trưởng môn ghế chóp nhất, cơ hội cùng những cái kia tiểu môn phái tu sĩ ngồi cùng một chỗ, nếu là ngày trước Cổ Thương Thiên chỉ sợ sớm đã giận tím mặt, nhưng lần này hắn lại thần sắc lạnh nhạt, Thanh Vân kiếm phái còn tổn thất mấy tên sư tổ một đời cao thủ, nhưng cho dù như thế, bốn Trụ kiểu Nghi kiếm cũng đủ để trở thành đối kháng La Sát phong cùng yêu tộc thần binh lợi khí, nhưng mà cổ thương thiên vậy mà độc thân đến đây, đem kiểu nghi kiếm tất cả đều lưu tại Vân Hà núi, cái này khiến các phái tu sĩ, nhất là Tư đổ lòng Ngự cảm thấy nổi nóng. Bất quá bất kể nói thế nào hắn đều là trước đến giúp đỡ, người khác cũng không dám nói thêm cái gì. Ngay tại một mảnh trong trầm tĩnh, mọi người bỗng nhiên cùng nhau mở mắt, những cái kia môn phái nhỏ trưởng môn thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Có kiếm khí đánh tới, Nhưng các đại phái cao nhân lại như cũ bình chân như vậy, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Tư Đồ Long Ngự dựa nghiêng ở ra chủ trên bảo tọa, một tay chống cái cầm híp mắt, khoát tay lão nói, "Chư vị không cần thần trương, một kiếm này khí thế có hơn, hậu kinh không đủ, nghĩ đến không phải cái gì thành danh cao thủ, chỉ sợ là cái nào vô danh tiểu bối trước tới thăm dò ta cùng hư thực." Vừa dứt lời, liền thấy một đạo hàn quang từ đại điện ngoài cửa thẳng đến lấy trong điện đánh tới. Chương 649, Âm Dương giao hướng khinh đạo một thành, 3. Tư Long Ngự thần sắc thường, bình thản ung hai tuyến dài mắt tinh quang chợt làm, tại gia người bên trong nhạt quét mắt một vòng chỉ là nhẹ giọng đặt câu hỏi, ai tới chặn dưới một kiếm này. Ánh mắt của hắn lần theo hai hàng khí định thần nhàn cấp phái môn chủ về sau quét tới, đại phái các cao thủ trầm tĩnh mặt chỉ là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng ở cổ thương thiên trên thân, tư độ long ngự mỉm cười, "Cổ đạo hữu, ngươi là thành danh kiếm hiệp, đỉnh thiên lập địa kiếm đạo đại năng, ngươi đến cho kia cuồng đồ một bài học lại thích hợp bất quá." Cổ thương thiên mỉm cười, trong lực có bất sâu, để người khó mà nắm lấy, như thế tiểu nhi, vốn không phối lão phu xuất thủ. Bất quá đã chư vị đang ngồi đều yêu quý mau, sống chết mặc phu vậy liền giáo huấn một chút những này tà đạo cuồng đồ. Nói cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là dương mắt nhìn chằm chằm từ ngoài cửa chạy nhanh đến đạo hàn quan kia. Lăng Lệ Kiếm mang dẫn đầu rốt vào đại điện, hai tên nô bộ không tránh kịp, bị tinh khí vô hình bức bách, bất đắc dĩ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, Cổ Thương Thiên hừ một tiếng, tay áo hất lên, tầng kia vô hình uy áp dống như phá, ngay sau đó liền nghe ngoài điện một trận phá không tiếng nổ, Hàn Quang chạy nhanh đến. Cổ Thương Thiên đưa tay săn tay áo, ngay tại quang mang kia tiến vào trong điện sát na, hắn bỗng nhiên ra một cái tay, đối đạo hàn kia một chưởng đẩy đi, "Này!" Phi nhanh điện quang đột nhiên chậm lại, tựa như lâm vào vô lầy, cuối cùng tại Cổ Thương trước mặt đình ở. Một thanh màu trắng phong mang tất lộ bảo kiếm treo tại cổ thương Thiên trước mặt. Trong đám người có người nhận ra thanh kiếm này, không khỏi kỳ quái nói, "Kiếm này ta nhận biết, là Tây Cực Châu Ngự Kiếm Tông trưởng môn chớ ngàn bên trong sử dụng bảo kiếm một cái chấp mắt thanh, Ngự Kiếm Tông đường đường chính đạo môn phái, làm sao cùng La Sát Phong quấy đến cùng một chỗ?" Ngự Kiếm Tông sợ là đã rơi vào tà đạo, cùng La Sát Phong yêu nhân thông đồng ngay cả điểm. Cổ thương Thiên cười lạnh nói, "Quả hắn là chính là ta, đã cùng La Sát Phong cấu kết với nhau làm việc xấu, chính là thiên hạ chính đạo đối đầu." Cổ đạo hữu lời ấy sai rồi, nếu là không hỏi xanh đỏ đen trắng liền vọng thêm chịu tội, vậy chúng ta cùng tà đạo yêu nhân khác nhau ở chỗ nào? Huyền Ngọc cung lạnh tanh nói. Cổ Thương Thiên liếc mắt sắc mặt lãnh đạm như treo sương, hừ hừ cười lạnh một tiếng, một trường đột nhiên vút tới, trôi này một nháy mắt ông phát ra một tiếng rên rỉ trên minh, bị Cổ Thương Thiên chân nguyên đẩy lui, lui về bay ra ngoài. Lữ Kiếm Tông có hay không cùng La Sắt Phong cấu kết, hai ngày nữa cùng Vạn Yêu Tệ tụ thương đế thành lúc tự nhiên rốt cuộc, đến lúc đó là ta toàn duỡng tốt người vẫn là cùng chủ lòng dạ đàn bà, mọi người tự có phân biệt. Biết Bắc cung lão Vũ hoàng, hoàng đầu nói, bản hoàng thấy cổ tiên sinh lời ấy có lý, làm cô, hiện tại cũng không phải đồng tình tâm tràn lan thời cơ tốt. Khẽ một tiếng, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Thương Đế Thành ở ngoài ngàn dặm, thua trời chim đại bàng đỉnh đầu hắc vũ bên trên đứng chớ ngàn bên trong, tay nắm kiếm quyết mặt mũi tràn đầy ngưng trọng quyết tâm, chỉ gặp hắn cắn chặt hàm răng, hai mắt trừng trừng, như tại cùng nhìn không thấy địch nhân đâu sức. Lao ra hỏa, ngươi được hay không?" Dịch Thu Thủy ở bên cạnh cười nói. Chớ Thiên Lý nhãn giác dư quang trông thấy là La Sát phong sư nương Dịch Thu Thủy, nàng rực rỡ con ngươi chính danh mãnh mãnh nhìn mình, chớ ngàn bên trong trong lòng hoảng hốt, "Lão phu, lão hắn phát ra âm, thần mạnh 4. Sau lưng các đồ đệ thấy sư phụ lâm vào khẩu chiến, Nhìn hắn kêu hụt hơi vận ba sắc mặt liền biết sợ là gặp gỡ cương địch, đồng thời hô quát một tiếng, nhanh nhau tế ra bảo kiếm của mình, chạy thương đế thành phương hướng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, chớ ngàn bên trong đột nhiên mặt đỏ lên, một ngụm máu không có đình chỉ phun tới, cả người từ chim đại bảng vũ trên lông nga xuống, trước đó kim, kê độc lập, hiện tại đến cái ác chó gần phân. Kia 10 cái đồ đệ cũng không có tốt, vừa mới tế đi ra mười mấy chuôi bảo kiếm phảng phất gặp thiên địch ngược lại bay trở về, xoát xoát xoát lấy bọn hắn tiếng nói hầu liền đâm đi qua. Đám người thất kinh tất Tất cả đều nằm hạ thân mèo đến chim đại bảng vũ dưới lông mặt chánh né bảo kiếm của mình. Lúc này một bóng người vọt đến trước mặt mọi người, trong tay một thanh sát khí nghiêm nghị trưởng kiếm tại trước mặt quét qua, những cái kia bảo kiếm đinh đinh một trận mà hưởng, vậy mà đoạn thành mấy đoạn tản mát khắp nơi đều là. Người kia khinh thường quay đầu nhìn ngự kiếm tông mọi người một chút, hừ một tiếng, thu hồi trường kiếm lại trở lại La sát Phong trong đám người, ngự kiếm tông môn nhân đứng dậy xem xét, nhận ra người kia là La sát Phong trưởng môn như yên đô đệ, lại nhìn pháp bảo của mình vậy mà gãy thành vài đoạn, không khỏi tức giận nói: "Chu Kỳ, ngươi cứu chúng ta, chúng ta vốn nên cảm ơn ngươi, nhưng ngươi chặt đứt pháp bảo của chúng ta vì sao?" Chu Kỳ bĩu môi mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngay cả đáp lời đều chẳng muốn về. Như Yên nhìn Chu Kỳ, đối chúng người cười nói, mấy vị chớ hoảng sợ, cùng về phủ Du Sơn, La Sát phong nhất định bội bảo kiếm của các người, hiện tại hay là mau đi xem một chút các người sư phụ đi. Chớ ngàn bên trong giắt lấy chim đại bảng vũ mau bò lên, lau khỏe miệng máu, mặt mũi tràn đầy cô đơn lắc đầu nói, ta không sao ba hổ thẹn, hổ thẹn nha. Thương Đế thành phương hướng bay tới một đạo hàn quang, Như lấy tay lấy, liền cảm giác trong tay nắm chặt không phải một thanh kiếm, mà là một đầu điên cuồng giao long, lấy tràn đầy hung lệ chí khí, trên tay nàng lên, hàn quang đánh tan một thanh trưởng kiếm nơi tay. Cố kiếm ý này, uy võ hạo nhân, hung lệ khó thuần, chỉ sợ người xuất thủ là Thanh Vân kiếm phái Cổ Thương Thiên, mặc Tiên Sinh thua ở Cổ Thương Thiên tay bên trong không mắt mặt. Nói như Yên đem một cái chớp mắt thanh phong tới chớ ngàn bên trong trước, chớ ngàn bên trong thản nói, tài nghệ không bằng người, để Như Yên trưởng môn chê cười. Như Yên cười nhạt một tiếng, mặc Tiên Sinh có thể vì La Sát phong xuất lực, Như Yên đã là vô cùng cảm kích, tiểu đồ tổn hại những cái kia danh kiếm, cùng việc nơi này tất gấp bội đền bù mấy vị thiếu hiệp tổn thất. Như đứng người lên sắc mặt lại chuyển thành băng lãnh, uống hỏi nói, cách Thương Đế Thành vẫn còn rất xa. Một cái quen biết trung châu địa lý đệ tử nói nói, trưởng môn sư tỷ chúng ta đã đến già làm châu, phía trước chính là già làm sông, cách thương đế thành còn có ngàn hơn bên trong. Tốt, 2,000 không giảm lúc mạc tiên sinh một cái ngàn bên trong kiếm để cổ thương thiên cản lại, dưới mã huy ngược lại thành tiểu khí thế của bọn hắn, hừ, cái này 1,000 không giảm góc cửa, liền để ta như yên đến chiếu cố thương đế thành cao nhân. Liêu chi phản cùng hồ gia tỷ bội vừa nghe đến cổ thương thiên cái này ba chữ, đều là thần sắc biến đổi, hồ linh nhã thân thể hơi có ch Sắc mặt bởi vì hận ý và tức giận mà chuyển thành xanh xám, tiến lên một bước nói nói: "Để cho ta tới đối phó cổ thương tiên lão thất phu, ngươi lùi ra." Như Yên híp mắt mang trên mặt ý cười hiền lành, nhưng trong mắt lại có hung quang lập loé, mặc dù Hồ Linh Nhã là vạn yêu chúng chủ, nhưng Như Yên một khi lên sát âm trừ phi là Liêu Chi phản tư đồ mộ ảnh số ít mấy người có thể kềm chế được nàng, nếu không liền xem như Hồ Linh Nhã cũng không tại nàng mắt bên trong. Lúc này Hồ Linh Lực đè lại muội muội bả vai nhẹ nói: "Muốn báo thù không tại cái này nhất thời, ngươi bây giờ là vạn yêu chúng chủ, thương đế thành cùng thanh vân kiếm phái người còn không biết ngươi thực lực chân chính." Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, để nàng đi thôi." Linh Nga lúc này mới đè xuống hận ý trong lòng, chỉ là liếc Như Yên một chút lạnh giọng nói nói, "Ta nhìn nữ nhân kia càng ngày càng không vừa mắt." Như Yên chậm rãi nâng lên hai tay, hai tay nâng qua đỉnh đầu, sau đó nhắm mắt lại. Nàng mặc dù tâm như sa hạt, nhưng dáng dấp lại là cực kỳ thanh thuần, nếu không năm đó cũng sẽ không có tự tin dám hướng Liêu Chi phản bên người tiếp, nhưng lúc này trên mặt nàng ra thịt lại tựa như kinh lịch kỳ dị nào đó vặn vẹo cùng một lần nữa tổ hợp, để kia trương thanh thuần tú mặt đẹp nháy mắt trở nên dị. Quỷ dị bên trong sen lẫn dữ tợn, kia mặt mày miệng mũi mỗi một cái đều tình xảo vô song, nhưng tổ hợp tại gương mặt này bên trên lại có loại để người nói không nên lời tim đập. Nhanh cảm giác, nàng một mực từ từ nheo hai mắt, hai tay nâng lên tại thân thể hai bên, lòng bàn tay đối thương đế thành phương hướng, trong miệng nhẹ giọng thì thầm. Là sát tâm ma nói." Mơ hồ ở giữa tựa hồ có một đạo cái bóng nhàn nhạt từ trên người nàng bay lên, cái bóng kia không phải người, càng giống là một cái vật bẻo ma ảnh. Bầu trời chỉ một thoáng ngưng tụ ra một tầng mây đen, giữa thiên địa âm u bắt đầu Thu trời chim đại bàng trùng quanh lập tức ngưng tụ ra nồng đậm mây mù, cơ hồ nồng đến thấy không rõ trước mặt người mặt, quần phong ở bên thai gà két, tựa như quỷ quái thê lương chói tai thạo. Đi theo chim đại bàng trùng quanh bẩy yêu phát ra một trận ồn ào, bị Như Yên thân bên trên truyền đến thần bí cảm giác nguy cơ hù dọa, không khỏi tứ tán bay khỏi. Như Yên đưa tay ma ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, qua trong dây lát liền biến mất tại mây đen cùng giận trong gió. Liêu Chi phản nhìn xem Như Yên mảnh khảnh bóng lưng, trên hiện, hiện phức tạp, hắn mắt liếc qua phát hiện Tư Đồ cũng đang nàng, hai người một cái, Tư Đồ ảnh giọng nói, nói nàng đi là lấy niệm nuôi ma con đường, nương tụ tâm ma. Lấy tâm ma phệ nhân, trả lại nó thân, như yên thiên phú so ta dự đoán càng mạnh. Nàng là cực độ thị sát điên của người, chỉ là tại trước mặt chúng ta rất ít biểu hiện thôi. Liêu chi phản nói nói, lúc trước ta chính là nhìn ra nàng dạng này tính tình, mới đưa la sát phong chức trưởng môn giao cho nàng. Năm đó hai người chúng ta, người lấy tâm nuôi ma, ta lấy máu nuôi ma, lấy tâm nuôi ma cuối cùng khó tránh khỏi bị tâm ma phản phệ, trở thành thị sát cuồng bạo dết chóc giá thú. May mà người cuối cùng có thể từ bỏ la sát đốt mạch trải qua tu vi. Tư đồ mộ ảnh cười cười. Lúc trước ta khổ tu La Sát đốt mạch trải qua vì cùng Tư đồ thị đối nghịch, ngày đó cùng Lamôn lẫn nhau thôn vệ La Sát chi lực bại trận, nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới ta sợ là đã sớm bị Lamôn ăn, một lần kia thất bại liền mang ý nghĩa ta cổ ma La Sát chi lực hoàn toàn thất bại, cùng nó tại tâm ma trên đường xa đoạn, còn không bằng đem La Sát kình tặng cho ngươi." Liêu Chi phản gật gật đầu, "Ta lấy máu nuôi ma mặc dù cuối cùng đi thông con đường này, luyện thành La Sát đốt mạch trải qua đệ thập trọng, nhưng đó là xây dựng ở ta là cổ ma tàn hồn chuyển thế cơ sở bên trên, nếu là đổi lại một người khác, Cuối cùng hạ chàng chỉ sợ cũng phải biến thành một bộ cái sắc không hồn thôi, nhưng như Yên Ba nàng lại lựa chọn là lấy niệm nuôi ma. Tư đồ mộ ảnh nói nói, một ý nghĩa sai lầm, nhất niệm có thể thành ma, nhất niệm cũng có thể thành phận, lấy niệm nuôi ma lớn nhất có ích liền ở chỗ có thể tùy ý thoát thân, đã không bị tâm ma chỗ mệt mỏi, cũng sẽ không bị ma huyết ăn mòn thân thể trở nên không người không quỷ, nhưng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, nàng cả đời này cũng vô pháp đạt tới đệ thập trọng, nhiều nhất tại đệ cửu trọng nữa, niệm ma cuối cùng chỉ là một sợi mãn so ra kém ma tâm hoặc là ma thân, nàng dù cho là cái tu, luyện la sát đốt mạch trải qua thiên tài, nhưng cũng vô pháp vượt qua người Ở một bên nghe đến mê mẩn dịch Lưu Ly sen vào nói, có lẽ nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn vượt qua ngươi. Liêu Chi phản nghiêng đầu nhìn nàng một cái, dịch Lưu Ly quay đầu nói nói, dù sao tư đầu Nguyệt Thiền cũng như yên có một ít cộng đồng đặc điểm, tỉ như tâm ngoan thủ lạc, ác độc tàn nhẫn, nàng cũng hứa tâm bên trong còn tại tưởng tượng lấy, một ngày nào đó ngươi có thể nghĩ tiếp nhận tư đầu Nguyệt Thiền đồng dạng cũng tiếp nhận nàng cái này ác độc yêu nữ 4. chương 650, âm dương giao hướng khuynh đảo một thành, 4. Thương đế thành huyền la Cung, tư đổ Long Ngự Chỉ cảm thấy phản phất có loại nhìn không thấy phong mang ngay tại tiền sát, đại điện ngoài cửa trời trong 10 ngàn dặm, đóa đóa bạch vân lộ ra ngân sắc qua mang, nhưng lại có loại mưa gió muốn tới dự cảm. Chư vị đang ngồi cũng đều cảm thấy dị dạng, chỉ là không nói rõ được cũng không tả rõ được loại này cảm giác kỳ dị, phản Phật tâm lý chui tiến vào một con mèo, ngay tại cảo lấy tâm can ngũ tạo, lại mơ hồ cảm thấy bên thai có từng tiếng khàn khàn tự lẩm bẩm, có người nhìn chung quanh một chút nhưng không có trông thấy bất luận cái nào. Loại cảm giác này chỉ là để người cảm thấy kiềm chế cùng không hiểu được chỉ có Huyền Ngọc cung người y nguyên sắc mặt như thường, tựa hồ vẫn chưa cảm giác được cái gì. Tư Độ Long Ngự không khỏi nhìn về phía, đưa tay đang muốn mở miệng hỏi thăm, lúc này đột nhiên từ đại điện một cái góc chuyển đến một tiếng chu lên, ta không chịu nổi. Một người nhảy ra ngoài, thế ra pháp bảo, một mặt màu đỏ đại kỳ liền tại Viễn La cung bên trong múa lên. Người này là Nam Viêm Châu một cái tu hành họa linh pháp quyết tông môn trưởng lão, lần này đến đây thương đế thành giúp binh trợ trận, chỗ dùng pháp bảo là một thanh gọi nổi giận cờ, có thể thúc luyện ra màu đỏ phần viêm, không gì không thiêu cháy, nhất là đối âm sát loại pháp quyết có tác dụng khắc chế, được cho trừ ma độ yêu lợi khí. Không nghĩ tới La Sắt yêu tộc chưa đi tới Vị trưởng lão này ngược lại là trước đối với mình người dùng ra, màu đỏ trên cờ lớn cuốn lên một đạo hồng quang, hồng quang trong chớp mắt liền hóa thành một đầu hỏa long, tu sĩ kia hai mắt xích hồng, nhìn xem người chung quanh ánh mắt giống như nhìn xem quỷ mị, hai tay giơ đại kỳ giống nói: "Các ngươi những này tà ma, ta muốn đốt chết các ngươi." Hắn mua đại kỳ hướng chung quanh đồng đạo trên thân quét tới, cách hắn gần nhau nhau kinh hô chánh nệ, có biết hắn không khỏi giận nói: "Hỏa đạo người, ngươi điên rồi sao? Tà ma, các ngươi đều là tà ma." Hai tên tu sĩ bao nhiêu không kịp, bị hoạt dụng dây vào giữa, long đầu ngóc lên hô hô rung động, sau đó đột nhiên hướng phía dưới há miệng đem hai người kia nuốt vào trong bụng. Chỉ thấy màu đỏ trong ngọn lửa hai bóng người tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành cho tàn. Gặp một lần xảy ra nhân mạng, tất cả mọi người hút miệng khí lạnh, Phù đạo tông tông chủ Ngô đạo tử từ, từ trong tay háo móc ra một viên giấy vàng viết phụ lục, tại trước mặt nhoáng một cái, viên kia phụ lục liền đốt lên, hắn đối nổi điên tu sĩ hơi vung tay, thiêu đốt lên giấy vàng bay ra ngoài, chỉ phù ở giữa không trung thiêu đốt hầu như không còn, màu đen cho tàn lại tạo thành một cái chấn chữ. Tiên nổi điên tu sĩ cảm thấy sau lưng nguy cơ, nhanh quay người lại đồng thời trong tay đại kỳ liền hướng phía Ngô đạo tử quát tới, sau đó Ngô đạo tử phụ lục so hắn cở lựa mao lẽ hơn, cho tàn tạo thành chữ trấn. Trán áp, nháy mắt khắc ở trên mặt của hắn, những cái kia cho giấy tựa như in dấu thật sâu khắc ở da thịt bên trong, chữ đen bao trùm cả khuôn mặt. Tu sĩ động tác theo phủ chú ấn ở trên mặt cũng đọc lại, thần sát hắn ngốc trệ mở mịt, trong tay màu đỏ đại kỳ ở một tiếng rơi trên mặt đất. Lô đạo tử Phật Phật y tay háo một lần nữa ngồi xuống lại, lạnh giọng nói nói, hắn đã bị lao phu trấn linh phù choi được, chư vị không cần kinh hoàng. Tư Đồ Long Ngự nhìn xem mặt không biểu tình tên tu sĩ kia nói nói, vị đạo hữu này là cảm thấy thương đế thành chiêu đãi không chu làm sao? Vì sao phát này căm giận góc trời, thiếu chết chính chúng ta người? Trên mặt hắn không có thay đổi gì, tâm lý cũng đã lên sát tâm, chỉ cảm thấy đã chịu đủ những ngày này tại những này môn chủ trước mặt trưởng môn cười theo nói lời hữu ích, tương đương năm hắn tư đổ Long Ngự chưa từng đối người từng có như thế ăn nói khép nép tao nộ. Người kia bị ngô đạo từ phụ lục chấn trụ tam hồn thất phách, căn bản là không có cách đáp lại, chỉ là thấp giọng hắc hắc cười quái gì, huyền ngọc cung nói nói, tư đổ Long Ngự, người này rõ ràng là bị yêu pháp nhếp trụ tâm thần, mới nổi điên tắc quái, muốn hưng sư vấn tội cũng được cùng biết rõ ràng sự tình Nang mặc dù nói như vậy, nhưng bị Thiêu chết hai người kia môn nhân hà có thể từ bỏ ý đồ, liên hợp mấy cái bị ngọn lửa bỏng tu sĩ giận nói, Huyền Ngọc cung thật sự là thật là lớn khí phái, chúng ta những này người chết bị thương khổ chủ còn không nói chuyện, ngươi liền định người này sinh tử, ta mặc kệ hắn có cái gì nguyên do, là vô tội hay là trừng phạt đúng tội, chúng ta phải chết môn nhân việc này không thể cứ như vậy được rồi, giết người thì đền mạng. Thiên Kinh điểm nghĩa. Một lao giả hướng Tư Đồ Long ngự chắp tay nói, Tư Đồ gia chủ, mời ngài nói câu công đạo, nếu là cảm thấy lão phu nói có lý, mời lập tức tru sát người này, nếu là Tư Đồ gia chủ cũng cùng Huyền Ngọc cung công chủ đồng dạng thuyết pháp. Kia tha thứ mấy người lao phu vô lễ, cái này tranh vào vũng nước đục chúng ta không lội." Tư đồ Long Ngự không khỏi nhíu mày, cảm thấy sự tình có chút khó làm, còn không có tỏ thái độ. Cái kia giết nhân tu sĩ đệ tử lại đứng lên hướng những người kia nói nói, "Sư phụ ta làm người các vị những ngày này ở trùng nghị cũng nắm chắc, hắn hôm nay tuyệt đối không phải cố ý giết người năm. Không phải cố ý giết người." "Hử, vậy chúng ta người làm sao chết?" "Các ngươi người chết, điều này nói rõ hắn tu vì không tốt, bản lĩnh thấp, chết mất hai cái phế vật lại như thế nào? Có bản ngươi cũng tới ta." Mắt thấy mọi địch đã lui liền muốn nội chiến, Tư Long Ngự tức giận trong lòng. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trầm giọng nói: "Các ngươi là đem ta thương đế thành xem như chợ bán thức ăn không thành, đang còn muốn cái này bên trong đánh một trận." Hai phái tu sĩ vốn đang tại mặt đỏ tới mang thai tranh luận, nhưng nghe xong tư độ lòng ngự lời này, trong lòng lập tức dâng lên một luồng khí nóng, chỉ cảm thấy mình đầu đều muốn bị tức điên, những người này ngày thường cũng đều là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc mặt không thay đổi cao thủ, chỉ là hôm nay không biết làm sao vậy, lửa giận trong lòng càng lần càng nhiều, thần ẩn có áp chế không nổi xu thế, chỉ cảm thấy người xung quanh tất cả đều khuôn mặt đáng ghét, âm dương quái khí không giống. "Ngươi tốt, mình hận không thể như vậy rút đao đại khai san giới." Một tên tu sĩ áo đen thề thế cời lạnh một tiếng, "Tư đồ gia chủ đã nói như vậy, vậy ta cùng cũng không nói chuyện có thể giảng, đã thương đế thành không chào đón chúng ta, chúng ta cái này liền rời đi, tư đồ thị sống hay chết cùng ta cùng có liên quan gì?" Nói quay người liền muốn đi. Tư đổ Long Ngự miệng bên trong phát ra một tiếng khàn giọng cời lạnh, "Mấy vị chấm đã, một trận chiến này không chỉ có việc quan hệ tư đồ thị tồn vong, cũng là quan hệ đến thiên hạ chính đạo hưng suy một trận đại chiến, người cùng muốn lâm trận bỏ chạy chính là loạn quân ta tâm, loạn quân ta tâm chính là ta tư đồ Long Ngự cùng chư vị đang ngồi đồng đạo nhân, các ngươi muốn cùng thiên hạ chính đạo là đi sao?" Những người kêu nghe thôi chính muốn phát tác, nhưng không chờ bọn hắn mở miệng, lập tức liền có người khác đứng dậy, mười mấy người đứng dậy lớn tiếng nói, "Tư đồ gia chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta đến thương đế thành là vì giúp chính đạo chống cự tà ma yêu nhân, mà không phải đến cấp ngươi tư đồ thị lập tức tay nô buộc, khó nói chúng ta tới liền đi không được sao? Có phải là ta cùng tiểu môn tiểu hộ nếu là hôm nay bước ra Huyền La cung nửa bước, các ngươi những này đại phái trưởng môn liền muốn đem ta cùng chu sát ở đây?" Những người này cũng không biết làm sao hỏa khí to lớn như thế, trừng mắt quát miệng, tay cầm pháp bảo khí thế hùng hổ. Bọn hắn nói như vậy lập tức có người đáp lời, "Không sai, Chúng ta là đến giúp đỡ, không phải đến làm châu làm ngựa, lớn không được giải tán lập tức, bọn hắn dám đem chúng ta thế nào. Tư đồ long ngự sắc mặt âm trầm như nước, những người còn lại cũng đều thần sắc khắc thường, tính tình lớn nhất biết bắc cung Hoàng Phủ Nhân cùng khinh thường cười lạnh một tiếng, sâu kiến dòi bỏ còn muốn lật trời, ngươi cùng gà đất chó xanh ở đây sổ loạn, là ngại mệnh quá lâu sau. Hoàng Phủ Nhân cùng, ngươi hủ dõi, ngươi có gì đặc biệt hơn người. Ngươi đối với chúng ta thật sự là vì phong bát diện, năm đó miền Bắc Trung Quốc hoàng thất hoàng tử bị huyết đao tu la cùng Tư Đồ Nguyệt Tiền làm thịt, làm sao không gặp ngươi đi tìm kia Liễu Vô Đạo tính sổ sách, cùng chúng ta dựng dâu trường mắt tính năng lực gì? người bây giờ ngược lại là đến giúp lấy Tư Đồ thị, chẳng lẽ Tư Đồ Nguyệt Tiền không họ Tư Đồ sao? Lời vừa nói ra chàng diện lập tức hẩn trừng lên, biết Bắc cung người sớm đã lên cơn giận dữ, lúc này rốt cục kìm nén không được, mười mấy tên miền Bắc Trung Quốc tu sĩ bỗng nhiên đứng dậy, thế ra pháp bảo mắt thấy liền đánh lên, tất cả mọi người lao vào, rút xuất kiếm, bên trong trong nhất thời rối bời chỉ có cái kia bị nô đạo tử phụ lục trấn trụ tu sĩ hắc hắc điên đồng dạng cười ngây ngô. Lúc này bỗng nhiên một tiếng ngắn ngùi đàn âm vang lên. Tranh bảy thanh âm mặc dù tán đi đột nhiên, nhưng lại phảng phất một tiếng sét vang lên, giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu rọi xuống, trong lòng mọi người căm giận ngút trời bị cái này âm thanh tiếng đàn giật cắt, không khỏi tất cả đều quay đầu nhìn về tiếng đàn truyền đến thanh âm. Chỉ thấy Phạm Âm Tông thánh nữ Hà mười ngón vuốt cổ cầm, thấy mọi người an tĩnh lại nàng nói, nói "Các vị hôm nay là không phải tính tình đều lớn lớn. Lúc trước vị kia đạo hữu vô cơ nội ta cũng đã chú ý, ta nghĩ các vị cũng đều cảm giác được loại kia kiểm chế bực bội chi ý." Cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định là La Sát Phong hoặc là những cái kia yêu tộc mạnh khỏe, vì chính là để chúng ta tự loạn trận cước, tự giết lẫn nhau, chư vị nhưng chớ có bên trong yêu nhân giăng kế. Tư Đồ Long Ngự thấy tràn diện bình ổn lại, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, người tới, trước đêm hắn tiếp tục chờ đợi chặt chẽ trong giữ, cùng đánh lui La Sát Phong cùng bẩy yêu, tại định đoạt xử trí như thế nào người này. Vốn trước khi đến bị thiêu chết hai người liền suýt nữa để liên minh chính đạo sụp đổ, hiện tại nếu là thật đem người này giết, chỉ sợ sẽ có phiền toái càng lớn. Hắn hỏi nói, Hà Thánh nữ, cũng biết đây là trò gì? Bằng vào ta trở tu vi phổ thông huyện thuật tuyệt sẽ không có như vậy ảnh hưởng, cô này vô danh bực bội chi ý, đến cùng là yêu thuật gì? Thánh nữ hà lắp đầu, quay đầu nhìn về phía, ta cũng không biết đến cùng là năng lực gì, nhưng nghĩ đến hẳn là la sát phong yêu người thủ đoạn, cô này bực bội kiểm chế cảm giác cơ hồ ảnh hưởng đến đang ngồi mỗi người, trừ các đại phái trưởng môn cùng cung chủ chưa thụ ảnh hưởng, cung chủ, ngươi cảm thấy đây là cái gì? Nghĩ nghĩ, nói nói, ta đích sắc cũng cảm nhận được kia cốt tà ác ý chí. Nhưng Huyền Ngọc cung sở tu huyền nữ thanh tâm quyết sở cầu chính là thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu, nội điện vị kia đạo hữu lại là tu luyện lượng nguyên pháp quyết, nhất là dễ giận táo bạo chân nguyên, cho nên bằng vào ta ý kiến, trận này ta ý tất nhiên là có thể ảnh hưởng tâm cảnh cảm xúc, để người phẫn nộ táo bạo kiều hận cùng tâm tình tiêu cực mở rộng, trong lòng càng là âm u hoặc là táo bạo người càng dễ dàng chịu. Ảnh hưởng. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa điện bên ngoài, nói nói, kia cổ ý chí tuyệt không phải không có lựa thì sao có khói, tất nhiên cách chúng ta rất gần, chúng ta ra ngoài xem xét biết. Trưởng môn các vậy gật, gật đầu, tất cả đều rời ghế đi ra huyền lạc cùng. Nhưng Ngôi gia Huyền La cung đại điện đứng tại ngoài cung, tất cả mọi người không khỏi tất cả đều lấy làm kinh hãi, cái này là vật gì? Mọi người chỉ vào bầu trời cả kinh nói, ngươi tới một cái to lớn phi hốt ma ảnh ngay tại Huyền La cung đỉnh đầu, đem trọn tòa cung điện đều bao phủ ở bên trong, một chương thấy không rõ lắm nhưng lại tản ra trận trận tà khí mặt to tung bay ở Huyền La cung phía trên, trong ma ảnh bên trong rũa ra từng con cánh tay đồng dạng cái bóng, mỗi một cánh tay tựa hồ cũng rắc một cây mảnh đến cơ hồ nhìn không thấy màu đen dây nhỏ, ngay từ đầu còn mơ hồ có thể trông thấy, nhưng đến cuối cùng liền biến. Mắt ở trong không khí. Mọi người đi ra Huyền La cung cái này mới nhìn rõ. Những cái kia hắc tuyến vậy mà tất cả đều liền tại trận tu sĩ trên thân, có toàn thân đều bị hắc tuyến quấn lấy, có thì đem hắc tuyến ngăn tại bên ngoài. Cái kia nổi điên tu sĩ toàn thân đều bị hắc tuyến quấn lấy, cơ hồ thành một con mẩu đen kén, những cái kia trước đó tại Huyền La cung bên trong nổi giận muốn động thủ tu sĩ trên thân cũng quấn quanh rất nhiều hắc tuyến, mọi người tại đây liền ngay cả các đại phái trưởng môn trên thân đều có một hai cây hắc tuyến kề cận, chỉ có trên người một người có một tầng bạch quang đem những cái kia hắc tuyến cản ở bên ngoài, tại mọi người ở trong lộ ra ngọc khiết. Cái này ba đây là cái gì yêu pháp? Mọi người tại đây không ai nhận ra. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi năm tông 7 phái 3 cung người đều chưa thấy qua đây là cái gì yêu pháp, có người thử tế ra pháp bảo, nhưng mà vô luận là pháp bảo hay là pháp quyết huyền công, đều từ ma ảnh kia trên người xuyên qua, lại không cách nào đưa nó tiêu trừ, mà lại chúng người phẫn nộ trong lòng hoặc là sợ hãi căng tịnh, cái này ma ảnh lại càng lớn càng rõ ràng. Gia phái trưởng môn công kích vô hiệu, thậm chí ngay cả phẫn nộ kinh ngạc cũng không dám quá mức rõ ràng, trong lúc nhất thời tất cả đều thúc thủ vô sách, lúc này một cái giả mua sinh em từ trong đám người chuyển đến. Đây là niệm ma, tại người ý niệm bên trong sinh ra ma đầu. Chuyên môn lấy người tâm tình tiêu cực làm căn các người trước đó từng cái phẫn nộ, lại muốn chặt lại muốn giết, đưa nó nuôi như thế lớn, trông thấy những cái kia hát tuyến sao? Ai bị hắc tuyến quấn lấy ai liền thành nó con ngồi. Trong đám người tránh ra một con đường đến, gạt ra một cái lôi tha lôi thôi lao đầu nhi, đi theo phía sau một cái đồng tử, một thanh niên, lao đầu nhi một tay mang theo cây gậy trống, một tay móc lỗ thai, thấy mọi người ánh mắt quá dị, hắn thổi rất trên ngón tay giấy thai nói nói, nhìn cái gì vậy? Các ngươi không nhận ra ta? Chương 651, Âm Dương giao Hướng khuynh đảo một thành, nam. Tư Đồ Long Nữ ánh mắt từ lúc lao ra hỏa kia vừa xuất hiện liền lại không có từ trên người hắn rời đi. Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng hồi ức cùng lo nghĩ chi sắc, nhưng rất nhanh liền bị kinh ngạc thay thế, khi một đôi âm trầm con mắt trầm mặc không nói. Lão đầu Nhi đi đến trước mặt hắn cười hắc hắc, trên dưới dò xét hắn một phen, nghiêng mắt tam giác nhi hử một tiếng, sách, Tư Đồ Long Ngự, ngươi nhưng so năm đó nhìn qua lão nhiều, tóc này cũng chợt nhìn, dâu dịa cũng dài, cùng năm đó cái kia hành hành thiên hạ ít có đối thủ tư đồ đại thiếu kém quá nhiều." Tư Đồ Long Ngự cười lạnh một tiếng, tại ảnh thành địa lao ở mấy chục năm, không thấy ánh mặt trời không gặp tinh thần, ta biến thành dạng này uổng cho ngươi còn có thể nhận ra ta tới, lại là cùng năm đó không có thay đổi gì, hay là bộ kia lão bất tử dáng vẻ? Nguyên Tuần Cương, trên đời này không có mấy người là ta nhìn không thấu, duy chỉ có ngươi lão ra hoàn này, bất lão bất tử, vô nhà không có dễ, ẩn độn tại thế bên ngoài tung tích khó tìm, lại mỗi lần đang quyết định thiên hạ người. Tu hành đại thế đi hướng khẩn yếu quan đầu chen vào hai cước, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Đến cùng có ý đồ gì? Mọi người nghe xong cái này, lôi tha lôi thôi lão đầu nhi lại chính là nổi tiếng thiên hạ thứ nhất lưu sĩ họ kép Nguyên Tuần tên một chữ một cái cương mục đích bản thân Nguyên Tuần Cương, không khỏi tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc liền không có chút rung động Ngọc cung mấy người cũng đều nhìn chú nhất cử nhất động. Nguyên Tuần Cương cười cười, "Hắc hắc, lão phu chính là nhàn vân giã học là vậy, địa phương nào có náo nhiệt ta liền góp một góp, hốn, cái cái mặt, ngươi nói ta vô nhà không có dễ ngược lại không, có nói sai, nhưng ngươi nói ta ẩn lảnh đợi bên ngoài tùng tích khó tìm, đây chính là nói sai, lão phu nhà ta ở Trung Sơn Quốc biển Nam trấn thành Bắc, hàng xóm chính là Trung Sơn Quốc nổi danh Lan Trùng, lão phu cùng nhà hắn đại viện cách một bức tường 4. Nguyên Tuần Cương, ngươi thiếu cùng ta hǒu ngôn loạn ngữ, năm đó ngươi nói ta sẽ thành biến đổi thiên hạ tu hành giới người, còn nói ta chỉ cần cùng Tư Đồ anh lan tranh vị trí gia chủ, tương lai nhất định trở thành chứng kiến Tư Đồ thị đại biến gia chủ." Kết quả Tư đồ Anh Lan cùng ra các phượng tượng liên thủ đem ta trọng thương, vây nốt ta tại Ảnh Thành địa lao mấy chục năm, người lão gia hỏa này bây giờ có mặt mũi nào xuất hiện tại trước mặt của ta. Nhị Tư đồ Long Ngự ngoài cười nhưng trong không cười âm trầm điệu lộ, Nguyên Thuần Cương Vân thẳng lông mày mà gọi nói, "Tư đồ Long Ngự, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người, không duyên cớ bại phôi lão phu thành rành, lão phu cái kia điểm nói sai rồi. Ta nói ngươi sẽ trở thành biến đổi thiên hạ tu hành giới người có sai sao? Ngươi nếu không cùng Tư đồ Anh Lan tranh đoạt ra chủ vị trí, có thể gặp phải ra các phượng không có gặp phải ra các phượng tưởng, sẽ có Tư đồ Nguyệt không có tư đồ mới tiền, sẽ có hiện tại liêu chi phản sao? Liêu chi phản bốn chẳng lẽ còn không đủ để biến đổi thiên hạ tu hành giới? Không nói những cái khác, năm đó hắn thả ra đế thích vư vũ, đế thích dụ cấp đi Tây cực châu địa mạch hải tâm, đến mức Tây bộ Tây cực châu trở thành không cách nào tu hành đất hoang, đây hết thảy căn nguyên chẳng lẽ không phải tại ngươi sao?" Nguyên thuần cương nói tiếp, "Ta nói ngươi sẽ chứng kiến tư đồ thị đại biến rồi càng không có sai, hiện tại chẳng lẽ còn không phải là các ngươi tư đồ thị đại biến rồi ngày?" "Không phải lão phu miệng quá đen, các ngươi năm." Tư đồ long ngữ căn bản cũng không nghĩ để ý tới lao ra này. Mặc dù tâm lý có chút ghi hận Nguyên Tuần Cương, nhưng tư độ long ngự nhưng cũng đối lão nhân này nhị có một chút cảnh giác, chỉ cảm thấy Nguyên Tuần Cương có loại nói không nên lời nguy hiểm. Hắn hừ một tiếng, "Sự tình trước kia, lão phu cũng không nghĩ sách, đã trong mắt người chúng ta Thiên Hạ Chính Đạo lần này thua không nghi ngờ, ngươi còn đứng ở Thương Đế thành phía trên vì sao? Sao không đi liễu chi phản cùng phụ Du Sơn yêu tộc kia bên trong, nói không chừng bọn hắn gặp ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, còn có thể thưởng cái đầu chó ngươi quân sư chức vụ." Trong đám người truyền đến đệ thấp nén cười thành, các nữ đệ tử cũng đều dùng trắng ông tay áo che miệng lại lộ ra một vòng nét mặt tươi cười. Nguyên Thuần Cương trừng hai mắt, nhưng hắn đi theo phía sau cái kia bề ngoài không dương người trẻ tuổi cũng đụng lên đến tấp giọng nói nói, "Ta cảm thấy tư đồ ra chủ nói có lý ba lão ra hỏa, cái này bên trong không phải chúng ta Dương danh lập vạn nơi đến tốt đẹp nha." Ba nói ánh mắt hắn còn hướng những người tu hành kia trong đám người vụ trộm nhìn thoáng qua. Trong đám người đứng một cái vóc người cao lớn sắc mặt lãnh nghị nam tử trung niên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào người tuổi trẻ kia, "Thằng đến lúc này mới quá lớn, Dịch thống Phong, nguyên lịch tử này, dám can đạm cùng ta đạo làm bạn, ta không đánh chân của ngươi." Dịch Thông Phong hát hát một tiếng, hạ giọng đối nói nói, "Uy, ta nói Ta rời nhà trốn đi đã có mấy năm, cha ta chỉ sợ nổi giận trong bụng chính không có chỗ vùng đâu, nếu là còn lưu tại cái này bên trong, coi như ngươi ra mặt dạy không sợ những người này ép buộc, Lao huynh ta muốn phải sớm quý vị, chúng ta sao không đi liếu chi phản ở kia bên trong, lấy ngải cùng ta cùng giao tình của hắn, dừng lại rượu ngon đồ ăn làm miễn không được năm. Không nghĩ tới ngày thường bên trong giảm mà không tính không có chính hành nguyên thuần cương lần này lại mặt mũi tràn đầy chính khí, trong ánh mắt nổi vào xem thường liếc dịch thống phong một chút, lớn tiếng nói, "Yiye, ngươi tiểu tử này có cánh tay có chân, lại không có bệnh không có thai, suốt ngày lẽo đẹo theo ta sậu binh sĩ khi nào là cái đồ nhi?" Hiện tại cha ngươi liền ở đây, ngươi dứt khoát mau cùng lấy cha ngươi về nhà chuẩn đi. Hắc. Ngươi lão ra hòa này, ngươi còn lắp đặt lớn cánh nghi tỏi, ta còn không biết ngươi bốn. Nguyên Thuần Cương giận nói, thằng nhãi ranh, an dám ở này nói bậy, lão phu lần này là vì thiên hạ tương sinh, thế gian sinh linh mới đứng tại cái này bên trong, ngươi nhanh chóng lui ra. Dịch thống Phong cái mũi hơi kém không có bị tức lệnh, lúc này Dễ Lưu nói cũng nhìn không được, nhiều như vậy chính đạo cao nhân ở đây, mình cái này còn trai độc nhất tại cái này bên trong mất mặt xấu hổ, hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng, sắc mặt tâm trầm trầm, trầm nói nói, Dịch Thông Phong Ngươi còn muốn ta thân tự xuất thủ đi đưa ngươi nắm chặt trở về sao? Thứ mất mặt. Dịch Thống Phong gục đầu xuống thở dài, hung hăng chừng Nguyên Tuần Cương một chút, đấu bại gà chống đồng dạng đi đến dễ Lưu đạo thân một bên, chỉ cảm thấy tâm sự lại bụng, hắn mặc dù là người nhảy thoát, nhưng há lại không phân trường hợp nặng nhẹ người, hắn sớm đã nhìn thấy phụ thân của mình dễ Lưu nói cũng tại cái này bên trong, La sát Phong cùng yêu tộc liền muốn tấn công Thương Đế Thành, đến lúc đó miễn không được một trận đại chiến, La Sắt Phong có thể hay không diệt thương Đế Thành hắn. Nói không chính xác, nhưng Chi phản muốn giết hắn phụ thân thực lực thế này, tu sĩ kia là dễ như trở bàn tay. Hắn giật dây Nguyên Thuần Cương cùng mình đi tìm Liêu Chi Phản, một là không nghĩ đứng tại Liêu Chi Phản cùng phụ thân ở giữa, càng quan trọng chính là vạn nhất Liêu Chi Phản thật đại khai sát giới, đến lúc đó mình có lẽ có thể ở trước mặt hắn thay cha cùng mấy cái kia Liêu xuyên thành tốc bá văn lại. Tư Đồ Long Ngự nói nói, phụ tử trùng phùng cũng nên kết thúc, Nguyên Thuần Cương, ngươi đã luôn miệng nói vì thiên hạ thương sinh mà đứng tại thương đế thành một phương này, hiện tại chúng ta trước mắt liền có một khó giải quyết sự tình, trước đó ngươi nói ra cái này mà ảnh lai lịch, hẳn là ngươi biện pháp đem nó phá vỡ. Bao phủ tại Viễn La Cung bên trên, Dung Hắc tiến trối buộc trừ vị tu sĩ con kia ma ảnh mới là trước mắt mọi người khẩn cấp, Tư Đồ Long Ngự cũng hỏi ra rất nhiều người suy nghĩ trong lòng, dù sao mình rất có thể trở thành kế tiếp nội điện tu sĩ. Nguyên Thuần Cương Vân Vê tròm râu dê, khíp mắt tam giác gật đầu cười nói, kia là tự nhiên, trong thiên hạ này có cái gì có thể làm khó được lão phu. Cái này niệm ma đích thật là La sát đốt mạch trải qua một loại phương thức tu luyện, La Sắt đốt mạch trải qua đốt mạch hủy cùng, nó chân nguyên âm sát tác động, đại đa số La đốt mạch trải qua tu sĩ đều tu La Sắt tà loại này phương thức tu luyện dùng bọn hắn trong bổn môn thuyết pháp, gọi huyết ma La Sắt Cái gọi là La Sát, tà tính chính là vận hành ở trong kinh mạch tâm độc tà sát chuyên nguyên, La Sát tà tính tu luyện tới đỉnh điểm, liền có thể hóa thân cổ ma nhất tộc, thu hoạch được cổ. Ma tộc ma thân cùng ma huyết, vạn pháp bất xâm, đau thương bất nhập, thiên hạ hôm nay tại đầu này trên đường chân chính đi đến đỉnh điểm chỉ có một người, chính là cái kia liếu Chi Phản, bất quá cái này cùng hắn thể chất đặc biệt có quan hệ, hắn còn phải coi là chuyện khác. Trừ huyết ma La Sát bên ngoài, La Sát đốt mạch trải qua còn có hai đầu nói có hy vọng đạt tới mạnh nhất cảnh giới, một cái là cái gọi là Tâm Ma La Sát, một cái khác chính là cái này Niệm Ma La Sát, huyết ma, tâm ma Niệm ma ba đầu con đường tu hành, tâm ma hung hiểm nhất, có chút sai lầm liền sẽ phản phệ nó thân vạn kiếp bất phục, huyết ma con đường đối thể chất cùng thiên phù yêu cầu tối cao, như không có đặc biệt cơ duyên và tạo hóa, nghĩ lấy nhân loại chi thân tu thành cổ ma thể phách, đó chẳng khác nào người si nói ngộng, mà niệm ma La sát đã không có tâm ma La sát na hung hiểm, cũng không có huyết ma La sát đối thể chất yêu cầu cao như vậy, bởi vì cái gọi là nhất niệm thành ma đi con đường này tu sĩ mặc dù tương đối dễ dàng một chút, nhưng nghĩ muốn đến La sát đứt mạng, hắt trải qua nhất cảnh giới cuối cùng, cái kia cũng là không thể nào Nhất niệm thành ma liền mang ý nghĩa cũng có thể nhất niệm chứ ma, ma tâm cũng tốt ma niệm cũng được, đã vì ma, rằng cứu chính là một cái cố chấp cùng quyết tuyệt, nếu là mọi thứ đều vì chính mình lưu một đầu đường lui, kia hoàn thành cái gì ma? Hắn nhìn xem kia giữ tận tà dị ma ảnh gật đầu nói, ta biết La Sắt Phong hiện đang tu luyện huyết ma con đường không chỉ liêu chi phản một cái, còn có mấy tiểu tử kia cũng tại hướng đầu này không đường về bên trên đi bốn tu luyện tâm ma, chỉ có một cái tư đồ mộ ảnh, nhưng hắn đã chém tới tâm ma, không lại tu luyện La Sắt đốt mạch trải qua, về phần cái này niệm ma bốn ân, có thể đem niệm ma luyện đến cảnh giới như thế. Tất nhiên là một cái cực độ thị sát, trời sinh tâm lý liền có ma tính người. Hẳn là cái kia mới trưởng môn như Yên đi bốn nha đầu kia là cái mặt cười xài làm buồn. Mọi người nghe Nguyên Tuần Cương nói linh tinh cái này một trận, có nghe phải liên tục gật đầu, cũng có không rõ ràng cho lắm, nhưng càng nhiều hơn chính là lộ ra tức giận thần sắc, miền Bắc Trung Quốc hoàng đế hoàng phụ nhân cùng bất mãn nói nói, Nguyên Tuần Cương, ngươi nói nhiều như vậy đều là nói nhảm, chúng ta lại không luyện la sát đốt mạch trải qua, ta chỉ muốn biết sao có thể đem cái này ma ảnh trừ Lai ngươi không muốn biết những này là sát phong nhà. này nha, phu còn nghĩ đến đám các ngươi muốn Hắn bày ra tay nghiêng con mắt, một mặt để người hận không thể rút nét mặt của hắn. Muốn phá vỡ cái này niệm ma kỳ thật cũng đơn giản, phương pháp còn không chỉ một. Nó một, các người có thể liền ở chỗ này chờ, cùng La Sát Phong người tới, ai đi giết dục ra cái này niệm ma mâu thể chẳng phải được rồi? Cũng khỏi phải tìm, nhất định chính là cái kia Như Yên. Phu lão tông lô đạo tử hừ một tiếng, chúng ta sợ là cùng không được lâu như vậy, ai biết thời gian lâu dài còn có bao nhiêu người sẽ bị niệm ma ăn mòn thần trí, biến thành trước đó cái kia lượng nguyên tu sĩ đồng dạng tiên điên, ta cũng không có nhiều như vậy trấn linh phủ. Nguyên thuần cương nói nói, đây cũng là Cái này phương pháp thứ hai càng đơn giản cái này niệm ma nói trắng ra chỉ là lấy tâm tình tiêu cực làm thức ăn sau đó tiến tới ảnh hưởng bị nó nuốt ăn cảm xúc chi tâm trí của con người chỉ cần chư vị bảo trì một viên tâm bình tĩnh không tức giận không nổi giận không buồn không vui kia tự nhiên tả ma bất số năm người nói đây đều là nói nhảm một tên đại Hán áo đen giận nói chúng ta lại không phải huyền ngọc cung những cái kia cô ở đâu ra tâm bình tĩnh ở đâu ra không buồn không vui bốn hắn càng nói càng giận cuối cùng vậy mà giống như ức chế không nổi mình đồng dạ thế ra phát bảo một thanh màu đen lứa thương đối nguyênần cương giống nói người cái này muaú mép lao nhi tại cái này bên trong yêu ngôn hoặc chúng, nói không chừng chính là La Sát phong phái tới khe hở, lão tử trước làm thịt ngươi thế cỡ. Nói người kia lại xách thương liền hướng Nguyên thuần cương cái này bên trong mà tới. Nhưng vừa chạy ra hai bước, sương cốt núi phái trưởng môn lực vương một kích trùng thiên pháo chính nện ở cái cằm của hắn bên trên, quả đấm to lớn giống như một tảng đá lớn ép qua một quả trứng gà, trực tiếp đem hắn đập nát đi. Nguyên thuần cương liếc qua hừ lạnh một tiếng, có trông thấy được không? Trên người hắn những cái kia tuyến cái kén, bị ma thôn phệ, chí phần lớn là loại này đồ cũng không thừa nước thả câu. Hắn nhìn về phía Phạm Âm tông một đám nữ tu sĩ, Hạ Nha Đầu, ta nhớ không lầm, các ngươi phàm âm tông cũng có một cái trận pháp gọi là Thiều Hoa Mùa Áo Khúc, dùng trận pháp này phối hợp Huyền Ngọc cung Huyền Nữ Thanh Tâm Quyết, liền có thể đem cái này niệm ma phá. Chương 652, Âm Dương giao hướng khuynh đảo một thành, 6. Thua trời đại bằng trên sống lưng lông chim săn sát, theo gió bay múa, mọi người đứng tại vũ ma bên trong giống như đứng tại mênh mông vô bờ bụi cỏ lau bên trong. Như Yên chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt đột nhiên ở giữa tái nhợt, bị sương lạnh nháy mắt liền hôi bại dưới, nàng đưa ở trên mặt mạt lại phát hiện con mắt cùng trong lỗ mũi chảy xuống rất nhiều máu tới. Nàng che mũi lui ra phía sau hai bước, sau lưng đồ để anh Hà bận rộn lo lắng đỡ lấy nàng, "Sư phụ, người thế nào?" Như Yên lắc đầu, bị nàng đỡ lấy ngồi xuống, quay đầu đối Liêu Chi Phản nói nói, "Sư huynh, ta niệm ma bị phá ba." Liêu Chi Phản bẩy nhăn lại, vô vô bờ vai của nàng, "Ngươi đã hết sức. Xem ra ta vẫn là xem thường những người này." Như Yên thấp giọng nói, "Người thương thế nào?" Liêu Chi Phản hỏi. Như Yên cười cười, lại không cẩn thận bị máu chạy tiến vào miệng bên trong, nàng lại thưởng thức máu của mình vị, giống như người không việc gì đồng dạng, chết không được. Là ai đưa bị thương thành dạng này, có thể cảm giác được sao? là phạm âm tông cùng Huyền Mặc cung, hai người bọn họ phái pháp môn đối niệm ma có tác dụng khắc chế, nhưng các nàng đơn độc bất kỳ một cái nào ta còn không sợ, nhưng các nàng thế mà có thể liên thủ lại ba. Liêu Chi phản nghiêng đầu hỏi trong môn đệ từ nói, cách Thương Đế thành vẫn còn rất xa. Về thất sư bá, còn có 500 dặm. Liêu Chi phản đem đao kéo trong tay, 500 dặm. Lần này liền đá văng Thương Đế thành muốn hộ. Trên đao của hắn có một tầng hắc khí tại có quy luật địa mạch động, tựa hồ tại trôi này đại đao công chính nhảy lên một khóa trái tim. Ngươi lui ra, để cho ta tới. Tại La Sát Phong giám đối Liêu Chi phản nói lui ra chỉ có một người. Tư Đồ Mộ Ảnh đi lên trước ngựa đầu hướng Thương Đế Thành phương hướng nhìn lại, ta cùng Tư Đồ thị sự tình vẫn chưa xong, Tư Đồ anh lan chết rồi, nhưng Tư Đồ thị còn có ra chủ mới, một kiếm này liền để ta cái này Tư Đồ thị nhiệt tử quả đáp lễ bọn hắn đi. Liêu Chi phản gật gật đầu lui ra, Tư Đồ Mộ Ảnh trong tay áo trượt ra một thanh hắc kiếm, đen như mực, hắn ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, giơ kiếm nhắm ngay Thương Đế Thành phương hướng, sau đó đột nhiên đem kiếm vực ra ngoài. Thương Đế Thành bên trong, thánh Ngư Hà cùng Liên Thủ phá vỡ như yên như mà, tiêu hao không ít tâm tư lực, nhưng mọi người lại nhìn Nguyên Cương ánh mắt không khỏi nhiều hơn rất nhiều kính nể, trong lòng lại vô trước đó kinh thị. Lão đầu nhi vân về dâu rìa đằng nghị khoe khoang khoe khoang, khoang, lúc này hắn đông nhiên đứng mẩy, quay đầu hướng không chung nhìn lại nói nói, lại tới, những người tuổi trẻ này thật sự là chiều khí phồn thịnh năm. Ừm, cái này bên trong quá hiểm ác, ta nhất định phải rút năm nói hắn quay người lại tránh tiến vào trong đám người, la lớn, đoàn người cẩn thận à, tư đổ long ngự hắn tự nói đến, các người chú ý rồi bốn. Vừa dứt lời, liền chỉ thấy một đạo nhỏ bé không thể nhận ra bóng đen cách không mà tới, trong chấp mắt đã đi tới trước mặt mọi người. Mọi người mặc dù đã sớm đoán ra La Sát Phong sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng không nghĩ tới đến mức như thế nhanh chóng, bóng đen tiềm hành cơ hội nhìn không thấy bất kỳ đầu mối nào, đợi đến có người kịp phản ứng đã muộn. Thật kinh khiếp. Không biết ai trước một tiếng tán thưởng, sau đó liền nghe vài tiếng kêu la cùng tê thảm, có người dường như bị một cỗ lực lượng khổng lồ va vào trên người, tại té ngựa về phía sau quá trình bên trong cẩn cũng cổ một cỗ máu tươi phun ra cao hơn 3 thước. Nghiêng đầu một cái liền tuyệt khí thức, cái cổ ở giữa vết thương thật lớn bên trong lộ ra trắng treo tơ máu xương cốt, để người nhìn không rét mà run. Chính tại mọi người trong chốc lát trong nghiến lặng, đạo hắc ảnh kia lần nữa trống rông xuất hiện, bóng đen này đúng như dấu ở trong gió quỷ mị, đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên ở giữa biến mất, cấp đi người tính mệnh về sau chui vào vô hình. Đen như mực trường kiếm xuất hiện lần nữa, cách nó gần nhất chính là một tên áo trắng nữ tu, tay mắt lênh lế thấy hắc kiếm xuất hiện lần nữa, nàng đã tế ra phát bảo, một mặt thanh đồng cổ kính, trong kính hình như có huyền ảo thanh quang tỏa ra chung quanh một mảnh thanh huy diệp diệp. Hắc kiếm như điện, một kiếm đâm về kia nữ tu sĩ, nữ nhân chắp tay trước ngực, thanh đồng cổ kính truyền tới trước ngực như một mặt tấm cản trước người, kiếm chốc mắt đã đến. Nữ tu sĩ lông mày mao đều bật lên, trong miệng một tiếng ngắn ngụi thanh hắc, đại diện tu gì? Di, hắc. Trong gương đồng như là ánh bình minh dâng lên tràn ra vô tận thanh quang, quang huy từ thiếu cùng nhiều, từ nhẹ cũng nặng, tại nữ tu sĩ trước mặt như ngưng kết thành một đạo thanh sắc từ mây. Nhưng mà hắc kiếm lại chợt lóe lên, chui vào thanh quang bên trong liền không gặp, chỉ nghe răng rắc một tiếng, gương đồng vỡ thành mười mấy phiến tối vụn, nữ tu sĩ thân thể chắp lên như từng chương mà cùng, phần bụng một cái vết thương kinh khủng máu thịt be bé bét, tử thi ngã xuống đất, mọi người lại là một tràng lên, kia hắc kiếm như một con linh hoạt hắc điện trong đám người đảo qua, những nơi đi qua lại không ai cả nổi. Lại tới rồi, Trong đám người truyền đến một trận sắt thép va chạm, nhưng chỉ thấy người ngã ngựa đổ, nhưng căn bản thấy không rõ trong đám người tứ ngược chơi này hấp kiếm tung tích, Đạo diễn phái đại đệ tử ngàn giết ngàn dạ tâm đầu không khỏi nổi giận, trước đó người chết kia nữ tu sĩ chính là Đạo diễn phái sư muội, yêu nhân muốn. Hắn mang theo pháp bảo thanh huyền kích tiến lên một bước, kích lớn màu xanh tản ra đại diễn huyền công chân nguyên màu xanh quang mang, ngàn đêm nguyên lai tế luyện mấy chục năm chuôi này mình vương kích bị tư đồ mổ ảnh bẻ gãy, khí sư hắn tìm kiếm kia sợi màu cái bóng. Nhưng không chờ hắn tìm tới Hắc Kiếm, liền nghe sau lưng một người tu sĩ hét lớn một tiếng, "Này!" Hai tay của hắn đột nhiên biến thành kim là tầm thường màu đồng cổ, tại trước ngực mình bỗng nhiên một nắm, liền nghe một tiếng cong gió tan, tu sĩ kia kim thiết đại thủ ở giữa đè lại một thanh trường kiếm màu đen, mọi người cái này mới nhìn rõ trước đó sát thương rất nặng bóng đen nguyên lai like là một thanh trường kiếm màu đen, kiếm thể thông đen, giống một đạo màu đen cái bóng. Mộ Ảnh Kiếm. ngàn đêm không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, năm đó đủ loại sĩ không khỏi khắp chạy lên nào, mười mấy năm trước hắn ngàn ngàn đêm tên tuổi so tư ảnh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, tu ở dưới tay hắn tà đạo cao thủ không biết bao nhiêu. Nhưng chẳng biết lúc nào lên tư đồ mộ ảnh hung danh càng ngày càng thịnh, Ngàn Dạ tâm bên trong một mực khứ phục, thẳng đến một lần ở kia tại La Sát Phong dưới, tư đồ mộ ảnh bẻ gãy minh vương kích, đem mình đánh thành trọng thương, mặc dù hắn trở lại tông môn láo xưng là La Sát Phong lấy nhiều đánh ít, nhưng mà chân tướng của sự thật tất cả không có cách nào vĩnh viên ẩn giấu đi, hiện tại thiên hạ chính đạo nhìn thấy hắn ngàn đêm trong mắt cũng không khỏi nhiều chút chuyện du. Nhưng sau trận chiến ấy, Ngàn Đêm không giờ khác nào không nghĩ đến báo này một tên mối thủ. thiết thủ tu sĩ giữa hai tay đẻ lại hắc kiếm như một đầu màu đen bơi, trong tay hắn dong Tu sĩ sắc mặt càng ngày càng tái nhận, mắt thấy liền không cách nào trẹo trống, chỉ cần hai tay của hắn có chút thư giãn, mộ ảnh kiếm nhất định xuyên ngược mà qua, người này cũng khó tránh khỏi rơi vào cùng trước đó nữ nhân kia kết quả giống nhau. Ngàn đêm do dự sát na, nhưng trong lòng một cơn tức giận đỉnh trên chán nhi, nghĩ thầm nếu ngay cả tư đồ mộ ảnh một thanh kiếm đều đem mình rủa lui, kia còn nói gì báo thủ dự nhục. Mắt thấy thiết thủ tu sĩ cái trán mồ hôi đầm địa, biết hắn đã không kiên trì nổi, ngàn đêm hét lớn một tiếng trong tay đại kích tế ra, thanh quang lấp lóe trói phòng lớn mấy lần, một kích quét tới ảnh kiếm ngăn. Tư đồ mộ ảnh, cùng cái này bọn người phân cao thấp có ý gì? Giang Ngàn Đêm lại đến trước ngươi. Mộ Ảnh Kiếm tựa hồ tình không để ý đối thủ là ai, mũi kiếm xoay xoay, đối Ngàn Đêm liền đâm tới, ngàn đêm đại kích huy động như vòng, Mộ Ảnh Kiếm vòng quanh hắn lăng lệ như điện, qua trong dây lát mấy chục kiếm tung ra, kiếm ảnh dày đặc như mưa. Một người một kiếm tại Huyền La cung trước đại chiến, mọi người chung quanh sợ bị dư vi tác động đến, nhao nhao tránh lui mở, nhường ra một khối đất trống, các đại phái trưởng môn thấy ngàn đêm một người liền ngăn trở không khỏi âm thầm đầu, có người khích lệ nói, sư tên thu được, thiên hạ hôm nay có thể đỡ nổi tư đồ Ảnh người cũng không nhiều. Vô Lượng lão tổ cười ha ha một tiếng, Tiểu Đồ cái này hơn 10 năm qua vì có thể thắng được kia Tư Đồ mộ ảnh, thế nhưng là dưới khổ công, năm đó La Sát phong yêu nhân lấy nhiều khi ít, tổn thương ngàn đêm độ nhi, hiện nay liền coi như bọn họ tất cả đều cùng nhau tiến lên lại có thể thế nào? Nghe hắn như vậy nói quát, có người giả tâm giả ý theo sát phụ họa vài câu, đại đa số người trong lòng vẫn là có ít, nghi thẩm ngươi đồ đệ lợi hại như vậy làm sao không đi giết Tư Đồ mộ ảnh, người kia chỉ qua đến một thanh kiếm liền đem ngươi đồ đệ đè lên đánh muốn. Ngay tại ngàn đêm cùng mộ ảnh kiếm run dậy gần trăm chiêu tà hữu, tư đồ thị bên trong chợt đứng ra một người, tóc trắng phơ, xem ra 10 điểm dàn mua. Chỉ vào trôi này đang cùng ngàn đêm chiến đấu không nghỉ hắc kia buông nói: "Ngươi tử, ngươi còn dám về thương Đế Thành, rơi vào tà đạo nhiều năm như vậy cũng là tôi, ngươi lại còn dám cùng ta đạo cấu kết với nhau làm việc xấu tấn công thương Đế Thành, mặt của ta đều bị ngươi mất hết, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, chạy trở về đến Lĩnh." Tội! Mọi người kỳ quái mà nhìn xem lão giả này, không biết hắn là ai, vì sao nói cái này cùng lời nói, có biết nội tình mà thấp giọng thì thầm vài câu, mọi người mới biết được này người thân phận, nguyên lai người này đúng là tư đồ mộ cha ruột tư đồ tranh, niên kỷ của hắn hẳn là so tư đồ Long ngựa nhỏ hơn nhiều, nhưng nhìn đi lên lại phản phất gần đất xa trời lão nhân. Chắc hẳn nhiều năm như vậy không biết gặp bao lớn áp lực cùng đả kích. Tư đồ Tranh không ra còn tốt, hắn một đứng ra, mộ ảnh kiếm đột nhiên tựa như sôi trào lên, một đoàn kim quang bỗng nhiên từ hắc kiếm bên trên bạo phát đi ra, ngàn đêm ánh mắt không khỏi giận mình, trí tôn quyết. Vô Lượng lao tổ sắc mặt dây lát biến, đưa tay một trường đối ngàn đêm thanh huyền kích cùng mộ ảnh kiếm chô giao hội lệnh tới, một con màu xanh trưởng ấn lăng không mà đi, nhưng mà hắn hay lả muột nửa bước, mộ ảnh trên thân kiếm kim mắt, mang theo một cỗ hung như viễn cổ yêu thú phát ra một tiếng rên toàn bộ công dưới, một ảnh kiếm xông mở ngàn đêm phòng ngự, từ hắn, cái cổ bên cạnh chợt lóe lên trại tư đồ tranh mau chóng đuổi. Theo, Vô Lượng lao tổ thân hình như ảnh cước nói ngàn đêm bên người, hãi như nói, "Đồ Nhi, Đồ Nhi à." Ngàn đêm nghiêng đầu một cái, cả viên đầu lâu vậy mà lăn rơi xuống đất, trong đám người đạo diễn phái nữ tu sĩ nhóm lập tức kêu lên sợ hãi. Mà chôi này mồ ảnh kiếm lại không hề dừng lại một chút nào, thẳng đến tư đồ tranh ngực đâm tới, tư đồ tranh trừng lớn hai mắt, giận nói, "Ngươi tử, ngươi còn dám giết cha không thành năm hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt lại ẩn giấu đi một vòng như được giải thoát thân sắc, bất động cũng không tránh, Mặc cho hắc kiếm chạy nhanh đến. Lúc này một bóng người vọt đến từ đồ tranh trước mặt, tư đồ Long Ngự nâng lên một cái tay nô ra hai ngón, tại mộ ảnh kiếm đến một sát na tay phải ngón giữa và ngón trò kẹp lấy đen như mực trường kiếm. Hắn sát mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi hét lớn một tiếng, mộ ảnh kiếm tại hắn giữa hai ngón tay giãy giụa mấy lần, vậy mà không tránh thoát hắn hai ngón, tư đồ Long Ngự tay hất lên mộ ảnh kiếm vụt một tiếng đinh tiến vào bên người phiến đá bên trong, rung động mấy lần sau đó mới hoàn toàn lắng lại. Tư đồ Long Ngự khàn giọng nói, khá lắm tư đồ ảnh, lại nhưng đã luyện thành chí tôn bất diệt thể đến lao phu cảnh giới, tư đồ anh lan quả nhiên là thằng ngu, cái này cũng kỳ tại vậy mà để hắn trở thành tư đồ thị nhân. Hắn quay đầu nhìn Tư Đồ Tranh một chút, khinh thường hừ một tiếng, Tư Đồ Mộ Ảnh có ngươi cái này cùng phụ thân, thực tế là đời này bất hạnh số 1. Tư Đồ Tranh túi đầu xuống, ánh mắt phức tạp, gương mặt kia lại phảng phất càng thêm giản mua mười mấy tuổi. Chương 653, Âm Dương giao hướng khuynh đảo một thành, 7. Tư Đồ Mộ Ảnh khinh thường hừ lạnh một tiếng, miệng bên trong thấp giọng nói câu không biết tự lượng sức mình. Thế nào, đại sư minh, giết người sao? La Hồng Ngọc hỏi. Chết cái ngàn đêm còn có mấy cái bất nhập lưu nhân vật, Tư Đồ Tranh lại không có thể giết đến, Tư Đồ Long Ngự nhìn đến vẫn còn có chút bản lãnh. Dịch Xuân Vân nói nói, đâu chỉ là có chút bản sự, kia đứng đắn có chút bản sự, cái này Tư Đồ lòng Ngự luận bối phân mặc dù cùng ta là cùng một đời tu sĩ, nhưng niên kỷ lớn hơn ta bên trên rất nhiều, tại ta lúc tuổi còn trẻ hắn đã bị Tư Đồ Anh Lan đánh bại cầm tù, cho nên ta ngược lại là chưa nghe nói qua hắn quá nhiều sự thích, nhưng nghe phụ thân ta Dễ Trời Chủ nói, tại hắn tuổi trẻ lúc, trong thiên hạ danh tiếng nhất thắng trong mấy người số Tư Đồ lòng Ngự thực lực mạnh nhất, chỉ là nhiều. Năm như vậy hắn giảm âm thanh không để lại dấu vết, thực lực bây giờ cụ thể như thế nào chúng ta cũng không biết. Bất kể nói thế nào, mặc dù chúng ta lần này tình thế bắt buộc, nhưng còn cần cẩn thận làm việc. Lã Hồng Ngọc nhỏ giọng nói nói, "Sư huynh, tư đồ tranh bốn là cha ngươi đi." "Không phải." Tư đồ Mộ Ảnh lạnh lùng nói. La Hồng Ngọc bị dọa đến co rúm lại đầu, không dám nói nữa. Anh Hà hai con người bị gió thổi phải khép hở, thật dài tiệp mao có chút rung động, Chu Kỳ đứng ở sau lưng nàng ôm hai tay, trên thân thanh giao vân lấp lấp tỏa ánh sáng, trên người hắn hàn ý để anh Hà cảm thấy có chút không được tự nhiên, mấy tháng nay anh Hà phát hiện Chu Kỳ trên thân lệ khí càng ngày càng nặng, gần như sắp đổi kịp tất Liêu Chi Phản, mà lại dựa vào nàng trực giác bén nhạy, nàng cảm thấy Chu Kỳ ngay tại hướng về một đầu nguy hiểm không đường về đi đến. Từ khi lần trước La sát Phong So võ đại sẽ về sau, anh Hà cùng Chu Kỳ cơ hồ liền không có lại nói chuyện qua, mà lại Chu Kỳ tính tình cũng tựa hồ càng ngày càng âm trầm, trừ sư phụ Như Yên bên ngoài người khác đều rất khó tới gần hắn, cái này khiến anh Hà cảm thấy có chút cảnh giác cùng cảm giác nguy hiểm. Ngược lại là Dịch Chi phàm tùy tiện, một cái tay dắt lấy thua trời đại bằng một cây trên cổ linh mao, một tay án lấy mình ra hổ lớn huy không bị cuồng phong xốc lên, hắn cười hì hì hỏi Chu Kỳ nói nói, "Chu sư đệ, lần này là ta a bái nhập La sát Phong sau so trận đầu đại chiến, làm gì? Có phải là đã chuẩn bị rất hận cái đại phái trưởng môn Dương danh thiên hạ?" Lần này năm tông bảy trong phái chính đạo trưởng môn thế nhưng là đều đến, cái gì? Thánh nữ Hà, thần bút Ngô đạo tử, vô lượng lao tổ, chậc chậc trưởng, đều là chỉ nghe tên không gặp nó tôn đại nhân vật, giết một cái cũng đủ làm cho chúng ta nhất phi trùng tiên nha. Ai, ta nhưng nghe nói, người bây giờ là sát đốt mạch trải qua đột bay nhanh tiến vào, chỉ sợ đã luyện đến đệ cửu trọng đi. Chu Kỳ hư hư một tiếng, đệ cửu trọng nào có dễ dàng như vậy luân thành, ta lúc này mới luyện bao lâu. Bất quá lần này sẽ luôn để cho người trong thiên hạ biết ta Chu Kỳ là được. Hắn trong mắt lóe lên một vòng quang, âm gợi lạnh nói, năm đó sư bá tuổi nhỏ thành danh, người trong thiên hạ nghe mà biến sắc. Lần này đến phiên ta Chu Kỳ, cũng không thể cô phụ thất sư ba truyền đạo tri ân. Dịch Chi Phạm nghe xong viết lấy miệng rộng tán đồng gật đầu, lời này cũng là có lý, sư phụ dạy ta một bộ kiếm pháp, mấy tháng nay ta rất có cảm ngộ, mặc dù còn không thể cùng những cái kia cường giả tiền bối đánh đồng, nhưng ta tuổi tác, sợ là cũng không có ai. Chúng y thấy thế nói nói, dịch sư huynh ngươi vẫn còn tính toán rõ ràng tình. Nàng liếc mắt Chu Kỳ, đáy mắt một vòng hận ý chợt lóe lên, z cam cam cười nói, chúng ta thế hệ này người, coi như tư chất lại cao. Cơ duyên cho dù tốt, cho dù có thَس sư bá kia bọn người tự mình chuyển thụ, cũng cuối cùng tu luyện nhấm ngắn, gừng càng già càng tay, những cái kia đại phái trưởng môn đều là thành danh mấy chục năm tiền bối lại năng, nếu là tâm cao khí ngạo, đến lúc đó chẳng những mất mặt xấu hổ, sợ là ngay cả mệnh đều muốn ném. Chu kỳ không có trả lời, bốc lên khỏe miệng lại lộ ra khinh thường chi ý. Cái kia Chu kỳ càng lúc càng giống ngươi. Tử Xuyên mang trên mặt thần bí ý cười nhìn xem Liêu Chi phản nói, Liêu Chi phản liếc nhìn nàng một cái, hắn lại không phải nhi tự ta, cái kia bên trong giống ta. Tử Xuyên môi, trên mặt trong lúc vô tình hiện lên một vòng mị thái. Thâm giọng cười nói, "Ta ngược lại là thật muốn nhìn ngươi một chút sinh ra nhi tử sẽ là cái dạng gì, có phải là cũng như ngươi này tấm đức hạnh." Liêu Chi phản nhếch miệng cười một tiếng, kia nhìn Nguyệt Tiền làm sao thôi, bất quá bốn nếu là ta thật có hài tử, ta là không yên lòng để nàng giáo dưỡng, tóm lại, con của ta không thể trở thành ta như vậy người trong thiên hạ phỉ nhổ ma đầu." Tử Xuyên cười ha ha, từ ngươi miệng bên trong nói ra lời này đến thật khiến người ngẫy, bất quá nói thật, ngươi giấu giếm được người khác nhưng không giấu giếm được ta, ngươi như vậy âm thầm cái kia Chu Kỳ, không sợ như yên giận ngươi. Nữ nhân kia là cái dấu được kiều thật đối như vậy tiến hiệp. Liêu Chi phản lại lắc đầu, ta không có hại Chu Kỳ, ta chỉ là cho hắn một lựa chọn con đường, về phần có đi hay không con đường kia còn xem bản thân hắn, liền như năm đó tư đồ mộ ảnh, hắn lựa chọn tu luyện tâm ma hoàn thành la sắt thân thể con đường này, suýt nữa biến thành một cái mất đi thần trí giá thú, về sau hắn lại từ bỏ la sắt đốt mạch trải qua, đây đều là hắn lựa chọn của mình, la môn có bước qua hắn sao? Cũng không có. Tử xuyên nhún nhún bay, hiển nhiên cũng không tin Liêu Chi phản lời nói, nàng chuyển hướng lời nói nói, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Không có gì cần chuẩn bị. Sinh tử lô hoạch tâm ta tình thế bắt buộc, liều mạng cũng muốn đúc lại sinh tử lô. Từ xuyên nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, ta đã người được tự Ngưu Hương vị, không biết xương sọ của hắn có phải là đến nay còn tại Thương Đế Thành bên trong các dấu. Liêu Chi phản hỏi bên người một cái la sắt phong tu sĩ, cách Thương Đế Thành vẫn còn rất xa. Về thất sư bá, còn có chừng trăm dặm. Còn bao lâu nữa? Lấy tốc độ bây giờ, ngày mai bình minh lúc phân không sai biệt làm đến. Liêu Chi phản một cước dẫm lên tua trời đại bằng trên sống lưng, mau mau bay trước khi trời tối đến Thương Đế Thành. Chim đại bàng bị hắn một cước này dẫm đến đau nhức kêu một tiếng, tâm lý thầm mắng Chi phản tám đời nhi tổ tông, cánh che trời đột nhiên lao đi, nhanh như gió. Trên sống lưng tất cả mọi người cảm giác lạnh thấu xương kình phong đập vào mặt, không khỏi tâm thần hơi rè. Cửu Thiên chi thượng tầng tầng đám mây vây quanh một cái lơ lửng giữa không trung thành lớn, cổ lão thành trì tại Bạch Vân ở giữa có vẻ hơi pha tạp cũ kỹ, biên giới chỗ bởi vì mười mấy năm ở giữa mấy lần đại chiến ma trùng chất tường đổ chưa dọn dẹp sạch sẽ, nhìn từ đằng xa đi, giống như Bạch Vân ở giữa một vòng vết bẩn, cũng không còn năm đó vàng son lộng lẫy khí phách. La sát phong mọi người và yêu tộc tộc đi tới thành 20 dặm, trời đại ngừng lại thân hình, đập hai cánh treo rũ xuống không trung, phát ra một tiếng kinh vàng, trung đã tưởng bị đều chần khai. Lại nghe tầng mây bên trong chuyển đến từng đợt kinh hô, có mấy chục bóng người bay ra xa xa trên đẽ. Nguyên Lai nghe nói La Sát Phong cùng phụ Du Sơn yêu tộc liên thủ công phạt thương đế thành tư đô thị, thiên hạ chính đạo ra phái liên thủ nên kích, tu hành giới tà đạo môn phái cũng đều không xa ngàn bên trong đủ tụ tập ở đây, núp ở phía xa bàn quan, xem ra là ôm kiếm tiện nghi tâm thái đến đây, đã không nghĩ trực tiếp tham dự trong đó, cũng không muốn từ bỏ trận này chính tà tranh chấp diễn hội. Liêu Chi phản nhìn qua, liền trông thấy tiên nhân phòng, phong 10 đạo, còn có một nhóm nhân thân mặc màu đen sao Trình thể hiện chuyển xem bộ dáng là một đám nữ nhân, Liêu Chi phản nhận ra là năm tông một trong Ảnh Nguyệt Tông nữ tu sĩ. Ảnh Nguyệt Tông mười mấy người tất cả đều che mặt, chỉ lộ ra một đôi nhếch nhân tâm phách đôi mắt đẹp, hơn 10 người đi tới La sát Phong trước mặt mọi người, đi đầu một người cởi xuống mạng che mặt, hướng về phía thua trời đại bằng trên sống lưng người hé miệng cười một tiếng, La Sắt Phong thật là lớn chiến trận nhà, không mời ta người quen cũ này đi lên ngồi một chút sao, đã lớn như vậy ta còn không có ngồi qua chi bằng. Liêu Chi phản nhìn nữ nhân kia một chút, lại quay đầu nhìn một chút tư mộ ảnh, tư đồ mộ ảnh gật gật đầu. Hành nguyệt tông nữ tu sĩ nhẹ nhàng rơi vào liêu chi phản cùng Tư Đồ Mộ ảnh bên người, nữ nhân lộ ra vẻ mại đáng yêu ánh mắt nhìn một chút Tư Đồ Mộ ảnh, chật con ngươi bên trong sáng lên một tầng gợn sóng, Tư Đồ Mộ ảnh đã lâu không gặp. Tư Đồ Mộ ảnh trầm mặc một chút, cũng nói nói, đã lâu không gặp, người nữ. Sư phụ không muốn lẫn vào chuyện này, nhưng ta cảm thấy hai chúng ta phải đều là Tà đạo tông môn, huống chi chính đạo có thể liên thủ lại, chúng ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên ta mang theo mấy cái sư muội vụ trộm chạy đến, kỳ thật ba sư phụ biết đến, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng chớp mắt cười cười, mặc dù tu vi của ta cùng ngươi bây giờ so ra chẳng phải là cái gì. Nhưng ta cũng ngụ ý cùng ngươi một đạo sẽ biết những cái kia chính đạo cao nhân." Nói xong nàng không cùng Tư Đồ Mộ ảnh trả lời, liền quay đầu đối Liêu Chi Phản cười nói, "Liêu tiểu đệ, ngươi đều đã lớn như vậy, thật sự là thời gian thấm thoát ngày tháng thôi đùa." Liêu Chi Phản cười nói, "Nguyệt nữ sư tỉ thế nhưng là không thay đổi gì." Nguyệt nữ bĩu môi liếc Tư Đồ Mộ ảnh một chút, sư huynh của ngươi sát thạch tâm duyệt cũng một chút không thay đổi. Nàng liếc mắt hướng yêu tộc bên trong ngắm một chút, tại tử xuyên trên mặt qua, giọng nói, "Đây không phải là Mộc Lan Man giao sao, làm sao thành yêu tộc đại thánh?" Nói rất dài dòng, Chúng ta đã tới này nhiều ngày, những ngày này không ngừng có chính đạo tu sĩ chạy đến Thương Đế thành hỗ trợ, không chỉ có 5 tông bạy phái, ba cung 12 phong bên trong chính đạo cơ hồ tất cả đều đến, mà lại ngay cả một chút hải ngoại tán tu đều nghe hỏi đến đây, ta trước đó còn có chút lo lắng chỉ dựa vào các người la sát phong một phái có thể hay không gánh bắt được, bất quá bây giờ trông thấy những này lớn yêu yêu vương, tâm ta bên trong ngược lại là nhẹ nhanh hơn không ít. Liêu Chi phản cười cười, như Yên Chen vào nói nói, Nguyệt Nữ Sư tỷ một trận chiến này quan hệ tương lai 100 năm tu hành giới chính tà chi tranh, nếu là chúng ta thắng Chính đạo trong vòng trăm năm suy thoái, La sát phong cùng yêu tộc đại hương, nếu là chúng ta bại, lấy chính đạo môn phái đuổi tận giết tuyệt truyền thống, chỉ sợ những cái kia không có tham dự việc này, tà đạo môn phái cũng khó thoát kiếp nạn này. Chỉ là đáng tiếc chính đạo gia phái có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước liên thủ đối địch, nhưng chúng ta đâu, trừ sư tỷ ngươi bên ngoài, đại đa số người đều bằng quan, chứng mắt kiếm tiện nghi, khó đám quái nhân luôn nói tà bất thắng chính. Đang khi nói chuyện thua trời đại bằng đã lại bắt đầu lại từ đầu hướng Thương Đế thành phương hướng bay đi. Mấy chục giảm sa lấy chim lại bảng tốc độ, cơ hội chớp mắt liền đến, một con bóng đen to lớn đang lơ lửng giữa không trung phía trên tòa thành lớn xoay quanh, Thương Đế thành bên trong mọi người không khỏi kinh hô, che khuất bầu trời thật sự là thật lớn một con cự điểu. Kia cự điểu tại tầng mây về sau lao vụn vụt lướt qua, to lớn bóng tối tại hoàng hôn tà dương phóng xuống đem Thương Đế thành bao phủ, mấy chục con hình thể khổng lồ yêu thú đi theo chim đại bảng trung quanh, từng cái giữ tận hung ác, yêu khí um tùm. Yêu tộc đến rồi. Chương 654, Âm Dương giao đảo thành, 8. Thu trời đại bằng không có cánh, đem bao tan. Phía dưới thành lớn càng phát ra rõ ràng, thậm chí liên thành bên trong người mặt đều thấy rõ ràng. Chim đại bàng thân thể khổng lồ cơ hồ có thương đế thành một lớn, thân ảnh che khuất bầu trời, tại trung quanh nó là các phương đại yêu, cũng tất cả đều nhao nhao hóa thành thú thân, hình thể khổng lồ, hàng trăm hàng ngàn yêu tộc đem thương đế thành vây quanh, Liếu Chi Phản đứng tại chim bằng trên đỉnh đầu, cùng Tư Độ mộ ảnh hai người đứng song vai, tối đầu ngắm nhìn phía dưới thương đế thành bên trong mọi người. Chỉ thấy mấy trăm người đứng tại Huyền La cung bên ngoài trên quảng trường, quần áo khác nhau, khí chất khác biệt, nam nữ lau áo đều có, bắt mắt nhất tự nhiên là những cái kia đại phái trưởng môn, Nam tông đại phái. Ba cung 12 phòng bên trong tu sĩ chính đạo Trừ Nguyệt Lam cùng cùng vạn kiếm tông bên ngoài cơ hồ tất cả đều đến. Trong đó có không ít hay là Liễu Chi Phản người quen biết cũ, tỉ như Võ đạo phái béo trưởng môn Dương Đức ý cùng hắn mấy cái đồ đệ, còn có Huyền Ngọc cung cùng, cùng tòa hạ nữ đệ tử đều từng cùng Liễu Chi Phản có duyên gặp mặt mấy lần, mà Phạm Âm tông phong ngọc nữ, Nhã Ngọc nữ bọn người càng là đã từng cùng Liễu Chi Phản từng có giao thủ, ban đầu ở Tây Cực Châu La Sát Phong dưới, Liễu Phản lấy con Nam Tiên nữ đán, thương Nữ, một lần kia muốn Âm thủ, cho nên Phản vẫn chưa giết Trong đám người Liễu Chi Phản còn chứng kiến hai cái lén lén lút lút thân ảnh, một lao đầu nhi một thanh niên chính có đầu rụt cổ hướng đám người bên trong chui, tựa hồ không nghĩ để hắn trông thấy, Liễu Chi Phản cẩn thận nhìn lên không khỏi bị tức phải bật cười, chính là Nguyên Thuần Cường cùng Dịch Thống Phong hai người, hắn giả vờ như không nhìn thấy, ánh mắt dừng lại tại một đám thân mang kim y tu sĩ trên thân. Mặc áo vàng trên áo theo lên đoàn long chính là Tư Đồ thị tổng nhân, chứ cầm đầu kia thương dâu lão giả bên ngoài, nó hơn Tư Đồ thị Liễu Chi Phản đại bộ phận phân cũng không ra, đại đa số trên mặt còn mang theo ngây thơ. Xem ra là những năm này trưởng thành đợi mới, luận bối phân Liễu Chi Phản là những người này thúc thúc bối phận, trẻ tuổi tư đồ thị nhóm tất cả đều dùng ánh mắt cừu hận nhìn xem Liễu Chi Phản, mặc dù bọn hắn trước kia cũng chưa thấy qua hắn. Đứng tại phía trước nhất cái kia thương dâu lão giả, đen nhánh ra mặt, tóc trắng phơ, trên mặt đều là nếp nhăn, gầy gò trên gương mặt tràn đầy âm trầm ý vị, cho dù là cười cũng lộ ra một cô ý lạnh. Liễu Chi Phản trông thấy người này không khỏi sửng sốt một chút, người này chính là tư đồ Long Ngự năm đó ở dưới thứ ba tầng ảnh trong lão lão gia kia, nếu thật là hắn kia Liễu Chi Phản cùng hắn xem như người quen biết cũ, năm đó hắn bị tư đồ Tình Kiến đưa đến thương Đế thành bị ném tiến vào ảnh trong lao, khi đó lao già điền kia ngay tại Liêu Chi Phản sa mạc thạch trong lao khóa lại, về sau Tư Đồ Nguyệt tiền tại Lăng Hàn núi mất đi hai mắt, Liêu Chi Phản bị thịnh nộ Tư Đồ anh lăn lận. Nữa ném tiến vào ảnh trong lao, hắn hai lần nhìn thấy cái kia lão tổ phạm, hiện nay hắn cũng đã thoát khốn mà ra, hoàn thành tư đồ thị gia chủ. Liêu Chi Phản nhìn xem Tư Đồ Long Ngự nói nói, ta không nghĩ tới ngươi chính là tư đồ Long Ngự, năm đó cái kia tại ảnh trong lao dựa vào ăn chột sống xuất lao tổ phạm, bây giờ lại thành tư đồ thị gia chủ. Cũng có trách, dù sao hiện tại tư đồ thị trừ một đám rác rưởi liền là một đôi miệng còn hôi sữa nhóc con. Có thể tìm ra một cái ra dáng chút cũng không dễ dàng. Liêu Chi Phản vừa mới nói xong, tư đồ thị những người tuổi trẻ kia mặt nhau nhau lộ ra giận không kèm được thần sắc, Liêu Chi Phản đến cùng là cái hạng người gì bọn hắn không hiểu rõ, nhưng bọn hắn từ thương đế thành bên trong người miệng bên trong biết được, tư đồ thị rơi vào bây giờ như vậy quấn bách hoàn cảnh, kẻ cầm đầu chính là Liêu Chi Phản cùng kia tên phản đồ tư đồ người thiện. "Ma đầu, ngươi cản rỡ không được bao lâu, hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi. Ta nhìn ngươi hay là thừa dịp có khí nhiều lời chút gì ngôn cho phía sau ngươi những cái kia thấp hèn chó cái nhóm nghe còn có lời chút." Kẻ nói chuyện là một cái nhọn cái cầm tái nhợt mặt tư đồ thị thiếu niên. Sau lưng một đám người đồng lứa nhau nhau khoa trường phụ họa cười to, Liễu Chi phản như mày, tư đồ thị đã sa đọa đến không biết lễ phép tình chẳng sao. Mặc dù ta hôm nay là đến giết các ngươi, mà lại ta đoán các ngươi cũng nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng luận mối phân ta dù sao cũng là trưởng bối của các ngươi. Ta nhổ vào. Thiếu niên kia gắt một cái, tư đồ long ngự nhíu mày cản tay nói, các ngươi lui ra. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn xem liếu Chi phản nói nói, tiểu tử, ngươi đã không phải là năm đó cái kia ảnh trong thành nô lệ, lão phu cũng không còn là ảnh trong lao tù phạm, năm đó ở thạch trong lao ngươi ta mấy lần gặp nhau, bây giờ tại thương đế thành bên trên gặp lại lần nữa cũng coi là một loại duyên phân, ngươi cùng Tư Đồ Anh Lan ở giữa ân oán lao phu không nghĩ tới hỏi, lão phu chỉ hỏi ngươi, bọn ngươi cùng những này đã yêu cự quái đi tới Thương Đế Thành, thật là vì diệt ta Tư Đồ. Thì mà tới sao? Liêu Chi phản lập đầu, diệt đi Tư Đồ thị chỉ là thua tay, ta tới đây mục đích chủ yếu chính là là vì Thương Đế Thành, thế nhân đều biết Thương Đế Thành liền là sinh tử lô hồi tâm, muôn đốc lại sinh tử lô thiếu vật này, nhưng là không được, tương đương năm, Tư Đồ thị cùng Thanh Vân kiếm phái liên thủ hại ta tiền, cổ thương thiên một kiếm giết chết ta tình cảm chân thành người, cái này cùng cựu hận mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng mỗi lần nghĩ một lần không khỏi không khỏi gai đảm bảo. Tim thống cổ, hắn quét mắt đứng tại môn chủ một đoàn người bên trong thần sắc lạnh nhạt cổ thương tiên. cười cười, hôm nay người giết thiếu ta là không làm. Khẩu khí thật lớn, hung hăng ngang ngược yêu nhân. Tu sĩ chính đạo bên trong tiếng chửi rủa liên tiếp. Hừ, các ngươi những người này chính đạo cũng tốt tà đạo cũng được, rất nhiều cùng ta không oán không kỷ, hôm nay nhất định phải đến lợi vũng nước đục này, hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không được. Liêu Chi phản hung giữ nói. Tư đồ Long Ngự thấy thế gật gật đầu nói, "Ừm, ngươi cùng Tư đồ Tiền nha đầu kia sự tình lão phu cũng biết được một hai, Tư đồ Anh Lan là cái bất thông tình lý." Ta có thể hiểu được trong lòng ngươi mối hận. Bất quá thương đế thành là tư đồ thị căn cơ sở tại, ta không thể cho ngươi, tư đồ thị chính là hậu bối của ta tộc nhân, ta cũng sẽ không để ngươi đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Tiểu tử, mặc dù ngươi ta đã từng cũng coi như cùng trung thuận nạn qua, nhưng hôm nay ngươi ta một trận chiến sợ là khó tránh khỏi, cũng tốt, liền để lão phu gặp một lần thiên hạ hôm nay, ta đạo đệ nhất nhân có gì cùng Ngụy Phong, nhìn xem lão phu yên lặng cái này trong mấy chục năm, thiên hạ tu hành giới một đời mới, cường giả có bao nhiêu cát lượng. Liêu Chi phản khàn cười một tiếng, nói nhảm nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải bằng năm đấm nói chuyện. Hôm nay đến đây, trừ chúng ta là Sát Phong cùng phụ Du Sơn yêu tộc bên ngoài, còn có không ít tà đạo tông môn chó hoang đồng dạng tránh ở bên ngoài tùy thời mà động, các người lại là liên minh chính đạo trận thế thật to, thật muốn từng cái hằn huyên quá khứ ta nhưng cũng không được. Hắn cực điểm khinh thường liếc mắt thương đế thành bên trong đám người, ánh mắt tại Cổ Thương Thiên, biết Bắc cung, Đan quyết tông các loại phái tu sĩ bên trong nhìn lướt qua, ta biết các người những người này có cùng ta có huyết hải thâm kỷ, có đối ta hận thấu xương. Hắn nhìn xem biết Bắc cung hoàng phủ nhân các loại thanh Cổ Thương Thiên, cổ thương thiên nhạt một tiếng, hoàng phủ nhân cùng cũng đã tức giận đến nỗi giận đùng đùng. Dâu tóc kết thấm, Liêu Chi phản dũng nhiên trên mặt lộ ra giọng nghiễm ai tiếu dung nói tiếp, "Cũng có bại tướng dưới tay ta, bị ta hủy pháp bảo trọng thương ngã gục, vị tâm ta mang nhân niệm thả đi người." Hắn lại nhìn về phía Phạm Âm tông nữ đệ tử, Phong Ngọc nữ cũng không tức giận, ngược lại ngửa đầu hướng hắn ôn nhu cười một tiếng. "Đằng sau ta là sát phong môn nhân cùng phủ Du Sơn yêu tộc cũng tất nhiên cùng các người rất nhiều người có thủ, ta cũng bất quá hỏi các người đều là ai, cái nào môn phái, các ngươi cũng không cần lên đến nhận tiểu nhân, hôm nay hai chúng ta phương tất có một phương đều táng thân nơi này, đợi lát nữa đánh sắp nối đến, đều đều tự tìm riêng phần mình đối đầu, riêng phần mình báo phần mình huyết cố miệng cho kêu loạn để người nhìn mà cười. Ha ha ha, Bốn Tư Đồ Long Ngự cao giọng cười to, "Tốt, tiểu tử ngươi nhìn qua muộn thanh một khí, nguyên lai like cũng là người sảng khoái. Đã như vậy, vậy chúng ta còn nhìn xem làm gì? Động thủ đi. Nghe nói ngươi thích cùng người đánh cược, ngươi nhìn chúng ta là một đôi một đơn đả độc đấu, hay là đoàn người cùng tiến lên, giống những binh sĩ kia trên chiến trường hôn chiến trăm giết?" Liêu Chi phản hừ hừ cười lạnh một tiếng, "Chúng ta là đến giết người, đánh cực cái gì? Tự nhiên có cái gì ám chiêu độc chiêu toàn đều dùng tới." Tư Đồ Long Ngự sắc mặt giả cười thu lại, chân nguyên màu vàng nóng bao phủ toàn thân. Hắn tràn đầy da rẻ nhăn nheo vậy mà cũng biến thành bóng loáng như gương, tản ra ánh sáng màu và nóng, tựa như kim đốc ảnh hình người, Liêu Chi phản phía sau sát lửa chạy lên, hắc khí ở trên mặt du thoán, ngực ngưng tụ ra một đoàn tản ra u quang màu đen con đoàn, xâm hàn chi khí bốn phía khắp mở. Song Vương tu sĩ tất cả đều ngưng thần nhíu hơi, giương phần mình tế lên pháp bảo, vận chuyển huyền công, từng đạo hào quang đẹp mắt thăng lên tiên cơ, la sát phong trên thân mọi người sát khí u tùm, hai mắt xích hồng, trong mắt tràn đầy đè khát máu cùng phụ Du Sơn đại yêu thân thân, che khuất bầu trời, miệng phun yêu lửa, mắt đỏ trợn lên. Trưa trời đại bằng càng là toàn thân vũ mao đều dựng đứng lên, cánh dưới chi phong cuốn lên đạo đạo vòi rống gió lốc, đại chiến hết. Sức căng thẳng. Ngay tại chàn diện yên tĩnh mà ngưng trong lúc, bỗng nhiên từ thương đế thành ngoại chuyện đến một tiếng, "Các vị chậm đã." Mọi người bởi vì chuyên chú cùng khẩn trương thần kinh căng thẳng cũng coi là một tiếng này mà bỗng nhiên mất cảm, thân thể y nguyên đối mặt với La sát Phong mọi người không dám thư giãn, nhưng khỏe mắt liếc qua lại hướng thanh âm truyền đến trò ngắm đi. Chỉ thấy một bạch y nam tử trung niên mang theo hai nữ nhân rơi xuống từ trên không, đứng tại chính đạo đám người cùng La Sắt Phong tu sĩ ở giữa. Tư đồ Long Ngự vừa nhìn thấy cái này, người trên mặt bên cạnh lộ ra ngoạn vị tiêu dung, Liêu Chi phản thấy rõ ba người kia cũng trên mặt lộ ra một vòng dị sắc. Thương Đế Thành bên trong y nguyên có người nhận ra nữ tử áo trắng kia, tấm kia tinh xảo vô song mặt năm đó từng là Thương Đế Thành kiêu ngạo, cũng là trong lòng tất cả mọi người ra chủ nhân tuyển tốt nhất, có người nhẹ giọng kinh hô nói, "Là đại tiểu thư, Mưa Thi đại tiểu thư." Tư đồ Vũ Thi từ khi bị ra Cắt Phượng Tường cứu ra ảnh lao về sau, liền lại chưa về Thương Đế Thành, bây giờ còn có thật nhiều người nhớ được, những kia tuổi trẻ tư đồ thị cũng có chút ấn tượng, chỉ bất quá gia Cắt Phượng Tường cùng gia Cắt vi, vi liền không có mấy người nhớ được. Ở đây mọi người ít có người nhận ra phai nhạt ra khỏi tu hành giới mấy chục năm ra các phượng tượng, Tư đồ Long Ngự lạnh giọng nói, "Ra các phượng tượng, ngươi ngay tại lúc này đứng ra muốn làm gì? Là muốn giúp lấy ngươi con rể đối phó ta Tư đồ thị." Nghe xong ra các phượng tượng bốn chữ, tu sĩ bên trong hơi lớn tuổi lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn chằm chằm ra các phượng tượng dò xét không ngừng. Năm đó Tư đồ Long Ngự, Tư đồ Anh Lan cùng ra các phượng tượng coi là tu hành giới thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất ba người, trong đó Tư đồ Long Ngự tu vi cao nhất, mà ra các phượng Tường làm thượng cổ cây tùng La tự người gia tộc hậu duệ, tuyệt học ra tê Hà Cựu trọng tình càng là vô địch thiên hạ. Giang Cát Phượng tường hướng mọi người chắp tay một cái, sau đó ngựa đầu nhìn Liêu Chi Phản, cao giọng nói, "Chư vị, có thể hay không thu hồi pháp bảo? Tại hạ có một lời nói ngữ, mời chư vị yên lặng nghe." Liêu Chi phản thấy thế hừ hừ cười lạnh hai tiếng. Chương 655, Âm Dương giao hướng Khuynh đảo một thành, 9. Giang Cát Phượng tường đảo mắt mọi người, khi ánh mắt chuyển qua Liêu Chi Phản trận kia tái nhợt gầy gò mặt lúc, trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát rắc thở dài, hắn trầm giọng nói nói, "Chư vị, một trận chiến này không đánh có thể Ngay hắn đỡ nửa ngày vậy mà liền biện xuất một câu như vậy, mọi người không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, bất mãn phàn nàn thanh âm nổi lên bốn phía, cái này ra các phượng tượng làm như có thật đứng tại mọi người ở giữa, nguyên lai tưởng rằng tất có lời bàn cao kiến, hợp lấy lại là nói một câu nói nhảm. Tư Đồ Long Ngự cười ha ha hai tiếng, ra các phượng tượng nha ra các phượng tượng, ngươi tới đây bên trong liền vì nói câu này. Ta nói thật với ngươi, Tư Đồ thị không muốn đánh, làm sao ngươi kia con rể lại là đối Tư Đồ thị khổ đại cửu thâm, không chỉ có muốn đoạt đi thương thành, càng là muốn tru diệt Tư Đồ thị nhất tộc, nếu không, ngươi khuyên nhủ người con rể. Gia Cát Phượng Tường ngửa đầu nhìn đứng ở thua trời chim đại bàng trên đầu Liêu Chi Phản, Liêu Chi Phản không chờ hắn nói chuyện liền nói thẳng, "Không có khả năng. Ta hôm nay không giết người không được, giết thiếu cũng không được, không chiếm được sinh tử lô hoạch tâm càng không được." Gia Cát Phượng Tường nói, "Nếu là ta có thể đem thương đế thành cho ngươi, ngươi có thể hay không mang những người này cùng yêu rời đi Trung Châu, trở lại Tây Quốc đi?" Lời vừa nói ra, mọi người đều sôn xao. Tư Đồ Long Ngự làm năm đó Gia Cát Phượng Tường đối thủ cũ, biết hắn sẽ không không có lượt thì sao có khói nói không có dễ chi nôn, không có không khỏi nhăn lại, sắc mặt trầm nhưng lại không nói chuyện. Miên Bắc Trung Quốc Hoàng đế Hoàng phụ nhân cùng trong lòng đối Liêu Chi phản hận thấu xương, nhưng nếu muốn bèn bèn lấy biết Bắc cung thực lực đối phó La Sát phong cùng phụ Du Sơn yêu tộc, thì không khỏi lực có thua, bởi vậy hắn tự nhiên không nghĩ trận này chính tả chi chiến bị ra cát phượng tường coi nhiễu. Ra cát phượng tường, ngươi lại không phải tư đồ thị người, ngươi có bản lãnh gì cùng tư cách ra này cùng luôn, ta nhìn ngươi là vì âm thầm trợ giúp ngươi con rể mà ở đây hổn ngôn loạn ngữ. Loạn quân ta tâm. Ra cát phượng tường nhìn Hoàng phụ nhân cùng cười, nói nói, nói ta là Chi phản đây chính là phần sai, quả là nữ nhi ruột thịt của ta. Nhưng nàng cũng không nhận ta cái này vứt bỏ các nàng tỷ muội mười mấy năm người làm cha, Liêu Chi Phản càng sẽ không nhận ta người nhặt phụ này. Hắn âm thầm liếc mắt Liêu Chi Phản, trông thấy hắn mặt không biểu tình sắc mặt cùng lạnh lùng ánh mắt, trong lòng hơi cảm thấy một vòng tê lương, lập tức cười nói, "Về phần ngươi nói ta có bản lãnh này hay không đem thương đế thành lấy đi? Ha ha ha, Tây Tùng La tự người gia tộc đối như thế nào trường không thủ ngự thánh khí vẫn còn có chút thủ đoạn." Tư Đồ Long Ngự nghe hắn kiểu nói này, lập tức như lâm đại địch, không khỏi ngưng thần đề phòng, trong lòng đã xem ra các phượng tưởng nhận đối người đầu. Ở đây gia phái môn chủ dù đều là thành danh đã lâu cao nhân tiền bối, Nhưng chân chính cùng gia Cát Phượng Tường giao thủ qua chỉ có Tư Đồ Long Ngự cùng Cổ Thương Thiên hai người, Tư Đồ Long Ngự biết rõ cái này một mặt hòa khí trung niên tướng mạo nam nhân có như thế nào kinh khủng tu vi. Cổ Thương Thiên từ gia Cát Phượng Tường đi tới Thương Đế thành về sau, liền vô ý thức về sau đi, không muốn cùng hắn chính diện tiếp xúc, bất kể nói thế nào hắn đều là giết chết gia Cát Phượng Tường nữ nhi tiểu nhân, mà lúc trước vì sao cho Tư Đồ Nguyệt tiền báo thủ, gia Cát Phượng Tường càng là lẻn một mình bên trên Vân Hà núi đả thương, Cổ Thương Thiên, nếu không phải Cổ Thương Thiên tế gia cũ nghi kiếm, trận chiến kia hắn liền không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy. Nhưng gia Cát Phượng tường phai nhạt ra khỏi tu hành giới mấy chục năm, ở đây lại đa số người đều là hắn hầu bối, chỉ từ sư phụ miệng bên trong nghe nói qua năm đó có nhân vật như vậy, lại cũng không hiểu biết hắn cụ thể bản sự như thế nào, nghe hắn nói phải như thế khinh thường, ngoài miệng mặc dù không nói tâm lý lại có mấy phần khu phục, nhất là lúc trước hắn kia lời nói rõ ràng là che chở La Sắt Phong một phương. Gia Cát Phượng chắp tay sau lưng bước đi thong thả hai bước nói nói, 22 năm trước sinh tử lô tử chi tàn phiến xuất thế, Thích dù cũng theo đó phá phong mà ra, 10 năm trước Đế Thích dù tập kích thương đế thành, cướp đi năm đó ta lưu lại cây tùng la áo tàn mà gần nhất cái này thời gian nửa năm Đế Thích Dụ trước sau đạt được một mảnh khác cây tùng la áo tàn thiên, duyên dương, thiên cơ, trời vũ lực, thiên quyền bốn châu cựu nghi kiếm, hiện nay trong tay nàng thủ ngữ. Thánh khí tăng thêm chính nàng đã có hai kiện nữa. Chư vị có lẽ còn không biết Đế Thích dù thu thập thủ ngữ thánh khí chân chính mục đích, nàng mục đích cuối cùng nhất chính là một lần nữa tụ hợp thủ ngự bốn thánh khí, để phục sinh xa cổ tiên tộc chi chủ cựu thái thiên cơ, cũng đem mở ra thiên giới chi cầu, nên đón cổ tiên tộc một lần nữa giáng lâm nhân gian. Thấy mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc, gia cát tưởng thần sắc nghiêm nói tiếp, cổ tiên tộc đem như thế nào đối đãi bọn hắn năm đó nô lệ tạm không nói đến chư vị có lẽ còn không biết, nghịch chuyển âm dương sinh tử vốn là nghịch thiên hành sự tình, áp gặp thiên phạt, bởi vậy muốn dùng sinh tử hỏa lò phục sinh đã chết chi vật, nhất định phải trả giá gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần chi lại giới, nói cách khác, muốn để một cái người đã chết phục sinh, liền muốn hướng sinh tử hỏa lò hiến tế 100 đầu nhân mạng. Muốn phục sinh cổ tiên tộc chi chủ, vậy sẽ muốn lấy gì làm đại giá, muốn hiến tế bao nhiêu nhân mạng? Hừ hừ, chỉ sợ toàn bộ nhân gian nhân loại cũng chưa chắc đủ đi. Đến lúc đó mặc kệ chính đạo đạo, mặc kệ nhân loại yêu tộc, cũng khó khăn trốn bị sinh tử lô luyện chết tươi hóa thành trong lò sinh tử khí, để mà phục sinh cựu thải tiên cơ. Đế Thích Dụ đã thu thập đại bộ phận phân thủ ngữ thánh khí, dưới mắt muốn phong ấn Đế Thích Dụ đã không khả năng, chỉ có hai đạo chính ta dắt tay ngăn cản nàng cướp đoạt còn lại thủ ngữ thánh khí, mới có thể ngăn cản nàng điên cuồng ra tâm. Mọi người nghe xong, đều cảm thấy phía sau phát lạnh, bất kể có phải hay không là thật, ra cát phụng tưởng lời nói cũng đầy đủ nghe rợn cả người. Nếu quả thật như hắn nói, Đế Thích Dụ muốn hiến tế nhân gian toàn bộ sinh linh phục sinh cựu thải tiên cơ, vậy liền không phải một nhà một họ sự tình, mà là toàn bộ nhân gian sinh linh hạ kiếp. Huyền Ngọc công chủ đầu nói ra cát phụng những này là từ chỗ nào biết được, chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Già Cát Phượng tường thấy là Huyền Ngọc cung công chủ, hắn biết là tư đồ Vũ Thi sư phụ, liền cười một cái nói, ta nói tới những này, là một vị cao nhân tiền bối báo cho ta, hắn tại sao phải nói cho ta mà không phải mình tự mình đến nói rõ? Đó là bởi vì vị tiền bối kia vừa đến bởi vì tự biết thanh danh của mình cũng không phải là quá tốt, lời nói ra khó mà làm cho người tin phục, thứ hai hắn sợ hắn dung mạo của mình sẽ khiến chư vị càng thêm sâu cảm giác chán ghét bốn. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe người ta bảy đằng sau truyền tới một thanh khẳng khẳng âm khàn khàn lên. Già Cát tiểu tử thối, ngươi nói sự tình về nói sự tình, vụn trộm tổn hại lao phu làm gì? Đã người đằng sau gạt ra một cái lôi thôi lão đầu Nhị, chính là Nguyên Thuần Cương, trừng mắt ra các Phượng Tường, "Ngươi vì sao mắng ta?" "Lúc trước ta làm sao nói cho ngươi?" Ra các Phượng Tường cười nói, "Nguyên Thuần tiền bối, những lời này để cho ta tới nói khó kẻ giới phụ tùng, dù sao Liễu Chi phản là nữ nhi của ta lựa chọn trợ phu, nhưng lão nhân ra ngài dành xương thiên hạ thứ nhất nữ sĩ, mà lại liên quan tới đế thích dù cùng xa cổ tiên tộc ở giữa đủ loại, ta cũng biết cũng không tưởng thận, đã ngươi cũng tại cái này bên trong, rước quát từ ngươi đến hướng anh hùng thiên hạ nói rõ chân tướng sự tình." Nguyên Thuần Cương tức giận hừ một tiếng, nhìn một chút chính đạo chúng nhân, Lại nhìn một chút La Sắt Phong cùng yêu tộc Bạch Yêu, hắn nói đều đúng. Liêu Chi Phản, lão đầu nhi ta lần này đến cũng là đến ngăn cả ngươi, vốn định chờ ngươi đem lửa giải ra lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, ta nghĩ lấy ngươi cùng đế thích dù quan hệ trong đó, ngươi lão trưởng nhân nói lời là thật là giả, ngươi tâm lý năm chắc. Liêu Chi Phản nghĩ nghĩ nói nói, không sai, ra Cát Phượng thường lời nói, đích xác không giả. Nhưng các ngươi nếu là liền muốn dùng lý do này thuyết phục ta cùng tối lui, cái kia cũng rất không có khả năng, bởi vì cái này không chỉ là ta cùng Tư Đồ thị ở giữa cừu hận, càng là thương lộ sơn hổ tộc cùng Tư Đồ thị ở giữa Hồ tộc bị thương đế thành cùng Thanh Vân kiếm phái liên thủ đổ diện, chẳng lẽ cứ như vậy tính rồi? Ta biết diệt tộc mối thù thực khó chứa nhẫn, nhưng oan có đầu nợ có chủ, Tư đồ Anh Lan đã chết, năm đó vây công thương lộ sơn Tư đồ thị cũng nhiều lấy không tại. Nói đến, Tư đồ Anh Lan là thê tử của ta, Tư đồ Vũ Thi cùng Tư đồ Nguyệt Tiền là nữ nhi của ta, ta cũng coi là Tư đồ thị ngoại thích một viên. Hồ Linh Á, ngươi nghĩ báo thủ diệt môn ta có thể lý giải, Thanh Vân kiếm phái phía bên kia như thế nào ta mặc kệ, nhưng Tư đồ thị cái này bên trong liền để ta thay thế Anh Lan gặp nạn như thế. Nào, ngươi yên tâm, ta tuyệt không hoàn thủ. Hồ Linh Nha u lục trong ánh mắt lộ ra phức tạp hà quang, nàng hừ lạnh một tiếng, "Ta muốn giết là Tư Đồ thị, giết ngươi tính chuyện gì xảy ra?" Tư Đồ Vũ Thi tiến lên một bước nói, "Ta chính là Tư Đồ thị, ngươi muốn giết giết ta tốt." Tư Đổ Vũ Thi năm đó bởi vì Tư Đồ Nguyệt Tiên bị giết, mình bị cầm tù sự tình đối Tư Đồ thị nản lòng phá trí, nhưng chuyện cho tới bây giờ thật đến quan hệ gia tộc tồn vong thời điểm, nàng cuối cùng khó mà triệt để đoạn tuyệt. Tư Đổ Vũ Thi cùng Tư Đồ Nguyệt hai người, Tư Đồ Vũ Thi tính cách xem ra theo cha, Tư Đồ Nguyệt tình theo hắn nương. Hồ Linh gặp một lần không khỏi lập tức giận dữ, "Ngươi cho rằng ta không dám?" Tâm yêu lựa giấy lên, Tản mắt ra vũ lục sắc huyền quang, đang muốn một chưởng đánh xuống, thì Tỷ Linh như lại giữ nàng lại tay, cùng một các loại, mưa thi đại tiểu thư cùng những cái kia tư đồ thị không giống, năm đó nếu không phải nàng thả ta rời đi, hiện tại ta sợ là đã sớm bị tư đồ thị nổ sát. Nhưng Linh Nhã lên cơn giận dữ, há lại dễ dàng như vậy giật cắt, bây giờ nàng liền xem như đại tỷ hồn linh lực cũng không khiến nổi, trên thân yêu khí không giảm trái lại còn tăng, cơ hồn ngưng là thật chất, Huyền Ngọc cung mọi người xem xét, nhau nhau tất cả đều dũng nhiên đứng ra, hướng Ngọc nói, mưa sư Ngọc người, cũng được hỏi qua chúng ta. Hai bên lập tức lại tất cả đều giương cung kiếm. Giang Cát Phượng tưởng chân mày nhíu chặt, khoan động thủ đã. Hai cánh tay hắn đột nhiên mở ra, hai phe nhân mã liền cảm giác có một cố vô hình đại lực như là thủy triều từng cơn sóng liên tiếp nghiền ép mà đến, thua trời đại bằng thân thể cao lớn lại bị cố lực lượng kia bức lui, yêu tộc bên trong các phương đại yêu cũng không thể không né tránh ba phân Lại nói trong đám người biết Bắc cung hoàng phủ nhân cùng nhìn chung quanh một chút, bên người hoàng phủ nhân cùng bảo đệ hoàng phủ nhân chính thấp giọng nói, "Hoàng huynh, cái này ra các Phượng tưởng rõ ràng là đứng tại La Sát Phong bên kia, dù sao bọn hắn là cha vợ quan hệ, tổng sẽ không giúp đỡ chúng ta." Chúng ta đã muốn hướng Liêu vô đạo báo giết người đoạt bảo người, kia người này trước mặt liền không thể chừa trừ diện, hiện tại chính đạo đám người đã quần tình xúc động, hoàng huynh gì? Không hiện tại thi triển lôi đình thủ đoạn cho hắn cái giới ma huy, vừa đến áp chế áp chế La sát phong yêu nhân nhụy khí, thứ hai người trước hiện thánh, Ngao bên trong Đọa Tôn, muốn thiên hạ đại phái môn chủ trước mặt trưởng lao Dương ta miền Bắc Trung Quốc quy phong, giáo huấn mộ. Tên chút cái này ra cắt phượng tường chẳng phải là một cái cơ hội tuyệt vời. Hoàng phủ nhân cùng là một nước giả, ra lệnh sống an nhàn sung sướng nhiều năm, bản tính nóng nảy, không coi ai ra gì, chỉ bất quá chung quanh tất cả đều là tu hành giới nhân vật có mặt mũi cũng hẳn bác tính con dân tự nhiên không thể đánh động, nhưng hắn nhưng cũng đã sớm không kiến nhẫn, chỉ là hoàng phủ nhân cùng còn có chút do dự, Vân Vệ Dâu quay nón thấp giọng nói, ra cát phượng tưởng bốn bản hoàng lúc tuổi còn trẻ liền từng nghe qua danh hào của hắn, lúc ấy hắn chính là thiên. Hạ mạnh nhất mấy người một trong, tu vi nghe nói cực kỳ tinh thâm, nếu không tư độ lòng ngự cũng sẽ không đối với hắn như thế cảnh giác, hiện tại liền tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ bốn. Hoàng phủ nhân chính mỉm cười, hoàng huynh, lời này của ngươi không khỏi quá mức dài người khác chí khí, coi như gia cát phượng tưởng năm đó có chút bản sự, nhiều năm như vậy vừa bãi vô danh Chỉ sợ sớm đã về việc tu hành rất xuống ngàn trượng, Tư Đồ Long ngự e ngại với hắn, nghĩ đến sợ chính là lúc tuổi còn trẻ ra cắt phượng tường, mà không phải bây giờ người. Hoàng huynh, ngươi không xuất thủ để ra cắt phượng tường biết khó mà lui, hắn sẽ trơ mắt nhìn xem ngươi giết con rể hắn sao? Hoàng phủ nhân cùng nghe xong Hoàng phủ nhân chính lời nói cũng là có lý, hắn trầm ngâm một chút, liền nói như thế cũng tốt, chỉ cần giết cái này ra cắt phượng tường, liền lại không người ngăn cản chuyện hôm nay. Ra cắt phượng tường đứng tại Huyền Ngọc cung hướng Ngọc Nhan cùng phụ Du Sơn Hồ linh nha ở giữa, chính đem sau đưa lưng về phía Hoàng phủ nhân cùng. Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng, vậy mà đem sau đưa lưng về phía bản hoàng. Vậy liền chớ trách ta tay không ạ. Hắn trên hai tay một cỗ huyền ảo hàn lưu ngưng tụ, biết Bắc Huyền Nguyên ghi chép vận chuyển tới cực hạn, liền chỉ thấy hai cánh tay hắn bên trên cơ bắp từng cục, da trong thịt hình như có từng đầu quái xà quấn quấn vặn vẹo. Hắn buồn bực quát một tiếng, thân thể đột nhiên như là cỗ sao trổi xung ra, đối ra cát phượng tưởng phía sau lưng liền hai trường gỗ tới. Chương 656, Âm Dương giao hướng khuynh đảo một thành, 10. Hoàng phủ nhân cùng trên song trưởng Hàn Lưu đánh xoáy nhi trên cánh qua cổ hi lại điện, động một đôi nhăn đen nhánh đại thủ như hai cái đánh tới núi. Gia cắt phượng tường phát giác được sau lưng ác phong bất thiện, liền biết có người có hậu hạ thủ, nhưng hắn lúc này thân ở phù du sơn đại yêu cùng chính đạo các phái cao thủ ở giữa, toàn thân khí cơ tiếp tại cùng cả hai chống đỡ, trong lúc nhất thời khó mà bước ra, tam phương khí cơ giao hòa tại một chỗ ai trước tiên lui để ai liền trước tụ thương. Đứng tại hắn đối diện tư đổ vũ thi cùng Gia cắt vi vi hai người lại thấy rõ ràng, nhất là Gia cắt vi vi, biết rõ tư đồ thị làm việc các độc Câm tàn. Những mấy cái gọi là chính đạo cao nhân cũng phần lớn cái mông không sạch sẽ, nàng sớm đã trong lòng bên trong để phòng thương đế thành bên trong người. ngược lại đối La Sắt Phong cùng yêu tộc cũng không có quá nhiều cảnh giác, cũng không phải tà đạo cùng yêu tộc là cái gì chính nhân có tử, mà là gia cát vi vi tin tưởng liễu chi phản sẽ không thật. Ra tay giết chết nhạc phụ của mình. Nhưng là tư đồ Vũ Thi lại cảnh giác La Sắt Phong mọi người nhiều hơn chính đạo trưởng môn các phái, lúc này hoàng phủ nhân cùng đột thi là thủ, hoàng phủ nhân cùng đến cực nhanh, tư đồ Vũ Thi không kịp phản ứng, nhưng gia vi vi lại một cái bước từ gia cát phượng đỉnh đầu nhảy qua rơi vào hoàng phủ nhân cùng trước mặt cắn chặt răng ngà nhấc trưởng liền cùng hoàng phủ nhân cùng chạm nhau một trưởng. Song phương bốn trưởng tương đối, một đôi lão chiếu đen nhánh đại thủ cùng một đôi trắng nõn mảnh khảnh bàn tay giao tiếp tại một chỗ, liền nghe bụp một tiếng trầm đục, gia cát vi vi thân thể còn như trong nước lục bình bị dưới nước ám lưu lay động đồng dạng tại nguyên địa giu lên, sau đó nàng người như bị trước mặt một mặt vô hình vách tường đối diện trọng kích, thân thể như là phiêu như lui lại mà đi, chính đâm vào gia cát vượng tượng trên lưng. Gia cát ngã xuống đất, khiếu chảy máu, trên mặt càng là trong mắt bao trùm lên một tầng hàn băng, thật giống như bị đông cứng một khối hàn băng bên trong. Hoàng phủ nhân cùng không nghĩ tới mình toàn lực một trường không thể đánh lén được ra các phụ tượng, lại đem nữ nhi của hắn đánh gần chết, tâm hắn nghĩ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một kích không thành, liền tới lần thứ hai, hoàng phủ nhân cùng hai tay mạnh vung mạnh hai vòng nhi, hai cánh tay tựa như hai con máy xay gió, lại đem toàn thân khí lực đều vận tại một trường này bên trên. A nha, ra các phụ Tường lúc này đã xoay người, thấy ra các vi vi ngồi dưới đất mặt xám như cho, hắn đầu tiên là sửng sợ, sau đó trong mắt lập tức nổi lên hai vệ hắc quang, đối diện đồng dạng nhấc trưởng tiếp hoàng phủ nhân cùng một kích này, hai người bốn trưởng đối cùng một chỗ. Hoàng phủ nhân cùng Cực Hàn Chân Nguyên tại trên tay hắn ngưng tụ ra một tầng màu trắng hàn khí, ra các phượng tượng trên thân tử quang đại tác, ngay từ đầu lúc Hoàng phủ nhân cùng song trưởng đè ép ra các phượng tượng, tựa hồ chiếm cứ thư phòng, đem song trưởng của hắn hướng ra các phượng tượng trên mặt ép đi. Ha ha ha, ngươi cũng không gì hơn cái này. Hoàng phủ nhân cùng cười lạnh một tiếng, nhưng mà chưa cùng tiếng cười tan đi, hắn bỗng nhiên như mày, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, ra các phượng tượng chân nguyên dường như một sóng lớn, càng, càng từ đầu Hoàng phủ còn cho là mình chân ép ra các phượng tưởng. sau đó hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như vậy. Giang Cát Phượng tường một đôi phẫn nộ con mắt nhìn chằm chằm Hoàng phủ nhân cùng lạnh giọng nói: "Hai đạo chính ta chi tranh từ xưa đến nay, ngươi nếu là đối ta nói tới không tin cũng hoặc bất mãn, đại khái có thể hướng ta xuất thủ, vì sao giới nặng tay làm tổn thương ta tiểu nữ? Ngươi đường đường ba cung một trong biết Bắc cung công chủ, miền Bắc Trung Quốc hoàng triều hoàng đế, vậy mà đối một giới hậu bối gia loại độc này tay, coi là thật ác độc đến từ điểm." Hoàng phủ nhân cùng bốn là chạy ra các phượng tường đi, hắn mặc dù cùng ngạo bá đạo, nhưng còn thật không có đối tiểu đối tính toán ra tay. Vậy mà lúc này giải thích cũng là vô dụng, ngược lại sẽ bị người chê cười, hắn bĩu môi hử lạnh một tiếng cũng không có ngôn ngữ, chỉ là đem thể nội biết bắt Huyền Nguyên ghi chép vận chuyển như bay, hùng hậu cực hàn chân nguyên liên tục không ngừng ngưng tụ tại song trường bên trên, cùng ra các phượng tường đối bính nội tình. Ra các phượng tường gặp hắn thần sắc chỉ cho là hắn là khinh thường tại cùng mình giảng đạo lý, hắn không khỏi lửa giận trong lòng bay lên, đã thật sự nổi giận, ra các phượng tường người này làm người do dự mềm yếu, làm việc thường thường do dự, nhưng tư độ nguyệt cái chết bị hắn xem vì chính mình cả đời tiếc nuối nhất thống hận sự tình, làm một nam nhân đã bảo hộ không được nữ nhân của mình, cũng bảo hộ không được mình nữ nhi. Cái này khiến ra Cát Phượng tưởng trong lòng không biết bao nhiêu lần hối hận hận trong chất. Bây giờ tiểu nữ nhi của hắn, năm đó cái kia đáng thương vô tội nữ tử trên đời này lưu lại duy nhất có nụ, vậy mà ở sau lưng mình bị người trọng thương ngã gục, ra Cát Phượng tướng sắc mặt càng phát ra băng lãnh, đầu lông mày nhi khệ miệng tựa hồ cũng muốn cái băng. Trên người hắn chân nguyên càng ngày càng hung hồn, Tê Hà Cửu trọng kình 4 là hậu kình tương đại, nếu không thể kích thứ nhất đem nó triệt để đánh tan, như vậy Tê Hà kình mỗi một chính là trước nhất trọng đôi, nếu là bị trọng đến đệ tử trọng, đó chính là gấp mấy trăm lần nguyên. Môn pháp quyết này quả thực vì Thiên Hạ Bá Đạo Pháp Quyết số 1, chỉ bất quá ra các thị tộc người từ trước đến nay được xấp, cho nên Tê Hà Kình Thanh Danh cũng không như trí tôn quyết, nếu bạn. Về trong thiên hạ có thể cùng Tê Hà Kình sánh vai bá đạo pháp quyết, chỉ sợ chỉ có Tây Quốc Mục Lan thị Bá Vương băng sơn kình, mà hai cái này khác nhau ở chỗ Bá Vương Kình là ra tay trước kình, cường điệu tại kích thứ nhất, cho nên Bá Vương Kình quần thứ nhất tượng. Đại nhất, năm đó Mục Lan man giao lấy 13 tuổi thân thể một quyền đấm chết Mục Lan Hải bên trên giao long, liền vào là Bá Vương Kinh bên trong băng tự quyết, mà T. Hà Kinh là đi sau Kinh, càng về sau càng thêm mạnh mẽ lấy ra các phượng tường tê hà cự trọng kình tu vi, chỉ trông đến đệ thất trọng kình hoàng phủ nhân cùng liền chịu không được, hắn bắt đầu toàn thân run rẩy, thân thể cũng dần dần ngửa ra sau đi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cứ tiếp như thế mình tất nhiên trọng thương không thể nghi ngờ. Tu sĩ chính đạo thấy hoàng phủ nhân cùng dần dần lập bại, mọi người không nghĩ chưa từng khai chiến liền hao tổn đại tướng, nhất là biết Bắc cung cùng miền bắt chúng quốc hoàng triều bên trong đã có người đứng dậy, thế ra pháp bảo liền muốn giúp binh trợ trận, thị cũng có người động, đã thấy tư đồ Vũ Thi thân hình loé lên cản ở trước mặt mọi người, mắt nhìn chính đạo chúng nhân cùng tư đồ thị chúng, lạnh nói: "Các ngươi dám động đến một chút?" Trước từ ta trên thi thể bước qua đi, xem ra ta trước kia còn là quá ngây thơ, nghĩ đến đám các ngươi thật là quang minh lỗi lạc chính nhân quân tử. Trong chính đạo rất nhiều người chỉ là túi đầu thờ dài, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Đối lại địch nhân không cần quang minh lỗi lạc, huống chi bọn hắn hay là làm nhiều việc các ta đạo yêu nhân ba một thanh âm bỗng nhiên cao thẳng nói. Tư Đồ Vũ thi xem xét mặt của người kia, không khỏi phẫn nộ cùng xem thường đồng thời vọt tại trên mặt, nàng cười lạnh một tiếng, "Võ Yên Thanh, mấy năm qua này ngươi thật sự là dài tiến vào năm." Võ Yên một tiếng âm hiền cười, "Có đúng không? Đa tạ Tư đại tiểu thư khích lệ, tại hạ chỉ nói là ra rất nhiều người suy nghĩ trong lòng." Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy. Võ hiên Thanh lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta không lấy được như vậy ta liền tự tay hủy hắn. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi thật muốn trơ mắt nhìn xem Hoàng phủ Tiền Bối bị gia Các Phượng Tường gây thương tích sao? Kia gia Các Phượng Tường cùng Liễu Vô Đạo là quan hệ như thế nào các ngươi còn không biết? Năm đó là ai thả ra Đế Thích Dụ, dẫn đến minh giới tử khí xâm lấn nhân gian sinh linh đồ thán? Là hắn, là gia Các Phượng Tường con dễ tốt, các ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ vì nhân gian suy nghĩ? Nói cái gì Thích Dụ muốn hiến tế thế gian toàn bộ sinh linh, ta nhìn cũng là khói ngâm quỷ thổi đen. La Sắt Phong yêu nhân, Phù Du Sơn yêu vật, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng có thể cùng cái này cùng quái vật dạng đạo lý? Hắn nói như vậy, trên mặt tâm giận chi sắc cơ hồ không còn che giấu, mù loạn đều nhìn ra được võ hiên thành trong lòng đối tư đổ vũ thi hoán hận, nhưng mà lệch lệch rất nhiều người phù hợp, mọi người cùng nhau tiến lên liền muốn hướng tư đổ vũ thi ra tay đoạt gắt. Tu sĩ chính đạo bên trong rất nhiều người lúc này rốt cục nghĩ từ bản thân mục đích của chuyến này, bọn hắn có thật nhiều người cũng không phải vì tư độ thị, thậm chí không phải vì chính đạo, mà là bởi vì La Sắt Phong làm ta đạo long đầu. Nhiều năm qua trong môn đệ tử cũng có nhiều tâm ngoan thủ là người, tại tu hành giới gây thù hằn không ít, mà phụ Du Sơn yêu tộc càng là thiên hạ các phương đại yêu tạo thành, có không ít yêu tộc đều đã từng ăn người uống máu, không biết làm bao nhiêu chuyện. Ác. Chính như Võ Hiên Thành nói, hắn chỉ nói là ra đại đa số người suy nghĩ trong lòng, hoàng phủ nhân cùng muốn cùng La Sát Phong khai chiến không phải là bởi vì biết Bắc Cung là chính đạo, La Sát Phong là tà đạo, mà là bởi vì Liêu Chi Phản đã từng giết hắn hoàn tôn, thủy miên Bắc Trung Quốc chấn quốc chí bảo Nam Tiên Trung, nói cho cùng là bởi vì biết Bắc hoàng Triều cùng Liêu Chi Phản ở giữa vết cũ khó mà hóa giải, mà ở đây Đông đảo tu sĩ chính đạo lại có bao nhiêu người cùng La Sát Phong, tu sĩ có huyết hải thâm cửu lại có bao nhiêu người thân nhân bằng hữu chết tại yêu tộc trong tay, chỉ sợ khó mà đếm được thanh. Cho nên một trận chiến này tránh không được, vô luận ra các phượng tưởng nói lời có phải là tình hình thực tế, có đạo lý hay không, đồng dạng liêu chi phản cùng tư đồ thị thù sâu như biển, hồ linh nhã tỷ mội cùng thanh vân kiếm phái không đội trời chung, La Sát Phong cùng Phụ Du Sơn một phương này cũng không nghĩ chuyện ngày hôm nay cuối cùng diễn biến thành mọi người ngồi cùng một chỗ uống trà giải quyết. Vậy vậy kẹp ở giữa gia Cát Phượng Tường liền thành hai phe đều không hy vọng nhìn thấy người, chỉ bất quá lại đứng ở tại La Sát Phong một phương này, liếu chi phản là con rể hắn, cho nên mọi người còn có thể để ép bất mãn trong lòng, mà Hoàng phủ nhân cùng bọn hắn liền không có nhiều như vậy lo lắng. Đối phó gia Cát Phượng Tường có lẽ có rất nhiều người âm thầm gọi tốt, nhưng muốn đối tư đổ Vũ Thi xuất thủ, Huyền Ngọc cùng cái thứ nhất liền phản đối, lạnh giọng nói, mọi người có phải là chọn sai đối nhân, chúng ta muốn đối phó chính là La Sát Phong cùng phụ Du Sơn bậy yêu, lúc nào biến thành ta cái này bất tranh khí đồ đệ, chớ có quên, tư độ Vũ Thi hay là ta đệ tử. Ta khuyên nhủ chư vị không muốn bởi vì một chút tiểu nhân công báo tư thủ sầm luôn liền mất đi phân tắc. Tiên bối, lời này của ngươi là có ý gì? Huyền Ngọc cung hẳn là muốn đứng tại chính đạo mặt đối lập sao? Võ Hiên thanh lạnh giọng hỏi, thư một tiếng quay đầu khinh thường cùng hắn nhiều lời. Mọi người ở đây do dự phỏng đoán thời điểm, ra cắt phượng tường đột nhiên hét lớn một tiếng, trên hai tay ánh sáng màu tím bỗng nhiên tăng vọt, liền nghe hoàng phủ nhân cùng một tiếng kêu thảm, cả người bay rất ra ngoài, người giữa không trùng phun máu tươi Hoàng huynh! Hoàng phủ nhân chính một cái bước xa lách mình qua thứ giơ hai tay lên muốn đem hắn tiếp được, một đám miền bắt Trung Quốc tu sĩ thì ngăn tại ra các phượng tượng trước mặt, đối mặt La Sát Phong cùng yêu tộc mọi người phòng ngừa có người đánh lén, nhưng mà hoàng phủ nhân cùng thân thể chưa rơi xuống, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ phía sau hắn chợt lóe lên. Một thanh hắc kiếm từ hoàng phủ nhân cùng hộ tâm chỗ xuyên ngực mà qua, đen kiếm đâm xuyên lồng ngực của hắn, từ trên thân kiếm lan tràn ra từng đầu bóng đen, nháy mắt liền đem hoàng phủ nhân cùng thân thể của lấy, lại nhìn La Sát Phong phương này tự độ mộ ảnh ngón và ngón khép lại như kiếm, đối không trung vậy một cái, hát kiếm xoát một tiếng từ hoàng phủ nhân cùng lực bay ra, nhưng bóng đen kia thì đem cả người hắn xoắn thành một đống thịt nát. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở La Sắt Phong cùng phụ Du Sơn yêu tộc trên thần, lại quên truôi này lúc trước bị Tư Đồ Long Ngự chế phục mộ anh kiếm, liền cắm ở sau lưng mọi người trên một tầng đá. Gặp một lần người chết, chết hay là biết Bắc cung công chủ, miền Bắc Trung Quốc hoàng đế, miền Bắc Trung Quốc tu sĩ lập tức liền nổ, mọi người cùng nhau tiến lên, chạy Tư Đồ mộ ảnh liền nào tới. Chính đạo đám người nhìn nhau, lại không trần trở đi theo liền xuống tới. Liêu Chi phản cười lạnh một tiếng, con ác thú dao hướng phía dưới một chỉ, sau lưng La Sắt tu sĩ cùng nhau tế ra pháp bảo, Phủ Du Sơn yêu tộc cũng đều phun ra yêu khí, nhảy vào đám người hôn chiến đấu. Hai phe nhân mã ở giữa ra các phượng tường mặt lộ vẻ đăm chất, ôm lấy ra cắt VV đưa tay tại nàng dưới mũi thăm giò hơi thở, ra cắt VV còn có khí hơi thở, chỉ là 10 điểm yếu ớt, hắn thở dài, ngửa đầu nhìn song phương huấn chiến. Vô luận là chính đạo ra người vẫn là La sát phong chúng tu, tất cả đều sắc mặt giữ tợn, sát cơ lộ ra, thế muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Hắn lộ ra một vòng nụ cười tự giễu, cũng mặc kệ trước mặt là phương kia người, một trưởng đánh tới, tường đại chân nguyên đem phía trước mười mấy người tất cả đều đánh bay ra ngoài, đem người xé mở một lỗ hổng, ra cắt phượng thì ôm ra cắt VV đi theo sau tư đồ Vũ Thi rời đi thương đế thành. Chương 657, Âm Dương giao hướng khuynh đảo một thành, 11. Không biết có phải hay không trên thân mọi người nghiêm nghị khí thế dẫn động thiên tượng dị biến, tất cả mọi người trong lòng trên mặt toát ra sát khí ngưng tụ thành một tầng thảm đạ mây đen, trời trong biến mất, cuối cùng một vòng trời chiều dư uy triệt để trầm luân, mọi người lại không người phát giác được khi nào ban ngày biến mất, khi nào bóng đêm giáng lâm. Bầu trời đêm gió nổi mây phun, che khuất vốn cũng không sáng tỏ ánh trăng, lúc này một tiếng sét vang lên, chân trời xẹt qua một đạo luyện chánh, sắp tối không xé thành mấy khối xo so le mạnh vỡ. Phạm Phật như một đạo đá lượm chầm vết xẹo lạ cấn tại chẩm Luân Quỳnh tiêu phía trên, mà đạo thiểm điện kia cũng trong nháy mắt trong hoàng hốt chiếu sáng pha tạp trong mây thành lớn, trời cùng thành ở giữa phóng tới lẫn nhau hai phe nhân mã hỗn chiến tại một chỗ, tựa như hai đầu không cách nào cùng tang rộng, xung giao hội cùng một chỗ, dây dưa giao hội cuốn lên vô số bùn cát loạn lưu. Tại gần ngàn người tu hành lay trời ác chiến bên trong, vô luận cái nào thanh danh hiển hách tu vi tinh thâm cao nhân tiền bối cũng vô pháp so người khác độ suất quang, tất cả mọi người dung hội cùng một chỗ, bị tất sắc quang quyết ở trong đó chỉ có thể ở chân trời thỉnh thoảng lóe lên lôi đình phía dưới lộ ra một trương hoặc là giữ tận hoặc là phẫn nộ sắc mặt. Lao vùng vụ pháp bảo vây quanh khổng lô yêu thú, nỗi giận đại yêu vung vẩy tráng kiện cái đuôi lớn, tại màu xanh đen vân khí bao phủ xuống khi thì lộ ra một vòng mịt mở giữ tợn. Hô tiếng quát trát lúc vang lên, ồn ào không chịu nổi, tình phong gào thét cực quang đột đi làm, tất cả mọi người kêu la bị từng tiếng lan xa sấm rền một trên, song phương tu sĩ một khi giao thủ, biến tựa như hai thanh đồng dạng sắc bén khát máu lưỡi dao về đối phương, ra huyết lạc. Chỉ một thoáng mỗi một lần lôi minh lập loé, mỗi một lần chợt quang mang lóe sáng trên trời, đều có người hoặc là yêu từ phía trên rơi xuống như mưa, có rơi tại Thương Đế Thành trên cột thì trực tiếp từ tầng mây bên trong rơi vào phía dưới dãy núi bên trong, còn thành thị nát, mà những cái kia rơi tại Thương Đế Thành bên trong may mắn không chết cũng phần lớn sẽ bị đuổi giết mà đến đối thủ giết chết. Chém giết âm thanh sốc xếch bầu trời đêm, pháp quyết gào thét vang minh, không ngừng đánh rơi tại mây đen ở giữa phi nhanh chạy vội tu sĩ cùng yêu tộc, một đêm này vô luận chính đạo hay là tà đạo, vô luận nhân loại hay là yêu tộc, có lẽ là quá nhiều tu sĩ có lẽ là mưa gió kinh lôi quá mức lạnh xương, tất cả mọi người rét đỏ cả mắt. Thương Đế thành dưới một góc nào đó, một đám sợ hai nữ nhân trốn ở một nửa sụp đổ bên dưới thác, những người này phần lớn là thương đế thành nữ tí nô bộc, năm đó Tư Đồ Nguyệt Tiễn hai cái thiếp thân hầu cận Minh Nhi cùng tiếng động cũng ở trong đó, hai nữ nhân bây giờ đều đã không phải thiếu nữ, chỉ bất quá người tu hành sinh hoạt để các nàng còn diện mạo như trước. Minh Nhi đối tiếng động nói: "Ngươi nói chúng ta là nên ngóng trông ra chủ đại nhân bọn hắn thắng, hay là ngóng trông cô ra bọn hắn thắng?" Trong miệng nàng cô ra dĩ nhiên chính là Liêu Chi Phản, toàn bộ thương đế thành cũng chỉ có hai người bọn họ một mực xưng hô như vậy hắn, tại Tư Đồ Nguyệt xác định cùng Liêu Chi Phản cùng một chỗ về sau, Tiếng động không cần suy nghĩ trận nhìn Minh Nhi một chút, nói nói, người những năm này tao nộ bạch nhãn còn chưa đủ hả? Ta à hai cái nút ở nguyệt vẹ viện đều sắp biến thành hai cái lao cô đương, còn không phải là bởi vì những người kia chướng mắt tiểu thư cùng cô ra, nói lời trong lòng lời nói bốn nàng đưa lỗ thai thấp giọng nói nói, ta là hy vọng cô ra bọn hắn thắng được, bất quá ta chính là sợ hại những cái kia yêu tộc đánh thắng về sau vạn nhất không biết hai người chúng ta cùng cô ra quan hệ, đưa người ta giết ăn, vậy liền nói cái gì để mượn Minh Nghi quay đầu nhìn một chút cùng hai người đồng dạng nút ở nơi này cái khắc tỉ nữ, tán đồng gật gật đầu, lúc này bỗng nhiên thoáng nhìn đám nữ nhân bên trong có một già một trẻ một đấu hai nam nhân một cái nam đồng lén lén lút lút, Minh Nghi cẩn thận nhìn lên, kia già dài có chút hèn mọn, chính ở nơi nào lẩm bẩm. Liền nghe hắn tự lầm bẩm thán nói, không được nha không được, Liêu Chi phản tiểu từ này trong đầu tất cả đều là vận ba gần. Hắn ngửa đầu nhìn xem từ không trung không ngừng rơi xuống tu sĩ cùng yêu tộc, lắc đầu thở dài, những này chính đạo nhân sĩ cũng mạnh không đi đến nơi nào, hai phe thủ sâu như biển, chỉ nhìn bọn họ liên thủ đối phó đế thích dù chỉ sợ là không thể nào. Còn nữa nói năm coi như dưới mắt có thể ngăn cản đế thích dù tập hợp đủ tất cả thánh khí vậy lúc nào thì là cái đầu nhi A4 haha ha, lao gia hỏa người là ai lén lén lút, lút lút trốn ở cái này bên trong ý muốn như thế nào Minh Nhi qua lớn lúc ở lao đầu nhi bên người hai cái cô nương hướng minh nhi nháy nháy mắt có chút cảnh giác nói nói Vị lao tiên sinh này cùng vị thiếu hiệp kia chen tại cái này bên trong thật lâu một mực hướng tỉ buổi chúng ta trên thân cọ không biết là cái tiêu cái tông môn đại gia chỉ cần bọn hắn không làm thương hại chúng tachen chen liềnchenchen liền, đi Minhi minh như mày chọn căng con mắt tại lao đầu kia nhi trên mặt nhìn nước qua Sau đó lại một chút tiếp cận phía sau hắn ngay tại ngửa đầu nhìn trời, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nam nhân, chỉ gặp hắn mặt trắng già, mắt tâm giác, một đôi bát tự lông mày có chút buồn cười, chỉ là lúc này khắp khuôn mặt là vẻ u sầu, trong tay một thanh quạt xếp ở trước ngực đình phòng gỗ. Minh Nhi cảm thấy gương mặt này có chút quen mặt, Dịch Thông Phong. Nàng thốt ra. Dịch thống Phong nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn lại, hắn cũng là nghĩ một hồi mới nhớ lại cái này tiểu nữ, đã từng cùng nàng từng có vài lần duyên phận, người là 44 Đậu Tiền nữ hậu. Các ngươi không đi lên cùng những người kia liều mạng, cùng chúng ta những nữ nhân này tránh cùng một chỗ làm gì? Tiếng động ánh mắt hồ nghi có chút khinh bị ngắm lấy Dịch Thống Phong cùng Nguyên Thuần Cương nói. Nguyên Thuần Cương hừ một tiếng, xuất ra thuốc viện túi điểm nổi khói, một bên rút một bên nói, tiểu nữ tự hiểu cái gì, Lao phu chính đang suy tư việc quan hệ thiên hạ hương suy, nhân gian tổn vong chi yếu sự tình. Vì vậy bất đắc dĩ mới cùng các ngươi trốn ở một chỗ, chớ có cho là Lao phu là tham sống sợ chết, hừ. Tiếng động liễu môi rõ ràng là không tin, Nguyên Thuần Cương cũng không nhiều cùng hai cái này không còn trẻ nữa ti nữ nhiều lời, chỉ là hút thuốc túi như có điều suy nghĩ, nghỉ thật lâu mới nói câu, xem ra cần phải ngẫm lại biện pháp khác. Hắn dần mua khuôn mặt tại sặc người hơi khói bên trong có chút mơ hồ chỉ là trung quanh tỷ nữ nhóm bị khói sặc phải ho khan thấu, nhau nhao ném chi lấy bản nhãn, Liêu Ma Đầu, người tội ác chồng chất, hôm nay ngươi tử kỳ đến. Không biết là cái kia cái tông môn tu sĩ hung tận giống một cũng họng, nhưng nghe gặp người đều biết một tiếng này Quang Minh lẫm liệt chửi mắng nhưng thật ra là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng bởi vì gấp chương hòa e ngại đến mức thanh âm có chút run rẩy, nhưng mà trong miệng hắn Liêu Ma Đầu Liêu Chi phản lại căn bản không có đem hắn đặt ở mắt bên trong, hắn một đôi mắt hoàn toàn chăm chú vào trong đám người một cái kia lão giả tóc trắng trên thân. Cổ Thương Thiên, giết chết tư đồ tiền chân chính hung thủ. Cổ Thương Thiên giết tư đồ nguyệt tiền Mà Liêu Chi Phản giết Cổ Thiên Cầm, một cái giết mình coi trọng nhất người thừa kế, một cái cướp đi mình nhất chân ái nữ nhân, hai người đều là lẫn nhau không đội trời chung kỵ địch, bởi vậy khi Liêu Chi Phản cặp kiếm ngốc trệ như chết cá con mắt nhìn về phía Cổ Thương Thiên lúc, hắn phản phất có nhận thấy cũng đồng thời quay đầu nhìn sang, hai người ánh mắt tại không trung giao hội cùng một chỗ, Liêu Chi Phản vô thần khô khan con mắt đột nhiên bắn ra. Vô tận hung sát chi khí, sắc mặt lạnh nhạt Cổ Thương Thiên cũng đồng thời khí thế ổn biến, một tầng tre lớp sát cơ bày khắp tại dàn vua gương mặt phía trên. Cổ Thương Thiên, Liêu Chi Phản, hai người đồng thời hướng về đối phương đi đến. Liêu Chi Phản trong mắt trừ cái này, tóc trắng xóa lao thất phu bên ngoài, còn lại tu sĩ, hồn nào chém giết cùng chân trời lóe lên kinh lôi đều trở nên mơ hồ. Tên kia chửi mắng giận, kêu tu sĩ dơ một con đại định pháp bảo chạy Liêu Chi Phản đỡ tới. Liêu Chi Phản bản năng dơ tay lên bên trong đao, một đạo huyết sắc đao kiếm phóng lên tận trời, một nháy mắt lấp lóe qua đi, đỉnh nát người vòng, hắn thậm chí căn bản không có chú ý tới có người công kích mình, phản phất là trong tay con ác thú đao mình bổ về phía tên tu sĩ kia. Hắn hơi dừng bước lại quay đầu nhìn theo qua, cái này mới nhận ra bị mình một đạo chém thành hai đoạn tu sĩ là đan khuyết tông một tên đàn sư. Hắn xoay người kế tiếp theo hướng phía cổ thương thiên đi đến. Mà càng nhiều tu sĩ chính đạo thì là trông thấy Liêu Chi Phản sắc mặt âm trầm kéo lấy một thanh đại đao đường hoàng từ trước mặt mình đi qua, thế là có nhiều người hơn hô quát một tiếng tế ra trong tay pháp bảo, lớn gan điệu thì trực tiếp mang theo pháp bảo bình khí nào tới. Liêu Chi Phản không biết mình vùng ra bao nhiêu đao, hắn khỏe mắt quét nhìn chỉ nhìn thấy con ác thú trên đao sát khí như giữ tận ma chảo từ đánh tới những tu sĩ kia trên thân khẽ quét mà qua, sau đó huyết quang trùng thiên, một thanh lăng lệ bảo kiếm cách không mà đến, Liêu Chi Phản cũng không biết mình lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là cảm giác có một loại chiến đấu bản năng thúc khiến cho hắn ngâng lên con ác thú đao sau đó chuyển động lư đao. Trôi này bảo kiếm đinh một tiếng bị con ác thú đao cản trở về, sau đó đâm tiến vào chủ nhân phía hậu, nam nhân che lấy cổ từ từ ngã Quỷ, Liêu Chi Phản từ bên cạnh hắn đi qua, tối đầu nhìn thoáng qua, thanh vân kiếm phái. Tu sĩ kia lật lên một đôi tan dã con mắt nhìn chằm chằm Liêu Chi Phản, ngươi giết ta chỗ yêu người, hôm nay không có thể vì nàng báo thù ba làm bị năm hắn một câu không nói toàn, Liêu Chi Phản đã tiện tay vung đao, đem đầu của hắn đánh bay ra ngoài. Liêu Chi Phản cũng không nhớ rõ mình có phải là đã từng giết qua người kia chỗ yêu người, bị giết qua người trẻ tuổi không biết mà mỗi người đều có hắn chỗ yêu người hoặc là yêu hắn người. Cổ Thương Thiên nhìn thấy đám người bên trong hướng về mình đi tới Liêu Chi Phản, hắn sớm đã không hề bận tâm trong lòng lại một lần nữa nổi lên ngập trời sóng dữ, hắn chưa bao giờ giống hận Liêu Chi Phản dạng này hận qua một người, hắn hận Liêu Chi Phản đồng thời không cách nào thoải mái chính là, giống hắn loại này xuất thân ti tiện sơn thôn tiểu tử, tướng mạo thường thường khô khan nô tài, dựa vào cái gì có thể giết chết mình coi trọng nhất chủ tử, dựa vào cái gì hắn có thể thắng được tử. Nhỏ thụ chính đại phái truyền thừa chính đạo hiệp, lại dựa vào cái gì hắn có thể làm cho mình nhị nhi tử cổ xương điên cuồng tư độ nguyệt tiền đối nó cảm mến. Dựa vào cái gì dạng này một cái tâm địa âm độc, làm việc vẫn vè. Nở dựa vào bản thân hỉ ác mà mặc kệ chú ý thiên hạ người vô tội, ta đạo ác tất có thể có hôm nay tu vi. Cổ Thương tiên cảm thấy nhất định là trời xanh không có mắt, mới khiến cho tiểu tử này được thế, mà bây giờ hắn muốn làm chính là thay thiên đạo vốn nắng như thế sai lầm, hắn đã tên là trời xanh đương nhiên phải thay mặt thiên hành sự tình. Cổ Thương Thiên xấu lúc này tại bầy yêu bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng sắp gọi, một con hình thể khổng lồ tròn đen lao đến, mẹ đến trước mặt hắn há mồm ra một ngụm yêu viêm, Cổ Thương Thiên liếc qua đen, khinh thường hừ một tiếng, Thương Lộ Sơn dư nghiệt Hắn đưa tay hướng về phía trồn đen một chỉ, một nói kiếm khí màu xanh từ hắn giữa hai ngón tay phi nhanh mà ra, trốn đen yêu lửa bị kiếm khí xuyên thấu, trốn đen thân thể to lớn cũng bị từ giữa đó đâm xuyên, kia trồn đen kêu lên một tiếng ngã về phía sau, hóa thành một cái nam tử tóc bạc, hắn ngã trên mặt đất tay còn ra sức hướng phía trước với tới, Cổ thương Thiên, người giết ta toàn tộc, ngươi sáu lời còn chưa dứt, thân thể liền tiêu tán chỉ còn lại có một bộ không xương. Hồ Chi Lam, một tiếng bi phấn thét lên đánh chết hơn 10 tên tu sĩ chính đạo, chết đi hổ yêu đúng là thương lộ sơn Hồ Chi Lam, thấy tộc nhân Hồ Chi Lam bị giết, ngay tại ác chiến linh nhã ngựa đầu phát ra một tiếng rít. Gọi ra mấy chục đại yêu giống như thủy triều tuôn hướng cổ Thương Thiên, nhưng lại chỉ thấy cổ Thương Thiên giữa ngón tay kiếm khí qua lại cắn quét, những cái kia cường đại đại yêu vậy mà không hề có lực hoàn thủ, bọn chúng cứng như như kim công yêu thân vậy mà như thế không chịu nổi một kích. tiếng kêu rên không ngừng, đầy đất hải cốt độ. Những này đại yêu đều là năm châu đại địa các nơi núi cao lão lâm chúng được nói nhiều năm yêu vương, mỗi một cái thực lực đều không kém gì môn chủ trưởng môn, nhưng mà lại bị cổ Thương Thiên tiện tay mấy chỉ kiếm khí như xé nát trang giấy đập vỡ vụn. Cổ Thương Thiên khi nào có cái này cùng tu vi, chẳng lẽ tại cái này ngắn ngủi mấy năm chỉ thấy tu vi của hắn vậy mà tinh tiến vào mấy lần? Thấy mười mấy con đại yêu trong chớp mắt chết thảm, nó hơn yêu tộc cũng đều ngậm sinh sợ hãi kính sợ, lại không dám tùy tiện tới gần Cổ Thương Thiên, Linh Nhã sắc mặt âm trầm như nước, nguyên bản tú khuôn mặt đẹp cũng biến thành có chút dữ tợn, trong mơ hồ trắng nõn gương mặt non nớt nhị vậy mà mọc ra một tầng màu trắng đung mao, cả khuôn mặt cũng biến thành có chút giống một con hồ ly tướng mạo. Nàng hai tay mười ngón như cương đao đem mặt một người đứng đầu nữ tu loại người sĩ xé thành hai đoạn, mang theo máu tươi đẩy tay đi hướng Cổ Thương Thiên, nhưng mà Cổ Thương Thiên lại đưa lưng về phía nàng, tại hắn mắt bên trong tụa hồ chỉ có Liêu Chi phản mới xứng làm địch nhân của hắn, Hồ Linh Nhã vừa đi hai bước, trước mặt chính là bóng người lóe lên. Một tên thanh nghi đạo bảo dâu dài trung niên nhân ngăn lại Hồ Linh Nhã. Khá lắm yêu hồ, lão phu Ngô đạo tử đến chiếu cố ngươi. Hồ Linh Nhã nhìn một chút trung niên nhân, thanh âm khàn khàn nói, cũng tốt, trước hết giết cả đường. Dù sao hôm nay các ngươi một cái đều chạy không được. Liêu Chi Phản cùng Cổ Thương Thiên rốt cục mặt đối mặt đi đến chiến trường trung ương, hai người sau lưng lưu lại một con đường máu. Liêu Chi Phản trên giới nhìn Cổ Thương Thiên, giọng mỉa mai cười nói, không mang Cửu Nghi kiếm đến liền dám cùng ta giao thủ. Cổ Thương Thiên hai tay khép tại tay áo bên trong mỉm cười, giao một cái miệng hôi sữa Hoàng Mao tiểu nhi, còn cần đến động Cửu Nghi kiếm sao? Liêu Chi Phản hừ một tiếng, Giống người vô sĩ như vậy, lão tặc ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy, không mang kiểu Nghi kiếm. Ngươi lừa cả hai. Vừa mới giết chết những cái kia đại yêu sử dụng, chẳng lẽ không phải kiểu Nghi kiếm uy lực? Mặc dù ta không biết ngươi đưa chúng nó giấu ở cái kia bên trong, nhưng hôm nay ta nhất định có thể giết ngươi." Cổ Thương Tiên cười ha ha một tiếng, biết ta có kiểu Nghi kiếm lực lượng còn tự tin như vậy. Ta có dự cảm, hôm nay thắng được nhất định là ta." Liêu Chi Phản nói, trên thân hắc khí bay khắp, ngưng hóa thành một lớp vải đen, hắn hai con ngươi cũng biến thành huyết hồng sắc, con thú trên đao dỗi ra một đoạn sờ cổ tay đâm tiến vào Liêu Chi Phản bả vai. Chương 658, Âm Dương giao hướng Khuynh Đạo một thành, 12. Tư đồ thị người trẻ tuổi bên trong, người là ưu tú nhất. Tư đồ Long Ngự nhìn xem tư đồ Mộ Ảnh nói nói, ngươi thậm chí so ta lúc tuổi còn trẻ còn ưu tú. Đáng tiếc tư đồ Anh Lan không hiểu đạo lý này, nàng người kia cố chấp mà tự phụ, bất quá ta cũng được thừa nhận, nàng có cố chấp cùng tự phụ tiền vốn, nàng hai cái nữ nhi đều rất không tệ, đáng tiếc là hiện tại một cái chết một cái phế, tư đồ thị có hy vọng nhất ba người bây giờ lại đều thành địch nhân của chúng ta, nữ nhân kia đích xác đang chết. Bất quá bây giờ tư đồ Anh Lan sớm đã bỏ mình. Những cái kia năm đó tàn sát mâu thân ngươi nô thị nhất tộc người cũng nhiều bị ngươi giết chết, ngươi vì sao còn muốn dây dừa không thả, nhất định phải đem Tư Đồ đổ thị đổi tận giết tuyệt. Tư Đồ Mộ Ảnh, đừng quên ngươi cũng được Tư Đồ. Tư Đồ Mộ Ảnh ngẩng đầu nhìn Khô lão gầy còm Tư Đồ long lự, hắn lắc đầu nói nói, ta đối Tư Đồ thị hận sớm tại ta từ bỏ La sát đốt mạch trải qua lúc liền đã bu xuống, nếu nói hiện tại Tư Đồ thị duy nhất có thể để cho ta y nguyên bảo trì sát tâm, chỉ còn lại có ta cái tên nhược vô năng thần. ta tới tìm đồng thời nhất định phải đánh với một trận, chỉ là bởi vì ta muốn chứng minh một chút, chí quyết cảnh giới tối cao đến cùng hẳn là gì cũng tồn tại. Hắn thả ra trong tay mộ ánh kiếm, một đoạn tái nhật cánh tay từ màu đen khoan bảo đại tụ bên trong ló ra, kia đoạn cánh tay so nữ nhân càng thêm tinh tế, mà có một tầng kim sắc quang mang khắp trời xanh bạch lảng ra, tiến tới khắp bên trên cổ của hắn, dọc theo cái cổ khắp bên trên lạnh lấm hai gò má. Cả người hắn đều biến giống như kim đốc, chí tôn bất di thể, tầng thứ ba bên ngoài tiền chi bên trên nhất trọng, ta tin tưởng ngươi đã từ lâu đến cảnh giới này, nhưng ta cũng không cho rằng đây là cuối cùng hình thái, có lẽ hai cái đều tiến vào cảnh giới cỡ này, người đánh một trận sẽ có thu hoạch. Tư độ Long Ngự hừ hừ cười hai tiếng, "Ừm, không tệ, không tệ." Năm đó tứ đồ anh lan cho tới bây giờ đều đánh không lại ta, bởi vì ta đã sớm biết trí tôn quyết ba trọng cảnh giới bên ngoài tất có đệ tứ trọng, nhưng ta còn không nghĩ tới phải chằng có đệ ngũ trọng, đệ lục trọng năm hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói sao, tứ đồ mộ ảnh, ta có thể đáp ứng ngươi cùng ngươi toàn lực một trận chiến, nhưng ngươi có thể đáp ứng lao phu một chuyện. Ngươi muốn cho ta trở thành đời tiếp theo gia chủ. Tứ đồ long ngự sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha một tiếng, cùng người thông minh nói chuyện cho tới bây giờ đều bất lo dùng ít sức, lao phu niên kỳ đã qua bất tuần, không biết còn có thể sống bao nhiêu năm, ta cả đời này hơn nửa đời người đều bị tứ đồ anh lan nhốt tại ảnh trong lao. Bất quá nói đến kỳ quái ta lại một chút không hận tư đồ thị, gia tộc đối với ta cuối cùng không cách nào tiêu tan, chỉ cần ngươi đáp ứng ta tại sau khi ta chết tiếp quản tư đồ thị, ta tất nhiên để ngươi hại. Lòng. Hắn đảo mắt một chút hỗn loạn chiến trường, khép mắt nói nói, nhìn xem những người này, bọn hắn có thể đến Thương Đế Thành tham dự trận chiến này, hoặc là cùng La Sát phòng, phụ du núi có huyết hải thăm cửu, hoặc là ngấp nghé ham Thương Đế Thành mấy ngàn năm qua để dành đến điển tịch bị yếu, phát bảo linh khí, có bao nhiêu người là vì trợ giúp tư đồ thị bất quá tư đồ thị hưng thịnh nhiều năm như vậy, đối những tông môn khác ức hiếp cũng chưa từng ít, nhất ẩm nhất chác chói đời nóng này. Nguyên vốn như thế, chỉ là để lão phu trong lòng đau vì bị thương khốc liệt, lại là ta tư đồ thị tộc nhân tại trong trận này lại biến thành vại phụ. Liêu Chi phản người này, ta đối với hắn duy nhất hiểu rõ chính là minh bạch hắn không phải cái dễ dàng để người hiểu người, như trận chiến này ta đã thắng, hắn có thể hay không diệt hết tư đồ thị ta không biết, nhưng nếu ngươi có thể tiếp nhận tư đồ thị, chí ít có thể vì tư đồ thị lưu lại một phần dư họa. Tư đồ mộ ảnh nghĩ nghĩ nói nói, "Tốt, nhưng ta có điều kiện, tư đồ thị rời đi thương đế thành, đem sinh tử lô hạch tâm cho Liêu Chi phản." Tư đồ Long Ngự nghe thôi cười cười, "Như trận chiến này tư đồ thị bại, liền coi như chúng ta muốn giữ lại sinh tử lô hạch tâm cũng là không thể nào." Người yên tâm sau trận chiến này tư đồ thị nếu có thể may mắn còn sống sót chắc chắn trốn xa tha hương lấy tư đồ thị thực lực bây giờ đã không có tư cách kế tiếp theo triếm cư sinh tử Lô tri hệông tâm Tâm ta bên trong rất rõ ràng hiện tại tư đồ thị ngoài mạnh trong yếu gia tộc bên trong nhân tài điều Linh cũng liền ta cái này một cái lao ra hỏa còn có thể nhét bên ngoài sở dĩ phía trước lời nói được kiên tưởng vừa đến ta không quen nhìn họ liêu kia tiểu tử thứ hai chỉ có tại như thế có thể ổn định cái khác đại phái tu sĩ quan tâm hắn lời nói được ngắm sát đến mức trên khuôn mặt giàn mua đều lộ ra vẻ khổ sở nhưng mà tư đồ mộ ảnh lại là cười lạnh một tiếng Thường nói người lao gian, Mã Lao Trượ, Tư Đồ Long Ngự, ngươi quả nhiên là gian xảo trí cực, ngươi biết lấy tư đồ thị một nhà chi lực không cách nào đối kháng La Sát Phong cùng phụ Du núi, cho nên mới sốt ruột thiên hạ chính đạo tông môn, mặt ngoài là vì chính tà chi tranh, trên thực tế ngươi trong lòng cũng đánh lấy lợi dụng La Sát Phong cùng phụ Du núi bày yêu tiêu hao thiên hạ chính đạo tông môn thực lực tâm tư, ngươi không gạt được ta, ta. Nghĩ ngươi cũng không gạt được năm tông bảy đại phái nhưng tông chủ kia. Tư đổ Long Ngự nghe thôi chỉ là cười một tiếng, đồng dạng từ tay áo bên trong nô ra một cái tay, ngươi nói không sai. Hiện tại Thương Đế Thành tại Thiên Hạ Tu Sĩ trong mắt đã không còn là năm đó cái kia đặt ở đỉnh đầu bọn họ thành lớn, mà là một khối có thể tận thủ nó mồm mờ thì mờ. Ba cung năm trong tông những cái kia chính đạo tông môn chẳng lẽ nhìn không ra ta mục đích thật sự. Bọn hắn tâm lý rất rõ ràng, nhưng còn không phải đến, nói cho cùng bọn hắn cũng là vì lấy hạt rẻ trong lò lửa, chỉ cần đánh lui La sát Phong cùng phụ Du Sơn yêu tộc, Thương Đế Thành bên trên giữ lại hơn mấy ngàn mười ngàn năm điện tịch bi tảng, phát bảo linh dược chẳng lẽ còn có thể thiếu bọn hắn. Không nói những cái khác, chỉ là chí quyết cái môn này pháp quyết cũng đủ để cho rất nhiều lợi Người thấy lợi tối mắt Nếu ngươi có thể tại ta về sau tiếp nhâm gia chủ, chính đạo cũng tốt, tà đạo cũng được, tổng không dám khi dễ quá mức phân, có lẽ tương lai chúng ta những này họ tư đồ còn có thể có một lần nữa hương thịnh một ngày. Nói hắn con kia gian khổ làm ra cánh tay cũng dần dần phát ra kim sắc quang mang, tựa như một đoạn hoàng kim lục thành tự chi, kia trương thương giả mặt cũng theo dị biến mà khôi phục lúc tuổi còn trẻ hình tượng. Một trương góc cạnh rõ ràng mặt, cùng một đôi lăng lệ con mắt. Nhưng cùng tư đồ mộ ảnh khác biệt chính là, thân thể của hắn tại biến thành kim sắc về sau vẫn chưa đình chỉ, mà là kế tiếp theo biến hóa, dần dần kim sắc chuyển hướng nóng sáng, toàn bộ thân thể cũng phát ra bạch kim đồng dạng quang mang. Từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra một sợi màu trắng vương sáng, từng cái từng cái quang sợi hội tụ thành một viên bạch sắc quang cầu, chí tôn quyết nguồn gốc từ yêu hoàng tử Niêu yếu lực, tử Niêu là sinh tử lô chi linh, biểu tượng tiên điệu lực lượng. Trung Dương cùng hùng đang cùng ánh sáng. Đoàn kia bạch kim quang mang bên trong ngưng tụ thành một thanh quang hóa trường kiếm, bị Tư Đồ Long Ngự giữ tại tay bên trong. Tư Đồ mộ ảnh đồng dạng lòng bàn tay kim quang ngưng hóa thành một thanh kim kiếm, chói mắt chiếu sáng bầu trời đêm. Đột nhiên một tiếng sét lên, hai người đồng thời xuất thủ, phóng tới đối phương, xẹt qua hai đạo quang mang như hai viên lưu tinh tới lẫn nhau. Liêu Chi Phản cùng Cổ Thương Thiên tương hướng mà chiến, riêng phần mình nhìn lẫn nhau một chút, lại không cần nhiều lời. Liêu Chi Phản giơ lên cùng vai trái tương liên ma đao, ma đao tựa hổ trở nên so bình thường lớn hơn rất nhiều, huyết khí ngưng kết thành sở cổ tay đâm tiến vào bờ vai của hắn, từng cái rung động như là máu. Hắc. Ngắn ngủi gầm nhẹ, chỉ thấy Liêu Chi Phản sau lưng dưới chân đá xanh bịch một tiếng bị giẫm thành một đá, người khác cũng như một đạo màu đen huyến ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Mà Cổ Thương Thiên lại không chút nghĩ ngợi đưa tay hướng trước mặt một chỉ điểm tới, từ đầu ngón tay hắn bắn ra một nói kiếm khí màu xanh, một tiếng phi nhanh mà ra. Kiếm khí như một thanh đem thiên khung chém thành hai nửa lại kiếm, thẳng tắp đâm vào âm trầm thảm đạm dáng hồng bên trong, tại kiếm khí bên cạnh Liêu Chi phản thân hình xuất hiện, hắn nghiêng đầu đạo kiếm, khí kia từ hắn gương mặt bên cạnh lướt qua, đem một sợi loạn phát tiêu thành cho tản. Hắn tránh thoát Cổ Thương Thiên một kích, động tác cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục tiến lên hai bước đi tới Cổ Thương Thiên trước mặt, giơ lên trên vai trái đại đao che đậy đầu chặt xuống. Cổ Thương Thiên một tay hoành lên đỉnh đầu, cánh tay hắn bên trên thanh lúc lại lấp giữa hóa thành thất thải sắc, tựa như một đầu thải sắc hoa tại cánh tay bên trên. Con thú đao chém vào trên cánh tay của hắn phát ra một tiếng kim thiết gia minh. Cổ thương thiên bị đẩy lui vài chục bước, nhưng cái tay kia lại bình yên vô sự, liêu chi phản hai mắt xích hồng lần nữa khẽ quát một tiếng, đao thứ hai theo sát lấy đánh xuống, một đao này cuốn lên hừng hực sát hỏa đào cương, hát hỏa bên trong mơ hổ mang theo lôi điện mánh liệt mà đi. Cổ thương thiên lui ra phía sau hai bước đứng vững, hay là cái tay kia, trên tay thất thải quang mang lại một lần nữa biến hóa thành một sợi thuần trắng chi sát hào quang, tại sát hỏa đào cương tới gần trong tích tắc, kia sợi hào quang đột nhiên bắn ra quang huy mười ngăn trượng Từ giữa đó bổ ra Gầm lên giận dữ từ tán đi đao cương hậu truyền đến, Liêu Chi Phản không ngờ trải qua bổ nhào vào trước mặt, con ác thú đao múa như huyễn ảnh, đại đao như bắt phương phong vũ đem cổ thương tiên bao phủ ở bên trong. Liêu Chi Phản đã hoàn toàn không có chư pháp, chỉ là dùng chôi đao kia không ngừng mà chém vào, dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng lớn nhất, mà cổ thương tiên lại chỉ là đáp lại cười lạnh, một cái tay liền so sắc bén nhất bảo kiếm còn cường đại hơn, ngón giữa và ngón trỏ khép lại hạt mưa nhi liệm tới, chỉ một thoáng ở giữa hắn chỉ thấy bắn ra lệ mang khi thì sẫm xanh, khi thì thất hại, khi thì thuần trắng, kiếm khí đem Liêu Chi Phản con ác thú đao cùng trên người hắn tạn mắt ra là sắt sắt kính ngưng tụ thành một tầng âm hàn bóng đen sẽ thành thất linh bất lạc. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, song phương không biết lẫn nhau đã kích ra bao nhiêu thức, hai người như mưa rông gió báo giao thủ lại có đột nhiên dừng lại, hai người cách xa nhau năm bước ra, Liễu Chi phản đao kéo trên mặt đất, nhìn xem Cổ Thương Thiên thở hổn hển, Cổ Thương Thiên cũng sắc mặt tái nhợt, cái tay kêu bên trên quang mang còn chưa tan đi đi. Lúc này một đạo huyết quang từ Liễu Chi phản trên bờ vai bắn ra, sau đó suy suy vài tiếng, từ toàn thân hắn vỡ ra từng đạo lỗ hổng, thân trên đen lặng yên ở nát, bị bàn đêm cuồng phong thổi đi, lại nhìn Liêu Chi phản che kín hắc khí ngưng kết thân thể. Vậy mà vỡ ra hơn 10 đạo giữ tận vết thương, Màu đỏ máu chảy trôi tại màu đen lân mịn bên trên, Liêu Chi Phản dưới chân mềm nhũn một gối quỳ xuống. Hắn lại nhạt giọng nói qua Cổ Thương Thiên. Cổ Thương Thiên tu vi chẳng những đột nhiên tăng lên mấy lần, mà lại hắn giữa ngón tay bắn ra kia từng đạo kiếm khí vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm liền xé mở Liêu Chi Phản là sát hộ thể tà khí, hắn cổ ma thân thể tại Cổ Thương Thiên trước mặt yếu ớt tựa như một khối đậu hũ. Trư Cửu Nghi kiếm, Liêu Chi Phản nghĩ không ra còn có khắc pháp bảo có thể đem thân thể của hắn bị thương thành dạng này, mà lại trên người hắn cái này hơn 10 đạo vết thương đều là tại hắn trong bất tri bất giác lưu lại chờ phản ứng lại lúc Ý Nguyên gia chộp thịt bóng, trừ ẩn nguyên kiếm, còn có cái gì có thể lừa gạt được Liêu Chi phản con mắt. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng Liêu Chi phản lại nhếch miệng cười, bám lấy con ác thú đao đứng người lên, trên thân máu trôi càng nhiều, khó trách một mực nhìn không thấy ngươi đem Cửu Nghi kiếm giấu ở cái kia bên trong, nguyên lai like ngươi cùng kia mấy thanh kiếm hòa là một thể, Cổ Thượng Thiên, không, có lẽ ta hiện tại nên gọi ngươi Cửu Nghi kiếm, đến cùng là ngươi thôn phệ Cửu Nghi kiếm, hay là Cửu Nghi kiếm thôn phệ ngươi. Chương 659, Âm Dương giao hướng khuynh đảo một thành, 13. Nhìn ra rồi. Không sai, lão phu đã cùng Cửu Nghi kiếm dung hợp vì một Giáo Quang, Thần Nguyên, hiểu rõ, Thiên Thu Bốn Kiếm đều ở ta thân, ta chính là kiểu Nghi Kiếm, kiểu Nghi Kiếm chính là ta. Liêu Chi Phản, ngươi có thể làm gì được ta, mặc ngươi tả công đại thành, thế nhưng thủ ngự thánh khí bất tử bất diệt, ngươi có thể loại ta kiểu Nghi Kiếm gì? Còn không chỉ đâu. Một cái lôi thôi lão đầu chẳng biết lúc nào tiến đến Liêu Chi Phản bên người, chính là Nguyên Tuần Tường, hắn chấp chớp mắt nói nói, hắn đem bốn châu Cửu Nghi Kiếm phân biệt trấn thủ tại Vân Hà núi bốn cái trụ phong bên trên, lấy Cửu Nghi Kiếm kiếm khí thống Hà núi Linh lực, mà hắn thì cùng Cửu Nghi Kiếm, khí hồn một Nói cách khác, hiện tại cổ Thương Thiên chính là toàn bộ Vân Hà núi ngọn nguồn linh lực, hắn có thể điều động toàn bộ Vân Hà núi sông núi linh khí, khó chấp những cái kia yêu tộc ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Cổ Thương Thiên hôm nay tới đây thương đến thành, hắn trên miệng nói vẫn chưa mang đến kiểu Nghi kiếm, thực thì không phải vậy, Cổ Thương Thiên những năm này tại Vân Hà phía sau núi núi rốt cục đem tổ tiên chỗ truyền thừa năm đó kiểu Nghi tự người điều khiển kiểu Nghi kiếm sử dụng pháp quyết hiểu đầu đáo, khi ra tứ đại thủ ngữ tự người ra tộc sinh từ lô, đế thích dù cùng cây tùng la ba nhà mỗi một thời đại đều chỉ có một tên tự người, duy trì có Cửu Nghi tự người có 10 người, một người được. Xưng là kiếm thị tay cầm Cửu Nghi kiếm hành tẩu thiên hạ, còn lại 9 người đều xưng là kiếm hồn, hành tung bí ẩn từ trước đến nay cùng kiếm thị tương hỗn là đồng hồ bên trong, một sáng một tối. Tổ tiên điện tịch lưu truyền tới nay đối mỗi một thời đại kiếm thị đều hữu minh xác thực ghi chép, lại đối kiếm hồn lắc đắc không có mấy, cổ thương thiên khô tọa vách núi, rốt cục hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, nguyên lai like lúc trước kiểu Nghi tự người căn bản không phải cầm Cửu Nghi kiếm kiếm thị, mà là kiểu Nghi kiếm bên trong linh thể, cũng chính là kiếm hồn. cổ Cửu Nghi tự người có loại thần bí pháp môn, có thể đem toàn thân mình hóa thành một đạo khí hồn, bỏ qua cùng Cửu Nghi kiếm hòa làm thể, tiến vào mà trở thành Cửu Nghi kiếm kiếm linh. Thủ lực thánh khí nguyên bản riêng phần mình có linh, đừng nói là nhân loại, coi như cổ ma cùng cổ tiên cũng không thể trở thành thánh khí chi linh, nhưng Cửu Nghi kiếm tại Tiên Ma chi chiến bên trong vỡ nát vì trí kiếm, nguyên bản Cửu Nghi kiếm vỡ vụn thời điểm khí linh y nguyên mẫn diệt, bởi vậy Cửu Nghi chín kiếm đều chỉ có kiếm khí mà vô kiếm linh, bởi vậy từ xưa đến nay bất luận cái gì đạt được Cửu Nghi kiếm tu sĩ chỉ có tu vi đầy đủ tinh thâm chân nguyên đầy đủ rồi gạo đều có thể thế. Luyện Cửu Nghi kiếm. Cửu Nghi tự người gia tộc bí pháp chính là tuyển 9 tên truyền thừa vì 9 linh thể cùng Cửu kiếm dung hợp vì một, trở thành chín kiếm kiếm linh, kiếm thị chỉ là mang theo 9 chôi Cửu Nghi kiếm người mà chân chính kiểu nghi tự người thì là đã hóa thành chín kiếm kiếm linh 9 người kia. Người làm thủ ngự thánh khí khí linh lúc đầu chính là cơ cầu, bởi vậy cường đại hơn nữa kiểu nghi tự người cũng khó sống qua 40 tuổi, bởi vậy mỗi một thời đại kiểu nghi tự người phần lớn tráng niên mất sớm, trước khi chết kiếm linh sẽ rời đi kiểu nghi kiếm trở lại nhập thân, sau đó lấy phổ thông tộc người thân phận chết đi an táng, thủ ngự tự người gia tộc thì chọn mới kiếm hồn người. Chỉ là làm cầm kiếm kiếm thị thường thường có thể sống thật lâu, cùng ba nhà khác tự người tương xứng, bởi vậy nó hơn ba nhà thủ ngữ tự người cũng không biết trong cái này chớ tướng. Cổ Thương Thiên giải khai thượng cổ cựu nghi tự người bí ẩn về sau, Lại khổ vì Thanh Vân kiếm phái bây giờ cũng không có nhân tuyển thích hợp tới làm cái này bốn chu dịch nghi kiếm kiếm linh, để hắn hy sinh sau cùng nữa nhi cổ La Nguyệt, cổ Thương Thiên cũng là không nữa, nhưng mà mấy năm qua này đế thích dù công phá vạn kiếm tông, dưới âm u phải thiên cơ kiếm, lại đem Thanh Vân kiếm phái để mà trấn thủ nước động duyệt dương kiếm lấy đi, cổ Thương Thiên trong lòng biết Thanh Vân kiếm phái còn lại, cái này bốn chu dịch nghi kiếm tất sẽ thành kế tiếp bị đoạt đi chi vật. Thanh Vân kiếm phái Hạo đãng kiếm quyết mặc dù hạ quyết, cũng không phải là pháp quyết, một khi mất đi cái này mấy kiếm Lấy Thanh Vân kiếm phái thực lực hôm nay, mình còn sống có lẽ còn có thể chống đỡ giữ thể diện, mình vừa chết, đến lúc đó Thanh Vân kiếm phái chẳng những bảy đại phái địa vị đáng lo, thậm chí có diệt môn trừ phái nguy hiểm. Mà hy vọng nhất diệt đi Thanh Vân kiếm phái, trừ La Sát Phong Liếu chi phản cùng phụ Du Sơn Hồ yêu còn có thể là ai, bởi vậy cổ Thương Thiên hạ quyết tâm, muốn đem mình luyện thành cái này bốn châu Cửu Nghi kiếm kiếm linh, người hồn phách dù sao cũng không thể chia ra làm vốn, cho nên hắn đem ra quảng, Thiên Sư, hiểu rõ, ẩn kiếm giấu ở Vân Hà núi 4 chủ phong bên trong, ép lấy núi, sông núi linh khí hội tụ bốn kiếm, kiếm khí, đem bốn châu kiếm kiếm khí tụ lại cùng một chỗ, lại lấy thân tuất kiếm, đem bản thân luyện vì 4 châu cự ngi kiếm dùng trung kiếm linh. Kể từ đó Cổ Thương Thiên có thể điều khiển 4 châu cự ngi kiếm kiếm khí, 4 châu cự ngi kiếm kiếm khí lại dẫn động Vân Hà núi linh lực, bởi vậy Cổ Thương Thiên liền ngang ngửa với có thể vận dụng Vân Hà núi làm tiên sơn linh mạch chỗ góc nhạc khủng lộ linh khí, chỉ bất quá dạng này đại giới cũng cực kỳ thảm liệt, Cổ Thương Thiên tự biết mình tuổi thọ sắp hết, chỉ sống không được mấy năm, cho nên mới dịp Sơn tấn Thương thành, thủ. cơ hội này, lấy mình nhất cử giết chết Liêu Chi Phản cùng phụ Du Sơn đại yêu, lại cướp đi yêu hồ linh như trong tay trôi này ngọc hành kiếm, lấy năm chuôi cửu nghi kiếm chi lực, mượn nhờ Vân Hát. A núi tiên sơn linh khí, nói không chừng còn có thể cùng đế thích dụ so sánh hơn vua. Cổ Thương Thiên như ý tính toán thật kéo, đi tới thương đế thành hậu quả nhưng cũng như hắn suy nghĩ, Phù Du Sơn đại yêu tại cửu nghi kiếm chi huy giới không chịu nổi một kích, ma đầu Liêu Chi Phản cũng bị hắn dùng ẩn nguyên kiếm kiếm khí trọng thương, chỉ muốn giết chết Liêu Chi Phản cùng tứ ảnh, lan sát phong còn lại liền không đủ gây sợ. Duy nhất để Cổ Thương Thiên có chút ngoài ý muốn chính là bí mật của mình lại bị một cái lôi thôi lão già phá. Tâm hắn bên trong không khỏi dâng lên một vòng cảnh giác. Liêu Chi Phản nhìn Nguyên Thuần Cương, bĩu môi nói: "Ngươi không phải bên kia sao?" Haha, ha, ta lúc nào là bọn hắn bên kia, ta chính là đi ngang qua, đi ngang qua." Thử. Liêu Chi Phản không để ý hắn, Cổ Thương Thiên lại kinh ngạc nói nói: "Làm sao ngươi biết ta cửu nghi kiếm bí ẩn?" Nguyên Thuần Cương cười nói: "Trên người ngươi kia mấy đạo biến ảo chập chờn kiếm khí rõ ràng chính là cửu nghi kiếm nha, con mắt ta mặc dù không tốt lắm, nhưng cái mũi linh cực kỳ." "Ai nha, ngươi lão tiểu tử này sẽ không phải mạnh mẽ dùng Hà núi linh khí tụ tập bốn châu cửu kiếm chi lực, sau đó mới tan đến trên người ngươi đi?" Cái này nếu như bị phản phệ bắt đầu, chẳng những ngươi sẽ bị nổ thành một đống lử vân, ngay cả toàn bộ Vân Hà Sơn Giã sẽ hôi phiên diệt. Cổ Thương Thiên cười lạnh một tiếng, "Nguyên Tuần Cương, cái này liền không liên quan gì đến ngươi, không muốn chết liền nhanh chóng lui sang một bên." Nguyên Tuần Cương gật gật đầu, hắn vô vô liêu chi phản bả vai, "Tiểu tử, nếu là không có Cửu Nghi kiếm, hiện tại lao tiểu tử này xác không phải ngươi đối thủ, nhưng bây giờ hắn đem mình một thân khí cơ đều cùng kia mấy thanh kiếm liền tại một chỗ, muốn hắn liền phải trước diệt Cửu Nghi kiếm, nhưng hết lần này tới lần khác thủ ngự thánh khí bất tử bất diệt, nói cách khác, cái này Cổ Thương Thiên hiện tại là bất tử thân." Ngươi muốn báo nàng dâu bị giết thủ, sợ là khó. Khó cũng muốn báo. Liêu Chi Phản kìm nén một hơi, vết thương trên người lập tức lại chạy xuống không ít màu đến, trên người hắn những vết thương này chính là bị cổ thương tiên phát ra ẩn nguyên kiếm kiếm khí gây thương tích, Liêu Chi Phản la sát chi lực đích xác cường đại, thiên hạ hãn hưu tử thủ, nhưng ẩn nguyên kiếm vô hình bắc ác, chỉ có kiếm ý lại là chân thật vật phân, đã thương người ở vô hình. Nguyên thuần cương nhìn lộ ra không đành lòng dáng vẻ, tội gì khổ như thế chứ? Phục sinh tư tiền chẳng phải được, làm gì nhất định phải liễu mạng báo thù năm? Chi Phản một hơi thật sâu, ba phủ ở trên người la sát, bị hắn hấp về đi vào. Đem vết thương trên người khép lại, cổ thương thiên lộ ra một tia cười lạnh, trong tay ngưng tụ ra tái đi, một thanh, một thất thải ba sợi kiếm khí, đối lần nữa nhào lên Liễu Chi Phản một trường đầy đi. Ba kiếm kiếm khí từ ba phương hướng đem Liễu Chi Phản vây quanh ở trong đó, Liễu Chi Phản vùng đào hướng lên, một thức cắt đứt tại trước mặt mở ra, máu dao tựa như đem trước mặt thế giới chém thành hai khúc, Thiên Thu kiếm kiếm khí màu trắng tại Liễu Chi Phản trước mặt ba thức chỗ đột nhiên tựa như đâm vào một mặt vô hình trên tường, bạch khí ngưng kết giữa không trung không cách nào lại tiến vào mấy may. Hắn quay người quét ngang một đào, hiểu rõ kiếm kiếm khí cùng con ác thú đao vào nhau. Âm vang một tiếng Liêu Chi Phản bị chấn lùi lại mấy bước, mà giao quang kiếm đang xuất hiện tại phía sau hắn thẳng đến Liêu Chi Phản hậu tâm đâm tới. Lúc này một cái thoăn thoắt thân ảnh tại Liêu Chi Phản sau lưng chợt lóe lên, mỹ ma nữ nhảy dựng lên song tay nắm lấy đoàn kia thất thải quan mang, phát ra một tiếng xé tâm chú lên, vậy mà đem giao quang kiếm kiếm khí bắt ở lòng bàn tay. Cổ Thương Thiên hừ lạnh một tiếng đoạn tuyệt kia sợi giao quang kiếm khí, hai tay khép lại bốn ngón tay, lăng không hướng về phía trước điểm ra, mặc dù nhìn không thấy biến hóa gì, nhưng lại có ngập trời kiếm ý gào thét mà đến, nguyên kiếm không biết ở nơi nào đã phát động công kích. Chương 660, Âm Dương hướng khuynh đảo một thành, 14 Phu đạo tông nô đạo tử thân mặc một thân đạo bào màu xanh đen, tay cầm pháp trận, tóc trắng phơ theo gió phiêu tán, lộ ra đạo cốt tiên phong, chỉ gặp hắn tay áo bay dựng, rộng lớn trong ống tay áo xoát xoát xoát bay ra từng đạo phù lục, cặp kia lớn trong tay áo thanh khí mờ mịt, ẩn lạm phong lôi chi thanh. Phu đạo tông đệ tử vẽ bùa viết phù luyện phù điều khiển bùa dùng nhiều giấy vàng, cũng hữu dụng ra thu hoạch là tơ lụa, thậm chí có tà đạo luyện phù người dùng ra người vẽ bùa, vẽ trầm, bên trong lụ, siêu việt lấy giấy giới. Từ hắn trong tay áo tế ra từng đạo tối nghĩa khó hiểu chú văn, trung quanh súm lại đi lên đại yêu tiểu quái bị những cái kia chú văn lạ gấn tại trên trán, lập tức hồn phách bị đánh tan, một sợi yêu hồn bị xé thành mảnh nhỏ từ miệng mũi trong thai phiêu tán ra ngoài. Yêu vật hung lệ chi khí bị kích phát ra đến, mấy cái bị phù chú trấn vỡ hồn phách đại yêu từ cái mũi bên trong bay ra hồn linh vậy mà lại vận cùng một chỗ, bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ, hóa thành hung lệ toán linh, tên hảo lấy chạy nô đạo tử tới. Nô đạo một tiếng, nhất vung, trong miệng cao nói, đường, vạn pháp về một, yêu phù trận, quái tận tru, sắc sắc sắc." Từ phất trần bên trên vung ra vô số huyền ảo ký tự, mỗi một mảnh ký tự đều đện ở những cái kia hung hồn phía trên, yêu hồn kêu thảm đốt thành khói xanh. Lô đạo hữu, thật sự là hảo thủ đoạn nha. Đạo diễn phái vô lượng lao tổ một kích vô lượng ngập trời đem một con hùng bi tinh thiêu cháy thành cho bụi. Nô đạo tử mỉm cười chính muốn nói gì, lúc này đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu một tiếng kinh thiên động lệ, bóng tối che khuất tầng mây bên trong lệ tránh cùng mưa như chút nước mưa to, một con khổng lồ giống như núi cự điểu tử trên trời giáng xuống, cấp tốc lướt qua bầu trời đêm, lao thật trời chim đại một con sắt thép ương từ mây đen bên trong ra, vồ một cái về phía vô lượng lão tổ. Vô Lượng lão tổ thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng, trên thân thanh quang đại tác, một đoàn màu xanh vân khí tại sau lưng của hắn ngưng tụ mà thành, đại diễn vô lượng tình năm. Chim lại bàng đuốt chim tại đoàn kia mây xanh bên trong đột nhiên quất tới, liền nghe một tiếng ngắn ngửi kinh hô, khổng lồ thân chim đã từ thương đế thành bên trên lướt qua, một bộ bị đập vỡ thi thể rơi xuống từ trên không khoảng thành hỗn áo. Đạo diễn phái trưởng môn vô lượng lao tổ bị thua trời chim lại bàng một trào vô chết. Sư phụ, còn lại một đám đệ tử phát ra bi thống kêu rền, chim lại thân thể tại không bên trong dạo qua một vòng nghi. Mở ra miệng chim lao xuống phương khẽ hấp, những tu sĩ kia liền bị một cố vô hình khổng lồ hấp lực hút tiến vào miệng của nó bên trong. Toàn bộ đạo diễn phái cơ hồ toàn quân bị diệt. Nô đạo tử nhìn hoàng sợ, đường đường bày đại phái một trong trưởng môn cứ như vậy chết tại một con đại bằng yêu dưới vớt Quả nhiên tại cái này kinh thế hôn chiến bên trong, cho dù đại năng cường giả cũng có thể là đầu một nơi thân một mẹo. Ngay tại hắn ngây người sát na, một đầu xích luyện xà tinh kéo lấy cái đuôi thật dài bơi tới phía sau hắn. Cái này gia tinh chính là Độc Long Cốc đại xã yêu, Độc Long Cốc xã yêu nhất tộc chí chủ, tên là xích Long Tử, nàng lúc trước hóa rồng thất bại, nửa người trên chưa thể tu thành long thân, ngược lại cuối cùng biến thành nhân loại, trở thành hiện tại bộ này nửa người nửa rắn dáng vẻ, nhưng yêu lực cường đại nhất là độc rắn mãnh liệt, sử dụng trường thương chính là nàng một đoạn xương cùng. Tạo thành, phía trên hoa cốt kịch độc kiến huyết phong hầu, trong tay một thành trường thương đối Ngô đạo tử sau lưng liền đâm tới, trường thương toàn bộ đem hắn đâm xuyên, nhưng mà bị đâm xuyên Ngô đạo tử bỗng nhiên bắt đầu cháy rực rực, thi thể tiêu tán hóa thành một. Trương phụ chú, nguyên lai like đây là một chương thế thân phụ. Mà tại xà tinh sau lưng cách đó không xa ngô đạo tử thân ảnh lóe lên, đối trong tay nàng Phật Trần Nhất Vung, tại không trung liên tiếp viết xuống ba cái cước chữ, ba đạo ký tự ấn hướng xích luyện xà tinh, thứ nhất nói đem trong tay nàng trường thường đánh rơi, đạo thứ 2 chính ấn tại nàng thước tha trên bờ eo, đem xích long tử đánh một tiếng đều sợ hãi, phụ chú in dấu tiến vào nàng eo bên trên vậy trong phim, như là bị một khối lăn sát ấn ở bên trên, suýt nữa đưa nàng eo rắn đánh gãy. Xích long tử mang câu, lão ra hỏa thật là lợi hại phụ chú Hạ Mỗm trong miệng thốt ra một ngụm xương độc, ngựa đũ lục sắc xương độc hiệp hộ, nàng quay người lắc lắc nửa người dưới đuôi rắn liền trốn, lô đạo tử bị cái này xà tinh phá vỡ một chương thế thân phủ hạ có thể tự tiện bỏ qua, hắn hết thảy cũng chỉ luyện thành hai đạo thế thân phủ, mỗi một đạo thế thân phủ đều đồng đẳng với một cái mạng. Hắn cắn chốt lưỡi đem một ngụm tinh huyết phun tại đạo thứ ba phủ chú bên trên, màu xanh phủ chú hóa thành huyết hồng, gạo phét lên lớn lên theo gió, to như phao lốp, chạy xích long tử liền đuổi tới, xích quay đầu nhìn qua, không khỏi bị bị hù ba hồn xuất khiếu, muốn cũng không được. Lúc này một sợi bạch khí xuất hiện tại xích long tử sau lưng, bạch khí mơ hồ là một đầu hồ ly hình dạng kia viết sắc phụ chú đâm vào bạch khí bên trên, lập tức tiêu tán thành khói, lại là Hồ Linh Nhã phun ra một ngụm yêu khí. Ngô đạo tử không khỏi giận dữ, thân ảnh hóa thành một trận thanh phong đi tới Linh Nhã trước mặt, ngươi chính là Thương Lộ Sơn Hồ yêu dương nghiệt, Phù Du Sơn vạn yêu chi chủ. Hôm nay lão phu thần bút Ngô đạo tử đến chiếu cố ngươi. Hồ Linh Nhã nhìn Xích Long tử chỉ là bị trọng thương vẫn chưa thương tới tính mệnh, nàng quay người đối mặt với Ngô đạo tử, cũng tốt, trước giải quyết hết trước mắt vướng Dù sao các ngươi ai cũng chạy không được. Trên người nàng tràn ra một tầng khói trắng, khói trắng bên trong chuyển người kịch liệt Mỹ tinh xảo nhiên dữ tợn. Miệng anh đảo nhỏ hướng về phía trước rũ ra, trắng non gương mặt non nớt gọ má như là một khối bị lôi kéo biến hình mỹ vắt, hóa thành một trường hồ ly dài khoe miệng, trên mặt nàng cổ tại mọc đầy màu trắng ngắn mau, thân thể cũng trương lớn mấy lần, sau lưng vùng ra chín đầu màu trắng đuôi cao tới. Một tiếng chói hai đảo lệ, một con cao hơn hai trượng hồ thủ nhân thân yêu vật từ bạch khí bên trong đi ra, phía sau chín đầu bạch đuôi còn như ác ngộng, trên thân màu trắng đung mau thậm chí dày đặc, so với cái kia thân thể khổng lồ lớn hồ yêu còn muốn giữ tận lệ, nhất là một đôi u con mắt màu xanh lục, không có nửa phần hồ yêu mị khí, ngược lại là ngang ngược vô song. ừng Nô đạo tử cảm giác cái này hồ thủ nhân thân quái vật cùng trước kia thấy qua những cái kia hồ yêu khác nhau rất lớn, tu luyện thành hình hồ yêu đều có thể biến hóa thành người, chỉ có tu luyện nhật ngắn hồ yêu mới có thể biến ra nửa người nửa hồ dáng vẻ. Hắn khỏe mắt liếc qua phát hiện chung quanh những cái kia hôn chiến yêu tộc hữu ý vô ý tất cả đều trốn xa, không chịu tới gần hồ linh nhã bên người. Tiên cổ lớn hồ yêu, có kiến thức rộng rãi người thoát ra. Tại một chút trên điện tịch đích sắc có quan hệ với thời đại thượng cổ yêu tộc chân dung, cái này bạch hồ biến thành chính là lúc trước yêu tộc đại thánh giáo hóa vạn yêu chi sơ, đời thứ nhất hồ yêu hóa ra hình người lúc hình tượng. Nô đạo tử giận quát một tiếng, Yêu vật tu được cần dỡ, nhìn lao phu phụ lục, hắn phất chân tại trước mặt viết dưới một cái to lớn tức chữ, Phật chân nhất vùng, ký tự lao vụn vụt mà ra, ẩn mang lôi điện thanh âm, lớn lên theo gió nháy mắt hóa thành phòng cốc lớn nhỏ, thẳng bảo bọc linh nhã đỉnh đầu đập tới, hồ linh nhã tay con lại thành chảo, trên cánh tay cũng mọc đầy bạch mao, lên đỉnh đầu đột nhiên vung lên, liền đem con kia phụ lục bẻ vụt. Nàng có chút toét ra thật dài hồ miệng, phát ra một tiếng âm trầm trầm tử chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, cặp kiêu lục con có để người kinh hãi lực lượng thần bí, mắt thấy yêu hướng mình tới, Lô đạo tử lần nữa vẽ ra ba đạo chú, phân biệt là chữa trấn. Trấn áp, phủ, tức ký tự, chứa phá phủ. Ba đạo phủ chú một lam, đỏ lên một kim, hóa thành ba đạo lưu quang bay về phía Linh Nã. Linh Nã dừng bước, đột nhiên trường lớn sông động, nhìn chằm chằm kia ba đạo quang mang, liền thấy ba đạo phủ chú tại hồ Linh Nã trước mặt tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng ở trước mặt nàng ba thước chố vậy mà tự mình tán đi, nô đạo tử giật nảy cả mình, đụ chú của ta làm sao lại năm? Phù chú tự hành tán đi, khả năng duy nhất chính là cái này hồ yêu chúng quanh đã bị yêu khí tràn ngập đấy. Không có nửa điểm thiên địa nguyên lực cùng mình chân nguyên, nhưng nếu nói yêu quái cường đại có thể sử dụng yêu khí đem mình chân nguyên bách hai cái này hắn tin tưởng, nhưng muốn nói yêu quái khí tức có thể đem thiên địa nguyên lực đều xua tan không còn một mảnh ngô đạo tử là nói cái gì đều không tin. Hắn cảm giác được linh nhã thân bên trên tán phát ra khổng lồ yêu khí, nhưng coi như mạnh hơn yêu khí cũng không đủ tràn ngập giữa thiên địa, chẳng lẽ hồ yêu này khí tức đã đủ để ảnh hưởng thiên địa lực lượng. Đỉnh đầu mây đen tản ra một góc, lộ ra đằng sau ngung đạo tử ngẩng đầu nhìn lên không khỏi lấy làm kinh hãi, vầng trăng kia sáng chẳng biết lúc nào vậy mà biến thành u lục sát. Phía trên vậy tự như con lơi, ngũ lục mặt trăng cực giống yêu quái một con mắt. Hắn lại xem xét mới giật mình phát hiện, lúc này mặt trăng cơ hồ cùng kia yêu hồ con mắt giống nhau như lúc. Đây chính là lớn hồ yêu cái gọi là yêu người mắt. Nô đạo tử đã từng tìm hiểu qua năm đó Thương Lộ Sơn một trận chiến tình huống, biết hồ thiên hắc tại cùng tư đồ anh lan đấu pháp lúc dùng ra qua một loại tên là yêu nguyệt mục đích yêu pháp, truyền thuyết có thể đem ánh mắt của mình cùng mặt trăng nối liền thành ngũ thể, lấy mượt vị mắt, lựa xem xét thế gian, lúc trước cổ thương thiên ẩn kiếm tại yêu trước mắt đều không thể ẩn trốn. Lô đạo tử mỹ thầm Mình ba tấm đùa bị hồ linh nhã sinh sinh trùng tán, tất nhiên cùng cái này yêu nguyệt mắt có quan hệ. Không tin ngươi có thể đem ta tất cả phù chú tất cả đều nhìn hóa. Hắn cắn răng một cái, cắn nát 10 ngón, ném ở trong tay phất trần lấy hai tay trong ngón tay chạy xuống máu tại không trung vẽ ra một đạo máu độc phù chú, phù máu sơn hà đồ. Mơ hồ trong đó có một chương hồng quang ngưng tụ nhạt ảnh hiện hiện không trung, hắn tại trước mặt ngã nghiêng vạch ra một đạo huyết sắc tuyến, chính là sơn hà đồ bên trong vô tận trường hà, lại dựng thẳng vạch ra một đạo, chính là vạn trượng núi cao, cuối cùng ngô đạo tử mười ngón, 10 giọt giọt máu nhập trước mặt sơn hà đồ bên trong, chính là người đi đường gia thú, có một sinh linh Đơn giản một bộ bức họa, lại tại huyết sắc bên trong lộ ra giữ tợn, chất pháp bên trong lại dẫn trận trận bạch người tìm gan lực lượng. Sắc. Phù máu Sơn Hà Đồ không ngừng phóng lớn, tại hồ linh nhã trung quanh quấn một vòng, đưa nàng vây vào giữa, nô đạo tử chắp tay trước ngực, thu. Sơn Hà Đồ hướng về ở giữa tụ lại mà đi, từ cái kia đơn giản quét ngang dựng lên một cái điểm đồ án bên trong, vậy mà chuyển ra phòng vũ lôi điện, giang hà thanh phong, chim hót tiếng người thanh âm, hồ linh nhã trên thân bay ra một tầm nhãn ảnh, bị Sơn Hà Đồ kéo, bóng trăng, vào Sơn Hà đồ bên trong. Cái này bóng trắng lại là linh nhã. Bị Sơn Hà Đồ nắm kéo vặn vẹo biến hình, để Linh Nã cũng biến thành bắt đầu vặn mèo. Hồ Linh Nã duỗi ra hai tay, hai tay mười ngón tay móng tay sinh trưởng như đao, nàng đột nhiên phát ra một tiếng tê minh, hai chảo tại trước mặt sẽ ra, Sơn Hà Đồ lập tức vớn hụt. Lô đạo tử sắc mặt trắng nhận, một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, Linh Nã song chảo nắm lấy Lô đạo tử hai vai, miệng bên trong phát ra một tiếng âm hiểm cười, đột nhiên dùng sức kéo một cái, nô đạo tử cả người bị xé thành hai bên. Nhưng mà lại không có một giọt máu chảy ra, chỉ là thi thể hóa thành khối trắng, một đạo bị xé nát chỉ phù từ khói trắng tại phiêu rơi xuống đất. Lô đạo tử đạo thứ hai thế thân phủ bị Linh Nhã hủy đi. Đang tìm Ngô đạo tử lại phát hiện hắn không gặp, Phù đạo tông một chút đệ tử nghiêng tai lắng nghe, nghe tới sư phụ phát ra tín hiệu rút lui, riêng phần mình đánh lui đối thủ, thế ra pháp bảo liền muốn trốn. Muốn chạy trốn. Linh Nhã quay đầu nhìn phán qua, trông thấy rơi trên mặt đất xích long tử trôi này chuẩn đường, nàng vẫy tay, trường thương rơi vào trong tay, Linh Nhã quay người đối một bức tường đá cầm trong tay trường thương ném ra ngoài. Xoẹt một tiếng trường thương đinh tiến vào trong tường đá, tường đá oanh một tiếng bị trường thương đụng ngã, mũi thương chọn một người từ trong tường đá bay ra, đính tại sau tường một cây cột đá bên trên, trường thương hất lên lấy chính là Ngô đạo tử, cổ bị mũi thương xuyên qua. Thì thể bị trưởng thương đinh lấy đung đưa tới lui. Tại yêu nguyệt mắt phía dưới, vô luận là huyễn thuật hay là cái gì chướng nhãn pháp, đều chạy không khỏi linh nhã kia một đôi hung lệ u lục đồng mắt. Giết chết Ngô đạo tử, linh nhã chỉ là khinh thường nhếch môi, vừa nghiêng đầu liền trông thấy một chỗ khác trên chiến trường, Liêu Chi phản chính phóng tới cổ thương thiên, cổ thương thiên ba thanh cửu nghi kiếm đã bị Liêu Chi phản ngăn lại, nhưng con mắt của nàng lại thấy được, có một thanh vô ảnh vô hình nhận nguyên kiếm chính lấy một cái xảo trà góc độ về Liêu Chi phản. Nàng biết coi như mình hiện tại lên tiếng nhắc nhở, Liêu Chi phản cũng tìm không thấy chôi này kiếm. Trên thực tế thương đế thành bên trong những người này vô luận nhân loại hay là yêu tộc, trừ cổ thương thiên bên ngoài, chỉ có một mình nàng thấy được chôi này hẳn nguyên kiếm. Linh Nhã lúc này tâm lý không có chút gì do dự, phản phất có loại bản năng khu xử nàng vọt tới liêu chi phản bên người, dùng thân thể của mình đi càn chôi kiếm này, liêu chi phản trông thấy Linh Nhã xông lại thân ảnh, cũng nhìn gặp nàng mặt quay về phía mình dùng một đôi ú lục con mắt nhìn xem ánh mắt của hắn. Hung lệ giữ tận yêu đồng bên trong có một vệt mềm mại. A7 một tiếng xét n Con ác thú đao từ Liêu Chi Phản trong tay bay lên, trên thân đao còn liên tiếp từng cây vết sắc sỡ cổ tay, mà những này sờ cổ tay tựa như sinh sinh bị từ Liêu Chi Phản bả vai cùng ngực trong miệng kéo ra đến, phun ra một cỗ huyết dịch đỏ thắm, tại không trung sẹt qua một đường vòng cung sau đó bị một tiếng cắm ở linh nhã phía sau. Liền nghe con một tiếng vang lớn, con ác thú đao bị một cái vô hình chi vật va vào một phát. Linh nhã bị dư kình trấn địa hướng về phía trước bộ nào, chính nào vào Liêu Chi Phản trên thân, nàng lúc này thân thể cao hơn 2 trượng, cách Liêu Chi Phản cũng đại khái tại khoảng cách này, thế là nàng hai tay khoác lên Liêu Chi Phản đầu vai, thật dài hồ ly miệng thì đâm vào Liêu Chi Phản trên chán. Sắc bén răng vạch qua trán của hắn, một đạo vết thương sâu tới xương lưu tại Liêu Chi Phản trên trán. Ngươi Sáu Linh Nhã không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, không phải mình tự hắn, mà là hắn tự mình. Liêu Chi Phản từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Hồ Linh Nhã mọc đầy bạch mao mặt nói nói, ta sẽ không lại nhìn xem thân nhân của ta chết trước mặt ta. Máu từ cái chán vết thương chảy xuống lưu tiến vào con mắt bên trong, hắn xuất ra một khối nhuốm máu miếng vải đen che tại cái trán, bao lấy vết thương. Mảnh vải đen đó là năm đó Tư Đẩu Nguyệt Tiền bịt mắt kia một khối. Chương 661, Âm Dương hướng khuynh đảo một thành, 15 Cổ Thương Thiên chắp tay trước ngực, thu hồi bốn đạo cựu nghi kiếm khí, ngẩng đầu nhìn Liêu Chi phản cùng đứng ở bên cạnh hắn Hồ Linh Nhã. "Thương Lộ Sơn Hồ tộc. Năm đó Thanh Vân kiếm phái liên thủ thương đế thành diện Thương Lộ Sơn Hồ yêu một mạch, hôm nay ngươi tìm đến ta trả thù, phải vì tộc nhân báo này đại thụ, Nguyên cũng hợp tình lý, nhưng ở lão phu bốn châu cựu nghi kiếm khí phía dưới, coi như ngươi luyện thành tiên tổ đại yêu yêu lực, cũng chú định tổn công vô ích. Lấy bản tọa tu vi hiện tại, lại thêm một cái yêu thánh tử xuyên có lẽ còn có thể cùng ta so sánh hơn thua, nhưng quái là ta làm sao không gặp con yêu kia cho ở nơi nào?" Hồ Linh Nhã một cái tay đặt tại Liêu Chi Phàn trên vai. Dũng hắn cầm máu, nghe thấy Cổ Thương Thiên lời nói con mắt chuyển quá khứ, "Cổ Thương Thiên, ta cùng Liêu Chi Phản cùng ngươi thủ sâu như biển, nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta cam đoan với ngươi, giết ngươi về sau, Thanh Vân kiếm phái còn lại những người kia rất nhanh liền sẽ đi địa ngục cùng ngươi đoàn tụ, nhất là con gái của ngươi." Cổ Thương Thiên cười lớn một tiếng, "Tốt tốt tốt." Hắn tách ra song trưởng, ra quang, thiên phù, hiểu rõ ẩn nguyên bốn kiếm kiếm, khí ngưng tụ bên phải trưởng lòng bàn tay, đã như vậy, bản tọa cũng lời cùng ngươi quá nhiều dây dưa, "Liêu Chi Phản, Hồ Linh nhã ngươi ta ở giữa thủ mới hận cũng lại không cần phải nói, lấy ngươi ta thực lực thế này tu vi Giống những cái kia hạng người vô năng đấu cái trăm ngàn lần hợp nghị cũng không thú vị, nhiều lắm là ở trên người lưu lại mấy vết thương mà thôi. Ta tiếp xuống một kiếm này không chỉ có đem ngưng tụ bốn châu Cửu Nghi kiếm chi lực, cũng đồng dạng ngưng tụ ta cả đời tu vi, bản tọa lấy Vân Hà núi 10000 năm linh khí làm cơ sở, Cửu Nghi bốn kiếm kiếm khí vi phòng, lấy Lao phu gần đây 100 năm tu vi làm dẫn, thế ra một thức vô địch chi kiếm ngươi nếu có thể tiếp được đến, cái này bốn châu Cửu Nghi kiếm chính là người vật trong bàn tay, không chỉ có như thế, Vân Hà núi vạn kiếm linh khí đem tiêu tán cũng còn, lão phu cũng hình thần câu diện. Người ta huyết xóa bỏ Nếu các ngươi không tiếp nổi, không chỉ có hai người các ngươi sẽ chết ngay tại chỗ, La sát phòng, phù du sơn những này đã yêu tiểu quái cũng khó thoát kiểu nghi kiếm chi uy. Dứt lời chỉ thấy kiếm khí bảy màu, kiếm khí màu trắng, kiếm khí màu xanh, cùng một đoàn lực lượng vô hình giao hòa vào nhau, phân biệt đại biểu bốn châu kiểu nghi kiếm kiếm khí, dung hội tại một chỗ kiểu nghi kiếm kiếm khí thế mà biến thành cho mãng chi sắc, hào quang màu xám lúc sáng lúc tối, tại cổ thương thiên lòng bàn tay xoay cấp tốc, dung hợp lại cùng nhau kiếm khí tản mát ra vô hình phong mang, kiến trúc quanh Lãnh không một tiếng động bên trong bị nhìn không thấy kiêu băng. Chém vỡ. Chư vị đồng đạo Không nghĩ bị cá trong chậu chi hòa người, mau mau rời đi." Cổ Thương Thiên hô to một tiếng, tay phải đột nhiên đẩy về phía trước đi, lòng bàn tay điểm kia hào quang màu xám ngưng tụ như một cây châm, đột nhiên ở giữa biến mất không còn tam tích. Linh Nhã U Lục hai con ngươi trường lớn, trong mắt quỷ dị quang mang chớp động, gấp giọng nói, "Đến đến rồi." Liêu Chi phản quần áo trên người đã sớm mục nát, trên người hắn nổi vân xanh, thân hình gầy gò bên trong dợi sông lấp biển, trên thân hắc khí ngưng tụ thành một tầng vải đen, bài đen bên ngoài lại ngưng ra một tầng màu đen tinh thạch giáp, con ác thú đao bay trở về cùng cánh tay trái của hắn dung hợp lại cùng nhau, hắn nhắm mắt lại lưỡi đao hướng về phía trước ra. Tào Lớn huyết sắc đại đao cùng một cây châm đồng dạng màu xám phong mang giao hội tại một chỗ. Một nói chấn động vô hình sóng tản ra, thương đế thành bên trên tất cả kiến trúc chỉ một thoáng bị gọt đi một tầng. Liêu Chi Phản cùng Cổ Thương tiên cũng bị xung kích cùng, Liêu Chi Phản thân trong nháy mắt vỡ ra từng đạo vết thương, máu bị kình phong thổi tan, Cổ Thương tiên cũng không chịu nổi, tóc trắng suýt một tiếng bị xung kích sóng kéo đứt, đuôi tóc tán loạn khắp ở hắn dàn khuôn mặt, một thân bạch bảo phía dưới thấm ra máu. Màu xám phong mang cùng máu đao nuôi nhi giằng co một chỗ, ở giữa quang mang càng ngày càng sáng, dần dần có vết nước màu đen xuất hiện tại cả hai chỗ giao hội. Cổ Thương Thiên lấy Vân Hà núi 10000 năm góp nhặt linh khí làm căn cơ, kiếm khí quần quật không ngừng, càng ngày càng tĩnh, cái kiếm màu đen phong mang cũng càng phát ra lang lệ, chúng quanh trăm trượng chỗ tất cả đều bị kiếm ý xoắn thành một biển, liền xem như các đại phái trưởng môn cũng không dám tới gần nửa bước. Mà Liêu Chi phản thì đều vận chuyển cổ ma lực, những năm này tích lũy cổ ma sát kinh toàn bộ ngưng tụ tại con ác thú đao mũi đao bên trên, trên người hắn sáng lên một chút xíu màu đen tinh quang điểm sáng nhị, tại toàn thân lấy tinh thần vị bày ra, hào từ trong thân thể của hắn lộ ra đến, phản trong cơ thể của hắn cất khác một mảnh tinh không. Tại hai người rằng có không giới thời điểm, những người còn lại thấy thế nhau nhau từ bỏ trước mặt đối thủ, Hồ Linh Nhã cùng Hồ Linh Ngực người đầu tiên xuất thủ hỗ trợ, Linh Nhã trong miệng thốt ra một đoàn lục sắc yếu lửa, tại miệng bên trong ngậm lấy biết đạo hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất quả cầu ánh sáng màu xanh lục, mới đột nhiên phun ra. Hỏa cầu hóa thành một đạo lục sắc hỏa tuyến, chạy cổ thương thiên huyết hầu mau chóng đuổi theo. Yêu Nguyệt Mơ Tưởng, xương cốt núi phái tông chủ Lực Vương lớn, vào cự thạch nhiên ném ra ngoài, ngăn trở cái tia đạo Trên mặt đất những cái kia chết đi tu sĩ pháp bảo tựa như lột nhiên bị từng cây nhìn không thấy tuyến nhấc lên, bị tiếng đàn thôi động nhau nhau bay lên không trung, thánh nữ Hà mười ngón đồng thời một nhóm, ông một tiếng cừu thiểu đàn phát ra một tiếng chói tai khó nghe tiếng đàn, những pháp bảo kia lại tản mát ra riêng phần mình khác biệt sắc thái, tựa như chủ nhân của bọn chúng còn sống, tiếng đàn dẫn động những này pháp. Bảo bên trong lưu lại chân nguyên, trên trăm kiện binh khí pháp khí đem Liêu Chi phản vây vào giữa, đông nhiên hướng ở giữa thu nạp mà đi. Chưa cùng những này pháp bảo đánh chúng Liêu Chi phản, một thanh màu trắng tiểu kiếm tại đỉnh đầu hắn xoay quanh một vòng, rất nhiều pháp bảo ken két một trận tiếng vờ vụt vang. Hồ linh lực tế gia Ngọc Hành kiếm bảo hộ ở Liêu Chi Phản bên người, La Sắt Phong Chu Kỳ, Chung Yiye, anh Hà ba người tế gia pháp bảo thẳng đến Thánh nữ Hà mà đi, Thánh nữ Hà lần nữa thông qua một đoạn giai điệu, trong ba người Chung Yiye, anh Hà hai người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, chỉ có Chu Kỳ một thanh trường thương. Đâm xuyên những cái kia vô hình sóng âm, đi tới Thánh nữ Hà đỉnh đầu. Thánh nữ Hà lông mày nhíu lại, đưa tay tại không trung một trảo, đem chuôi này trường thương bắt ở lòng bàn tay, người thế mà có thể không nhận ra loạn hồn tiếng đàn này hưởng, hẳn là ngươi cũng có tu La tâm bảy lời còn chưa dứt, Thánh nữ Hà nhiên cầm trong tay trường thương ném ra lại xem xét lòng bàn tay bị trường thương bên trên sắt kình ấn mòn ra một đạo màu đen vết tích. Hai đạo chính tà bắt đầu vây quanh Liễu Chi Phản cùng Cổ Thương Thiên lần nữa hôn chiến bắt đầu. Mọi người ở đây giao chiến say xưa thời điểm, đột nhiên thiên khung phía trên mây đen đột nhiên bắc hai, hình như có quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem gào thép phong lôi mưa rào rãng hồng bán ác, đen nghị thiên khung phía trên, nùng vân từ giữa đó tách ra, mơ hồ lộ ra đằng sau kia vòng u lục sắc tròn tròn. Ngay sau đó chỉ cảm thấy giữa thiên địa bị một đạo cường đại ý chí bao phủ ở bên trong, không biết nơi nào đánh tới phong mang mang theo dọa người uy áp chạy nhanh đến. Vô tận bất an cùng tim đập nhanh cảm giác không khỏi nổi lên mỗi người trong lòng, chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật đều trở nên hung lệ thị xác, phảng phất mây nguyệt mưa gió đều tràn ngập sát cơ, kia là loại bị thiên địa chi lệ khí chốn giam cầm kiểm chế mà tim đập nhanh cảm giác. Một thanh cự lớn như núi cự kiếm hoành không mà đến, trấn khai nồng đậm, xua tan mưa rào, tầng mây bên trong điện tránh lôi minh cũng dường như bị trôi này cự kiếm chấn nhiếp, không còn dám phát ra nửa chút tiếng vang, phim chính mây đen trong chấp mắt tiêu tán, chôi này tự lớn như núi kiếm nằm ở thương đế thành trên không, lớp lửng trên 9 tầng trời thương đế thành bị vô hình áp lực chấn run dậy lăn lư. Vậy quanh liếu Chi Phản cùng Cổ Thương Thiên hai người hôn chiến các phái tu sĩ, Phù Du Sơn đại yêu nhau nhau dừng lại, không hẹn mà cùng ngựa đầu nhìn về phía trôi này như núi cao to lớn kiếm ảnh. Chỉ thấy cự kiếm mũi kiếm nhi trô đứng ra vài bóng người, cùng khổng lồ thân kiếm tướng so miểu nhỏ như sâu kiến, nhưng mà trên thân phát ra khí thế càng xa siêu thanh cự kiếm kia, chấn động thương đế thành uy áp không phải đến từ trôi này cự kiếm, mà là đến từ trên thân kiếm mấy người kia. Mọi người nhìn kỹ lại, mũi kiếm bên trên đứng một nam, ba nữ bốn người, nam mặc toàn thân áo trắng Hình dạng anh tuấn, mặt trắng không dâu, một đôi mắt sáng ngời có thần, ba nữ nhân bên trong đứng tại phía trước nhất chính là một cái vóc người kiểu tiểu nhân, tiểu nhân thiếu nữ, trên vai khiêng một thanh dù đen lớn, hai nữ nhân khác một người mặc áo bào đen, nghiêm túc thật trọng, một cái khác thì dáng người cao gầy tinh tế, mặc thân màu vàng nhà áo đuôi ngắn, lộ ra hai đầu thon dài hai đuổi trắng nõn. Kiếm nhất, là vạn kiếm tông tiếp nhất. Nữ nhân kia là ai? Vóc dáng thấp bé chính là đế thích dù chi linh, cái kia áo đen nữ nhân lại không biết là người phương nào. Đế thích dù mặc dù rất ít lộ diện, nhưng những năm gần đây nàng hành tung chốn đến, đều gây nên một trận gió tanh mưa máu. Vậy vậy nhận ra nàng người không phải số ít. Mọi người không khỏi giật nảy cả mình, nhưng kinh ngạc nhất thậm chí kinh hãi lại là tránh ở một bên xem náo nhiệt nguyên tu cương, hắn nhìn xem cự kiếm bên trên bốn sắc mặt người âm trầm, cực kỳ ít có lộ ra sầu lo cùng khó giải quyết chi sắc. Náo nhiệt như vậy, xem ra chúng ta đến rất đúng lúc. Đế thích rủ đối kiếm nhất cười nói. Kiếm nhất tối đầu nhìn hướng phía dưới, trông thấy ngay tại đấu sức Liêu Chi phản cùng Cổ Thương Tiên, hắn nhíu mày cười một tiếng, thanh Vân kiếm phái trộm đi kia bốn thanh kiếm đều tại cái này bên trong, A3 ngọc hành cũng tại. Hắn nhìn về phía hồ linh lực, lần này ngược lại là bất việc. Đế thích dù mang theo cây tùng la áo cùng bốn chú cựu nghi kiếm đi tới thương đế thành lúc, tư đồ Long Ngự cùng tư đồ Mộ Ảnh hai người quyết đấu vừa mới kết thúc, tư đồ Mộ Ảnh ngã trên mặt đất, dựa vào một cây bị hắn đụng gãy của đá, miệng bên trong không ngừng ra bên ngoài tràn ra máu tươi, ta tựa hồ rất nhiều năm không bị qua thương nặng như vậy, à, tư đồ Long Ngự quả nhiên danh bất hư truyền. Tư đồ Long Lự trên thân hào quang màu bạch kim dần dần tán đi, nhìn xem tư đồ Mộ Ảnh nói nói, dù sao ta nhiều hơn ngươi sống hơn 70 năm, ngươi bất diệt thể đi phương hướng là đúng, chỉ quá không kịp ta thuần hậu. Chí tôn quyết đến từ Bưu Hoàn Quyết, tu luyện tới cực hạn chính là có thể được đến đồng đẳng với sinh tử lô chi linh tử nguyên lực lượng, đây là sẽ không sai. Tư Đồ mộ ảnh cười cười, nói những lời nhảm nhí này rách là gì, ta và ngươi tư đồ thị ở giữa quyết đấu ta thua, hiện tại ngươi có thể giết ta. Lúc này một người bước nhanh đi lên trước, vì gối tư đồ lòng ngự trước mặt, gia chủ đại nhân, xin tha hắn một mạng, ta nguyện ý lấy mạng chống đỡ. Mặc dù tại hạ biết ta đầu này tiện mệnh so ra kém cái này, ta đạo yêu nhân nặng, nhưng nhìn tại ta mấy chục năm qua đối tư đồ thị trung thành cảnh cảnh phấn tượng năm. Im ngay. Tư đồ ảnh hét lớn một tiếng, che ngực nhíu mày phun một máu. Khí một hơi thật sâu nói nói, "Tư đồ Tranh, ta Tư đồ Mộ Ảnh có thể chết, nhưng tuyệt không thể bị loại người như ngươi làm nhục như vậy." Tư đồ Tranh quay đầu nhìn hắn, tóc trắng run nhẹ nhẹ, "Ta, ta muốn dùng mạng của mình đến đổi mệnh của ngươi, ngươi cảm thấy đây là đang nhục nhã ngươi bốn?" Hừ. Tư đồ Tranh thở dài một cái, "Làm người như ta Tư đồ Tranh, thực tế là thất bại tới cực điểm. Năm đó bảo hộ không được thê tử của mình, bây giờ ngay cả con trai ruột của mình đều bằng vào ta lấy làm hộ thể năm." Tư đồ Long ngự mắt lại nhìn, nói nói, "Đứng lên đi Tư đồ Tranh, ta lúc đầu cũng không muốn giết hắn, nếu là ta thật muốn giết Tư đồ Mộ Ảnh, Mệnh của ngươi thật đúng là không đổi được mệnh của hắn. Lúc này Đế thích dù cùng kiếm nhất tế luyện thiên du kiếm phá vỡ nùng vân giáng lâm tại Thương Đế thành phía trên, Tư đồ Long Ngự ngửa đầu nhìn thoáng qua, cười khổ một tiếng, lại tới cung đình. Xem ra hôm nay Tư đồ thị thực khó kết thúc cái lạnh. Hắn túi đầu nói, "Tư đồ Mộ Ảnh, trước đó nói lời ngươi còn nhựa chứ?" Tư đồ Long Ngự nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái màu bạch kim trường ấn, ngươi đáp ứng làm Tư đồ thị gia chủ cũng tốt, không đáp ứng cũng được, lão phu cũng không cưỡng cầu nữa, có lẽ hôm nay chính là Tư đồ thị kiếp nạn. Nếu có người có thể sống sót, người kia tốt nhất là người, dù sao ngươi so khác tư đồ thị còn mạnh hơn nhiều. Hắn đi đến tư đồ mộ ảnh trước mặt, ương tổ đem che thời điểm, duy nhất một cái nhánh cây lưu cho cường tráng nhất con kia chim non mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn một trường khắp ở tư đồ mộ ảnh chán bên trên. Kim sát trưởng ấn lưu tại hắn trên trán, tư đồ tranh hoàng sợ nhìn xem tư đồ mộ ảnh, nhưng mà chết không phải hắn, mà là tư đồ long ngự, toàn thân hắn phản phất đột nhiên mục nát, dường như thiêu đốt sau một đoạn cây khô, rất nhanh tan thành tro tàn. đồ mộ ảnh thì bị hắn một trường này trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi vào thương đế thành phía dưới minh mông rừng rậm. Chương 662, Âm Dương giao hướng Khuynh Đạo một thành, 16. Cùng Thương Đế thành hỗn loạn tướng so, ảnh trong thành ý nguyên tĩnh mịch rú ám. Cái này bên trong so năm đó tư đô thị hưng thịnh lúc càng thêm âm trầm, bây giờ còn lưu tại nơi này chỉ có giả yếu tàn tật, giống dòi bọ đồng dạng chờ chết, mỗi người đều có hắn âm u mặt, ảnh thành tựa hồ chính là rộng lớn Thương Đế thành âm u mặt. Từ xuyên đi tại ảnh thành tịch Liêu u ám trên đường phố, vừa đi vừa quan sát hai bên kiến trúc, mang trên mặt thần sắc tò mò, trên thực tế nàng so bất cứ người nào đều càng thêm quen thuộc cái này bên trong, tại sinh tử trong nội tâm thai nén vô số 10000 năm. Cuối cùng mới tại một lần âm dương giao hướng dung hội nháy mắt đạn sinh ra, chỉ bất quá nàng rất hiếu kỳ nhân loại tại cái này bên trong là thế nào sinh hoạt, cái này bên trong từng là sinh tử lô tất cả từ khí đầu. Nguồn. Hai bên đường kiến trúc đại đa số đều đã người đi nhà trống, một cái rách nát viện tử, trên cửa treo vỡ ra tấm biển đã che kín cho bụi cùng mạng nhện, phía trên khắc lấy hôi nhận vượng ba chữ, trong sân tán lạc rất nhiều gì xét kiếm thai cùng găng, Từ xuyên tử trước cửa đi qua hướng bên trong nhìn thoáng qua. Khi nàng đi qua một cái hẹp tiểu lủi bại tiểu viện hồi nhỏ, bước chân không khỏi ngừng lại, nàng thăm dò hướng tiểu viện bên trong nhìn một chút rách nát trong sân trừ một lỗ hồng trung đựng nước bên ngoài cái gì cũng không có, Từ Xuyên cất bước đi vào. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, trong phòng sớm đã không còn người, Từ Xuyên đi đến một mặt tường trước, trên tường có một cái bị dây sắt đâm ra động, nàng híp một con mắt hướng bên trong nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, tránh ở bên trong liền cho rằng ta tìm không thấy. Người mùi thối nhi ta ở bên ngoài đã nghe đến. Nàng đưa tay tại trên tường đất một chảo, cả mặt tường đều bị nàng bắt nát, lúc này từ tường bên trong lóe ra chướng mắt quang quang, quang mang lóe lên có một vật chạy tự xuyên trên mặt tới. Từ Xuyên đưa tay tại trước mặt quét qua, túi đầu hướng lòng bàn tay xem xét, là một khối lệnh bài màu và nóng, phía trên phủ điêu một đầu đoàn lòng, ở giữa có trí tôn hai chữ. Tướng bên trong người ở giữa mình một kích toàn lực lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hắn đẩy ra bức tường đầu người như như một trận gió hướng bên ngoài viện chạy tới, từ xuyên lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, dội ra một ngón tay hướng cổng một điểm, vừa mới chạy tới cửa người kia chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ bị một tòa núi lớn ngăn chặn, têu lên một tiếng đau đớn ném tới trong sân Từ xuyên cầm khối kia chí tôn khiến đi tới trong viện, nhìn trên mặt đất cái kia một thân núi đất, đầu tóc rối bởi nam tử, trên mặt đất người chật vật không chịu nổi, mặc một thân kim y điệp, có đầy bùn đất cho bụi, quanh mắt phát xanh bờ môi trắng bệ, gầy gò mang trên mặt điên cuồng tức giận cùng sợ hãi, thanh âm nói chuyện lại tựa như công như con vị sắc nhọn khó nghe, chợt nghe song nam không nam nữ không nữ để người thẳng nổi ra gà. Ngươi là ai, dáng bản thiếu gia xuất thủ. Từ xuyên trên dưới dò một chút, sau đó trầm mặc một chút nghiền nghĩ, trên mặt lộ ra vị tiểu dung, Lan man giao trong trí nhớ, ngươi tự gọi bốn tư kiến, a, là tứ đồ anh Lan Tam như tử, Liêu Chi phản đại cửu nhân. Ngươi là La Sắt Phong?" Tư Đồ Tinh Kiến vừa sợ vừa giận, hắn trốn ở ảnh thành năm đó Liêu Chi Phản ở qua gian tiểu việc kia, không dám đến phía trên tham dự hai đạo chính tà đại chiến, không nghĩ tới La Sát Phong người vậy mà tìm đến nơi đây, chẳng lẽ chính đạo đã bại rồi. Tự Xuyên lắc đầu, ta không phải La Sắt Phong, bất quá ta cũng không có tất phải nói cho người ta là ai. Đã tại cái này bên trong đụng vào ngươi, liền đem ngươi mang đi ra ngoài đưa cho Liêu Chi Phản làm cái lễ vật. Ngươi dám?" Tư Đồ Tinh Kiến ngoài mạnh trong yếu kêu lên, nhưng vừa mới tử Xuyên vừa ra tay hắn liền biết mình còn lâu mới là đối thủ của nàng. Cái này hơn 10 năm qua Tư đồ Tinh kiến tu vi cơ hồ dừng bước không tiến, bởi vì năm đó tiêu lạc một thương phế chỗ sinh sản của hắn, trực tiếp đoạn tuyệt hắn tại trí Tôn Quyết bên trên cao hơn một tầng khả năng, hắn sớm đã tuyệt tự mình hướng Liêu Chi Phản báo thủ tưởng nghiệm, những năm gần đây dự vào mỗi ngày hồi tưởng Tư đồ Nguyệt Tiễn khi chết Liêu Chi Phản. Tuyệt vọng biểu lộ thu hoạch được sống sót động lực cùng báo thủ khoái cảm. Từ xuyên cười cười, ta hiện tại muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu, ngươi liền hiện ở chỗ này chờ ta đi. Nói nàng xoay người đưa tay hướng Tư đồ Tinh Kiếm trên đầu vỗ tới, Tư đồ Tinh Kiếm sợ hai trừng mắt nàng con kia bàn tay nhỏ trắng nõn, phát ra sắc nhọn tiếng đều, đi." 3 kia cái tay nhỏ bé vỗ nhẹ nhẹ tại tư đồ tinh kiến chán bên trên, hắn con mắt đảo một vòng trực tiếpắt đi, từ xuyên đem một sợi yêu khí đánh vào trong cơ thể hắn, trực tiếp phong bế hắn quanh thân trăm mạch. Giờ đi tiểu viện tử, nàng kế tiếp theo hướng ảnh thành chỗ sâu đi, tìm tới thông hướng dưới mặt đất tầng thứ 2 ảnh lao mật đạo, dưới tầng thứ 2, tầng thứ 2 ảnh lao đã từng là giam giữ tư đồ thị trọng yếu nhất phạm nhân địa phương, năm đó tư đồ Long Ngự liền bị tư đồ Anh Lan khóa tại cái này bên trong mấy chục năm, bây giờ cái này bên trong ngay cả một con chuột cũng không dữ thừa, cũng không có cái gì người bị giam ở bên trong. Từ xuyên không có ở cái này bên trong dừng lại, nàng cuối cùng đi đến ảnh lao trung ương có một cái tượng đá đứng ở cái này bên trong. Tượng đá điêu khắc chính là một tên thần sắc lánh mị nam tử trung niên, khí độ không giận tự uy, mặc dù là một cái pho tượng, nhưng lại sinh động như thật. Nàng cười lạnh một tiếng, một chút cũng không giống tư đồ kính không, hắn cũng không có như thế khí vũ yên ngang. Dứt lời tử xuyên một trưởng đem tượng đá nện cái vỡ nát. Tượng đá phía dưới lộ ra một cái đen tấm cửa hàng, thông hướng phía dưới không biết nơi nào, hang động này đã có mấy trăm năm chưa từng có người tiến vào, đây chính là thông hướng Thương Đế Thành dưới thứ 3 tầng tông đạo, Thương Đế Thành cấm địa. Tầng thứ 3 bên trong một mảnh đen kịt, ngay cả một tia sáng đều không có. Mặc dù đôi này tử xuyên mà nói không có gì chướng ngại, nhưng nàng hay là thắp sáng một đoàn kim sắc yêu lửa. Phóng tầm mắt nhìn tới cái này tựa hồ là một mảnh trống trải vùng bỏ hoang, kim sắc yêu lửa chỉ có thể chiếu sáng hẹp tiểu nhân một phương khu vực, nhưng loại kia trống trải tịch liêu cùng vô trợ cảm cảm giác lại như giới biển sâu nước đồng dạng để xuống bước vào nơi đây người, cái này bên trong không phân rõ phương hướng, cũng nhìn không thấy cuối cùng, phản phất là không có giới hạn vô tận hoàn nguyên, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh phi Đây cũng không phải là thương đế thành dưới mặt đất tầng tầng thứ ba, mà là một chỗ kỳ dị tản phá không gian, sinh tử lâu có mở không gian lượng. Sinh tử lô hạch tâm bên trong chính là vô số tiểu thế giới giao hội chỗ, mỗi một cái tiểu thế giới đều là còn chưa hoàn toàn thai nghén thành công, vật vẹo không hoàn toàn dị không gian. Tư Độ thị sở dĩ phong ấn dưới thứ ba tầng, liền là bởi vì cái này bên trong quá mức nguy hiểm, ngược lại không phải là có cái gì cường đại yêu vật hung lệ, mà là một khi ngộ nhập tầng thứ ba vô cùng có khả năng rơi vào không thể biết không gian mảnh vỡ bên trong, vĩnh viễn lại khó đi ra. Nhưng Tử Xuyên làm vì sinh tử lô chi linh, chỉ có nàng mới có thể tại vô số vật vẹo không gian vết rách bên trong tìm tới cái này bên trong. Đứng tại trống bên trong, nàng thở dài, vô tận tĩnh mịch bên trong đi đến. U ám kia sáng mờ hồ chiếu sáng phía trước chỗ, tựa hồ có một bộ quái vật khổng lồ nằm sấp ở phía trước, tại ánh sáng mông lung ẩn bên trong lại nhìn không rõ ràng, Từ Xuyên đi tiến vào kia tự vận, ngửa đầu đi lên phương nhìn lại, kia là một bộ to lớn hài cốt, lớn như núi cao, chỉ là hài cốt nhưng không có đầu lâu. Ánh mắt của nàng bên trong toát ra vô hạn thở dài cùng hồi ức chi sắc. Nguyên lai bọn hắn đem xương sọ của ngươi phong ấn tại sinh chi vực, thân thể phong ấn tại tử chi vực, dùng cái này đến ngăn cách đầu lâu cùng thân thể ở giữa cảm hóa. Thủ nự thánh khí bất tử bất diệt, người lại bị như thế vĩnh hằng tại sinh tử luo hoạch trong nội tâm. Cái này to lớn không đầu hài cốt, chính là một cái khác sinh tử lô chi linh, yêu hoàng tử liêu thân thể. Tử xuyên đưa thay sở sở cố kia to lớn hài cốt, sau đó giơ ra một cái tay nâng quá đỉnh đầu, từ trong lòng bàn tay nàng có một đạo bạch quang cấp tốc nung tụ, quang mang càng ngày càng sáng, chiếu sáng hắc ám khu vực cũng càng lúc càng lớn, từ liêu không đầu thân xương cốt bắt đầu run rẩy, yên lặng 10000 năm to lớn hài cốt phát ra ken két tiếng vang. Từ xuyên trong tay bạch quang hòa hợp một tầng bạch khí, tại nàng dưới chân trống không gian kỳ dị vậy mà mọc ra kỳ dị vật, đưa nàng xuống lại ở giữa, những thực vật kia bên cạnh sinh trưởng bên cạnh khô héo, tách ra các loại hoa. Nhưng lập tức liền rơi xuống, từng đầu dây leo chẻo lên từ xuyên thân thể, trong tay nàng bạch quang ngưng tụ thành một thanh màu trắng chường thương. Nàng đột nhiên hô to một tiếng, trên thân những cái kia dây leo cùng dưới chân cỏ cây toàn bộ bị chấn nát, từ xuyên cầm trong tay màu trắng chường thương đâm tiến vào hoang vu bên trong lòng đất. Liền nghe răng rắc một tiếng, phản phất một tiếng sét vang lên. Tưởng Liêu không đầu hài cốt trầm vang sụp đổ, mà bị trôi này chường thương đâm vào hang vu lại địa, lấy chường thương làm trung tâm bắt đầu vỡ ra, ngay từ đầu chỉ có rộng tay, nhưng càng đi bên ngoài vết rách càng lớn, ngoài trăm bước cũng đã giống như hẻm núi, vết rách không biết kéo dài bao xa. Trợ hộ toàn bộ vỡ vụn không gian đều vỡ ra từng đạo giống mạng nhện vết rạn. Từ vết rách bên trong bắn ra vô tận bạch sắc quang mang, như có đồ vật gì bị Hoang Vu đại địa đè ở phía dưới, mà trôi này màu trắng trường thương mở ra một đạo lỗ hồng, để bên trong cường đại tồn tại cũng không còn cách nào bị áp chế giam cầm. Từ xuyên trong tay bạch quang ngưng tụ trường thương tiêu tán, có một viên cỡ quả nhãn tiểu nhân hạt trâu màu trắng từ đại địa vết rách bên trong tháng tới, ở trước mặt nàng lơ lửng bất động, hạt trâu màu trắng ra ánh sáng dịu dịu choáng, tựa như đáy biển trân nhưng lại mát ra vô tận sinh mệnh khí hồ chỉ cần tại hạt châu này bên cạnh nghe lên một chút, liền có thể phản lão hoàn đồng. Tổ thương bệnh gọi Hàn. Từ Xuyên nhìn xem viên này trắng muốt hạt châu cũng không khỏi phải xi, si. nàng ngươn tay ra bắt, lúc này bỗng nhiên trống trải hoàng vũ hắc ám thế giới rung động bắt đầu chuyển động, Từ Xuyên ánh mắt một lần nữa rõ ràng, nàng mày nhăn lại, sắc mặt có chút tái nhận, ngửa đầu lên trên nhìn lại, phía trên là bóng đêm vô tận. Đáng chết đế thích, quả nhiên đến rồi. Nàng hé miệng đối hạt châu kia khẽ hấp, trắng muốt hạt châu liền phiêu tiến vào miệng của nàng bên trong. Hạt châu bị hút vào miệng bên trong về sau, thương thành đột nhiên kịch ẩm ẩm, không ngừng, Từng khối thạch sen lẫn bụi đất rơi xuống. Mất đi viên kia hạt châu màu trắng, liền tương đương với mất đi để thương đế thành lơ lửng không trùng trụ cột, toàn bộ thương đế thành chính đang nhanh chóng tan rã, lơ lửng trên 9 tầng trời gần 10.000 năm thành lớn liền muốn sụp đổ rơi xuống. Chương 663, Âm Dương giao hướng Khuynh đảo một thành, 17. Thương đế thành bên trên Liễu Chi Phản cùng Cổ Thương Thiên đấu sức phân ra được thắng bại. Không phải kiểu nghi kiếm không bằng con ác thú lâu, cũng không phải thủ ngự thánh khí chi lực đánh không lại cổ ma sát kình, mà là gánh chịu kiểu nghi kiếm chi uy cổ thương thiên từ trên căn bản không bằng lấy tân hóa ma Liễu Chi Phản, hắn dù sao chỉ là một kẻ phàm nhân, là một cái mặt trời sắp lặn lão nhân, cửu tơ kiếm hảo chỉ có lạc bại dấu hiệu. Nhưng Cổ Thương Tiên đã đổ đầy mồ hôi toàn thân run rẩy, khí tức của hắn càng ngày càng bất ổn, chân nguyên trong cơ thể cũng dần dần bắt đầu hỗn loạn như nha, tựa như một cái mục nát đế lập, theo nước sông càng ngày càng tấn mãnh, dần dần khó mà chống đỡ được chạy xếp luân lưu, mà liêu Chi phản khí thế không giảm trái lại còn tăng, hắn cổ ma sát kình chính là đầu kia hung mãnh hạo đãng răng hạp, một thác ngàn biên. Trong không thể vãn hồi, ngay tại Cổ Thương Tiên trên mặt hoàn toàn bị đỏ lên bao trùm thời điểm, Liễu Chi phản đột nhiên hét lớn một tiếng, "Ha!" Máu trên đao hắc khí cuồn cuộn, lưỡi một vòng hàn quang lên, theo cái này hét lớn một tiếng, Tây kia châm màu xám phong mang tuyệt nhiên biến thành bốn phận, bốn chuôi cửu nghi kiếm kiếm, khí lần nữa phân tán ra, hạo đãng kiếm khí tứ ngược tán loạn, Cổ Thương Thiên thân thể hướng về sau lảo đảo mà đi, quẳng ngồi trên mặt đất. Ta vậy mà bại bốn Cổ Thương Thiên ngẩng đầu kinh ngạc ngạc nhiên nhìn về phía liêu Chi Phản, nhưng lại chỉ thấy trước mắt hồng quang lóe lên, hắn đã không có tránh né chỗ trống, con ác thú bản đao lớn lượi đao đâm tiến vào bộ ngực của hắn. Cổ Thương Thiên từ yết hậu bên trong phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, song trưởng để lại con thú lưỡi ý đồ ngăn này đại bộ ngực của mình cắt thành hai bên. Lão già, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được không? Liêu Chi Phản trong mắt tràn ngập báo thủ hưng phấn cùng điên cuồng. Cổ Thương Thiên lại chỉ là khinh thường hừ một tiếng, ngươi đệ giết ta sao? Liêu Chi Phản ánh mắt trầm xuống, lúc này đỉnh đầu mây đen bị một thanh như núi cự kiếm mách hai, Đế Thích dù cây tùng la áo đạp kiếm mà đến, Liêu Chi Phản cảm nhận được áp lực cực lớn, không thể không ngẩng đầu nhìn lại, khi hắn trông thấy đứng tại mũi kiếm bên trên cái kia khiên dù đen lớn tiểu tiểu thiếu nữ lúc, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra cảnh giác vẻ mặt nghiêm trọng. Đế thích dù muốn tới này ngồi thu ông thủ lợi sao? Còn không có cùng Liêu Chi Phản lấy lại tinh thần, sau lưng nhưng lại là truyền đến hô to một tiếng, gia chủ chết. Hắn nhìn lại Chính trung thấy Tư Đồ Long Ngự một trưởng đem Tư Đồ mộ ảnh đánh xuống thương đế thành, mà chính hắn thì hóa thành cho tàn tiêu tán một màn. Liêu Chi Phản hừ hừ một cái, nhìn xem Cổ Thương tiên cười nói, Tư Đồ Long Ngự cũng chết rồi, hôm nay là chúng ta thắng. Cổ Thương Thiên khàn giọng cười cười, ngước mắt nhìn nằm ngang ở Thương Đế thành trên không tiên du kiếm, hôm nay doanh ra sợ là kia đế thích dụ, mà không phải ngươi bốn. Liêu Chi Phản không chờ hắn nói xong, rút ra con ác thú thân đao thể chuyển nửa vòng nghi, to lớn lưỡi đao từ Cổ Thương đầu vai quét mà qua, một viên tóc trắng xõa đầu lâu bay lên, Liêu Chi Phản giỗi ra một cái tay khác vừa đem đầu lâu sạch nơi tay bên trong. Nhưng lại từ Cổ Thương Thiên trong thi thể bay ra bốn sợi cái bóng nhàn nhạt, nhạt, theo bốn đạo kiếm khí hướng Vân Hà núi phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong gió truyền đến một tiếng chao phúng, "La Phu đã cùng Cửu Nghi kiếm hòa làm một thể, ngươi làm sao có thể giết ta? Ha ha ha năm." Liêu Chi phản biết được Cổ Thương Thiên không chết hết, không khỏi giận dữ, ném ở trong tay cái đầu kia vung đao đối chạy tứ tán bốn đạo nhạn ảnh bên trong một đạo bộ tới, nhưng đao của hắn đối không kịp kia bốn đạo kiếm khí, mắt nhìn xem Cổ Thương Thiên chia 4 phần tàn càng ngày càng xa, hắn không khỏi giọng nói, "Cổ Thương thiên, chờ ta diệt Vân Hà núi, nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới lâu đây." Nhưng mà hắn còn chưa dứt Lửa nghe Thiên Du kiếm bên trên chuyển đến một tiếng cười khẽ, muốn mang lấy Cửu Nghi kiếm đạo tẩu. Nếu như bị ngươi trốn, ta còn tới cái này bên trong làm gì? Thiên Quyền. Kiếm nhất lật lật đầu, duỗi ra hai ngón tay đặt tại mình Thái Dương, nhắm mắt như đang trầm tư. Chỉ một thoáng bầu trời tựa hồ lập tức cuồn phong gầm thét, điện chánh luân minh, có một cô khổng lồ túc sát lệ khí từ kiếm nhất trên thân khuyết tán ra đến, để người không rét mà run, phảng phất thiên địa tuyệt sát chi khí, liền chỉ thấy từ trên người hắn bay ra một đạo kiếm ảnh, một đạo hóa thành bốn đạo, nháy mắt biến mất tại giữa không trùng, lại nhìn nơi xa bốn đạo bỏ trốn Cửu Nghi kiếm kiếm khí bị kiếm ảnh nháy mắt chém xuống. Viụ nhi kiếm kiếm khí bên trong mơ hồ ở giữa có một người, mắt cái bóng bị cái kia kiếm ảnh chém vỡ. Trong gió truyền đến 4 tiếng thống khổ thét lên, chỉ có một đạo phiêu hốt nhạn ảnh lại bay trở về thương đế thành bên trên rơi vào thi thể không đầu bên trên. Lại nhìn cổ thương thiên đầu thân tách rời cố kia thi hài, rơi trên mặt đất đầu đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng kinh hãi nói mạng ta xong rồi. Dứt lời thân thể vậy mà lập tức chia năm xẻ bảy, giống như bị thiên đao vạn quả chặt thành thịt muối, cái đầu kia cũng theo đó vỡ nát. Kiếm nhất mở hai mắt ra, trong mắt trông tích tắc lấp qua ngàn vạn đạo kiếm quang. Vô tận phong mang tựa như thiên hạ sắc bén nhất chi vật đều rung nhập hắn trong cặp mắt kia, hắn đưa tay tại không trung một chiều, bốn đạo kiếm khí bơi tới trên tay của hắn, cổ thương thiên lưu ở phía trên vết tích đã bị kiếm nhất đều lao đi, tái đi một thanh, một thất thải hoàn toàn không có sắc bốn đạo kiếm khí, vòng quanh kiếm nhất cánh tay xoay quanh, dường như e ngại lại như là không muốn xa rời. Gia quang, Thiên Thu, ẩn nguyên, hiểu rõ. Đã lâu không gặp. Kiếm nhất híp mắt cười nói, đế thích dù hai đầu lông mày lộ ra nét mừng, ta đưa ngươi tỉnh lại quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất, nếu không phải ngươi cái này cựu nghi trong kiếm lệ khí chi tinh, Sắc khí chi căn thiên quân kiếm, để cho ta tới thuần phục bốn chuỡi hữu nghi kiếm, thật đúng là muốn phí chút thời gian." Kiếm nhất nói nói, "Bốn kiếm bản thể còn tại Vân Hà núi, bị Cổ Thương Thiên trấn tại Vân Hà núi bốn tòa chủ phong lên, có thể mang tới sao?" "Có bốn đạo kiếm khí tại, liền tương đương với rắc bốn kiếm dây cương, Vân Hà núi linh khí mặc dù bằng bạc, nhưng Cổ Thương Thiên hồn biết vừa mới bị tâm ta kiếm chỗ trạm, hiện tại Vân Hà núi vô cường giả tọa trấn, Thanh Vân đã không được thích lên miệng ra ý cởi, "Vậy còn gì, trước đem cái này bốn thanh kiếm nắm bắt tới tay lại nói." Kiếm nhất lộ ra tự tin ý cười, một tay rồi hướng lên bầu trời, cao giọng nói, "Già quang, Thiên Sư, hiểu rõ, ẩn nguyên, ta thiên quyền kiếm triệu hắn, ngươi tốc độ đều đến, Cửu Nghi chín kiếm đoàn tụ liền tại hôm nay." Ở xa ở ngoài ngàn dặm Vân Hàn núi, trời trong 10000 dặm đột nhiên trời u ám, Vân Hàn núi bốn tòa trụ phong dung động không ngừng, trên núi Thanh Vân kiếm phái đệ tử toàn độ hoảng sợ không biết phát sinh chuyện gì, Cổ Lam Nguyệt ra khỏi phòng, ngửa đầu thấy sắc trời ẩn mang không rõ ra, trong chính là xuống. Có loại bất an trực dắt lên đầu, biết Thương Thiên Chi thân một người đi thương đến thành, trước khi đi để nàng trấn thủ Hà núi. Cổ Lam Nguyệt biết phụ thân trong lòng chân chính ý nghĩ, hắn không nghĩ mình cùng La sát Phong Tư đổ mộ ảnh gặp mặt, lần này nàng không có phản bác, bởi vì nàng là cổ thương thiên sau cùng người thừa kế, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra nàng sẽ thành Thanh Vân Kiếm phái trưởng môn, Thanh Vân Kiếm phái trưởng môn ha có thể cùng một cái Tà Đa Ma. Đầu dây dưa không rõ. Ngay tại lúc nàng vốn đã lòng như cho ngồi lúc, lại phát sinh biến cố như vậy, làm Thanh Vân Kiếm phái căn cơ Vân Hà núi bốn tòa trụ tựa như đun sôi rồi, Sơn động, thạch vân, trên núi thác nước chảy ngược, suối nước đảo lưu, từ Sơn ở giữa truyền đến một trận to lớn nứt ra thanh âm giống như cả ngọn núi ngay tại phân thành hai bên. Cổ Lam Nguyệt chào hỏi đồng môn đi bốn tòa trụ phong bên trên điều tra, nhưng chưa đám người khởi hành, liền chỉ nghe từ bốn tòa ngọn núi cao vút bên trong chuyển đến một trận chói hai hú gọi. Thật giống như bị cuốn ở trong núi thú bị nhốt rốt cục tránh thoát chói buộc, chỉ thấy từ bốn tòa trụ phong ở giữa bốn đạo cô sáng kiếm khí phóng lên tận trời, thẳng sâu vân tiêu, một đạo trắng như ngọc trụ, một đạo thanh như phỉ thú, một đạo như cầu vồng bảy sắc, nhìn thấy tích, chỉ có thể nhìn thấy này tòa đỉnh núi ra, phía trên tầng mây bị xuyên một cái độc lớn. Cổ Lam Nguyệt sắc mặt nháy mắt thương bạch như tuyết, kia bốn đạo cổ sáng chỉ có thể là Cửu Nghi kiếm, Thanh Vân kiếm phái sau cùng bốn trôi ở Nghi kiếm. Nàng cả người ngốc tại chỗ, trong lòng mở mịt luôn cuống, không biết nên làm cái gì, bên người đồng môn Hồ nói, "Sư tỷ, làm sao bây giờ?" Cổ Lam Nguyệt cái này mới phản ứng được, há to miệng còn chưa nói ra cái gì, liền gặp từ bốn tòa chủ phong bên trên bay ra bốn trôi hình thái khác nhau cổ kiếm, chạy thương đế thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Cổ Lam Nguyệt kinh hô một tiếng, mắt thấy kiếm trong mắt, nàng không chút nghĩ ngợi tế ra bảo kiếm, kiếm mà đi theo ở phía sau liền đuổi theo. Tiểu Nghi kiếm tốc độ phi hành viễn siêu cổ La Nguyệt, nhưng nàng trong lòng cũng không biết từ đâu mà đến một cố quyết tuyệt chi ý, thẳng đến Thương Đế thành phương hướng bay đi, nàng chính mình cũng không biết mình là thật đủ theo kia mấy chuôi không có khả năng đuổi theo kiểu kiếm, còn là đi gặp lúc này ngay tại Thương Đế. Thành người kia. Chương 664, Âm Dương giao hướng huynh đao một thành, 18. Từ Thanh Vân kiếm phái đoạt đến bốn chuôi cự nghi kiếm, Gia Quang, Thiên Sư, Thần Nguyên, hiểu rõ, tăng thêm đế thích dụ trong tay thiên cơ, trời dữ du dương, cùng thân nhất đế được đến tám chuôi. Tám thanh kiếm dựng đứng lơ lửng tại kiếm nhất sau lưng, tản mát ra khác biệt phần sáng, lớn nhất thiên du kiếm ở giữa, tựa như đứng ở phía sau hắn một toàn núi lớn. Kịch chiến hai phái tu sĩ không hẹn mà cùng dừng lại tay, cổ thương thiên cái chết để bọn hắn kinh ngạc chi hơn, không khỏi có mấy phân thở tử hồ bi thê lương. Liêu Chi phản ngựa đầu nhìn xem cái kia đón gió mà mặt chính mang lạnh nhạt mỉm cười nam tử, nói nói, kiếm nhất, ngươi đúng là thiên quân kiếm. Ta cũng không nghĩ tới ta thế mà là kiểu nghi trong kiếm nào đó một thanh. Kiếm nhất gãi đầu vui tươi hơn hở nói nói, khó trách ta từ nhỏ khỏi phải làm sao tu hành, kiếm đạo tu vi liền một ngày ngàn bên trong đã xảy ra là không thể ngăn cản đâu. Ai, đáng tiếc tới chậm một bước, Tư Đồ Mộ Ảnh bị Long Ngự ra chủ đá xuống thương đế thành, lần này lại không thể hào háo tự ôn chuyện buồn. Liêu Chi Phản lúc này mới chú ý tới Tư Đồ Mộ Ảnh không gặp, chỉ là hắn tưởng rằng tại cùng Tư Đồ Long Ngự lúc giao thủ bị hắn đánh rớt, đế thích dù thấy kiếm nhất cùng Liêu Chi Phản trò chuyện giết thì giờ, không khỏi không kiên nhẫn nhíu mày, "Thiên Quyền, vẫn phí lời cái gì, đem ngọc hành đem đi đi." Hồ Linh được thấy thế không khỏi nắm chặt ở trong tay chuôi này màu trắng tiểu kiếm. "Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giữ lại được thanh kiếm này? Cửu Nghi kiếm không phải ngươi một giới hồ yêu có thể chưởng Đế thích dù nói, Kiếm nhất hướng Hồ Linh Nhược cười cười, đã tội." Dứt lời hắn chỉ tay một cái, Linh Như liền chỉ cảm thấy lòng bàn tay có một cố bị bỏng linh hồn nóng rực, không để cho nàng phải không bung ra tay, cùng nàng tâm ý tương thông ngọc hành kiếm soát một tiếng bay ra ngoài, nàng cảm giác mình cùng ngọc hành kiếm ở giữa kia sợi huyền dị liên hệ bị thứ gì chặt đứt. Thứ chín trôi kiểu nghi kiếm nơi tay, kiếm nhất đưa nó hướng sau lưng ném đi, màu trắng tiểu kiếm cùng nó hơn tám trôi đồng dạng dựng đứng lơ lửng tại phía sau hắn, tản ra màu xanh nhạt tẩm áp vầng sáng. Linh Như thất vọng mất mát nháy mắt mấy cái, "Ngươi trả ta." Lúc này một con lão thú đặt tại trên vai của nàng, "Tôi đi." Thiên quyền kiếm tại cái này bên trong, ai cũng đừng nghĩ từ tay hắn bên trong cướp đi cửu nghi kiếm, cửu nghi chín kiếm trải qua 10000 năm một lần nữa tập hợp một chỗ, cái này liền không phải lực lượng cá nhân có thể tách ra. Nguyên Thuần Cương không biết từ cái nào đó góc đi ra, đứng ở trước mặt mọi người ngựa đầu cao giọng hỏi nói: "Kiếm nhất, ngươi cùng đế thích dù tới đây trừ vì những này cửu nghi kiếm, có phải là cũng muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn?" Về sau liền không ai lại ngăn đón các ngươi. Kiếm nhất chắp tay cười một tiếng: "Nguyên Thuần tiền bối, không phải ta cùng đế thích dù tới đây, là đế thích dù mang theo ta đến, ta chỉ là hỗ trợ." Tiểu Thích vừa nhìn thấy Cương liền lộ ra chán ghét chi sắc. Ngươi lão bất tử này thế mà còn sống, lúc trước thủ ngự tự người chi loạn lúc, chính là ngươi lão già này giật dây tử nghiêu diệt đi thủ ngự tự người gia tộc kết thúc lần thế, hại tên ngu ngốc kia bị mình nữ nhân hại chết phần thay, hiện tại ngươi lại chạy đến khua môi mồm mép, không biết cái tiếc cái kẻ ngu lại sẽ ngươi lão nhị. Nguyên Tuần Cương cười hắc hắc, ngươi cái miệng này so năm đó thế nhưng là lợi hại nhiều, ta nhớ được ngươi không biết mắng người nhà. Mọi người lại nhìn Nguyên Tuần Cương ánh mắt liền nhiều hơn rất nhiều khó có thể tin thần thái, chỉ là không biết thích dù nói tới thật dạ, lão nhân này nhi là người thời thượng cổ. Vậy hắn không có vật thuế, so yêu tộc bên trong trưởng tộc nhất lão quỷ sống được có lâu. Hắn đến cùng là lai like lịch gì? Tiểu Thích hừ một tiếng, khép mắt trong ánh mắt tràn đầy thương hại thân sắc, nói với mọi người nói, các ngươi không cần sợ hãi, ta lần này đến chính là vì Cửu Nghi kiếm mà đến, tạm thời lại còn không động các ngươi, dù sao các ngươi thế, nhưng là ta phục sinh cựu thải chủ nhân trọng yếu tế phẩm, tại ta phục sinh nàng trước đó, các ngươi nhưng phải ăn đến trắng trắng mập mập, ha ha ha. Nàng nhẹ giọng cười một trận. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Liêu Chi phản, còn có ngươi, Liêu Chi phản, Vân Hà núi mất đi Cửu Nghi kiếm, linh khí bỗng nhiên nổ tung thời điểm, tất nhiên dẫn tới thiên địa dị biến, hiện tại Vân Hà núi chỉ sợ đã long trời lở đất, hóa thành một vùng phế tích ta giúp ngươi giết cổ thường thiên, lại giúp ngươi diệt Thanh Vân kiếm phái, phần ân tình này liền không ngoài định mức để ngươi gọn, mau mau đem sinh tử lô hạch tâm nắm bắt tới tay, tập hợp đủ sinh tử lô mạnh vỡ liền đi tìm ta. Không, ta liền đi tìm ngươi tốt. Nghe xong nàng nói như vậy, chính đạo chúng nhân hung dữ nhìn xem Liễu Chi Phản, trong giọng nói mang theo hận ý nói nói, ma đầu kia quả nhiên cùng đế thích dù có liên quan, nói không chừng bọn hắn chính là một đám. Nhất định phải chu sát cái này, mới có thể nhất tuyệt Tiểu thấy thế Chi Phản cười cười, xem ra ngươi là không nhỏ, hắn qua ta, nha. Nhân loại các ngươi từ xưa giờ đã như vậy, ngươi ngay tại cái này bên trong giết nhiều mấy cái cứu địch, chúng ta trước đi. A, không muốn giết quá nhiều, tương lai ta còn muốn dùng bọn hắn làm tế phần đâu. Dứt lời tiểu thích hướng kiếm nhất cùng một lời chưa phát cây tùng lao phất phất tay, quay người chính muốn ly khai. Lúc này bỗng nhiên liền nghe thương đế thành truyền đến một trận kịch liệt run, run run, mặt đất bắt đầu hướng phía dưới thất thủ, từng khối gạch mối, tử thạch, gạch mối vụt, lớn so lầu các còn lớn hơn, nhỏ chỉ có to bằng bóng tay tiểu nhân đá vụn từ thương đế thành dưới đáy bắt đầu chốc ra, thẳng tắp rơi xuống dưới phía dưới trong quần sơn. Chuyện gì xảy ra bốn? Chuyện gì xảy ra? Tư độ thị cũng kinh hoàng thất thố, cái kia vị tư độ long ngự thu liễm cho cốt tư độ thị thiếu nữ ngọc trong tay hạp rơi tiến vào đất nước ra mặt bên trong, nàng kinh hô một tiếng cũng đi theo trượt đi vào, tốt ở bên cạnh có người kéo nàng một đêm, nhưng không có cùng hai người dưới chân hắn gạch đá cũng ham hạ xuống. Mọi người vội vàng nhanh xách một ngụm chân nguyên, tế gia pháp bảo ngự không mà đi, bằng vào hùng hậu chân nguyên lăng lập giữa không trung, phụ cố sức gió để cho mình tại không trung vững vàng lơ lửng, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt hoảng sợ bên trong, cả tòa thương đế thành lấy núi ẩm đổ, vô số thạch đứt gãy rơi xuống vực, lăng hàn nối răng rắc một tiếng từ giữa đó bẻ gây cả tòa núi nghiêng đổ xuống, lớn nhất một tảng đá lớn từ không chung rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tu sĩ có thể ngự không mà đi, nhưng thương đế thành bên trong những cái kia tỷ nữ nô bộc cũng không có tu vị cao như vậy, nhưng cùng toàn bộ thương đế thành tướng so với cái kia người thực tế quá mức nhỏ nhỏ, lấy về phần bọn hắn gọi bị phong thanh cùng cự thạch đức gây âm thanh che lại, thân ảnh của bọn hắn cũng che giấu như muốn sập lầu các thạch huyết bên trong. Chính đạo ra phái đại đa số thở, chỉ có số ít một chút môn phái đi xuống cứu người, võ đạo phái cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Dương Đức ý hướng kia chút lánh mạc tu sĩ hô to nói, "Chư vị muốn trơ mắt nhìn xem những này người vô tội rơi xuống ngã chết sao?" Võ đạo phái rủ sao người quá ít, căn bản không thể tiếp tục được nữa. Huyền Ngọc cung cùng Phạm Âm tông cũng đi theo hướng phía dưới bay đi cứu người. Linh Như nhìn Liễu Chi Phản, Liễu Chi Phản sắc mặt băng lánh, tâm như sát đá, nhưng ở những cái kia tiệu tiêu sợ hai cùng tiếng kêu cứu bên trong, Liễu Chi Phản nghe tới một tiếng, "Cô ra cứu ta, ta là Minh Nhi nha năm." Hắn túi đầu xem xét, hai cái dáng người nợ năng nữ nhân ôm đối phương rơi xuống sụt chính cách mình càng ngày càng xa. Minh Nhi, tiếng động bốn hắn nhớ lại đây là tư đồ Nguyệt Tiễn hai cái thiếp thân nha hoàn cũng là thương đế thành chỉ có thừa nhận thân phận của hắn hai người. Liêu Chi phản hướng thua trời đại bằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chim đại bằng hừ một tiếng, nhân loại chết sống liên quan gì đến ta bốn. Liêu Chi phản vừa trừng mắt, ma Madouser lên liền muốn chặn, chim đại bàng thấy thế phát ra một tiếng hót vang, đột nhiên hướng phía dưới đâm vào, lấy chim bằng tốc độ phi hành rất nhanh liền bay đến những cái kia từ phía trên rơi xuống người phía dưới, nó không nhận ra cái nào là minh nhi cái nào là tiếng động, cho nên dứt khoát chỉ cần là nữ nhân tất cả đều tiếp tại rộng lớn lưng bên trên, trừ cái đó ra còn có không ít thương đế thành vật nhi cũng cự thạch rơi vào nó trên lưng đập tua trời. Đại bàng gáy gọi không ngừng. Trong chính đạo có chút môn phái trông thấy một chút quyển trục điện tịch bị tỉnh phong cuốn lên, còn có không ít quang huy lập loè pháp bảo thẳng rất xuống đi, lúc này mới nhớ tới Thương Đế Thành khai đảo, tư độ thị chân tàng mấy ngàn năm bà bối không phải cũng đi theo rất xuống, bọn hắn rất nhiều người vốn là vì những này mà đến, kết quả là một đám người giống như là con sói đói nhào xuống dưới, cướp bạc những điện tịch kia bí yếu cùng pháp bảo linh khí. Còn ở giữa không chung cùng La Sát Phong phủ Du Sơn rằng có chính đạo người tu hành lập tức biến thưa thất thừa thất. Thừa trong bụi đất một tiếng nổ vang, hai cái nhỏ bé người bay tới. Từ xuyên tay mang theo mặt như run rẩy tư độ kiến, đi tới thích mặt dù trước. Ngươi rốt cục đến rồi. Đế thích dù lúc đầu muốn đi, trông thấy Từ Xuyên liền lại dừng bước, ngươi nói, tử Xuyên, đã lâu không gặp, ấn bốn ngươi thân thể này so trước đó bộ kia nhưng xấu nhiều, Mộc Lan man giao thật không phải cái nữ nhân xinh đẹp." Từ Xuyên hừ một tiếng, gặp lại kiếm nhất sau lưng kia tám chuôi hình thái khác biệt kiểu nghi kiếm, sau đó ánh mắt ở trên người hắn tuân sát, trầm giọng nói, "Thiên quyền, kế thừa hoàn chỉnh kiểu nghi kiếm đại bộ phận phân kiếm linh ngươi, vậy mà lại lấy một nhân loại thân phận xuất hiện. Là ngươi lựa chọn của mình, còn là năm đó Từ đưa ngươi phong ấn tại thân thể của nhân loại bên trong?" Kiếm nhất lạnh nhạt nói nói, "Ta không biết, ta không nhớ rõ Hải Nhi lúc sự tỉnh." bất quá làm thủ ngữ thánh khí, có thể cảm nhận được giống nhân loại đồng dạng xuất sinh trưởng thành, cũng là chuyện không tồi. Từ xuyên lại nhìn về phía đế thích dù, trình trọng nói, "Đế thích, kế hoạch của ngươi chú định thất bại." Tiểu thích cười chào phủ cười, "Thật sao? Ta hiện tại không chỉ có kiểu nghi kiếm, ta còn có hoàn chỉnh cây tùng la áo, liền kém ngươi cái này sinh tử lô liền tập hợp đủ 4 kiện thủ ngự thánh khí, ngươi còn nói ta chú định thất bại." Từ xuyên gật gật đầu, bởi vì thủ ngữ thánh khí vốn không nên xuất hiện ở nhân gian, thiên đạo chủ định nó diệt vong, cổ tiên cùng cổ ma đồng dạng, không thuộc về nhân gian chi vận, điểm này thiên địa sớm có định luật. Ngươi muốn phục sinh cựu thái tiên cơ, một lần nữa tiếp dẫn cổ tiên nhất tộc vốn là người Xi si nói ngộng. Tiểu Thích sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cảm thấy nàng mấy câu nói đó khó nghe đến cực điểm, để nàng chán ghét, nàng lạnh lùng nói chờ ta phục sinh cựu thái chủ nhân, lại mở ra đất trời, nặng áp nhân gian thời điểm, ngươi liền biết ta có phải là người Xi si nói ngộng. Hừ, đã ngươi hiện tại đã tập hợp đủ sinh tử lô tất cả mấy vỡ, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta liền đi phủ Du Sơn tìm ngươi. Khác, ngươi, ngươi ta, ít nhất cho người ta chán ghét vẻ. Dứt lời tiểu Thích khắp mặt là âm giận chi người bay đi. Kiếm nhất nhìn mọi người, trong ánh mắt lóe lên một vòng phức tạp hào quang cũng cùng ở sau lưng nàng rời đi. Chỗ có người thần sắc khác nhau, các có chút suy nghĩ, chỉ có Tư Đồ thị mở mịt ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy, như chó nhà có tang không biết làm sao. Chương 665, Âu Dương gia hướng Khuynh Đảo một thành, 19. Tiểu thích bốn người đạp Vân Nhi đến, lại cưỡi gió mà đi, lưu lại không khỏi kinh hái các phương tu sĩ, mà rơi xuống Thương Đế thành thì là hoàn toàn dẫn phát mọi người kinh ngạc một tể mánh dược, Tư đổ Long Ngự đã chết, Thương Đế thành sổ Như hổ đã không có lại lưu tại nơi này tất yếu, dù sao rất nhiều người đã được đến bọn hắn trố mơ ước đồ vật, vô luận là bí truyền thượng cổ điện tịch, hoặc là truyền thế đời trước pháp bảo. Thư Ngọc Nhan nhìn một chút sư phụ, "Sư phụ, làm sao bây giờ?" Lắc đầu, lưu tại cái này bên trong đã không có ý nghĩa, trận này chính là chi chiến, thắng được là đế thích dù. Nàng thở dài, chỉ nói một chữ, "Đi." Huyền Ngọc cung tu sĩ đi theo cùng chủ quay người rời đi, những người còn lại xem xét, Cổ Thương Thiên cùng tư đồ Long Ngự đều chết rồi, hiện tại phù du núi lại nhiều một cái có sinh tử lô yêu thánh từ xuyên, lưu lại nơi chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì chết đi rứt khoát lòng bàn chân bôi dậu. Nhưng dưới mắt kỳ thật bọn hắn muốn đi liền có thể đi, La sát phong tổn thất đồng môn, phụ du núi chết không ít yêu tộc, hiện tại phe mình thực lực chiếm ưu, làm sao có thể để bọn hắn như vậy thảo tẩu. Nhất là hận dẫn không chỗ giải sầu hồ linh nhã, lần này Thanh Vân kiếm phái liền đến một cái cổ thượng tiên, còn bị kiếm nhất giết, nàng không thể tự tay báo thù không nói, tỷ tỷ linh như trôi này ngọc hành kiếm còn bị cướp đi, linh nhã đầy bụng lửa giận tất cả đều đốt thành sát nghiệp, nàng cười một tiếng, thật dài trong mồm phát ra hổ minh thanh nhâm. tất cả phụ du sơn yêu tộc nghe lệnh, một cái cũng đừng thả đi. Liêu Chi Phản cũng không có trông thời ý độ lãng yên rời đi các phái tu sĩ, hắn cũng không nghe thấy hồ linh nhã kia âm thanh tràn ngập hận ý mệnh lệnh, ánh mắt của hắn tất cả từ xuyên giữa hai tay bưng lấy viên kia trắng muốt hạt châu bên trên, hắn cảm giác được kia định là sinh tử lô huyễn tâm, thương đế thành bản thể. Đó chính là phục sinh tư đồ nguyệt tiền hy vọng, hắn lúc này tâm lý thậm chí ngay cả cửu hận đều bị cuồng hỉ sợ chiếm cứ, gần 10 năm kế nguyệt, hắn rốt cục thu thập đủ tất cả sinh tử Cầm tới rồi. hắn có chút run hỏi. Thử xuyên gật gật đầu, đây chính là. Nàng giơ lên giữa hai tay hạt châu. Rất khó tin tưởng phù trên 9 tầng trời 10 triệu năm thương đế thành căn bản chính là như thế một viên nho nhỏ hỏa lõi cái này chính là sinh tử hỏa loại tâm. Tại sao là màu trắng? Ta dùng sinh chi mảnh vỡ làm dẫn đem nó lấy ra, sinh tử lô hỏa tâm là âm dương sinh tử nhị khí ra hội chỗ, bởi vậy cũng vô đặc biệt khí tức, sinh chi khí tức chiếm cứ thì là mạnh, tử khí hơi thở chiếm cứ thì là mực. Nàng liếc mắt như cũ tại cùng yêu tộc khổ chiến tu sĩ chính đạo, nói nói, đưa ngươi tử khí hơi thở rót vào tâm, sinh tử nhị khí giao hướng tại điểm, hai tướng lực bài xích bạo liệt vô song, cái này bên trong những người này một cái đều chạy không được que miệng nàng nụ cười thản nhiên có chút tàn nhẫn. Liêu Chi phản vươn tay, lòng bàn tay một đoàn hắc khí cấp tốc ngưng kết, hắc khí ngạo nghễ như muốn toát ra một cái nhỏ nhị, muôn hướng viên tia hạt châu màu trắng bên trong chui vào. Chính đạo các phái tu sĩ đã bị phủ Du Sơn yêu tộc vây vây ở chính giữa, hồ linh nhã sau lưng chín đầu bạch đuôi như như ác ngọng lay động, hữu vi cấp tốc sinh trưởng bánh trướng, trong chớp mắt tựa như cùng một con màu trắng chín ngón tự chảo che đậy ở đỉnh đầu mọi người, đem bọn hắn chộp vào phía dưới. Bên trong tu sĩ chính đạo tế ra pháp bảo, ngăn cản tu nạp chín đầu đư cáo, nhưng hồ linh nhã yêu phản phất vô cùng vô tận. Kia chín đầu màu trăng cái đuôi lớn chỗ vây quanh không gian càng ngày càng tiểu. Hổ yêu này làm sao có như thế yêu lực? Mau nhìn, kia hổ yêu ngay tại thôn phệ cái khác yêu quái yêu lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nguyên lai hổ linh nhã há to miệng thôn phệ cái khác yêu quái yêu khí, mỗi một cái bị nàng nuốt mất yêu khí yêu tộc đều rời đi suy yếu xuống dưới, nhưng nàng cũng chỉ có thể đem tu sĩ chính đạo vây khốn, muốn giết chết bọn hắn cũng là khó như lên trời, nhưng nếu là tử xuyên cùng Liêu Chi phản thật lấy sinh tử lô sinh tử nhị khí làm vũ khí, những người này có thể còn sống sót không biết có mấy người. Chấm đã, trợ thủ Nguyên Thuần Cương bị dịch thống phong công ở trên lưng, tại không trung run run rẩy rẩy loạn trà loạn choạng mà đi tới trước mặt hắn, "Liêu Chi Phản, đừng tin, kia Ngộ Yêu Tinh, cái này sinh tử lô sinh tử âm dương nhị khí giao hội, một khi không thể dung hợp, liền sẽ kịch liệt bài xích, đây chính là thiên địa lực lượng, không phải là các ngươi nhân loại chân nguyên cùng yêu tộc yêu khí chỗ có thể sánh được, động một tí đất dung núi chuyển, thậm chí vỡ nát này phương đại địa, ngươi thật làm." Như vậy, La sát phong cùng phụ du núi những này yêu quái cùng người cũng đều sống không được. Hay là mau mau đi đúc lại sinh tử lô, cứu vợ ngươi đi." Từ xuyên hừ một tiếng, Lão gia hỏa này luôn luôn trong lúc lơ đáng xuất hiện làm cho người ta chán ghét, ngươi yên tâm, ta có biện pháp khống chế âm dương loạn lưu xung kích phương hướng cùng phạm vi." Nguyên Thuần Cương giận nói, "Ngươi cái này bả điên nhóc nhí, như thế có năng lực lúc trước làm sao không có cứu được Tử Liêu?" "Ngươi cái lao bất tử năm." Liêu Chi phản nói nói, "Nụ có không trừ gốc tất lưu hậu họa, cái này là năm đó trung tình giáo cho ta, để bọn hắn rời đi, tương lai thế tất cùng ta dây dưa không dứt." Nguyên Thuần Cương nói nói, "Chẳng lẽ ngươi tại cái này bên trong giết bọn hắn, liền thật trảm thảo trừ căn phu lấy danh dự cùng ngươi đoan, chỉ cần ngươi lần này thả bọn hắn, bọn hắn tuyệt sẽ không lại tìm ngươi phiền danh dự của ngươi, nhưng chẳng ra sao cả sáu. Lúc này Dịch Thống Phong dõng nhiên quỳ gối không trùng, hướng Liêu Chi Phản lớn tiếng nói, "Liêu Chi Phản, cha ta cùng ta bá bá cũng tại kia bên trong, xem ở năm đó ta bước lên nguy hiểm tính mạng hướng ngươi mật báo phần, ngươi để Hồ Linh Nhã thả bọn hắn đi, chỉ cần thả cha ta cùng đại bá ta là được." Liêu Ba Liêu Chi Phản ba tộc nhân của ta không nhiều, ngươi có thể hay không năm tư đổ tinh linh nước mắt đầm điểm mà nhìn xem Liêu Chi Phản tràn đầy sợ hãi, "Ta vĩnh viễn nhớ được ngươi tốt." Ai nha, phu biết ngươi có thủ thật báo Dù là không có thủ chỉ cần ngươi nhìn xem không vừa mắt cũng muốn động động tay, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu như những này chính đạo môn phái tất cả đều diệt tại cái này bên trong, cái kia thiên hạ tà đạo còn không đều dẫm lên, cái thang đột tiền, những người này mặc dù có rất nhiều hỗn đảng cùng Ngụy quân tử, nhưng dù sao lại còn không đối phạm tục bạch tinh có cái gì ác ý, nhưng những cái kia tà đạo đâu? Không có chính đạo tông môn áp chế, những cái kia cùng đồ ác tặc thế tất là mối họa nhân gian, chẳng lẽ ngươi tại trong phố xá liền không có bằng hữu thân thích, kia thanh thủy quận những cái kia họ Dương, chẳng lẽ không phải cậu của ngươi mộ, mộ đây? Ta biết ngươi huyết đạo tu là danh lớn bản lãnh lớn. Nói không chừng cái nào mới vừa xuất sơn lăng đầu thành không biết Thanh thủy quận trấn Tây Vương cùng ngươi nguồn gốc, thật phải coi trọng mẹ ngươi cậu nhà sinh đẹp tiểu tức phụ. Hừ, hừ hừ hừ năm ngươi hối hận cũng muộn, lại đi diệt mấy cái tà đạo môn phái thì có ích lợi gì? Thử Xuyên tức giận nói, lao già này lại nhãi thực đáng ghét. Liêu Chi phản lòng bàn tay đoàn kia bất an, sao động hắc khí tại bảnh chướng bên trong chìm xuống, hắn ngẩng tay, nói nói, không muốn ở trên đây lãng phí thời gian, những kẻ râu ria người trốn liền trốn đi. Thử Xuyên sở, uy, năm. Cái này tâm thật sự là tới để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Liêu Chi phản không nói chuyện, Tử Xuyên môi Mười lai người cũng có sợ hãi sự tình. Linh Nhã, thả những người kia đi. Vì cái gì? Thử xuyên chỉ vào Liễu chi Phản, ngươi hỏi hắn. Không thả, ta muốn giết sạch bọn hắn. Linh Nhã. Linh Như lắc đầu nói, địch nhân của chúng ta là Thanh Vân kiếm phái cùng Tư Đồ thị, nếu là giết bọn hắn kia vết cừu liền khó mà hóa giải. Nàng thấp giọng nói nói, nhân loại tu hành giới từ xưa có chính tà chi tranh, như sau này chỉ còn lại có ta đạo mà vô chính đạo cả tay, lâu dài xem ra đối với chúng ta yêu tộc cũng chưa hẳn là chuyệt tốt. Linh nghĩ, nghĩ cảm thấy tỷ tỷ nói tới tựa hồ có như vậy một chút mới nói lý, nàng mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu. Hôm nay trước thả các người một cái mạng chó, ghi nhớ là ta lòng từ bi mới thả các người, sau này còn dám trêu chọc phủ Du Sơn yêu tộc, hừ hừ. Nang thu hồi chín đầu đuôi cáo, thân thể cũng thay đổi về nhân loại bộ dáng, chính đạo chúng nhân thở hng hục, hồ, nhìn xem đối diện những cái kia hình thể khổng lồ các loại đại yêu cùng La Sát Phong u ám hung ác tu sĩ, bọn hắn trong lòng có chút lục trí, chỉ cảm thấy một trận chiến này đánh cho 10 điểm biệt khuất. Song phương kỳ thật đều tử thương không ít, chỉ bất quá yêu tộc tựa hồ không quan tâm mình chết bao nhiêu người, chỉ để ý bao nhiêu người, La Sát Phong càng là từ trước mạnh được yếu thua, làm kẻ yếu bị người giết không ai sẽ đồng tình hắn, nhưng chính đạo liền không giống bọn hắn không thể chịu được được thương vong nhiều hơn. Thế là đại đa số người thậm chí ngay cả câu ngoan thoại đều không có quảng xuống liền xám xịt đi. Tâm lý lẩm bẩm quân tử báo thủ 10 năm không muộn, tư đồ thị còn lại mấy chục tên tộc nhân tại mở mịn cùng thất lạc bên trong muốn đi theo đại lưu rời đi, lại nghe Linh Nhã Thu nói, ta cũng không có nói để các người đi. Nguyên lai thương đế thành phía dưới trong núi lớn, la sát phong cùng phụ du sơn yêu tộc đứng đẩy một đỉnh núi nhỏ. Tìm kiếm tư đồ mộ ảnh tung tích tất cả đều tay không mà trở lại, không có phát hiện tung ảnh của hắn, sống không thấy người chết không thấy xác, không tìm được tư đồ mộ ảnh ngược lại là tìm tới không ít chết đi là sát phong tu sĩ cùng phụ du núi yêu tộc, qua loa vùi lấp qua đi mọi người đứng tại một chỗ khe núi bên trong. Tư đồ thị tộc nhân từng cái bị trói cái chặt chẽ, có chút niên kỳ ấu tiểu không ngừng yên lặng rơi lệ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đã biến mất tòa thành lửa kia, bọn hắn hiện tại là thật chó nhà có tăng. Hồ linh còn chưa nói muốn xử trí như thế nào bọn hắn, nhưng chính bọn hắn cảm thấy rơi tiến vào những này yêu quái tay bên trong, coi như không bị nấu sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết, mấy chục người rúc vào một chỗ. Chờ mặc chờ đợi tư độ thị sau cùng kết cục. Tử Xuyên đem tay bên trong mang theo ngất đi Tư đồ Tinh kiến, đem hắn ném tới Liêu Chi Phản trước mặt, Liêu Chi Phản đưa tay tiếp được nụ lấy và táo của hắn nâng hắn lên. Nói ngay một chút, ngươi muốn làm sao chà tấn hắn? Từ Xuyên rất có hứng thú nhìn xem Liêu Chi Phản, thậm chí ngay cả cặp kia tròn con mắt đều lộ ra nàng đặc hữu mỹ ý. Liêu Chi Phản từ trên xuống dưới nhìn Tư đồ Tinh kiến một chút, cảm thấy hắn làm sao trở nên như thế thấp, làm như vậy gầy rơ bẩn, hắn hừ hừ cười một tiếng, còn giả chết. Tư Độ Tinh Kiên mở to mắt, nhìn xem Liêu Chi Phản cười hắc, hắc nô tải, ngươi còn sống đâu? Liêu Chi Phản nhìn chầm chầm hắn. Ta sẽ giết ngươi. À, thật sao? Ngươi cái này sử quỷ, giết ta đi. Có lẽ Tư Đồ Nguyệt Tiễn tiện nhân kia đã sớm tại Minh giới trở lấy thiếu gia ta đâu, ngươi cùng nàng đoàn tụ không được, ta ngược lại là muốn trước cùng tỷ tỷ đoạn tụ. Ha ha ha. Ta đã tập hợp đủ sinh tử lô tán thiên, liền muốn phục sinh nàng. Liêu Chi phản nói bỗng nhiên đem Tư Đồ Tinh Tiễn đối một khối vách đá ném tới. Tư Đồ Tinh Tiễn kinh mạch bị tử xuyên phong bế, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, hắn một tiếng kinh hô, sau đó ba cái một tiếng ngã tại khối kia trên vách đá, biến thành một bãi thịt nát. Từ xuyên cùng phủ du núi rất nhiều yêu quái thấy đều 10 điểm thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hảo hảo cha tấn cha tấn hàn bốn. Không cần thiết tại một khối thịt nháo bên trên lãng phí thời gian. Năm đó chính là tư đồ tinh kiến đem hồ linh nhược từ thương lộ sơn mang đến thương đế thành, hồ linh nhã hận nhất hai cái tư đồ thị một cái là tư đồ anh lan, một cái khác chính là hắn, hiện tại hắn bị liêu chi phản quảng thành thịt nát, linh nhã tâm lý cảm thấy có chút chưa hết giận, liền nghị cầm còn lại tư đồ thị xuất khí. Nhưng Hồ Linh Lực có cái nhìn khác biệt, nàng nói nói, lúc trước Hồ tộc tiên tổ cùng Tư Đồ thị ra chủ đấu pháp là bại, Thương Lộ Sơn Hồ tộc làm Tư Đồ thị mấy ngàn năm phụ thuộc, hiện tại các ngươi bại, chúng ta thắng, Tư Đồ thị nên làm ta Hồ tộc nô bộc. Linh Nhã, ngươi cảm thấy như thế xử trí bọn hắn như thế nào? Hồ Linh Nhã nghĩ thầm tỷ tỷ lương thiện chi tâm lại trở lan, nhưng nàng ngược lại tưởng tượng, dạng này Phương thức xử trí có lẽ là đối Tư Đồ thị nhục nhã lớn nhất, liền không có phản đối. Trong quần sơn, một cái đơn bạc cô gái áo lam có một cái nam nhân áo đen, hành đầu tại vũng bùn trong sân đạo, từ kia nam nhân áo đen trong tay áo rơi xuống một thanh màu đen kiếm. Nữ nhân nhìn cũng không nhịn, trực tiếp hướng trong rừng rậm đi, nhưng nàng cũng không biết mình muốn đi đâu. Hai người này chính là bị Tư Đồ Long Ngự đánh rơi thương đế thành Tư Đồ Mộ Ảnh cùng rời đi Vân Hà núi cổ La Nguyệt. Chương 666, Âm Dương giao hướng khinh đạo một thành, 20. Phù Du Sơn bên trên, Tư Đồ thị may mắn còn sống sót tộc nhân bị dùng xiềng xích khóa lại, từng bước một khó khăn bò lên trên tử xuyên đã từng to lớn thân xương cốt, niên kỵ tiểu nhân phảng phất không dành thế sự, ngửa đầu há mồm nhìn xem, cốt ra kinh ngạc thần mò, thị gia tộc vốn là dáng đẹp. Những người này bất luận nam nữ vừa tiến vào phụ Du Sơn, liền dẫn tới những cái kia không cùng theo chúng yêu tấn công thương đế thành lưu thủ. Yêu tộc nhìn chộm vê xem, có thậm chí đã lẻ lưi môi, trong mắt hung quang chợt chợt, không chi tâm bên trong đang đánh lấy cái gì âm u chú ý. La sát Phong tu sĩ từng cái khoanh tay nhìn có chút hả hê nhìn xem những cái kia đã từng tiên chi tiêu tử một bộ chó rơi xuống nước dáng vẻ, tâm lý dâng lên lớn lao khí, nghĩ thầm tư đô thị cũng có hôm nay, mười mấy năm trước bọn hắn còn một bộ thiên hạ thứ nhất bộ ráng, ngắn ngủi mười mấy năm, liền thành hoảng sợ chó nhà có tăng, bị yêu quái bắt tới làm, làm nô lệ lấy Thương Lộ Sơn hộ tộc một mạch cùng tứ đồ thị tử hận, những người này chỉ sợ về sau có tội tụng. Như Yên cười híp mắt cùng Hồ Linh Nhã chào hỏi, lại cười híp mắt nói nói, Linh Nhã, xem ở hai chúng ta nhà hàng xóm phân thượng, lại nhìn tại ta là Liêu Chi phản sư muội, ngươi là hắn hảo hữu phấn thượng, ngươi có thể hay không đem tư đồ thị tộc nhân nhường cho ta một cái? Ta nhìn có người thiếu niên dáng dấp rất là anh tuấn, đến ta nơi này bừng trà đổ nước, để ta hảo hảo điều giáo điều giáo. Linh Nhã hừ hừ cười một tiếng, nàng tâm lý kỳ một mực không thích Như Yên, thậm chí có chút ghét, chớ nhìn bọn họ hiện tại cái bộ dáng này, tứ đồ thị dù sao trưởng tu hành giới mấy năm năm. Những người này xương bên trong cực làm kiêu ngạo, thật muốn tặng cho ngươi một cái, ta sợ ngươi ngày nào không để ý bị hắn dùng chí tôn quyết đánh chết, đến lúc đó Liêu Chi Phản còn không phải tìm ta gây phiền phức. Như Yên cười hắc hắc, nàng cũng không nghĩ thật đem Tư Đồ thị coi như nô bộc, lần này tấn công thương đế thành, mặc dù cả tòa lơ lửng thành lớn từ không trung rơi xuống, nhưng La Sát Phong cũng cấp được không ít Tư Đồ thị cất giữ chân quý địa tích cùng cường đại pháp khí, bởi vậy Như Yên tâm tình hiện nhiên vô cùng tốt, mặc dù lần xuất này La Sát Phong đệ tử đời thứ 3 chết hơn phân nửa, nàng đời này cũng tự thương không ít, nhưng Như Yên không nhìn ra có cái gì vẻ thương tiếc. Linh nhã giám sát những cái kia tư đồ thị tử duệ đều bị đưa vào phù Du Sơn chờ đợi một bức xử trí, họ Như Yên nói nói, Liêu Chi phản vừa về đến liền biến mất, hắn đi làm cái gì rồi? Như Yên lắc đầu, không biết, ta nào dám hỏi, bất quá ta đã rất nhiều năm không gặp qua sư ca giống bây giờ cao hứng như vậy, ta thậm chí trông thấy hắn bụng trộm cười vài tiếng. Còn có thể bởi vì cái gì? Bởi vì tư đồ nguyện tiền phục sinh có hy vọng thôi." Linh nhã bĩu môi nói. Như Yên duỗi lưng một cái, nói nói, năm đó sư ca cùng tư đồ Nguyệt Tiễn từng tại La Sát Phong ở qua 2 năm, ta cũng đã gặp nàng vài lần. Không thể không nói Tư Đồ thị nữ nhân giải thật là một cái cái xinh đẹp vô song, gương mặt kia kia dáng người thật sự là ta thấy mại yêu, chỉ tiếc năm kia Tư Đồ nhị tiểu thư tính tình thật sự là cái quái cái, cơ hồ đem sư ca xem như nàng tự mình một người bên miệng thị. chớ nói người khác động một chút, chính là nhìn lên một cái chỉ sợ đều sẽ bị nàng cắn. Đức cổ. Nàng thở dài, thật đợi nàng phục sinh về sau, chúng ta những người này, mặc dù cùng sư ca rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng sợ rằng cũng phải bị nàng uy hiếp thậm chí đọ thủ, ngẫm lại sau này La sát phong có nàng một người như vậy, kia thật là gà bay chó chạy không đê. Ngự An Ninh. Ngươi nói sư ca có phải là bị nàng khi dễ bên trên đủ nghiệt? Ngược lại đối nàng nghe lời giam giặc, giống như một đầu bốn nàng che miệng lại nhìn chung quanh một chút, còn tốt xung quanh không có người ngoài, chỉ có sau lưng hai cái đồ đệ đi theo, Chu Kỳ cùng anh Hà không phải miệng rộng người, nghĩ đến sẽ không loạn truyền nhà thoại. Nghe thấy như yên mắng Liêu Chi Phản, Hồ Linh Nhã ha ha cười cười, trong lòng đối ác độc nữ nhân ấn tượng thế mà tốt lên rất nhiều, nàng nói do nói, ta không thích tư đồ thị, trừ mộ ảnh bên ngoài ta chán ghét căm hận tất cả tư đồ, cái kia tư đồ tiền cũng coi như một cái, về phần Liêu Chi Phản ba nàng lúc đầu Ta cho tới bây giờ cũng nhìn không thấu nội tâm của hắn đến cùng là như thế nào, đoán không được hắn đến cùng thích gì. Nagu con mắt màu xanh lục bên trong hiện lên một vòng nhàn nhạt hài hoán, lập tức nhún vai cười cười, nói thật, ta đã từng thích qua hắn, từ hắn con tư Đỗ Nguyệt Tiền quan tài bảo hộ hồ tộc đi thẳng tới Tây Quốc, giúp ta tìm tới Phù Du Sơn lúc bắt đầu, ta liền đã thích hắn, nhưng là về sau ta bắt đầu minh mạch, tại hắn cùng tư Đỗ Nguyệt Tiền ở giữa không có có người khác vị trí, cho nên hiện tại ta đối với hắn không có cảm giác, không biết từ lúc nào bắt đầu, thật không có cảm giác. Vẹn vẹn coi như bằng hữu. Như Yên nhíu mày cười hỏi, Linh Nhan nghĩ, nghĩ. Hắn người này mặc dù có khi rất không trượng nghĩa, nhưng còn giống như không có phản bội qua bằng hữu, cho nên ta vẫn là cùng hắn trở thành bằng hưu đi." Như Yên nghe thôi khẽ thở dài, kỳ thật bốn người loại cảm giác này, không chỉ là người, chúng ta những người này có lẽ hoặc nhiều hoặc ít đều có, nói như thế nào đây, có loại cảm giác mệt mỏi. Hai năm này, ta rõ ràng cảm giác được, cái kia trước kia thích kể cận sư ca Tô Uyển trở nên càng ngày càng xa lánh, nàng rất ít trực tiếp đi tìm sư ca nói chút chuyện nhảm nhí, còn có dịch lưu Ly, mặc dù ta uy nguyên có thể từ trong mắt nàng nhìn thấy chấp nhất, nhưng ta cũng tương tự nhìn thấy, có một loại thoải mái nhận mệnh cảm xúc chính ở trong mắt nàng lan tràn cô ấy sẽ vĩnh viễn trở lấy một người khác, bởi vì kia không có ý gì. Có lẽ chúng ta hay là nghe theo mẹ trời, riêng phần mình đi tìm chân chính thuộc về mình người, mới là kết cục tốt nhất đi, Sư ca vĩnh viễn cũng không sẽ thuộc về chúng ta. Đáng hận kia tư đầu người tiền, đem hắn tâm hoàn toàn khống chế lại, gần 10 năm cũng không nhiều quên năm Như Yên trong mắt vậy mà hiện hiện một vòng căm hận cùng oán độc, nhưng nàng đột nhiên khẽ giật mình, cấp tốc thần sắc thu liễm, nàng bị mình toát ra cảm xúc giật lại mình. Một tầng mồ hôi dịn hiện lên ở cái trán, trong lòng có chút bất an. Như Yên cảm xúc biến hóa thậm chí ảnh hưởng đến phía sau nàng lặng im đứng thẳng đi theo anh hạ cùng Chu Kỳ hai người. Anh Hà nháy, nháy mắt, kỳ thật nàng tầm tư một mực không có ở cái này bên trong, nàng đang lo lắng đại sư bá tư đồ mộ ảnh, ngày đó mọi người cũng không có tìm được bị đánh rất thương đế thành tư đồ mộ ảnh tung tích, dịch Xuân Vân khẳng định hắn không có việc gì, cho nên xuất lính môn nhân trở lại phù du sơn, nhưng anh Hà tâm lý nhưng dù sao tại quả niệm. Nàng cảm thấy sư phụ trên thân một nháy mắt hiện lên một sợi bức nhân lệ khí, để người phía sau lưng phát lạnh, nàng nhìn một chút sư phụ, lúc này khỏe mắt liếc qua phát hiện bên người Chu Kỳ sắc mặt tái nhợt dần người, trong ánh mắt che kín máu đen kia, trên mặt hắn có mấy đầu cơ bắp nắm chặt, để hắn nhìn qua có mấy phân giữ tợn, anh Hà không khỏi hỏi nói, ngươi làm sao vậy, có phải là tại thương đế thành bị thương? Chu Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn anh Hà một chút, ánh mắt kia dọa nàng nhảy một cái, Chu Kỳ ánh mắt tựa như một con cực đói sói hoang, muốn đem nhìn thấy hết thảy vật sống đều nuốt vào trong bụng, không có việc gì. Hắn cơ hồ là từ hàm răng bên trong gạt ra hai chữ Như Yên trở lại nhìn hai cái đồ đệ một chút, nàng ánh mắt tại Chu Kỳ trên thân trên dưới dò xét một chút, sau đó lạnh nhạt nói nói, ngươi không phải nguyên liệu đó, từ bỏ đi. Chu Kỳ giật mình, ánh mắt dây lát biến, "Sư phụ, người là ý gì?" Như Yên thở dài, "Ta biết ngươi tại dựa theo ngươi thất sư bá biện pháp tu luyện La Sắt đốt mạch trải qua, ngươi không lựa được, hiện tại thu tay lại còn kịp, lúc trước đại sư huynh đều thất bại, suýt nữa biến thành một bộ khát máu điên cùng cái xác không hồn, ngươi cảm thấy ngươi lớn hơn ngươi sư còn thiên tài." Nàng nói tiếp, "Ngươi tuyệt đối không được coi là La Sắt phong có người tốt lành gì, ta đạo chính là ta đạo, ta thích ngươi sư bá, rất thích." Hận không thể cùng hắn sinh cùng dường chết trung viện, nhưng ta y nguyên muốn để phòng hắn, bởi vì hắn có thể sẽ vì một chút mục đích mà ám toán bên cạnh hắn bất luận kẻ nào, trừ tư đầu người tiền, hắn dạy ngươi cái này, biện pháp chưa hẳn ăn cái gì há tâm chỉ là có chút cạm bẫy người thông minh biết sẽ né tránh, mà có chút tên điên biết kia là. Cạm bẫy, còn muốn hướng bên trong nhảy. Chu kỳ sắc mặt khó coi, một tầng âm giận thần sắc hiện lên ở xung huyết con mắt bên trong, "Sư phụ, xin ngươi tin tưởng đồ nhi một lần, ta tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng." Như yên nhún, nhún mai, lựa chọn như thế nào ở chỗ chính ngươi. "Sư phụ ngươi ta là trong Tà đạo phụ." Trời sinh chính là vì ta đạt mà thành, bằng không năm đó sư ca làm sao lại để cho ta tới khi trưởng môn, mà không lựa chọn dịch lưu ly li hoặc là La Hồng Ngọc đâu, ngươi thật muốn hướng không đường về bên trên đi, ta cũng không ngăn cả ngươi." Nàng nhìn một chút anh hà, đưa tay tại nàng gương mặt đỏ thám bên trên góc vỗ, nữ nhân thông minh, chắc chắn sẽ có càng kết cục tốt đẹp không phải sao? Thích lớn lời của sư huynh liền theo đối tốt. Nàng cười tủm tỉm nói nói, để tử đồ mộ ảnh thích ngươi tối thiểu so để Liêu Chi phản thích ta lại càng dễ nhiều." Phù Du Sơn nội bộ, Từ Xuyên ngồi tại yêu bên cạnh ao bên trên, chân tại trong nước hồ cơ, đánh ra từng vòng từng vòng gợn sóng. Liêu Chi Phản ở sau lưng nàng đứng, nhìn xem bóng lưng của nàng, như là đã đạt được tất cả mấy vỡ, chúng ta cái này liền đi tìm Đế Thích dù đốc lại sinh tử lô đi. Thử Xuyên quay đầu nhìn hắn một cái, ta có chút nhi lo lắng. Người lo lắng thất bại. Nàng lắc đầu, ta lo lắng Đế Thích dù giúp chúng ta đốc lại sinh tử lô về sau, nàng sợ rằng sẽ người đầu tiên xuất thủ cướp đoạt, mà bây giờ nàng đã tập hợp đủ ba kiện thủ ngữ thanh khí, hai chúng ta liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Liêu Chi Phản lông mày cũng không khỏi phải nhăn lại, liền không có phương pháp khác sao? Từ Xuyên lắc đầu, Ta nói cho ngươi đi, thủ ngự thánh khí là thiên địa lực lượng doanh hơn biến thành vật thật, là thiên địa mới sinh lúc sản phẩm, tại về sau thiên địa lực lượng đã tan tiến vào vạn vật tự nhiên bên trong, sẽ không lại lấy thấy được sờ được vật thật phương thức xuất hiện, hiện tại muốn đúc lại sinh tử lô, bên kia muốn ngang hàng lực lượng mới được, tựa như thợ rèn rèn sắt muốn dùng lô hỏa đem đồ sắt nung đỏ, đúc lại sinh tử lô, thiên địa lực lượng chính là lựa trong lò, hiện, tại trừ đế thích dù bên ngoài, ngươi còn có thể thế gian tìm tới cái khác thiên địa lực lượng sao? Giết đám lửa này, cái này bếp lò nát làm sao đúc lại? Liêu Chi Phản cảm thấy rất là khó giải quyết, hắn thậm chí cảm thấy phải đây là hắn gặp phải khó giải quyết nhất một sự kiện. Ta đi tìm Nguyên Thuần Cương hỏi một chút đi. Hắn. thử Xuyên có chút khinh bị nói nói, ngươi làm sao lại nghĩ đến hắn. Liêu Chi Phản lắc đầu, không biết, ta chính là cảm thấy hắn khả năng có biện pháp. Tử Xuyên nghĩ nghĩ nói nói, cũng là không phải không có lý, lao già kia thần thần bị bí, không có người biết lai lịch của hắn, tóm lại tại 10.000 năm trước thủ ngữ tự người chi loạn lúc liền xuất hiện qua thân ảnh của hắn, nhân loại không có khả năng sống 10.000 năm Yêu tộc cũng cực ít tự ít, mà lại lao ra hỏa này trên thân không cảm giác được nửa chút yêu lực hoặc là chân nguyên, nói không chừng hắn thật có biện pháp gì cũng có nói. Liêu Chi Phản nói nói, thương đế thành rơi xuống lúc hắn liền không gặp, nhưng ai chết hắn đều chết không được, chỉ là hiện tại không biết ở nơi nào. Tử Xuyên nói nói, phái ra phụ Du Sơn bảy yêu cùng la sát phong người, không lo tìm không thấy lao ra hỏa kia. Ánh mắt của nàng đỗng nhiên xoay xoay, cười nói, Liêu Chi Phản, cùng Tư đầu Nguyệt Tiễn thật phục sinh, làm sao cùng nàng giải thích Như Yên, Linh cùng Dịch Lư Ly, còn có cái kia họ Tô tiểu cô nương cấp nàng. Cái này có cái gì có thể giải thích? Tử Xuyên cười cười, ý đến, ta đã sớm nghe nói, ngươi tại tư đầu Nguyệt Thiền trước mặt không có một chút tính tình, thế nhân đều chuyển nói ngươi là bị nàng khi dễ nghiện, nói ngươi giống con chó. Liêu chi phản khẽ thở dài, nếu như ngươi là Nguyệt Thiền bằng hữu ngươi liền sẽ thích nàng, thấy được nàng đáng yêu chỗ, chỉ bất qua bốn nàng cơ hộ không có bằng hữu Dịch liêu ly li tô các nàng, ta chưa hề đối với các nàng biểu thị qua thích chi ý, ta không nợ tình cảm của các nàng nợ. Thật sự là tâm như sát đá. Tử Xuyên biểu môi nói Liêu Chi phản nói nói, không ai sẽ vĩnh viễn trở lấy một người khác, các nàng sẽ đối ta chẳng ghét, đến lúc đó các nàng liền sẽ phát hiện kỳ thật ta không có ưu điểm gì, không có các nàng tưởng tượng tốt như vậy, đến lúc đó có lẽ chính là các nàng chán ghét ta, hận ta thời điểm. Bất quá không quan trọng, ta có nguyện tiền liền đủ. Phù Du Sơn bên ngoài, Nguyên Thuần Cương đối thủ sơn tiểu yêu nói nói, nhanh đi thông tri chủ nhân nhà ngươi, liền nói Nguyên Thuần Cương đến, để bọn hắn ra nghênh tiếp, cái chỗ chết tiệt này lại làm vừa nóng, La Phu chân đều sắp bị hạt cắt quen. Chương 667, Lịch tuyệt trời chu đã diệt. Ngươi nhất định có biện pháp, ta biết. Từ Xuyên trực tiếp đối Nguyên Tuần Cương nói. Nguyên Tuần Cương cười hắc hắc, một bên uống trà một bên híp lại láo mắt, tại Từ Xuyên trên mặt tả hữu quét hai vòng, ung dung nói nói, kia là tự nhiên, lão phu không xa ngàn bên trong đi tới cái này địa phương tức chim cũng không có, vì chính là chuyện này. Nếu như các ngươi tìm Đế thích rủ hỗ trợ Đức lại sinh tử lô, không cần nghĩ, lúc lại ngày chính là nàng cấp đi thời điểm, có thể hay không giúp ngươi phục sinh Tư Đồ ra nha đầu còn phải nhìn nàng tâm tình, các ngươi hiện tại cũng đang vì chuyện này lo lắng đúng hay không? Liêu Chi phản gật gật đầu, nửa năm trước tại Minh giới bên trong, ta cùng nàng từng có định, ta giúp nàng tìm tới còn lại cây tùng lá áo. Nàng giúp ta đúc lại Sinh Tử Lô, khi đó ta không nghĩ tới nàng đã, đã tìm được Thiên Quân Kiếm, ta vốn định tấn công Thương Đế thành về sau trực tiếp đi Thanh Vân Kiếm phái, cướp đi kia mấy chuôi Cửu Nghi Kiếm, đến lúc đó lại Sinh Tử Lô tăng thêm 5 chuôi Cửu Nghi Kiếm, đủ để ứng phó Đế thích dù cùng cây Tùng La Áo, nhưng nhưng chưa từng nghĩ, vạn kiếm, tông kiếm nhất vậy mà là Thiên Quân Kiếm, còn lại Cửu Nghi Kiếm, tại Thiên Quân Kiếm trước không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cửu Nghi Kiếm là thiên địa tốc sát hung lệ chi lực hiền hóa, mà Thiên là khí bên trong lệ Kiếm nhất làm chín về sau, hắn kế thừa Cửu Kiếm chủ yếu khí linh Cho nên nó hơn tám chuôi đối với hắn mà nói tựa như là tứ chi tay chân, mà Thiên Quyền kiếm mới là tâm thần linh trí, bởi vậy nó hơn tám chuôi Cựu Nghi kiếm cộng lại cũng không phải Thiên Quyền kiếm đối thủ." Thử Xuyên nói. "Hiện tại đế thích dù bên kia trừ chính nàng bên ngoài còn có cây Tùng lão cùng Cựu Nghi kiếm, chúng ta bên này thánh khí lời nói, chỉ có sinh tử lô mạnh vỡ, tăng thêm phủ Du Sơn chúng yêu, La Sắt Phong tu sĩ, những người này thêm lên ngươi cảm giác cho chúng ta có mấy thành phần thắng." Liêu Chi phản hỏi Từ Xuyên. "Từ Xuyên lắc đầu, khí ở giữa chiến tranh, nhân loại cũng tốt yêu tộc cũng được đều không sen tay vào được, nhân số lại nhiều cũng lên không được tính quyết định tác dụng." Đế thích dù cùng cây tùng la áo đều không phải chủ chiến thánh khí, nếu là chỉ có hai người bọn họ lời nói, chúng ta có lẽ còn có chút cơ hội, nhưng là kiểu Nghi kiếm bốn nàng nhìn xem Liêu Chi Phản, hiện ở đây, chỉ làm cho ngươi đơn độc cùng kiếm nhất một người đánh một trận, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Liêu Chi Phản trầm ngâm một chút, 5 năm số lượng. Vậy nếu là tăng thêm 8 châu ở Cửu Nghi kiếm đâu? Ta không phải là đối thủ." Liêu Chi Phản nói. "Cho nên, ngươi có biện pháp gì hiện tại có thể nói ra?" Thử xuyên hỏi Nguyên Thuần Cương. Nguyên Thuần Cương ha ha cười cười, "Ta biện pháp nhà, nói đến có chút hiểm, nhưng hiện ngay tại lúc này, cũng không có khác chiêu nhi." Hắn nụ cười trên mặt dần dần thu lại, ta có thể giúp các ngươi lúc lại sinh tử lô, nhưng là, các ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Tướng Nguyên thuần cương trên mặt trông thấy dạng này vẻ mặt nghiêm túc hay là han hưu sự tỉnh, hắn nhìn chung quanh một chút, muốn nói lại rồi, để người không liên quan đều rời đi cái này bên trong. Từ xuyên lộ ra vẻ không hiểu, quất lui tả hữu yêu nữ hỏi nói, chuyện gì ngươi nói? Nguyên thuần cương chậm rãi nói nói, phục sinh tư đầu nguyện tiền về sau, ngươi liền đem sinh tử lô giao cho đế thích dụ. Cái gì? Từ xuyên nghe xong lông mày liền lên, chầm chầm bò, nói lý do, tại sao phải đem sinh tử lô chắp tay đưa cho thích dụ? Nguyên Thuần Cương lắc đầu, "Không, không chỉ là đem sinh tử lô chắp tay đưa cho nàng, ngươi, sinh tử lô chi linh tử xuyên, ngươi cũng muốn gia nhập nàng, trợ giúp nàng phục sinh cựu thải tiên cơ, ngươi nhất định là điên." Tử xuyên lắc đầu nói, nàng nhìn xem liếu Chi phản, "Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng cảm thấy lao nhân này như điên." Hắn nói nói, "Ngươi không phải một mực muốn ngăn cản đế thích dù phục sinh cựu thải tiên cơ sao?" Nguyên Thuần Cương khẽ thở dài, nói nói, "Kỳ thật mục đích của lão phu, không phải muốn ngăn cản đế thích dù, lão phu chân chính mục đích là để thủ khí vĩnh viễn từ nhân gian biến mất." Hắn nói lời kinh người, "10000 năm trước, Ta giật dây Tử Nghiêu trợ giúp Tư Đồ thị lắng lại thủ ngữ tự người chi loạn, ta thuyết phục Tử Nghiêu, để hắn thấy rõ thủ ngữ thánh khí tồn tại một này, nhân gian liền sẽ không an ninh sự thật này. Lúc ấy chúng ta chỉ tìm tới phong ấn thủ ngữ 4 thánh khí phương pháp, nhưng cũng không có tìm được hoàn toàn diện trừ bọn chúng biện pháp, cho nên không thể không lùi lại mà cầu việc khác. Vì triệt để phong ấn 4 thánh khí, Tử Nghiêu không tiếc tự nguyện bị giết, sinh tử lô vỡ nát vì ba phân, còn lại ba kiện thánh khí cũng bị hắn giấu tại khác biệt địa điểm. Khi đó ta liền biết 4 thánh khí tuyệt sẽ không như vậy vĩnh viễn biến mất tại thời gian, chỉ là không rõ ràng nhân gian có thể an ninh bao lâu. Hiện tại biết, 10000 năm Kỳ thật cũng không ngắn. Nguyên Tuần Cương luốt luốt râu ria nói: